bất quá là ti a chấm nữa bản thân nó tốc độ cũng đặt ở cái kia rất nhanh bọn họ đã tới mở tờ xỉ、sì、v ở phía trước xỉ、sì、v ở cổn thờ rẽn sơ xỉ、sì、v ở cổn thờ rẽn sơ mặc dù lấy sân bãi xưng hô nhưng chống canh một nghĩ là một cái thành thị hơn nữa phạm vi lại so thông thường đô thị còn lớn hơn trong đó trừ bỏ một chút dân bản địa bên ngoài còn có không ít liên minh các loại công trình khỏe mạnh lần nữa mặt khác bởi vì gần sát xỉ、sì、v ở cổn thờ rẽn sơ trừ bỏ một chút muốn tham gia rổ ở tổ liên minh cuộc tranh tài huấn luyện r a cổ kẹ mẩn trẻn nở bên ngoài còn rất nhiều muốn tại hiện trường xem tranh tài người xem cùng một chút n g ư ờ i được cơ hội làm ăn người cũng ở đây không ngừng hướng s ỉ vợ cổn phở r ẹ n sờ bên này chạy đến không cái này khiến gần nhất trong khoảng thời gian này s ỉ vợ cổn phở r ẹ n sờ dòng người mười điểm nhiều ngay tiếp theo s ỉ vợ cổn phở r ẹ n sờ bên này kinh tế đều ngắn ngủi tăng lên không lên đang cùng lạ tỷ ạ đến s ỉ vợ cổn phở r ẹ n sờ về sau vì không dẫn tới vây xem trương lam trực tiếp sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi tới bộ kệ mẩn center sau đó dùng thôi miên thuật hỉ nọ xịt tiến hành chen ngang đi tới nụt giỏi tiểu thư trước mặt dồ ở tổ liên minh mang tư toàn bộ báo danh chương trình cùng in đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn phở r ẹ n sở cơ hồ không có khác biệt chỉ có một điểm rõ ràng khác biệt nó mới tăng thêm một cái quy tắc phàm là tham gia trận đấu người đều cần đang so lúc trước đem b u ồ n c h à n g tranh tài sử dụng bộ kệ mẩn tiến hành đăng ký cũng liền nói trương lam tại tham gia vài tuần thời điểm Cần cái cái, có định dùng cái đó sau cái. không sớm quyết đó đ ở ân y quyết đ ị h không bổ kẻ mẩn đem cái h phép nhưng không thực hắn o ra Trương trọng, Lam quan của sân. này, Đối với này, Trương Lam nhưng lại không quan trọng. Thực lực q u mạnh, tham cách đủ tư g a a cuộc t r này h t i ế u bổ kẻ mẩn thật đúng thật loại à không mấy c n Ấn, này cái l o k h á c lòng chua s ó t là chuyện gì xảy ra mặt khác dù ở tổ mang nhét tranh tài chương trình cùng ý đi gô lít giải thi đấu có rõ ràng khác biệt tại chính thức dự thi trước dù ở tổ liên minh mang nhét a n bài hết thể người dự thi cần trước tiến hành ba trận chọn kiểm tra thi đấu đem dự thi nhân số đào thải đến sáu mươi bốn g ư ờ i sau đó mới có thể tiến hành chính thức đấu loại sau đó là chính thức tranh tài không đủ cái này vẫn như cũ cùng trương lam không quan hệ bởi vì hắn trực tiếp tham gia trận chung kết công việc t r ư ơ n g chín trăm hai mươi thanh niên thi đấu trận chung kết đối thủ lục nhân giả t ố t hiện trường các vị người xem cùng chiếc máy truyền hình các vị người xem đi qua nhiều ngày kịch liệt tranh tài rốt cục nên đón chúng ta xỉ vợ cổn p h ở r ẹ n sở thi đấu tranh giải thanh niên thi đấu nhân vật là tranh đoạt quán quân danh ngạch tranh tài chúng ta dự thi lựa chọn một trong tự nhiên là vạn người chú ý có mạnh nhất quán quân tuyệt đối trưởng môn danh s ư n g trương làm trưởng môn trưởng môn nhân theo lấy bình luận viên thanh niên m vang lên trương lam tại tất cả mọi người gieo hò bên trong chậm rãi đi vào đối chiến trong sân đi qua trong nửa tháng đã trải qua đủ loại tranh tài thanh niên có kết quả lần này cuộc tranh tài tình huống cùng nguyên tắc có một số khác biệt lần này s a tổ xỉ cùng geri tại top tám thi đấu thời điểm gặp được geri thu được thắng lợi rất gần tứ cường thi đấu sau đó gặp được đến từ phòng ngự địa khu hạ di sơn đang cùng hạ di sơn đối chiến bên trong geri tích bại hạ di sơn rất gần trận chung kết cùng một cái tên là lục nhân giả huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chẹn nở tiến hành đối chiến cuối cùng bại trận lục nhân giả lấy được cùng trương lam quyết tái cơ hội hạ di sơn thành giải thi đấu hạ ba mà bây giờ chính là trương lam cùng lục nhân giả đối chiến thời điểm bình luận viên tại giới thiệu song trương lam sau cũng bắt đầu giải thích đối thủ của hắn tốt một bên khác là để cho mọi người hoan nghênh lục nhân giả tuyển thủ vào sân hiện tại bắt đầu chúng ta chính thức bắt đầu trận chung kết đầu tiên đại biểu màu đỏ là trương lam tuyển thủ đại biểu màu xanh biếc là lục nhân giả tuyển thủ hiện tại chúng ta bắt đầu quyết định sân bãi theo lấy bình luận viên vừa dứt lời dưới trận chung kết hội trường ngay chính giữa trên màn hình lớn có chỉ thị trâm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn theo sát lấy lại rất nhanh giảm tốc độ cuối cùng chậm rãi đình chỉ là nham thạch sân bãi chỉ thị c h â m dừng lại bình luận viên có chút âm thanh kích động liền vang lên lần nữa tiếp xuống quyết định t r ư ớ c công cùng sau công đen chỉ thị lại một lần nữa nhanh chóng xoay tròn cuối cùng đứng tại màu xanh biếc phía trên quyết định t r ư ớ c công tuyển thủ vâng vâng lục nhân giả sau công là trương lam t r ư ở n g môn t ố t hiện tại chúng ta trọng tài cũng đã vào vị trí như vậy tranh tài sắp bắt đầu trước hết để cho chúng ta đoán một cái hai vị hai vị tuyển thủ cái thứ nhất bộ k ẹ mẩn sẽ là gì chứ sân bãi bên trên c ắ t phiến g ơ lên trong tay lá cờ tại xác định đối chiến song phương đều không có vấn đề sau huy động một lần hô bắt đầu tranh tài đi thôi su gạo ưu t ổ dựa theo quy tắc lục nhân giả ưu tiên thả ra bộ k ẹ mẩn là một cái sủ gạo ưu t ổ t í n h danh su gạo ưu t ổ thuộc tính nham thạch đặc tính cường tráng ẩn tang đặc tính khiết đảm đảng cấp thiên vương cấp bảy mươi sáu e x g bảy trăm i triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật mang theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn kỹ năng sơ lược ánh mắt tại sủ h ữ tổ trên người quét qua trương lam con mắt khẽ hít một cái hắn đối với cái này cái lục nhân giả bổ kẹ mẩn cũng coi nhìn qua gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đều sao có tới qua đấu trường bởi vì xác thực không cần thiết nhưng là cái này lục nhân giả bổ kẹ mẩn hắn đã có nghe thấy nghe nói liền cùng người này danh tự một dạng rất giả dối ưa thích l ừ a gạt không quan trọng trương lam lắc đầu cái này lục nhân giả trong mắt hắn vẫn thật là là cái người qua đường không cần thiết để ý nghĩ nghĩ trương lam phái ra chính mình đã sớm quyết định sử dụng cái thứ nhất bổ kẻ mẩn b ỡ lại xì ngươi lên theo lấy lục nhân giả phái ra s ù g à o h ữ tổ trương lam theo sát lấy ném ra ngoài bổ kỳ b ạ n b ỡ lại xì xuất hiện ở giữa sân nhìn thấy cái này bổ kẻ mẩn trong đám người lập tức buộc phát ra một trận nghị luận À đây là cái gì b ô k ẹ m mẩn ngươi ngốc a cái này gọi bỡ lại si là là chèn si tiến hóa hình chèn si lại còn có thể tiến hóa làm sao ngươi biết ngươi không lên mạng sao thời gian trước trương làm tiến sĩ ủ tợ loạt đến trên mạng tâm phát hiện hình b ô k ẹ m mẩn là chèn si tiến hóa hình nghe nói là nụt giỏi gia tộc vì đạt được cái này chèn si tiến hóa phương pháp cùng trương làm trưởng môn tiến hành giao dịch gì đâu thật hay giả trương lam phái ra bờ lạc s ỉ chính là lúc trước hắn tại cạn tô địa khu cái nào khu vực đi săn thu phục mấy cái v u em tại có sủ gì về sau trương lam liền đem mấy cái c h ẹ n sỉ đều cho tiến hóa thành bờ l ạ i sỉ đây là hắn thu phục bờ lạc sỉ đến nay lần thứ nhất chỉ huy chiến đấu nhưng là trương lam một chút cũng không hư bình luận viên ở nhìn thấy song phát phái ra bổ kẹ mần sau lập tức kích động h ô đi ra lục nhân giả tuyển thủ cái thứ nhất bổ kẹ mần là sủ ảo h ủ tổ nham thạch hệ dốc thai sủ ủ tổ cùng nham thạch sân bãi nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trương lam trưởng môn sử dùng cái thứ nhất bổ kẹ m ẩ n là hắn phát hiện mới bỡ lại xì、si. bỡ lại xì、si、là c h r n xì、si、tiến hóa thạch hệ vỗ l ũ t ỷ họ nạ dị sở tổn c h r n xì、si、vẫn luôn là chúng ta kính yêu nụt giỏi tiểu thư trợ thủ tốt nhất nó sẽ lên lần chiến đấu sao tại trước kia liên minh giải thi đấu bên trong cơ hồ không gặp được sử dụng c h r n xì、si、huấn luyện ra bổ kẹ m ẩ n c h e n n e chẳng lẽ là tiến hóa sau có sinh mệnh không đồng dạng l ạ i hoặc là đây là t r ư ơ n g làm trưởng môn đối với mình tự tin mọi thứ đều để cho chúng ta rửa mắt mà đợi t r ư ơ n g làm trưởng môn giờ khác này ta chờ mong rất lâu vì có thể cùng ngươi vừa đứng ta có thể vào hôm nay khiêu chiến rộ ở tổ liên minh hiện tại ta muốn lên lục nhân giả ánh mắt sáng quắc nhìn xem t r ư ơ n g lam trong mắt tràn đầy sùng bái và chiến ý đây là một cái truy tinh tộc hắn ai độ tự nhiên là t r ư ơ n g lam có thể t r ư ơ n g lam chiến đấu là lục nhân giả cho tới nay mộng tưởng hiện tại rốt cục thực hiện tiếp xuống chính là phải biểu hiện tốt một chút tới đi trương lam vì ta cười một tiếng tốt su hào ưu tô sử dụng nham băng dốc sơ lại lục nhân giả trước tiên cho sủ ưu t ổ truyền đạt chỉ lệnh công kích loạn nói sân bãi bên trên su h ưu t ổ cánh tay phải nổi lên một tầng bạch quang sau đó mãnh liệt nhắm ngay sân bãi mặt đất đánh tới một cỗ khắc thường chấn động truyền đến trong lòng đất vỡ lắc xì bên người địa trên mặt trong nháy mắt đứng ra một cái nham trụ ẩm vang vỡ vụn thành vô số hòn đá phô thiên hướng cái địa v ờ là, là, lực. Lực là, là, là xỉ thân thể tương đối công kển mặt đối với cái này nhanh chóng công kích không cách nào tránh né lập tức bị nham thạch ngăn chặn bởi l a x s i bản năng muốn tránh thoát nhưng làm sao cũng tránh thoát không ra nhưng mà nhìn thấy một màn này trương lam biểu lộ không có nửa điểm biến hóa thật giống như mọi thứ đều rất bình thường thông thường lục nhân giả tay gặp một kích thành công t h ầ n s ắ c vui vẻ không có suy nghĩ nhiều liền hô lớn su n g à o ưu tô xả thân rẽ cột công kích t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt giáo sứ hoa không có nhỏ yếu tổ k ẹ mẩn chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chen l Xu Tổ, Su trương ổ mở ộ n g b ớ hướng c chân thạch lạc tạc bạch sắc nham khốn mạnh thân phát Không sai chiến thuật. vây đụng toàn mang. ư bị bờ vị đao qua, ra sai trí t xỉ r đi đều quả lam gật đầu một cái tán thường nói đầu tiên là lợi dụng sân bãi chi biến dùng tốc độ nhanh nhất sử dụng nham băng dốc sở là kỹ năng đến phong tỏa ngăn cản bạn sẽ không am hiểu tốc độ bờ là xỉ hành động sau đó phát huy ra nham băng dốc sở là tuyệt chiêu thêm vào hiệu quả để cho bờ là xỉ lâm vào sợ h ã i trạng thái tại phong bế đối thủ hành động đồng thời chế tạo lần công kích thứ hai cơ hội không sai kế hoạch ha ha đạt được chính mình idol tán thưởng lục nhân giả đắc ý sở lỗ mũi một cái hỏi ngược lại tất nhiên trưởng môn ngươi đã nhìn sáng tạo lúc đó muốn thế nào ứng đối đây lục nhân giả dùng chính là triệt triệt để để dương mưu hắn cho rằng liền xem như trương làm tại mất đi t i ề n cơ thời điểm cũng không nhất định có thể thong do ứng đối không đủ nghĩ là nghĩ như vậy khi nhìn đến trương làm cái kia thủy chung một mặt chấn định biểu lộ về sau lục nhân giả trong lòng bắt đầu hiện ra bất an vì kiên định ý nghĩ của mình hắn lập tức hướng s u hữu tổ hô su hào ữ u tổ ra tay toàn lực su h u ữ u tổ kêu to một tiếng toàn thân b ạ c h sắc quang mang lập tức trở nên không sáu càng tăng áp lực hơn nữa nỗ lực tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn thân thể đều hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bờ l a s i đánh tới sau đó ngay tại s u hữu tổ sắp đụng vào bờ l a s i thời gian còn thời kỳ chương lam cuối cùng mở miệng bờ l a s i thu nhỏ mỹ ni mỹ giờ tránh đi nhật quang thuốc sổ lạ bìm theo lấy trương lam vừa mới nói xong nguyên bản bị vây ở nham thạch trong đống bờ lạc xì toàn thân lấp lánh lên bạch sắc qua n g mang thân thể của nó theo sát lấy rất nhanh dễ dàng liền từ nham trong đống trôi ra thuận thế lại dùng chính mình tròn vo thân thể một cái xoay tròn vòng qua sủ hữu tô đi tới phía sau của nó làm xong tất cả những thứ này bờ lạc xì có lần nữa khôi phục nguyên bản thân thể toàn thân trở nên sáng tỏ hết sức bắt đầu hấp thu ảp xô bánh mặt trời năng lực nó hai tay càng l à hòa vào nhau hình thành một cái họng pháo dáng vẻ nhìn thấy một màn này lục nhân giả biểu lộ biến đổi lo lắng hô không tốt su hữu tổ mau dừng lại nhưng mà lúc này đã dựa theo lục nhân giả trước đó mệnh lệnh toàn lực dùng r a xá thân v à chạm đủ tợ l e t su hữu tổ đánh tốc độ đã thêm tới cực điểm hoàn toàn làm không được ngừng suy nghĩ liền ngừng thân thể tiếp tục hướng phía trước đánh tới v a n h long su hữu tổ thân thể đụng vào nham chồng lên nham chồng lập tức bị đụng thành vỡ nát mà su hữu tổ thân thể biết rõ hiện tại mới dừng lại mà lúc này bờ laxi đã hoàn thành ánh mặt trời có thể tụ trong hai tay có ánh mặt trời ánh mặt trời xuất hiện hướng xù ưu tổ và tới khoảng cách gần miên bên trong trực tiếp đưa nó đạt đến trên vách tường đối diện mới dừng lại s ù ưu tổ cả người đều bị to lớn ánh nắng chùm sáng bao phủ lại rơi bình luận viên thanh âm hưng phấn tại thời khắc này mười điểm kịp thời vang lên xuất hiện bờ laxi sử dụng hệ có g ỡ giặt hai đại chiêu nhật quang thuốc sổ lạ bìm cái này tuyệt chiêu đối với nham thạch hệ dốc thai s ù ưu tổ thế nhưng là hiệu quả nổi bật s ù h ủ tổ lục nhân giả không còn trước đó tự tin bộ dáng bị tâm tình khẩn trương c h à n ngập đợi đến bờ l à c s ỉ sử dụng nhật quang thuốc s ố la bìm trên vách tường nhiều một cái hố cái hố bên trong lộ ra s ù h ủ tổ có chút bộ dáng thê thảm lúc này nó kịch liệt thở hào hẹn hiển nhiên mặc dù không có hôn mê nhưng lại nhận được thương tổn không nhỏ nhìn thấy một màn này lục nhân giả rốt cục kịp phản ứng đáng giận ta chủ con rồi đúng vậy à đối thủ thế nhưng là trương lam như vậy khả năng tại xem thấu ý đồ của ta sau còn thờ ơ sao có thể không có cách nào giải quyết chỉ là so với giải quyết hắn trực tiếp lợi dụng ta lần này mệnh cố ý để cho bờ l a x ì đương nhiên bị phong ấ n chặt để cho sau dẫn dụ ta để cho sủ hữu tổ sử dụng xá thân v à chạm đủ tờ l é d gần như vậy thân công kích như vậy trải qua địa phương nhỏ liền có thể lợi dụng thu nhỏ mini mì n h mì dợ tuyệt chiêu tránh đi vì đó sau sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm tích xúc năng lượng thắng được thời gian quá cường đại lục người nhìn xem đối diện mang theo như có như không nụ cười trương lam chỉ cảm giác mình phía sau chẳng biết lúc nào tựa hồ đã nhiều hơn một cái dây mà hắn chính là trương lam thể hiện con dối hắn hiện tại tự nhận đắc ý chế tạo tất cả tất cả đều là tại trương lam dưới sự dẫn đường làm ra nghĩ đến chính mình trước đó hoàn toàn là tại tự cho là thông minh lục nhân giả có không khỏi một chút ảo não hắn ép buộc chính mình tỉnh táo ánh mắt tại sủ h ủ tổ trên người đảo qua đông nhiên con mắt lóe lên hô su ngao ưu t ổ sử dụng phát điên lục nhân giả tuyển thủ để cho s h ưu t ổ dùng r a phát điên tuyệt chiêu bình luận viên tại cái này có thể tức thời giải thích nói phát điên là thông thường hệ nọ m ạ n thai nhân vật chiêu này đặc điểm vâng vâng thể lực càng thấp lúc uy lực càng lớn bây giờ s h ưu t ổ dùng r a cái này tuyệt chiêu có thể nói thời cơ tốt nhất mà lúc này nhìn xem s h ưu t ổ tay chân gần như dùng một loại điên cùng tư thế hướng về phía bờ là xì vọt tới phát động công kích bộ dáng trương lam thản nhiên nói bờ là xì trả lại gấp đôi tờ cái gì lục nhân giả đang nghe trương l à m thanh âm nháy mắt thần s á c lập tức biến đổi nhưng giờ khắc này muốn làm cái gì đã không kịp ẩm trong tràng sử dụng người chỉ thấy b ờ lassi thần s á c xuất hiện quả cam h à o quang màu vàng sau đó trực tiếp đón đỡ một chiêu su hữu tổ phát điên công kích su hữu tổ lúc này thể lực không nhiều dùng r a phát điên tuyệt chiêu uy lực to lớn cũng chính là b ờ lassi bản thân thể lực mười điểm r ồ i r à o mới có thể không bị miễu x á t mà chỉ cần nó không hôn mê như vậy phúc vợ là xỉ thể nội bắn ra một đạo quả cam h à o quang màu vàng đạo ánh sáng này mang bên trong ẩn chứa gấp hai trước đó nó bị thượng h ạ i hiện tại tất cả đều quay trở về tới su hữu tổ trên người su hữu tổ bị lực lượng khổng lồ bắn bay suốt một chút đi rơi xuống mặt đất sau trực tiếp mất đi sức chiến đấu nhìn thấy một màn này đều không có suy nghĩ nhiều trọng tài biến r ơ lên đại biểu trương làm chiến thắng màu hồng cờ chữ hô su hữu tổ mất đi sức chiến đấu vợ là xỉ chiến thắng bình luận viên thanh â m theo sát lấy văng lên s ù hữu tổ ngã xuống đất không d ậ y nổi trương lam tuyển thủ bờ la x ỉ chiến thắng không nghĩ tới bờ la x ỉ cũng có thể thể hiện ra chiến đấu như vậy giáo sư h o ặ c ngài thấy thế nào đang giải thích thành viên bên người ngồi lần này bị đặc biệt mời đến giải thích có trương lam ra sân tranh tài giáo sư h o ặ c hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp giải thích bờ la x ỉ mặc dù đều do bị quan tại chữa trị v ổ kẹ mẩn danh hiệu v ổ kẹ mẩn chứng tiến hóa mà đến quyển sách cũng không am hiểu chiến đấu lực công kích càng thêm k h n g cao nhưng cái này cũng không có nghĩa là bờ là xỉ liền không thể t r o n g đối chiến thắng nổi đối thủ không có nhỏ yếu bổ kẹ mẩn chỉ có nhỏ yếu huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chen nờ chỉ cần huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nờ chỉ huy làm bất luận cái gì bổ kẹ mẩn đều có thể chiến thắng sao t r ư ơ n g làm đối với bờ là xỉ vận dụng liền tương đương linh hoạt chứ bỏ không dùng vận dụng về phần lực lượng bên ngoài hắn đã đem cái này bổ kẹ mẩn sở trường toàn bộ đảo móc đi ra t r ư ơ n g chín trăm hai mươi hai đệ nhị chiến lục nhân giả thổi bay hở luyện chiến thuật đi thôi xịp c h ì đang giải thích thành viên cùng giáo sư hoặc cho sở dĩ người làm giải thích thu về trong sân lục nhân giả thu hồi sụ gạo thủ tổ cũng trực tiếp thả ra cái thứ hai bổ kẻ mẩn a xịp c h ì sao cái này bổ kẻ mẩn tại rổ ở tổ địa khu cùng cạn tổ địa khu có thể cũng không thấy nhiều nhìn thấy xịp c h ì giáo sư hoặc lộ ra một cái mỉm cười bình luận viên nghe được hắn lập tức phối hợp giới thiệu nói lục nhân giả tuyển thủ sử dụng cái thứ hai bộ k ẹ mần là chủ yếu khí tức tại hồ h ê n địa khu một đời lừa gạt và ổ tờ lập bộ k ẹ mần sip chi t í n h danh sip chi thuộc tính cây cỏ xấu đặc tính diệp lục tố chờ lọ rổ phìn ẩn tăng đặc tính mượn gió bẻ mang tiền pocket đẳng cấp thiên vương cấp bảy mươi hai e ít tờ ba trăm triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ sợ tồn kỹ năng sơ lược trương lam lúc này cũng ở đây dò xét xịp chi trong mắt lóe lên một tia thú vị thần sắc xịp chi sao su ảo ủ u tô nói vậy trao đổi thật đúng là có chút ý tứ đâu trở về a b ợ lại xì xem hết xịp chỉ số liệu trương lam theo không cần một cái bổ kệ mẩn đối chiến hai trận noi theo lệ cũ thu hồi b ợ lại xì sau đó một lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản ta liền dùng đến người a đi ra đối chiến x í n y hẹ giặc rớt theo lấy trương lam ném ra ngoài cổ kỳ bản một đạo ánh sáng màu trắng cửa hiện lên toàn thân lóng lánh kỳ dị màu tím xì nhì hẹ r ặ c ruột xuất hiện ở giữa sân a là một cái xì nhì hẹ r ặ c ruột ra ngồi ở ghế bình luận giáo sư hoặc khi nhìn đến màu tím hẹ r ặ c ruột lập tức trong mắt liền hiện lên một vòng màu nhiệt huyết xì nhì hẹ r ặ c ruột trung hệ b ộ t hai bốn lần khắt chế ta xì chi đối phó quá cố hết sức lục nhân giả khi nhìn đến xì nhì hẹ r ặ c ruột về sau biểu lộ liền mánh liệt một bên sau đó không có nửa điểm bởi vì đối với xịp chi hô xịp chi sử dụng thổi bay hờ luyền thổi bay hờ luyền là cường ép sở phót sở để cho đối thủ thay đổi b ổ k ẹ mần một loại phương thức uống xịp chi bắt đầu vỗ chính mình phảng phất cây quạt thông thường lá cây hai tay một cô kỳ dị gió lốc trực tiếp tại xì nỉ hẹ dạc giật bên người nổi lên khiến cho nó hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp về tới b ổ kỳ bạn bên trong ngay sau đó trương lam bên hông một cái khác b ổ kỳ bạn mở ra đầu đội vương miện hai tay rất trang bức đặt ở sau lưng sở lạc k n h xuất hiện ở sân bãi bên trên trương lam trưởng môn bị ép thay đổi b ổ k ẹ m ẩ n hắn cái thứ ba b ổ k ẹ m ẩ n đi ra là sở lạc bộ chi nhánh tiến hóa vương giả loại b ổ k ẹ m ẩ n một trong sở lạc k n h bình luận viên thanh â m rất nhanh lục nhân giả vừa thấy hiện tại đi ra là bị ác hệ bóng tối đặc thai cùng hệ có gờ giặt hai sịp chi khắc chế thủy tính cùng siêu năng hệp xịt tại hai sở lạc k n h lập tức ra lệnh sịp chi phi diệp phong bạo lịp sở tom sợ lạc kỳ tinh thần cường nhậu xì tải chừng làm con mắt hơi h í p bị người đoạt trước thay đổi bổ kẹ m ẩ n tình huống hắn còn là lần đầu tiên gặp được quả thật có chút trở tay không kịp nhưng dù vậy nhưng là một chút cũng không hư sân bãi bên trên đứng ở một cái to lớn nham trên cây cổ xịp chỉ m á n h liệt từng cái phiến chính mình hình quạt lá cây cánh tay một đạo bao lớn trống rông xuất hiện lôi cuốn lấy đồng dạng trống rông xuất hiện vô số lá xanh phô thiên cái địa hướng s ở lọc kỉnh quét sạch sợ lọc kỉnh khi định thần nhàn nhìn xem một màn này một đôi mắt bên trong xuất hiện hào quang màu xanh lam bá phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm mặt ngoài xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lam nhưng cái này tuyệt chiêu cũng không có như vậy dừng lại t h ế thế trương lam biểu lộ không thay đổi sợ l ọ c k i n h trên đầu vương miệng đá quý màu đỏ vào lúc này đột nhiên long lánh bá. bám b á vào tại phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm bên trên lam sắc quang mang trở nên càng lấp lánh phi diệp phong bạo l i ệ p sở tỏm đang cùng ta sao cường đại tinh thần lực dưới sự khống chế nhắm ngay xịp chỉ bay ngược trở về Xịp xem hợp phìn Phìn phần trì, tránh đi. Lục nhân giả tỉnh táo nhìn xem tất cả những thứ này, tại tự thích thời tắc. tắc tối, thai tuyệt chiều. Đối với siêu năng hệ, tài nhìn ác nhân những này, nhận dụng vóng năng kính cũng hô hệ, chiều, hệ không sai hiệu、quả. Phìn đi. điểm đặc đối giả với siêu sai Lục là là lọc cả có tắc. quả. sử sĩ sở ý nghĩ hão huyền nghĩ lại siêu năng lực huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn trước mặt trời đ á n h lén trương lam chỉ có thể nói lục nhân giả suy nghĩ nhiều quá lúc này hô khống chế phi diệp phong bạo lịp i sở tòm cùng lên sử dụng bão tuyết bờ l à n h sạt tới một cái băng diệp phong bạo giác công đối với sở l o c k i n h mà nói nhất tâm lưỡng dụng sử dụng hai cái tuyệt chiêu cái gì quả thực cho trẻ con hơn nữa sở l o c k i n h là quán quân cấp bộ kẹ mẩn ứng phó thiên vương cấp xịp chỉ không nên quá nhẹ nhõm cảm nhận được sau lưng bạo phong h ủ dị cẩn xịp chi nhanh chóng hành động tại vòi dòng lốc xoáy t u y ệ tở t cuốn ngược mà đến trước đó di chuyển nhanh chóng giống như một đạo gió thông thường cây cỏ sở locking nhanh chóng hướng về đi cây quạt giống như lá cây trên cánh tay xuất hiện quỷ dị hát sắc quá mang nhưng sợ lo kỳ nhưng ở đây là há mồm phun ra một đạo m á n h liệt báo tuyết bợ lạch sạt trong lúc nhất thời xịp chỉ lâm vào phi diệp phong bạo l i ệ p sợ tòm cùng báo tuyết bợ lạch sạt đang bao vây nhìn thấy bên trong sân tình huống lục nhân giả rõ ràng lần công kích này không có khả năng thành công đ ư ờ n g ra hô thổi bay hở l ù n mặt đối với tránh cũng không thể tránh công kích lục nhân giả quả quyết lựa chọn bỏ xe giữ tướng phương thức để cho xịp chi lựa chọn tổn thương càng ít dùng cao tốc di động ạ t ỷ lì t ỷ tiến vào phi diệp phong bạo l i ệ p sở t ò m bên trong tránh né phương thức sau đó lại để cho nó dùng r a thổi bay hờ luyện bá trong sân xịp chi cố nén phi diệp phong bạo l i ệ p sở t ò m mang tới tổn thương dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua sau đó lần nữa hướng sở l o c k i n h sử dụng thổi bay hờ luyện tuyệt chiêu trước đó xuất hiện qua tình huống lại hiện ra sở l o c k i n h về tới bổ kỳ b ả n bên trong theo sắt lấy một đạo bạch quang bắn ra vồn c à rô n ạ thân ảnh xuất hiện ở trong s â n vồn c à rô n ạ gió nóng hì toa vờ trương lam trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh công kích lúc này mới vận khí thật là kém lục nhân giả trong lòng mật thám một tiếng nhưng vẫn là rất đi mau ra ứng đối xịt chi tránh đi không tránh khỏi nghe được lục nhân giả thanh âm trương lam lắc đầu vồn c à rô n ạ được vinh dự mặt trời hóa thân sử dụng hỏa hệ phỉ giờ t h á i quyết miệng tốc độ rất nhanh hơn nữa vồn cạ dỗ nạ sử dụng gió nóng hì t ỏ a v ở phương thức thỏa đáng qua hắn đặc biệt huấn luyện muốn đánh bên trong x ị p trì, không khó trong tràng bên trong vồn cạ dỗ nạ huy động cánh chế tạo ra gió nóng hì t ỏ a v ở công kích đồng thời thân thể linh hoạt xoay tròn dùng tới hỏa chi vũ phở dị đàn sở vũ bộ bá sịp trì tốc độ mặc dù nhanh nhưng ở vồn cạ dỗ nạ xoay tròn về sau gió nóng hì t ỏ a v ở cũng đi theo quét ngang toàn bộ sân bãi biến thành toàn bộ phạm vi công kích vĩnh viễn lục nhân giả cái thứ ba xạ l ậ t lệ hoa lệ gió nóng hì t ỏ a vở hiện ra mặc dù vồn cạ dộ nạ hiện tại như vậy sử dụng gió nóng hì t ỏ a vở sẽ khiến cho uy lực không tập trung mà dẫn đến lực công kích có bao nhiêu hạ xuống nhưng đối phó với xịp trì loại điều này tốc độ nhanh bộ kèm mẩn cái này một chiêu như vậy sử dụng cũng rất thực dụng sự thật cũng là như thế xịp trì tốc độ lại nhanh nhưng về sau không chỗ có thể trốn thời điểm như trước vẫn là bị vồn cạ dộ nạ dùng ra gió nóng hì t ỏ a vở cho một dưới trúng đích tại màu lục ử a tỏa đỏ đ gió nóng tỏa vỡ không nó. hì vỡ ố nhân giả tuyển thủ mấy lần sử dụng thổi bay hơ luyển tuyệt chiêu về sau hiện tại xịp chi vẫn là lâm vào nguy cơ trí mạng bình luận viên hưng phấn hô lớn xịp chi bị v ù n cạ dô nạ gió nóng hì tỏa v ỡ tuyệt chiêu trúng mục tiêu hiệu quả nổi bật kết thúc gặp thời cơ không sai biệt lắm trương lam dự định một đòn khắc địch v ù n cạ dô nạ hỏa vũ toàn phong hỏa vũ toàn phong là hỏa chi vũ thờ dị đan sờ cùng gió nóng hì tỏa v ỡ tổ hợp chiêu tạm thời mà nói trương lam tổ kẻ mần bên trong chỉ có v ù n cạ dô nạ có thể làm được đây coi như là một loại thiên phú、Ô. vồn cạ d ô nạ một loạt cánh cường đại gió nóng hì tỏa vỡ hướng về xịp chỉ phong đi theo s á t lấy vồn cạ d ô nạ thân thể cho thấy cũng bao trùm lên một tầng hòa diễm thân thể bắt đầu không ngừng xoay tròn hướng về xịp chỉ phát động công kích tốc độ kia so gió nóng hì tỏa vỡ càng nhanh gió nóng hì tỏa vỡ tại vồn cạ d ô nạ công kích bên trong bổ sung lên hòa diễm trở thành một dơ xoay tròn hỏa lòng quyển hướng về xịp chỉ phong đi một màn này mười điểm hoa lệ dẫn tới rất nhiều người quan chiến kinh thiên liên t ụ còn có không ít người kinh hô quá hoa lệ ta cảm giác trương lam trưởng môn đi tham gia hoa lệ giải thi đấu cũng có thể trở thành mạnh nhất trương lam trưởng môn giải thích cái gì gọi là lực lượng cùng mỹ lệ kết hợp quá đẹp rồi trong sân nhìn xem phảng phất màu hồng như con t o y nhanh chóng hướng xịp chỉ phóng đi vồn cạ z o n a lục nhân giả trong lòng căng thẳng vội vàng hô xịp chi sử dụng thổi bay hờ l ù n giờ k h ắ c này lục nhân giả hoàn toàn không để cho xịp chi cùng trương lam cứng t r ọ i cứng ý nghĩ hắc uống xịp chỉ giờ phút này lại từ vồn cạ r ô nạ trên thân cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng không c h ầ n chờ, vươn tay vung ra một cơn lốc bá thổi bay hở luyền cái này nhất tuyệt chiêu là thông thường hệ nọ m ả n thai tuyệt chiêu nhưng lại mang theo một chút siêu năng hệ x ì t thai vị đạo gió lốc cũng là chống rông xuất hiện tại đối thủ bên người chỉ cần đối thủ lúc ấy không có tiến vào tụ lực sở toc tuyệt chiêu tụ lực sở toc trạng thái thì nhất định sẽ bị thổi đi t ỷ như nhật quang thuốc sổ l à b ì m bộ kẻ mần đang sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm tụ lực sở tộc ái giai đoạn liền sẽ không bị thổi đi mà bây giờ vồn cả dô nạ công kích mặc dù hoa lệ uy lực bởi vì mười điểm to lớn nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản thổi bay hờ lùi lực lượng b á vồn cả dô nạ lần nữa hóa thành một đạo hồng quang trở lại b ỗ kỳ bản bên trong chỉ để lại đầy trời hòa diễm theo s á t lấy bạch quang l ó a lên siny hẹ i ặ c ruột xuất hiện ở giữa sân siny hẹ i ặ c ruột ra sân cũng giống như vậy ánh mắt tại đầy trời hỏa diễm bên trong quét qua chương làm trực tiếp hô hệ g i ặ c ruột hạt giống súng máy bù lệ x ị t màu tím xí ní hệ g i ặ c ruột phía sau cánh khổng lồ mở ra khống chế thân thể bay ở không trung há mồm phun ra từng đạo từng đạo điểm sáng màu xanh lục điểm sáng màu xanh lục khi tiến vào đầy trời t hai họa sau tất cả đều hóa thành từng đạo từng đạo chỉ đỏ nhanh trong hướng về hướng sip chi ba ba ba sip chi bị đầy trời hỏa diễm hạt giống tập trung thân thể trực tiếp nện vào mặt đất trực tiếp xịu nhìn thấy một màn này trọng tài lập tức g ơ lên trong tay màu hồng lá cờ hô sịp chi mất đi sức chiến đấu chiến thắng là hẹn rạc rào lại thất bại có chút thất thần nhìn trong sân lúc này giữa sân lục nhân giả xuất ra bộ kỳ bản thu hồi sịp chi sau đó lại thả ra chính mình cái thứ ba bộ kẻ m ẩ n ra đi xạ lặt l ệ lục nhân giả tuyển thủ cái thứ ba bộ kẻ m ẩ n là xạ lặt l ệ nhìn thấy xạ lặt l ệ bình luận viên giới thiệu nói đây là một loại chủ yếu phân bố tại ạ lò là địa khu bộ kẻ mần vừa nói bình luận viên nhìn về phía giáo sư hoạc ý kia tựa như là lại nói ta liền biết nhiều như vậy còn dư lại ngài bổ sung điểm a giáo sư hoạc bật cười lắc đầu nhắm ngay mịt rổ p h ổ n nói ra xạ lặt lệ cho đến trước mắt bị phát hiện chỉ có giống cái xuất lĩnh rất nhiều hùng tính xạ lẹn đi hợp thành một cái ngược hậu c ù n g cùng một chỗ sinh hoạt cái này tổ kẽ mẩn có giống cái xạ lẹn đi tiến hóa mà đến hơi độc gas hỏa sần gas bên trong n g ậ m có rất nhiều phí lạc được pha loang về sau có thể chế tắc thành tính cảm giác nước hoa dưới tình huống bình thường xạ l ạ t dữ lệ ở tại động quật chỗ sâu để cho những cái kia vì phí lạc được mà mê xạ lẹn đ i phụng dưỡng chính mình đối với không có săn đuổi thức ăn xạ lẹn đ i t xạ l ạ t dữ lệ sẽ dùng phun lửa bàn tay mãnh liệt đánh thai của bọn nó ánh sáng làm trừng phạt giáo sư hoặc đem xạ l ạ t dữ lệ một chút giới thiệu nội dung cho đi rất nhiều người không biết nhận biết trên khán đài t r ư ơ n g lam nữ biểu tình của mọi người trở nên mười điểm đặc sắc ngược hậu cung ngưu cái này xạ lặt dữ lệ chính là chương lam mặt trái a ân ẹ、e、gì cả tỉ tỉ kia là cái gì có thể chế tạo nước hoa đâu nghe được đến lúc đó đi z é t cờ tuyên bố nhiệm vụ để cho người ta làm điểm tới mà lúc này trương lam nhìn cách đó không xa xạ lặt lệ khoe miệng có chút co quắc một cái thứ một cái l ừ a mình dối người xù gạo ưu tổ cái thứ hai x ị p chi cái thứ ba xạ lặt lệ nhìn danh tự nhưng lại không có gì nhưng nàng lại là xạ lẹn đít tiến hóa hình hơn nữa còn xuất lĩnh một đống lớn xạ lẹn đít một cái trộm chữ đây đều là thứ gì vỗ kẹ mẩn t r ư ơ n g lam có chút cảm thán lục nhân giả ra hỏa này là thế nào thu thập đủ những cái này vỗ kẹ mẩn hơn nữa thực lực cũng đều không sai t í n h danh s ạ c l ẹ n đít thuộc tính độc hỏa đặc tính a n mòn ẩn t ă n g đặc tính chỉ độ ồn l i vi ớt đẳng cấp thiên vương cấp bảy mươi bảy e ít g bảy trăm triệu tư chất thiên vương cấp độ thân mật mang theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn kỹ năng dụ hoặc cả tỷ vạt định thân pháp đi xa lệ một lần nữa ẻn c ò cố tình gây sự tọt mèn phô trương thanh thế sợ và gờ. Ra g ờ đấm r a tờ họ u nờ giờ hơi độc gas tỏa sơn gas k i a lửa em bờ ngọt ngào hương khí sợ hủy sờ s è n long chi nổ giờ dạ gồng dạ. chọc vụ sờ muộn liệt diễm tiên xạ phờ làm mờ ớt k í c h độc tox quỷ kế nạ xì vờ lọt nọc độc t r ù n g kích vẹn ọ xóc hỏa diễm phun ra phờ làm m t g i o ở nọc độc bẫy dập vẹn nồm g ờ rèn long chi chấn động giờ dạ gồng tùn x ệ sơ lược hỏa hệ phỉ giờ hại xạ lặt d ư lệ sao trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường tia sáng t r ư ơ n g lam đầu tiên chỉ huy xì nỉ hẹ i ạ c ruột phát động tiến công hẹ i ạ c ruột tiến phản a ít ổ a sơ chương chín trăm hai mươi bốn lấy đạo của hắn trả lại cho hắn một thân h ắ c Xì nỉ hẹ i ạ c ruột cánh sau lưng mở ra màu tím thân thể lập tức hóa thành một đạo tạt ảnh phía sau kéo lấy mấy đầu màu trắng con mang trực tiếp hướng về phía x ạ lặt dư lệ phóng đi x ạ lặt lệ dùng ảnh t ử phân thân đủ tử tim tránh đi lục nhân giả vội vàng hô sau đó sử dụng hỏa diễm phun ra phở làm mẹ dạo ở trong sân x ạ lặt lệ thân thể lóe lên phân ra hơn mười đạo phân thân xin hẹn ra đ ư d ẫ t tốc độ khối vụn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy chân thân tại x ạ lặt lệ trong đó ba đạo phân thân bị phá hủy về sau bản thể của hắn cùng còn dư lại huyễn ảnh tất cả đều há mồm tụ tập được hỏa diễm năng lượng Bá. Rất nhanh. mấy đạo ngọn lửa sáng ngời nhắm ngay x i n y hẹn giặc ruột thân thể phun ra nhìn thấy một màn này trương lam mắt sáng lên hô x i n y hẹn giặc ruột dừng lại sử dụng múa kiếm sở vật đan sở múa kiếm sở vật đan sở sử dụng phương thức trương lam mỗi một cái bổ kẹ mần đều đã linh ngộ bá nguyên bản chính s ứ dùng yến phản ạ y i ì ô ạ sở nói cho đang di động x i n y hẹn giặc ruột thân hình đột nhiên ngừng trên đầu đánh lớn sừng dựng thẳng lên thân thể tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn Thân thể xa u u n g q n h thì lặt à bao phủ lên một tầng khí màu trắng mang. Bá. Xạ lặt dữ lệ phun ra lửa đánh tới x i n y h ẹ g i ặ c rốt chung quanh thân thể sau bị một lần toàn bộ bán ra x i n y h ẹ g i ặ c rốt không có nhận bất kỳ tổn thương gì còn thuận liền tăng lên lực công kích của chính mình đây chính là t r ư ơ n g làm trưởng môn cái kia nổi tiếng bên ngoài múa kiếm s ở đật đan s ở phòng ngự sao lại có thể ngăn cản được x ạ lặt d ữ lệ hỏa diễm phun ra phở là mẹ dạo ở lục nhân giả trên mặt hơi lộ ra kinh sợ nhưng rất nhanh lại thu liễm ho bất quá cái này một chút đã sớm chi ngạch tự nhiên đã sớm chuẩn bị hỏa diễm phun ra phở làm mẹt giờ tất nhiên vô dụng như vậy thì dùng cái này một chiêu xa lặt lệ h ỏ a diễm vòng xoáy phi giờ sợ t ì n h ỏ a diễm vòng xoáy phi giờ sợ t ì n t r ư ơ n g lam lông mày n í u lại một lần liền nghĩ minh bạch lục nhân giả dự định m u a kiếm sợ h ợ t đan sợ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng là bởi vì ngưng tụ khí phỏ cơ thể nở gỉ mang thời điểm xoay tròn mà nhiều hơn một tầng xoay tròn khí lưu bảo hộ nếu như đối phương sử dụng đồng dạng là hình vòng xoáy hỏa diễm đánh ngã là hòa tan vào không chỉ như thế hỏa diễm vòng xoáy phì dở sở tỉn tại dung nhập múa kiếm sở đan sở vòng xoáy về sau uy lực còn có thể lại đến một bậc thang nguyên bản không tính mạnh cỡ nào uy lực có thể tăng lên trên diện rộng đặt đến trọng thương xỉ nhỉ hẹ i ạ c ruột hiệu quả hơn nữa phát hiện ở loại tình huống này ta còn hoàn toàn không có cách nào thu hồi xỉ nhỉ hẹ i ạ c ruột ý tưởng tốt trương lam trong mắt lóe lên một tia khen ngợi sau đó lộ ra tươi cười quái dị nhà mặc dù tiếp tục dùng xì nỉ hệ giạc ruột ta cũng có thể bảo chứng chính mình chiến thắng nhưng đã ngươi trước đó như vậy ưa thích dùng thổi bay h ờ luyển ta liền phối hợp ngươi biểu diễn tốt rồi hệ giạc ruột cấp tốc trở về ưu tùn cấp tốc trở về ưu tùn trung hệ bụt thai tuyệt chiêu hiệu quả là nhanh chóng công kích đối thủ sau khi hoàn thành sẽ cùng phe mình đối với dùng tiến hành thay đổi nói cách khác hệ giạc ruột tại công kích hoàn đối thủ về sau mặc kệ có hay không trúng mục tiêu đều sẽ hóa thành đạo hồng quang trở lại bộ kệ mẩn bên trong sau đó từ trương lam tự mình lựa chọn phái ra tiếp theo chỉ bộ kệ mẩn cái này một chiêu là rất đặc biệt một chiêu cùng cái này một chiêu tương tự còn có hệ điện hệ lẹt c h ỉ t hai thạch đặc biệt thay thế cũng là cấp tốc công kích s o n g đối thủ s o n g cùng phe mình đối với dùng bộ kệ mẩn tiến hành thay thế ngoài ra còn có ác hệ bóng tối đặc thai bỏ xuống ngoan thoại là ham dọa ý t í mỉ đặt đối thủ giảm xuống đối thủ công kích và đặc công s o n g cùng phe mình bộ kệ mẩn tiến hành thay thế cuối cùng còn có thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu bên trong tiếp đồng có thể làm cho b ổ k ẹ mẩn trực tiếp cùng tiến hành thay thế thay thế b ổ k ẹ mẩn sẽ kế thừa đồng đội nhưng lúc đó trên người hiệu quả cái hiệu quả này vừa v ẫ n rất tốt vừa v ẫ n rất tốt thì nhìn huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h è n nợ như thế nào lợi dụng hẹ rạc rút cũng học không được cấp tốc trở về h u tồn cái này một chiêu nhưng xì nỉ h ệ g i ặ c rút lại học xong đó cũng không phải trương lam dùng tay tăng thêm tuyệt chiêu đây là xì nỉ b ổ k ẹ mẩn dị bẩm thiên phú bộ phận mà bây giờ trương l a m sở dĩ để cho s i nghĩ hệ giạc d u ộ t sử dụng cấp tốc trở về ưu t ủ n cái kia chính là cố ý buồn nôn lục nhân giả ai bảo lúc trước hắn tranh tài một mực thổi bay hờ luyển thổi bay hờ luyển vậy liền để hắn trải nghiệm một lần cái gì gọi là bản thân thổi bay hờ luyển trong t r à n g hệ giạc d u ộ t hành động đột nhiên tăng nhanh công kích hiện ra trừ bỏ cấp tốc trở về ưu t ủ n cái này một c h i ề u bên trong nên ẩn chứa có cấp tốc nên một loại cỡ nào tốc độ nhanh Bá. xin h ẹ g i ạ c rút thân ảnh trong không khí hóa thành một đạo màu tím lưu quang trực tiếp xuyên ra hỏa diễm vòng xoáy phỉ dở sở t ì n cùng xạ lặt dưới lệ đụng vào nhau đưa nó đánh bay ra ngoài sau một khắc xin h ẹ g i ạ c rút hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ trở lại trương lam bên hông tổ kỷ bản bên trong trương lam cũng lại một lần nữa ném ra đã sớm chuẩn bị xong tổ kẻ mẩn năm không sợ lạo k ỉ m trước đó bị cường ép s ở phót s ở thay đổi đi ra lên bực bội a hiện tại người lên trương lam lựa chọn lại một lần nữa thả ra s ờ lạo kìm lục nhân giả c h ơ mắt nhìn trước mặt tất cả những thứ này lục nhân giả trong lòng không còn gì để nói nói thực ra hắn cũng cảm thấy thổi bay hờ luyện chiến thuật làm người buồn nôn nhưng đây là chiến thuật sao nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến trương lam sẽ để cho h ẹ g i ả c ruột sử dụng cấp tốc trở về ưu tồn tuyệt chiêu như vậy sớm biết liền để xạ l ạ t dư lệ dùng định thân pháp đi xạ lệ lục nhân giả không khỏi cảm thán sử dụng hắc cám ánh mắt cùng định thân pháp đi xạ lệ loại hình tuyệt chiêu có thể cho đối phương tổ kệ mẩn tại tranh tài kết thúc trước không cách nào rời sân không nhưng tin tưởng nghĩ tới những thứ này rõ ràng hơi trễ s ở lạp k ì h thủy chi chấn động họa tờ bùn x ệ tại s ở lạp k ì h ra sân về sau trương lam quyết đoán truyền đạt chỉ lệnh công kích xạ l ạ t lệ là hệ độc h ỏ a sần thai thêm h ỏ a hệ phi dở thai bị nước khắc chế cũng bị siêu năng hệ xịt à i thai khắc chế càng bị mặt đất hệ gần thai bốn lần khắc chế trương lam có thừa biện pháp ứng phó nó xạ lặt lệ h ỏ a diễm phun ra phờ la mẹt m dạo ở sợ l o c k í n h d ơ hai tay lên ném ra thức chấp động thủy cầu thủy cầu trực tiếp hướng về xạ lặt d ư lệ đầu và o tới xạ lặt d ư lệ hít sâu một hơi há mồm đụng chạm một đạo ngọn lửa nóng bỏng h ỏ a diễm tại chúng mục tiêu thủy cầu về sau hai cái tuyệt chiêu rằng co thủy cầu theo sát lấy nổ tung hóa thành đầy trời mắn nước tới tắt hỏa diễm kế tục tiếp theo hướng về xạ lặt dữ lệ phóng đi vain theo sát lấy một tiếng tiếng nổ cực lớn lên một cô vô hình cường đại sóng xung kích khuyết tán ra quét sạch toàn bộ sân bãi bá sợ locking trong mắt hơi h í p năng lượng màu xanh lam bao khỏa thân thể của mình hình thành p h o n g ngự nhìn thấy một màn này lục nhân giả trong lòng vui vẻ hiện tại hai cái bổ kẹ m ấ n đều ở bạo tạc sóng xung kích ảnh hưởng dưới sợ locking bên ngoài thân thể tầng kia lam sắc quang mang khẳng định liền nó ứng phó sóng xung kích mang theo sử dụng tuyệt chiêu như vậy hiện tại tuyệt đối là tốt nhất cơ hội công kích nghĩ vậy lục nhân giả vội vàng hô xạ lặt lệ chống đỡ sử dụng xúc năng diễm tập phở làm c h ặ n hở ba chương chín trăm hai mươi lăm lục nhân giả con thứ tư đặc thù sợ lạc kìm hút hút hút xạ lặt lệ đạt được lục nhân giả mệnh lệnh sau lớn kêu một tiếng toàn thân buốc lên trong hồng mang tím h ỏ a diễm cường ép sợ phót sợ ngăn trở sóng s u n g kích sau đó cố nén sóng s u n g kích nhanh chóng hướng sợ l ạ o kìm đi khí thế kinh người dùng cái bọc loại tuyệt chiêu đến ứng đối sóng s u n g kích đồng thời thừa thế đối với sợ lạc kìm phát động khả kích sợ lạc kìm ý tưởng tốt t r ư ơ n g lam khen ngợi một câu nhưng rất nhanh lại lắc đầu thế nhưng ngươi không để ý đến s ở lọc kỉnh nhất tâm lưỡng dụng bản sự s ở lọc kỉnh lướt sóng sợ thật là khờ đáng thương a s ở lọc kỉnh chắp tay sau lưng bình chân như v ậ y lắc đầu tay nâng lên một cái ngón tay vung lên cái đó thủy hệ h ỏ a tờ hai năng lực lăng không mà phát hiện s ở lọc kỉnh dưới thân hình thành một cỗ to lớn đầu sóng đẩy thân thể của nó kiên quyết mà lên sợ lọc kỉnh đứng ở đầu sóng hướng về xạ lặt dư lệ phương hướng rong r ủ i hơn nữa cái kia cưới gió gợn sóng dáng vẻ phối hợp nó vân đạm phong khinh biểu lộ cùng biểu hiện nhưng thật là có như vậy mấy phần trang bức phong phạm hoàng bét ta quên sở lộc kỉnh có thể đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng tận đến giờ phút này lục nhân giả cũng rốt cục ý thức được chính mình phạm sai lầm nghĩ đến trước đó sở lộc kỉnh liền hiện ra qua đồng thời sử dụng hai cái tuyệt c h i ê u hắn không khỏi vì mình sơ sẩy mà cảm thấy hối hận bởi như vậy nguyên bản thừa thế phát động công kích đến bây giờ đánh ngã thành dê vào miệng cọc tự động đưa tới cửa vê anh cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n sợ l o c k i n h lái xe lướt sóng sập tuyệt chiêu đem xạ lặt dữ lệ toàn bộ bao trùm triệt để che giấu đợi đến đầu sóng đi qua ngọn lửa trên người biến mất đã triệt để mất đi sức chiến đấu đã hôn mê xạ lặt dữ lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người xạ lặt dữ lệ mất đi sức chiến đấu sợ l o c k i n h chiến thắng trọng tài tầng thứ ba giơ trong tay lên h ồ n kỳ lại thua sao lục nhân giả không khỏi nắm chặt s o n g quyền trong mắt lóe lên một tia huệ h ạ i nguyên bản hắn hăng hái một đường quá quan t r ạ m tướng tới mức độ này tiến nhập trận chung kết có thể khiêu chiến chính mình idol lục nhân giả không nghĩ tới chính mình sẽ thắng cho dù trương lam bởi vì đại hội quy tắc không thể xuất ra vượt qua quán quân cấp thực lực bổ kẹ mẩn thậm chí chưa hẳn vận dụng vượt qua thiên vương cấp thực lực bổ kẹ mẩn nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ thắng trương lam có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng công nhận trưởng môn cấp huấn luyện gia bổ kẹ mẩn c h e n n e nhưng cho tới bây giờ không phải là bởi vì đơn thuần bởi vì hắn vậy cường đại bổ kẹ mẩn càng nhiều hay là bởi vì hắn quyển sách năng lực chỉ huy m ộ ư ơ i điểm sáng trói lục nhân giả nghĩ chính là dù là có thể thắng kế tiếp cũng tốt dùng hết thể bổ kẹ mẩn thắng được một trận cũng tốt nhưng kết quả bây giờ là ba trận chiến ba bại có thể tưởng tượng tiếp xuống chương lam thế tất vẫn sẽ dùng ba cái khác biệt bổ kẹ mẩn hắn mặt khác ba cái bổ kẹ mẩn có thể thắng sao mặc kệ lục nhân giả dùng dùng ánh mắt lần nữa trở nên kiên nghị có thể cùng trương lam đối chiến hắn đã mười điểm thỏa mãn tiếp xuống chỉ cần biểu hiện ra nhất mặt tốt liền có thể không sai trương lam gật đầu một cái lục nhân giả trên mặt cùng trong mắt háo hức biến hóa hắn tự nhiên thấy được lần này hắn là phát ra từ nội tâm khen ngợi cái này lục nhân giả đã đầy đủ trở thành một cường giả sử dụng yếu tố tiếp xuống chỉ cần thời gian làm sâu sắc tích lũy còn thật sự không chỉ là cái người qua đường dạng này sao nhưng lại có đáng giá bị chiêu mộ giá trị trương lam bắt đầu cân nhắc phái người tiếp xúc một chút lục nhân giả đến lúc đó có thể đem hắn thu nạp vào z g bất quá tất cả những thứ này vẫn là muốn tại đối chiến kết thúc sau này hay nói Sạ lặt l ệ ngã xuống đất không dậy nổi bởi vì lục nhân giả tuyển thủ đã đã mất đi ba cái bộ kẹm mẩn hiện tại giữa trận thời gian nghỉ ngơi để cho chúng ta năm phút đồng hồ gặp lại bình luận viên thanh n â m vang lên lần nữa trương lam xuất ra b ổ kỷ bạn lúc thu hội thần sắc bình thản s ở lập kỉnh về tới khu nghỉ ngơi rất nhanh năm phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi liền đi qua song phương một lần nữa đăng tràng dựa theo quy củ nửa tràng sau là trương lam trước thả ra trước đó ba trận tranh tài bờ lê xì chiến thắng sủ g à o hữu tổ sine hẹn ra rút đánh thắng si p chi sợ lọc kỉnh đánh thắng sau hỏa tích ba trận chiến ba thắng như vậy cái này ba cái bổ kẹ mần hắn sẽ không lại dùng hơi chút cân nhắc trương lam đầu tiên thả ra ra sân qua hết toàn bộ sao bị tổn thương v ố n c ả z o n a đi ra đối chiến nhìn thấy trong sân nông bay múa vồn cả z o n a lục nhân giả không dùng suy nghĩ nhiều ném ra cái thứ t ư bộ kẻ m ẩ n ra đi ta con thứ t ư bộ kẻ m ẩ n s ợ lạ kìm theo lấy một đạo bạch quang hiện lên xuất hiện một cái thân cao vượt qua hai mét toàn thân bộ lông vì màu nâu tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng lên lấp lóa bộ kẻ m ẩ n xuất hiện ở sân bãi bên trên hắn vừa vào sân biến đánh một cái ngáp dơ sau đó một tay c h ố n g đỡ đầu mình nằm trên mặt đất lộ ra một bộ h u vải hoàn toàn để không nổi nhiệt tình bộ dáng trương lam ba cái thứ nhất nói dối đại sư cái thứ hai giảo hoạt cái thứ hai lần dùng âm t ầ n hiện tại có xuất hiện một cái quỷ lười cái này lục nhân giả dùng cũng là một ít gì kỳ hoa bổ kẻ mẩn trương lam cảm thấy hắn tất yếu một lần nữa suy tính một chút trước đó muốn mời chào lục nhân giả vấn đề bất quá trương lam vẫn là nhìn một chút sơ lạc kìm số liệu cái này xem xét để cho hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc có chút ý từ a thính danh sơ l ạ k ì thuộc tính thông thường đặc tính lười biếng ẩn t ă n g đặc tính đẳng cấp thiên vương cấp 79, y m c e ít tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ s ơ tồn kỹ năng sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái tiến hóa sau không có triệt để loại trừ vì gõ rộ thời kỳ tại sức lực đặc tính ẩn t ă n g vì cùng lúc đó đặc thù s ơ l ạ kìm thường xuyên lười t ỉ n h thường xuyên táo bạo có chút ý tứ có chút ý tứ a tại s ở lạ kính trên người vừa đi vừa về đánh giá vài lần trong mắt lóe lên một vòng cảm giác hứng thú thân sắc cái này một mực s ở lạ kính rất không tệ lại có quán quân cấp tư c h ấ t mà lại còn đang tiến hóa thời điểm đã xảy ra không biết biến hóa 215. cái này rất có ý tứ là một đối thủ không tệ s ở lạ kính là một loại công nhận sợ phiền phức bộ k ẹ m ẩ n đặc tính là lười biếng thông thường bộ k ẹ m ẩ n bên trong không tính cả m ẹ ga đây là trước mắt duy nhất một chỉ bản thân chủng tộc cơ sở tư chất vượt qua siêu trong truyền thuyết bổ k ẹ m ẩ n bổ k ẹ m ẩ n nhưng sử dụng cái này bổ k ẹ m ẩ n người vẫn như cũ không nhiều cũng không phải cái này bổ k ẹ m ẩ n thưa thớt sợ lạ kỉnh lúc đầu hình thái là người lười ô n g tiến hóa sau là sợ lạ kỉnh loại này bổ k ẹ m ẩ n khuyết điểm lớn nhất chính là hắn lười biếng đặc tính khiến cho nó nhiều khi chỉ có thể làm miệng ngắm mặc dù hắn công kích mạnh nhưng chỉ cần không cường đại mấy lần liền đem đối thủ đánh bại trình độ vậy thua đến nhất định là nó sở dĩ cái này bổ kẹ mần rất khó bồi dưỡng nhất là vượt qua lười biếng đặc tính đi đối chiến điểm này càng khó trương lam không nghĩ tới lục nhân giả sẽ có một loại hơn nữa còn là như vậy đặc thù một cái chương 926, s á ợ lạ kỉnh vs vồn c ả dồn nạ trương lam trưởng môn ta sẽ không bỏ qua lục nhân giả vào lúc này đối với trương lam giống một tiếng không biết là phát ra tuyên ngôn chiến đấu hay là tại cho mình động viên giận dữ hét sợ lạ kỉnh công kích sử dụng nham băng dốc sơ l ạ i vồn cạ dô, dô nạ là t r ù n g hệ bột thai thêm hỏa hệ phi dở thai bị nham thạch hệ dốc thai bốn lần khắc chế lục nhân giả lựa chọn lợi dụng thuộc tính mở rộng ưu thế sợ lạ kỳ mặc dù có lười biếng đặc tính nhưng cái này lười biếng đặc tính muốn tại nó tiến hành một lần công kích sau mới có thể phát động bởi vậy bây giờ sợ lạ kỳ mặc dù một bộ dáng vẻ lười biếng nhưng lại không tồn tại bất luận cái gì phát chiêu tốc độ chậm chạp công kích khả năng không tiến hành tình huống giống mang theo một tia khó chịu sợ lạ k ì n h nhanh chóng đứng thẳng lên tùy ý đưa tay đem bên người cách đó không xa vốn thuộc về nham thạch sân bãi bên trên hai cái nham trụ ôm chặt lấy sau đó đụng vào nhau giang d ắ c hai cái nham trụ lập tức vỡ vụn sau đó bị vò tạo cùng một chỗ biến thành một cái to lớn nham cầu ba sợ lạ k ì n h hai tay nâng lên lộ ra hết sức nhẹ nhõm đem nham cầu hướng vồn cạn rộ nạ ném ra cùng lúc đó vồn cạn rộ nạ phách động cánh chế tạo ra một trận kỳ dị chấn động hướng về sợ lạ k ì n h bao phủ tới cái đó thanh n â m thanh n â m trực tiếp xuyên tàu ỉn phỉ t r ả tỏ không khí đi tới s ở lạ k ỳ n h bên người ẩm chúng t i ê u bụt bụt dệt chiêu trúng mục tiêu s ở lạ k ỳ n h bị trúng mục tiêu nhưng là chỉ là thân thể lung lay liền sao phản ứng mà lúc này nham cầu vừa rồi bị hắn ném ra nham thạch to lớn thật giống như một vệ sáng một dạng hướng thẳng đến b u ồ n cạ rồ nạ phóng đi ẩm cái này nham cầu tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người b u ồ n cạ rồ nạ quai ở đan sở nham trụ tại s ở lạ kình tuyệt chiêu tác dụng dưới tại thời khắc này so vồn cạ rô nạ tốc độ phi hành còn nhanh hơn mắt thường cũng chỉ có thể đến một cái l i ê n ảnh nó nghĩ dựa vào tốc độ né tránh đã không có khả năng bất quá trương lam vẫn như c ũ nghĩ ra sử dụng độ nhạy biện pháp a vồn cạ rô nạ bắt đầu có tần số huy động cánh thân thể của nó chấn động đứng lên tại cuối cùng nghìn cần treo sợi tóc thời khắc lấy một loại cùng với xảo trá phương thức xoay người đồng thời giảm xuống phi hành độ cao Bá. vồn cạ rô nạ phía sau truyền đến không khí kịch liệt tiếng ma sát vừa vặn lướt qua vồn cạ rô nạ phía sau lưng bay đi cánh bị lao tới vồn cạ rô nạ phi hành chịu ảnh hưởng thoáng rơi xuống một khoảng cách nhưng rất nhanh có ổn định lại mà lúc này trưng ơ lam ánh mắt híp lại trước đó cái kia một lần nếu như vồn cạ rô nạ bị triệt để trúng mục tiêu cái kia không chết cũng phải lột ra sợ l ạ kỷ lực công kích quá cao cao đến phạm quy nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu còn bốn lần khắc chế vồn cạ rô nạ vận khí không tốt nếu như bị đánh trúng chỗ yếu bị một đòn miễu s á t đều không nhất định kém chút lật thuyền trong mương trong mắt thoáng nhiều hơn một tia nghiêm túc trương lam lại tại trong sân một lần nữa huệ vải nằm xuống sở lạ kỉnh trên người nhìn lướt qua đơn thuần so khí lực trương lam cảm thụ cái này sở lạ kỉnh so với hắn xì nhỉ sở nọ lặt còn muốn thắng được một bậc hơn nữa sở lạ kỉnh thể lực cũng là mười điểm r ồ i r à o bị trùng têu bụt bụt g i ệ t chiêu trực tiếp chúng đích thế mà một chút khó chịu biểu hiện đều không có có thể thấy được lực phòng ngự cũng rất mạnh bất quá hiện tại sợ lạ kình tiến nhập l ư ỡ i biếng đặc tính là tốt nhất cơ hội công kích không đạo lý không nắm c h ặ t ở vồn cạ dô nạ gió nóng h ì t và vờ t r ư ơ n g lam lựa chọn để cho vồn cạ dô nạ sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu cùng sợ lạ kình đối chiến sợ lạ kình là thông thường hệ nọ màn thai bộ kẽ mẩn mặt hướng u linh hệ ghost thai tuyệt chiêu chỉ bị chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai gấp đôi khắc chế đối với cái k h á c các loại tuyệt chiêu t r o n g cự năng lực thì là một dạng loại tình huống này vồn cạ dô nạ cũng không biết bất kỳ chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai tuyệt chiêu vậy liền chỉ cần dùng am hiểu nhất trùng hệ bột thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu tiến hành công kích liền có thể a lúc này dùng ở đan sờ tuyệt chiêu hiểm mà hiểm né tránh sờ lạ kình nham băng dốc sờ l ạ tuyệt chiêu vồn cạ dô nạ trong lòng cũng là một trận hoảng sợ nghe được trương lam mệnh lệnh nó lúc này mang theo một tiên nô dịch phát động phản công b á theo lấy vồn cạ dô nạ cánh vô đứng lên màu lửa đỏ mánh liệt gió nóng hì tỏa vỡ gầy ra trực tiếp thổi lên sợ lạ kìm nóng bỏng nhiệt độ khiến cho nguyên bản lười biếng sợ lạ kìm trên mặt lộ ra một bộ không thoải mái biểu lộ sợ lạ kìm sử dụng phá hoại từ quang hỉ ở bìm lục nhân giả cũng biết sợ lạ kìm lười biếng đặc tính phát tác thời điểm hơn phân nửa sẽ không hành động nhưng vẫn là cấp ra chỉ lệnh mới bất kể như thế nào làm còn có cơ hội không làm liền thực lệnh giữa sân sợ lạ kìm tại gió nóng hì t ỏ a vỡ kéo dài công kích đến đã lộ ra vẻ thống khổ nguyên bản xinh đẹp bộ lông bên trên cũng nhiều một tầng đen kịt trở nên cháy khô đứng lên nhưng là bởi vì lười biếng đặc tính phát tác hiện tại s ở lạ kỉnh thật là lười biếng đến cực hạn vẫn như cũng là một bộ nằm trên mặt đất nghịch lai thuận thụ bộ dáng bất quá nó hay là nghe từ chính mình chất dẫn cháy mệnh lệnh há miệng chậm rãi tại trước miệng tụ tập phá hoại tử quang hì ở bìm năng lượng a cái này s ở lạ kỉnh lười biếng thời gian giống như không hề dài hoặc giả nói là lười biếng đặc tính mặc dù phát động nhưng là đối với s ở lạ kỉnh ảnh hưởng nhưng không có nghiêm trọng như vậy n g ồ i ở ghế bình luận giáo sư hoặc cũng chú ý tới sợ lạ kỉnh lúc này trạng thái trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc kinh ngạc lấy hắn đối với sợ lạ kỉnh hiểu rõ sợ lạ kỉnh không nên liền nhanh như vậy hành động trừ phi là chịu qua huấn luyện đặc biệt sợ lạ kỉnh cũng tỷ như hồ hên địa khu có một cái gọi là làm ngàn giảm thông thường hệ nọ mạn thai thiên vương hắn sử dụng sợ lạ kỉnh liền rất có thủ đoạn từng cái đều bị chuyên môn bồi dưỡng qua sợ lạ kỉnh tiến vào lười biếng thời gian ngắn không nói có đôi khi thậm chí tại công kích sau vẫn như cũ bảo trì thái độ bình thường nhưng là loại kia huấn luyện mặc dù có phương pháp cũng cần thời gian tích lũy lục nhân giả hiện tại tham gia là thanh niên thi đấu nhiều nhất bất quá hai mươi b ố tuổi hắn có thể có thời gian này đi bồi dưỡng sợ lạ kỉnh vượt qua đặc tính mang tới vấn đề điểm này giáo sư hoặc cầm thái độ hoài nghi so sánh với giáo sư hoặc trương lam cũng không cần tốn sức vắt vóc suy nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy hắn nhìn qua sợ lạ kỉnh số liệu tất cả nguyên nhân đã sớm biết được đây chính là nhiệt tình ẩ n tàng đặc tính mang tới vượt qua hiệu quả sao có chút ý tứ bá trong sân sợ lạ kỉnh vào lúc này rốt cục ngưng tụ tốt màu da cam năng lực mà bắn ra đi trong nháy mắt trực tiếp đánh vỡ do nóng hì t ỏ a vỡ công kích trực tiếp hướng về vồn cả dồ nạ khởi động lại nhưng sợ lạ kỉnh sử dụng dài như vậy thời gian chuẩn bị đã sớm đầy đủ vồn cả dồ nạ sớm chuẩn bị sẵn sàng tránh đi giống sử dụng xong phá hoại t ử quang hì ơ bìm sợ lạ kỉnh không có vì vậy tiến vào cứng ngắc trạng thái hoặc có lẽ là nó tại lúc nghỉ ngơi sẽ không sợ tiến vào cứng ngắc trạng thái chương chín trăm hai mươi bảy ngoài ý muốn tần suất sợ lạ kỉnh lúc này vừa lui ra lười biếng trạng thái sợ lạ kỉnh tựa hồ là đối với mình bộ lông bị hủy bất mãn hết sức sinh khí đứng lên hai tay không ngừng m á n h liệt truy lồng ngực của mình còn phát ra gầm thét một bên khác gặp sợ lạ kỉnh lười biếng đặc tính kết thúc lục nhân giả lộ ra một tia nụ cười ung dùng sau đó lập tức nắm lấy cơ hội ra lệnh sơ lạc k ì h một lần nữa ẻn cỏ phá hoại tử quang hỉ ở bìm không có cái gì so thông thường hệ nọ màn thai bổ kẹ mẩn dùng thông thường hệ nọ màn thai đại chiêu nhất có lực sát thương công kích vồn cạ d ô nạ hỏa vũ toàn phong mặt đối với sơ lạc k ì h phát ra đại chiêu trương lam cũng không dám khinh thường chút nào để ý chỉ huy vồn cạ d ô nạ dùng ra hỏa diễm hệ tổ hợp chiêu vồn cạ d ô nạ am hiểu là đặc công nhưng nó hội h ỏ a hệ phỉ giờ thai cùng trùng hệ bột thai tuyệt chiêu bên trong thật đúng là không có tương lai có thể cùng phá hoại tử quang hì ở bìm sánh ngang tuyệt chiêu thậm chí kém xa tít tắp trương lam chỉ có thể để cho vồn c ả r ô nạ sử dụng tổ hợp đưa tới lựa chọn một đợt ngạnh cương lục nhân giả sợ lạ kỳng lại thế nào đặc thù nó cuối cùng còn có lười biếng đặc tính tại như vậy chỉ cần nó đã tiến vào lười biếng trạng thái liền vẫn như cũ có cơ hội để lợi dụng được đây là một trận không cần thêm động não tranh tài、à. vồn cạ d ô n ả mãnh liệt vỗ từ bản thân cánh màu lửa đỏ gió nóng hì t ỏ a vỡ hướng về phía sơ l ạ k ỉ n h quét sạch đi cùng lúc đó thân thể của nó cũng thiêu đốt khí hoa mỹ tia lửa em bơ thuốc tây kho sơ l ạ k ỉ n h tụ tập xong phá hoại tử quang hì ơ bìm năng lượng một đạo to lớn màu da cam cổ sáng phun ra ngoài một chút khá cao gió nóng hì t ỏ a vỡ chấn động bị phá hoại tử quang hì ơ bìm đánh chúng lập tức liền tán loạn ra bất quá ngay tại phá hoại tử quang hì ơ bìm hướng g i ó n ó n g hì tọa vỡ đầu nguồn cạ dỗ nạ bắn thẳng đến đi thời điểm vồn cạn rộ nạ đã sớm toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hướng phía trước sông ra còn sót lại gió nóng hì tỏa vỡ tất cả đều dung nhập vồn cạn rộ nạ thể nội cùng hắn quanh thân một cái to lớn ngưng thực hỏa hình cầu màu đỏ tại không trung nhanh chóng hình thành cuối cùng cùng với phá hoại tử quang hì ở bìm cổ sáng đụng vào nhau song phương mấy lần ràng co hình thành một loại thăng bằng ràng co nhưng rất nhanh trương lam nếch miệng lên lướt qua một cái đường cong cân bằng bị đánh vỡ sân bãi bên trên sợ l ạ kinh bỗng nhiên đình chỉ tuyệt chiêu sử dụng hai lần sử dụng thông thường hệ nó màn thai đại chiêu phá hoại tử quang hì ở bìm nó đã lần nữa tiến nhập l ư ỡ i biếng trạng thái hơn nữa vừa rồi kết thúc l ư ỡ i biếng trạng thái sợ l ạ kinh có thể không nhìn sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm sau cứng n g ắ t trạng thái nhưng bây giờ vừa muốn tiến vào l ư ỡ i biếng trạng thái nó lần nữa lâm vào cứng n g ắ t trạng thái cái này tiến vào cứng n g ắ t trạng thái thời gian rất có thể dài hơn tốt như vậy thời cơ công kích trương lam đương nhiên sẽ không bỏ qua á n hỏa mắt bỉm ma hắn tại trùng từ tiêu rất của cái kia quang không phá hoại từ quang hì ở bỉm tiêu rất nhiều h đã bị ở cầu bên t r ê n d ừ n g lại một c h ú vườn nữa hô. Thiểm cạ n g kích bờ là... dô nạ vũ cánh đang muốn hướng sơ lạ k ỉ n h phong đi lúc này nghe được trương lam mệnh lệnh thể nội lập tức hiện ra càng thêm cường đại hỏa diễm thoáng chốc v ư n cạ dô nạ thân thể bị một cái so trước đó tốt muốn to lớn còn muốn ngưng thực hỏa diễm bao trùm toàn bộ hỏa cầu thể hiện ra tốc độ cực cao tại không trung lưu lại từng đạo hỏa hồng tàn ảnh trực tiếp đánh tới cấp phát sợ lạc k ì h vâng vồn c ả dỗ nạ tuyệt chiêu không có nửa điểm ngoại ý muốn trực tiếp trúng đích sợ lạc k ì h đưa nó đánh bay ra ngoài ẩm sợ lạc k ì h rơi xuống một bên trên vách tường trực tiếp đem vách tường xô ra một lỗ hổng bị to lớn bùi mù bao trùm sử dụng người ánh mắt đều nhìn về lần này bùi mù đang mong đợi khả năng xuất hiện kết quả lục nhân giả trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng rất nhanh bùi mù tán đi lộ ra trong đó toàn thân run r u dậy đã đứng lên ngụm lớn thở hổn hển sợ lạ kìm nó còn không có thua còn lại một lần nữa thối lui ra khỏi lười biếng trạng thái sợ lạ kìm nhang băng dốc sợ l ạ i gặp sợ lạ kìm không có việc gì lục nhân giả thở phào nhẹ nhõm phát ra từ nội tâm n ở nụ cười theo sát lấy lập tức truyền đạt tiến công mệnh lệ giống lần này sợ lạ kìm phát ra rít lên một tiếng sau đó hai chân uốn lượn mánh liệt đạp một cái mặt đất đều bởi vậy sụp đổ rất sâu độ cao、Bá. sơ l ạ k ỉ n h thoạt nhìn có chút gánh nặng thân thể lúc này phảng phất mui tên thông thường nhanh t r o n g hướng về v ố n c ả dô nà đánh tới đồng thời hai tay của hắn đặt ở ngực dùng nham thạch hệ dốc t hai năng lực chế tạo ra một cái to lớn nham cầu nhanh như vậy nhìn thấy sơ l ạ k ỉ n h đần như vậy nặng khổ người thế mà thể hiện ra nhanh như vậy tốc độ hơn nữa nhảy cao như vậy chương lam trong mắt lóe lên một tia yên lặng hắn có thể cảm giác được hiện tại v ố n c ả dô nà muốn chạy trốn đã không kịp vậy liên cứng đôi cứng nhật quang t h u c xô lạ bìm Trương chọn Lam lựa chọn để cho để vốn cạ dỗ nạ s xem như mặt trời hóa thân sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm cũng không cần tiếp tục năng lượng chỉ có đang sử dụng một lần về sau mới cần tiếp tục tích xúc năng lượng hơn nữa khi đó nó cũng là bao giờ cũng đều ở hấp thụ ạp xô bánh mặt trời năng lượng không cần tận lực nguyên bản trương lam là dự định lạ thường không đã làm cho vồn cạ d ồ nạ ở phía sau cho sợ lạ k ì h đến một cái hiện tại chỉ có thể trước dùng để ngăn cản dưới mắt nguy cơ giờ này khắp này trương lam cũng không thể không cảm thán lục nhân giả cái này sợ lạ k ì h thực tình không sai có thể cho hắn có như vậy một chút áp lực đương nhiên là không hiểu dùng ý chí cùng lĩnh vực thời điểm hắn có như vậy điểm áp lực vồn cạ d ồ nạ rất nhanh điều động trong cơ thể năng lực a n h r a vừa phát vàng n óng ánh nhật quang thuốc sổ la bìm nhật quang thuốc sổ lạ bỉm tại chúng mục tiêu sở lạ k ỉ h thần kỳ nham thạch sau lập tức buộc phát ra một tiếng vang thật lớn nham thạch đ ỗ n g nhiên vỡ vụn xem tình hình nhật quang thuốc sổ lạ bỉm chính hướng sở lạ k ỉ h bắn thẳng đến đi đúng lúc này lục nhân giả lần nữa hô nói sở lạ k ỉ h kết thúc nó trung cực trùng kích g i dga impact trung cực trùng kích g i dga impact là thông thường hệ nọ mản thai đại chiêu một trong uy lực cùng phá hoại tử quang hì ơ bị một dạng chỉ bất quá một cái là đặc thù loại tuyệt chiêu một cái là vật lý loại tuyệt chiêu mà rõ ràng là sợ lạ kìm am hiểu là vật công đi là cực kỳ am hiểu hắn dùng trung cực trùng kích gạo ỉm hoạt có thể hiện ra h uy lực muốn so phá hoại tử quang hì ở bìm cường đại quá nhiều b á đạt được lục nhân giả mệnh lệnh sợ lạ kìm ánh mắt biến đổi chung quanh thân thể lập tức xuất hiện một vòng màu vàng nhạt xoay tròn khí mang khí mang tại gặp được nhật quang thuốc sổ lạ bìm sau không ngừng tiêu đốt nhưng là ngăn trở cái này nhật quang thuốc sổ lạ bìm tiếp tục đi tới hai cái tuyệt chiêu bắt đầu không ngừng tiêu hao ân tất nhiên phát động liên tục công kích sở kỳ hiệu linh trương l a m ánh mắt ngưng tụ người khác không rõ ràng hắn lại biết đại khái là sở lạ kỳ nhiệt tình nhận tàng đặc tính bạo phát lúa chương chín trăm hai mươi tám sau cùng va chạm lại thắng nhiệt tình đặc tính ở thời điểm này bạo phát sao vận khí a trong mắt bắn ra ra một vòng tinh quang trương lam ngẩng đầu nhìn về phía vồn cạ r ồ n nạ hô không muốn nhận thua thiên công t h i ể m diễm công kích phơ lạ giờ bờ lạch bá không trung theo lấy một tiếng kêu to v ù n cạ rộ nạ toàn thân hỏa diễm đại phóng bao trùm thân thể của mình sau đó lập tức phát động công kích trực tiếp hướng về phía trước đánh tới uy lực to lớn cùng thiêu đốt hỏa diễm mang theo s ở lạ kỉnh thân thể không ngừng hướng về phía sau bay đi ầm ầm ầm ầm rút lui chúng qua trình bên trong không ngừng có nham trụ bị nệ nát s ở lạ kỉnh ủng hộ a gặp v ù n cạ rộ nạ thiểm diễm công kích phở lạ giờ bờ lạch trước một bước phát động lục nhân giả lo lắng q u á t to lên giống cố nén hỏa diễm mang đến cho mình to lớn đau đớn sợ lạ kỉnh miễn cưỡng mở ra nghiên cứu của mình phát ra rít lên một tiếng toàn thân năng lượng đống nhiên phóng đại ba màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt nhanh chóng xoay tròn rất mau đ e m sợ lạ kỉnh hoàn toàn bao quân ở màu vàng kim khí mang rất nhanh rất vồn cả r ồ n nạ bên ngoài thân hỏa diễm ràng co hỏa diễm thậm chí bắt đầu biến mất về mặt sợ ứ c mạnh, s lạ kỉnh viễn siêu vồn cả rồ nạ quá nhiều không chỉ như thế trung cực trùng kích g ạ ỉm hạt uy lực quá mạnh năng lượng to lớn cũng có thể v ò n g e o thiểm diễm công kích phở lạ giờ bờ lạch g hiện tại vồn c ả n dô nạ triệt để ở vào bất lợi địa vị rất nhanh công thủ k h á c vị sợ lạ kỳnh phương nhi thôi động sử dụng thiểm diễm công kích phở lạ giờ bờ lạch g vồn c ả n dô nạ hướng thần phương hướng ngược đánh tới thấy thế trương lam sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hô thế thân xù đã tít i ế c lục nhân giả sợ lạ kỳnh hiện tại xem như nhất lực phá vạn pháp trương lam mặc dù có rất nhiều phương pháp có thể ứng đối nhưng hắn lười nhác vận dụng mà là định dùng trực tiếp nhất phương pháp dù sao lục nhân giả nhiệt tình nhận tàng đặc tính mang theo quá nhiều tính ngẫu nhiên không tốt dự đoán cái kia còn không bằng làm ra dẫn đạo trong t r à n g v ù n cạ dô nạ ánh mắt biến đổi một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng ầm ầm lần này đến thiên sợ lạ k ì h đỉnh lấy v ù n cạ dô nạ một đường vượt mức quy định p h ó n g đi ven đường không biết đụng đã hỏng bao nhiêu nham thạch cuối cùng theo lấy một tiếng vang thật lớn sợ lạ k ì h đỉnh lấy v ù n cạ dô nạ trực tiếp đụng vào đấu trường pháp bên trên xô ra một cái hố to hố to thật sâu lõm vào v ố n c ả r ồ nạ thân ảnh cũng đi theo vùi lớp rất nhanh đợi đến sở lạ kỉnh thân thể cho thấy năng lượng màn sáng biến mất hắn mới chậm rãi từ lõm xuống trong vách tường đứng đinh đi ra hai tay đấm ngực hướng về phía bầu trời giống to bụi mù lúc này cũng theo sát lấy tán đi nhưng cái hố bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ v ố n c ả r ồ nạ thân ảnh bá cũng chính là giờ khắc này v ố n c ả r ồ nạ thân ảnh đột ngột xuất hiện ở sở lạ kỉnh phía sau trước đó ven đường đi qua một chỗ h i ệ n nhiên vồn cạ dỗ nạ tại sau cùng ngàn cân treo sợi tóc thành công dùng r a thế thân sủ ụ đợi tiết tuyệt chiêu dùng một phần tư thể lực vì chính mình đổi lấy tiếp tục chiến đấu đi xuống cơ hội vồn cạ dỗ nạ không có ngã xuống tranh tài còn đem tiếp tục bình luận viên thanh â m vào lúc này truyền khắp toàn bộ sân bãi không kịp nhìn chiến đấu c ư ờ n g đại tuyệt chiêu va chạm cuộc chiến đấu này kịch liệt không người nào có thể nghi vấn không nghĩ tới lục nhân giả tuyển thủ có thể đem trương làm trưởng môn vồn cạ dỗ ạ bước đến nước này k h ân cái lìn tán đồng gật đầu một cái tuy nói lam không có nghiêm túc nhưng có thể cùng hắn đối chiến đến cái này r ồ i ở tổ cái này lục nhân giả cũng xem là tốt bất quá ta nhìn chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia sợ lạ kỉnh có chút đặc thù không sai đại sĩ nghiên cứu năng lực sớm đã bị trương làm trong bóng tối thêm đến tiến sĩ cấp bậc lúc này sức quan sát rất nhẹ bởi vậy phía dưới liền phát hiện trong đó m ở ám cái này sợ lạ kỉnh đối với lười biếng đặc tính có nhất định kháng tính hơn nữa nguyên nhân còn không phải xuất từ rèn luyện bất quá cụ thể thanh nhang nguyên nhân ta cảm thấy lục nhân giả khả năng biết rõ trong ư ơ n ràng nhất. Không g Lam sai, rõ r tại t đặc lòng, tràng ư vượt ơ n luận mẩn khẳng định mẩn huấn luyện mẩn chẹn nở mẩn bản thân. Trong g gì Lam qua kia ra một thậm đối đều với cái cái hiểu cái bất bổ bổ bổ bổ t chí kẹ kẹ kẹ kẹ rõ r đối chiến bắt đầu ánh mắt tại vồn c ả r ỗ nạ lần nữa trở nên l o n g lánh cánh quét qua lại nhìn một dạng vẫn không có tiến vào lười biếng c h u y ể n thái sơ l ạ kìm trương lam tròng mắt hơi híp hô vật công uy lực không đủ vậy chỉ dùng đặc công vồn cạ dỗ nạ nhật quang t h u c số lạ bìm uy lực toàn bộ triển khai a vồn c ả dô nạ kêu một tiếng g i ư ờ n g như đối với trương lam đáp lại ba đôi cánh vô đứng lên trên đó đã sớm tại không biết không tự giác một lần nữa đầy đủ tốt năng lượng mặt trời lượng bắt đầu tụ tập lại không chỉ như thế vồn c ả dô nạ còn lợi dụng chính mình đặc thù cánh bắt đầu hấp thu ảm sộp trên bầu trời ánh mặt trời năng lượng lần này nguyên bản vồn c ả dô nạ dự trữ tốt năng lượng cùng ngoại giới ánh nắng năng lực toàn bộ tụ tập lại tất cả lực lượng tất cả đều tập trung lại cuối cùng hội tụ vồn cạ rô nạ trước mặt ngưng tụ thành một cái dần dần biến lớn phát ra bạch quang trói mắt năng lượng quang cầu một màn này xuất hiện hấp dẫn sử dụng người ánh mắt bình luận viên kích động đứng lên trong giọng nói mang theo rõ ràng d u n g động quát trương lam trưởng môn vồn cạ rô nạ lần nữa sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm bất quá lần này vồn cạ rô nạ sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm cùng phía trước có rõ ràng khác biệt khẳng định không phải bình thường kỹ năng vồn cạ dỗ nạ trước mặt cái kia viên quang cầu thật giống như một cái cỡ nhỏ mặt trời một dạng có thể tưởng tượng một chiêu này cường đại vồn cạ d ộ nạ biểu hiện tự nhiên cũng đã rơi vào lục nhân giả trong mắt hắn không khỏi nắm chặt hai tay lực lượng thật là cường đại tại sớm tích xúc tốt năng lực điều kiện tiên quyết vồn cạ d ộ nạ nhật quang t h ú c sổ lạ bỉm hoàn toàn có thể làm được thuấn phát nhưng bây giờ vồn cạ d ộ nạ xuất ra lại dùng nhiều như vậy thực tiễn để tích lũy năng lượng là cái kẻ ngu đều biết đây là lại n h ẹ n đại chiêu một chiêu này uy lực ắt sẽ rất khủng bố so lực lượng sao trương lam trường môn liền cho ta nhìn xem là lực lượng của ngươi mạnh hay là của ta thực lực cao a lục nhân giả nội tâm nhất định vội vàng hô sợ lạ kỉnh chúng ta cũng xuất ra lực lượng mạnh nhất bên trên mạnh nhất trung cực trùng kích gạ im phát chương chín trăm hai mươi chín chương lam ngươi yêu cầu ta nghiêm túc rất tốt đối chiến trong sân nghe được lục nhân giả mà nói nguyên bản đã chủ động hướng v g ổ n cả r ồ nạ cấp tốc bắt đầu chạy sợ lạ kỉnh lần nữa phát ra rít lên một tiếng đã làm đáp lại theo s á t lấy nó khí thế toàn thân mãnh liệt tăng vọt một cũ có thể ảnh hưởng sử dụng người ánh mắt kim sắc khí mang chống rông xuất hiện bao phủ lại toàn thân của nó b á màu vàng kim quang mang theo lấy s ở lạ kỉnh không ngừng chạy vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tăng vọt năng lượng cường đại tràn đầy tại thân thể của nó xung quanh khiến cho không khí chung quanh đều ở cao áp lợi dụng phía dưới biến đến nhăm nhó b á s ở lạ kỉnh tốc độ di chuyển cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh một chút đều nhìn không r a n ó là một cái thể trọng tập trung quỷ lười Bá. ngay tại sở lạ k ì h lấy tốc độ nhanh hơn đụng lúc tới vồn cạ r ô nạ ba đôi cánh cũng cùng nhau mở ra trước mặt hắn quả cầu ánh sáng cũng trong nháy mắt này hào quang tỏa sáng phảng phất một cái mặt trời nhỏ thông thường để cho người ta không dám nhìn thẳng theo sắt lấy một cái hoàn toàn đỏ màu trắng to lớn cột sáng tựa như một đạo kích quang giống như hướng về cách đó không xa đang theo vồn cạ r ô nạ chạy tới sở lạ k ì h phóng ra đi qua Bá nhật quang thuốc sổ lạ bỉm tiêu tán ra lực lượng cường đại mang theo nhiệt độ cao đều khiến cho khiến cho mặt đất nham thạch đều trực tiếp hòa tan ra cùng dùng r a trung cực trùng kích gạ ỉm hắt đỉnh lấy màn ánh sáng màu vàng s ờ lạ kỉnh đụng vào nhau vê và n h một tiếng nổ vang rung trời tại hai cái tuyệt chiêu và chạm lập tức sinh ra cái này một tiếng vang thật lớn cơ hồ khiến để cho hiện trường tất cả mọi người lỗ thai co trong nháy mắt mất thông cũng liền lưu trương lam cùng cái lìn còn có sạp dị nạ mấy cái siêu năng lực giả phản ứng tương đối nhanh trước tiên dùng siêu năng lực ngăn chặn lỗ thai mới tránh cho gặp loại thống khổ này quan g mang trói mắt càng là làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại giờ k h ắ c này toàn thế giới đều giống như an tính lại phần lớn người trong thai đều đã mất đi thanh âm ánh mắt của bọn hắn cũng đều nhắm lại đã mất đi ánh mắt đây là một cái yên tĩnh hắc á m lập tức nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được lần này đụng nhau khủng bố toàn bộ sân vận động đều ở đông đưa bốn phương tám hướng đều ở một loại lực lượng cường đại ảnh hưởng dưới thật đỏ cách sân thi đấu gần người thậm chí có thể cảm nhận được chính mình gò má có năng lượng thật lớn sinh ra phong bạo lướt qua giờ k h ắ c này tất cả mọi người cho dù nhìn không thấy nghe không được nhưng như cũ có thể cảm nhận được trong sân hai cái đang đối chiến b ổ kẹ mần chính buộc phát ra như thế nào va chạm kịch liệt thời gian không biết qua bao lâu không biết lúc nào phong bạo đình chỉ sân lác lư cũng dừng lại trong mọi người không biết từ chỗ nào xuất ra một cái kính dâm mang lên cho mình bình luận viên cái thứ nhất nhìn rõ ràng bên trong sân tình huống cái kia có chút gần như lời nói không có mạch lạc thanh â m xuất hiện ở hết thể bên h a i a chơi ạ ta đến cái gì hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu v à chạm mạnh thực sự báo có thể toàn bộ nham thạch sân bãi cơ hồ đều bị hủy diệt hiện tại ta thấy được hai cái bổ kẹ mẩn tựa hồ c ũ n g ứng đều đã ngã trên mặt đất tình huống rốt cuộc như thế nào chờ chúng ta trọng tài phán đoán nghe được bình luận viên cái kia có chút quen thuộc thanh nhâm tất cả mọi người đang tại người quan chiến không tự chủ được tất cả đều mở hai mắt ra To mò nhìn về phía sân bãi. t rất nhanh toàn bộ hội trường xuất hiện liên tiếp ngược lại rút khí lạnh thanh âm lúc này toàn bộ nham thạch trận đều chính lấy trung gian là nguyên điểm bị một cái vòng xoáy hình dáng hố to chiếm cứ trung tâm phá hư to lớn nhất trung tâm hướng về xung quanh quyết tán toàn bộ nham thạch sân bãi bây giờ có thể nói đã biến thành một cái cái phếu hình dáng sân bãi mà hai cái trong đối chiến bộ kẹ mẩn chính riêng phần mình đổ vào cái phêu trung tâm hai bên trọng tài lúc này đã xuống đến hố to bên trong hắn tại tử tế quan sát sau liền d ơ lên hai cái lá cờ dự định tuyên bố không phân thắng bại lục nhân giả lúc này cũng là lộ ra vẻ mỉm cười hắn làm được mặc dù là đồng quy v u tận nhưng hắn cũng làm đến đánh bại trương lam một cái bổ kẻ mẩn cái này hắn thấy tại rất nhiều người lúc gặp lại một phần thành cựu nhưng mà lúc này trương lam ánh mắt ở trên bầu trời một chỗ quét qua cười nói vồn c ả dô nạ ra đi theo l ờ i hắn nói xong tất cả mọi người liền thấy nguyên bản đã đổ vào sân bãi bên trên vồn cạ dô nạ biến mất không thấy gì nữa theo s á t lấy trong hư không chống r i ô n g xuất hiện một cái vồn cạ r ô nạ lúc này chính đại cửa thờ hổn hển lộ ra mười điểm mọi m ệ n h lúc nào lục nhân giả con ngươi co rụt lại hắn ý thức đến vồn cạ r ô nạ lại một lần nữa sử dụng thế thân sủ tờ t ỷ t ụ c tiệt chiêu tại cơn bão năng lượng xuất hiện một khắc này a trương lam lộ ra một cái mỉm cười hào phóng giải thích nói chúng hệ b ộ t thai bổ kẹ mẩn đối với nguy cơ dự cảm rất mạnh tại cuối cùng uy lực nổ lên trong nháy mắt nó có thể kịp thời dùng ra thế thân sủ tờ tít tuyệt chiêu không năm ba vồn c ả dỗ nạ cho đến bây giờ còn không có nhận qua đại thương hại lại dùng một phần tư thể lực đến dùng thế thân sủ tờ tít tuyệt chiêu không có áp lực chút nào dùng một phần tư thể lực đổi lấy sơ lạ k ì h thất bại càng không có áp lực nói đến đây trương lam dừng một chút lại liếc bầu trời một cái bên trong có chút mệt mỏi vồn c ả dỗ nạ gật đầu tán thường nói bất quá ngươi và ngươi s ở lạ kỉnh có thể đem ta vồn c ả dồ nạ bước đến một bước này đã rất tốt nói xong trương lam xuất ra b ổ kỳ bản thu hồi vồn c ả dồ nạ trở về a vồn c ả dồ nạ tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt ta tận đến giờ phút này trọng tài mới phản ứng được chính mình kém chút làm ra sai lầm tuyên án yên lặng thu hồi một lá cơ tử hắn mở miệng hô không sợ lạ kỉnh mất đi sức chiến đấu vồn c ả dồ nạ chiến thắng vẫn b ạ i sao lục nhân giả trong lòng có chút tiếc nuối đây là hắn tiếp cận nhất liều rơi trường làm tổ kẹ mẩn một lần nhưng hắn vẫn là trước tiên thu hồi sợ l ạ kìm lúc này bình luận viên thanh e m đ ố n g nhiên xuất hiện bởi vì nham thạch sân bãi bị hủy càng thêm lớn hội tổ hủy hội chỉ thị lựa chọn lần nữa sân bãi tốt hiện tại bắt đầu lựa chọn sử dụng sân bãi theo lấy bình luận viên thanh e m vang lên sân bãi bên ngoài trung gian dựng đứng một khối trên màn hình lớn chỉ thị c h â m nhanh chóng xoay tròn cuối cùng đứng tại chi sân bãi bên trên Quyết định, là băng chi sân bãi Ẩm. Toàn bộ sân bãi lần nữa chấn bộ bãi, bãi, bãi, bãi đã ộ n g đ bị thay r i ệ t để p á hư h n m chìm một nham lắm, thạch bắt tách Rất trước thạch biệt t hai nhanh, không nhưng cho h cái cùng sân sân sai xuống bên bãi bãi đầu, đó ra. ấ tử tạo thành Tốt, băng bãi băng bãi sân dâng lên. sân chậm chi dãi đổi ã thay đ hoàn thành phía dưới tranh tài tiếp tục bây giờ lục nhân giả tuyển thủ đã đã mất đi con thứ tư tổ k ẹ m mẩn mà dựa theo trương l à m trưởng môn tính cách hắn cuối cùng một cái bộ k ẹ mẩn sẽ sử dụng mới bộ k ẹ mẩn như vậy song phương con thứ năm bộ k ẹ mẩn đem sẽ là gì chứ con thứ năm sao trương lam đưa tay bắt được chính mình đã sớm đăng ký tốt bộ kỳ bản lúc này lục nhân giả vùng vẫy một hồi đống nhiên hô trương lam trưởng môn ta hy vọng ngươi hơi nghiêm túc một chút để cho ta càng rõ ràng bản thân cùng ngươi sự trên lệ t ứ c t r ư ơ n g chín trăm ba mươi rét giải ra đồ tàn phá bừa bãi giống giống để cho ta dùng thực lực trương lam lông mày n h u lại vươn hướng cái thứ năm bổ kỳ bản tay một trận hắn nguyên bản định sử dụng là sân l ị c bất quá bây giờ hắn đã không nghĩ làm như vậy rồi lục nhân giả tất nhiên mở miệng trước đó trận đấu kia cũng coi như đã chứng minh tư cách của hắn đáng ra hắn hơi nghiêm túc một chút được hơi nhắc lên một chút tinh thần cùng ngươi đánh đi t r ư ơ n g lam ánh mắt biến đổi một cô thuộc về quán quân cấp v u ấ n luyện r a t ổ kẹ mẩn chẹn nở mới có khí t r à n g lập tức lan t r à n g ra giờ k h ắ c này hắn rõ ràng đều còn không có thả ra t ổ kỳ bản nhưng là cho lục nhân giả mang tới cảm giác nguy cơ lại trở nên trước đó chưa từng có to lớn lục nhân giả là thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n nờ cũng lĩnh ngộ thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n nờ mới có khí tràng hiện tại trương lam một nghiêm túc khí tràng bên trên áp chế để cho hắn có bản chất nhất cảm giác đây chính là trương lam trong miệng hơi hơi nghiêm túc một chút đối với lục nhân giả dạng này thiên vương cấp hắn thật muốn thực nghiêm túc vậy cái này đối chiến liền một cái ý tứ cũng không có cái kia ta liền trực tiếp phái ra ta con thứ năm cùng người đối chiến hai trận a trương lam hơi vung tay ném ra một cái p ổ kỳ bàn bá đi thôi dài dạ đồ theo lấy trương lam động tác một cái p ổ kỳ bàn bị ném lên trời một đạo bạch sắc quang mang hiện lên theo s á t lấy một đầu thân thể sân bóng làn ra vì màu đỏ dài dạ đồ xuất hiện ở trận thứ bên trong lúc này dưới ánh mặt trời cùng băng chi sân phản xạ dưới r é p dài dạ đồ trên người l ầ n phiến phảng phất bôi một lớp bóng loáng đồng dạng ván sáng. người Giống. ánh ra lóa tia mắt mê người tia sáng. Giống. Z dà đổ ánh mắt t giải ố đổ cái độ đối diện giả, nhân lục h p t ra gầm lên dữ. trong lên này ó l m tâm trung tứ phía bắt u hướng phía pháp h về ế t tán、dà. ngay ra, chính ả này trên k á áp bách Cái n người dạng nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc nhất thời bị ép người không nổi. mạnh.、Cái、này đài đều đây dưới thời xem ở thở lấy ép bị lúc c Thật h là lúc trước trương làm trưởng môn tại cạn tổ liên minh giải thi đấu thời điểm dùng dét giải dạ đ ổ sao quá mạnh Cảm nhận được giả đổ cùng trước đó những cái kia khác mẩn nhận những nhất đổ đó rét biệt, dài giả kia bổ kẹ lục à cái lực mát áp kia ra tản hình, l vô nhân giả h í thả sâu một ơ i Miễn cưỡng để cho mình sau khi lại, mình ném cưỡng bình tĩnh lại, hắn cũng cho để sau ra kỳ bổ n Đi ra đối chiến, sờ mì ạ vừa lệ. Lục nhân giả thả ra lại ệ Lục l nhân thả giả ra là một cái tương đối ít có người dùng trương lam cũng hoàn toàn không nghĩ tới b ổ k ẹ mẩn là một cái sở mì ả ựa lệ xuất hiện trương lam như vậy con thứ năm bổ kẹ mẩn là tại lần trước cạn tổ giải thi đấu bên trong con lấy t r ó i sáng biểu hiện xi nhì dại giả đồ lục nhân giả tuyển thủ con thứ năm bổ kẹ mẩn cũng là có rất ít người thu phục đến bồi dưỡng đối chiến sở mì ạ ữa lệ bình luận viên thanh âm thích hợp vang lên sở mì ạ ữa lệ đúng là một cái tương đối kỳ dị t ổ kẹ mẩn trình độ nào đó nó soi tàu còn muốn thú vị sở mì ạ ữa lệ bản thân sẽ không kỹ năng hoặc có lẽ là hắn chỉ huy một chiêu gọi là vẽ vật thực kỹ năng cái này vẽ vật thực kỹ năng có thể lý giải thành một lần vĩnh c ử u phục chế đối thủ tuyệt chiêu cơ hội không sai mỗi khi sở mì ả ứa lệ theo lấy sau khi tăng lên nó sẽ thêm một lần vẽ vật thực tuyệt chiêu sử dụng tư chất cùng thực lực khác biệt nhiều nhất đại khái có thể lĩnh ngộ mười đến hai mươi cái tuyệt chiêu không đợi mỗi khi sở mì ả ứa lệ sử dụng vẽ vật thực tuyệt chiêu về sau là hắn có thể vĩnh c ử u học được đối phương tuyệt chiêu cái này không thể không nói cũng là tương đối lợi hại một chút bởi vì có lý bản về bên trên s ở mì ạ ữa lệ có thể học được hết thẻ tuyệt chiêu cũng chính là bởi vì như vậy người bình thường đối chiến s ở mì ạ ữa lệ thời điểm hồi bó tay bó chân dù sao không m a o tài liệu cặn kẽ ai cũng không biết đối thủ s ở mì ạ ữa lệ học xong cái nào tuyệt chiêu bất quá đối với trương lam trước mặt đều không là vấn đề thính danh s ở mì ạ ữa lệ thuộc tính thông thường đặc tính làm theo ý mình ảo t è m hò ẩn t ă n g đặc tính tâm tình bất định ngu tì đẳng cấp thiên vương cấp Triệu. Tư chất, thiên vương cấp. Độ thân mật.、Mang、theo vương cấp. cụ. Mang gạ Độ đạo Mẹ sơ tồn. thuần tệ năng, gian động Kỹ di lẹpót. s lược thấy rõ ràng lục nhân giả sơ mì ạ gửa lệ số liệu trương lam ánh mắt h ư n g tụ trực tiếp ra lệnh g dạy dạ đồ thủy lưu v i a q u tái giống g dạy dạ đ ồ lập tức hưởng ứng trương lam mệnh lệnh thân thể cái đuôi lớn hướng về phía sơ mì ạ gửa lệ vị trí đập tới cái đuôi xung quanh còn nhanh nhanh c u ố n lên một tầng chạy xiết nước vòng sơ mi a ước lệ thuấn gian di động tệ lepot lục nhân giả chỉ huy sơ mi a ước lệ tránh đi dùng siêu năng hệ xì tạ hai tuyệt chiêu thuấn gian di động tệ lepot sơ mi a ước lệ nhanh chóng hành động nó cái đuôi thuốc màu sau đó một khắc biến hóa đổi lại cùng siêu năng lực dù sao tương cận màu lam chỉ không cái này màu lam thượng hải chờ lấy một tầng kỳ dị vừng sáng ba sơ mi a ước lệ thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa quả nhiên là thuấn gian di động tệ lẹ và sao trương lam n ế t miệng lên một vòng hỗ động nếu như đổi thành người khác chí ít cái này lần thứ nhất lục nhân giả đều có thể dựa vào đánh bất ngờ chỉ huy sở mì ạ ửa lệ thành công tránh đi z dài dạ đ ổ công kích nhưng tiếc là chính là lục nhân giả bây giờ đối mặt là hắn khuyết tán bình thản hai chữ từ trương lam trong miệng chuyến ra tất cả mọi người liền gặp được z dài dạ đ ổ nguyên bản hướng về sở mì ạ ửa lệ hướng phía dưới đập thủy lưu vĩa khu t à i không chỉ không ngừng còn thêm tốc độ nhanh ẩm to lớn cái đuôi đánh ở trên mặt băng theo sắt lấy r é t g i ả i ra đổ trên đuôi dòng nước tại cái này đánh phía dưới hóa thành một vòng dòng nước hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán ra ẩm cái này một vòng nước chạy công kích là toàn bộ pha vi sơ mi ạ ưa lệ mặc dù dùng r a thuấn gian di động tệ lẽ pot nhưng cũng là di động không phải giấu đến trong không gian nó xuất hiện tại hạ một người vị trí lập tức vừa lúc bị đạo này nước vòng đánh chúng cái này một dòng nước uy lực cũng không tính lớn nhưng vẫn như cũ ngăn trở sở mì ạ ựa lệ tiếp tục hành động đồng thời hướng về phía thân thể của nó hướng phía sau hung hăng đánh bay ra ngoài t ố t đánh nát trong đó một cái băng trụ ba m tám mà lúc này nguy cơ còn chưa kết thúc đều không cần trương la mệnh m lệnh rét dài dạ đổ nguyên bản là đặt ở mặt đất cái đuôi như gió thu quét lá vàng thông thường trực tiếp quét ra ngoài ba rét dài dạ đổ cùng sở mì ạ ự lệ thân ảnh hoàn mỹ trung hợp cái sau tải rơi xuống đất lập tức bị rét dài dạ đổ quét chúng lập tức bay rớt ra ngoài ẩm mà lúc này trương lam lần nữa hô đuôi sắt ỉ rộng tải bá z dài dạ đổ trên đuôi bao trùm lên xuất hiện kim loại sáng bóng lần nữa nhắm chuẩn sơ mì ạ ừ a lệ quá nhanh lục nhân giả trong lòng căng thẳng trương lam cùng z dài dạ đổ phối hợp quá nhanh hắn cảm thấy áp lực cực lớn có một loại mệt mỏi ứng phó cảm giác chỉ có thể thụ động ứng đối sơ mì ạ ừ a lệ bảo vệ t ờ dọ tét t r ư ơ n g chín trăm ba mươi mốt trương lam g i a n g buộc dư nhiệt một đợt Bị bay hồ Z dài ngoài giả cái đuôi đổ đập bay ra ngoài sờ một ạ lại đại vừa nhanh nhan lệ lúc lục lệnh, lên, lần mệnh hệ ngã trên đất. Lúc này nghe nhân nó chóng cùng biến, này biến thành đại biểu thông thường hệ nỏ màn thai màu trắng. giả đất, thai được đuôi cái cuối sắc màu biểu m bỏ cái màn ánh sáng màu trắng xuất hiện đem sở mỹ ạ ữa lệ toàn bộ bao phủ lại dùng cương ngạnh phương thức chính diện chặn lại z dài dạ đổ đuôi sắc ỉ r ò n g tài công kích chính diện nhưng chân thực lục nhân giả s ắ c thực phát ra kinh hô làm sao có thể trong o à n t ư người n g tất t cả mọi người mở to hai mắt, h ì n n xem t r o sân m ộ tràng màn, cảm nhận được t o Trong n không thể tưởng tượng nổi. g đó thể t r sơ mi Ả ữa lệ mặc dù thành công sử dụng r a bảo vệ vợ giỏ tẹt tuyệt chiêu đỡ được rét dài dạ đổ công kích tổn thương nhưng nó nhung như cũ rét dài dạ đổ bị cái kia lực lượng khổng lồ ngay tiếp theo bảo vệ vợ giỏ tẹt k i a sáng phi ra thật giống như một cái bị dán chân đá ra cầu mở dạng vain sơ mi Ả ữa lệ bị đỉnh lấy bảo vệ vợ giỏ tẹt màn sáng liên tiếp đánh nát mấy cái băng trụ thật mạnh lục nhân giả con ngươi có vào mặc dù sở mì ạ ửa lệ bởi vì sử dụng r a bảo vệ tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu mà không có thu đến bất cứ thương tổn gì nhưng phòng thủ sử dụng khiến cho nó trôi mất rất nhiều thể lực đơn thuần thể lực sói mòn cùng bị thương tổn trên phạm vi lớn tăng lớn biên độ thể lực sói mòn cái này làm như thế nào chọn tin tưởng không có người trong lòng sẽ có nghi hoặc nhưng mà rét g i ả i dạ đô bạo lực biểu hiện khiến cho sở mì ạ ửa lệ thể lực rõ ràng có chút sói mòn nghiêm trọng đây chính là chương làm trưởng môn thoáng nghiêm túc một chút đồng thời phái ra mạnh một chút bộ kẻ m ẩ n sau biểu hiện sao lục nhân giả trong lòng không có hối hận ngược lại là nhiều hơn mấy phần thận trọng hắn gặp giải dạ giả đồ đã thu hồi cái đôi u lập tức ra lệnh Sơ mì vua lệ, trao đổi lực lượng ở sơ hoạc. thoát r là rất đặc thù một cái siêu năng hệ t s i t a i tuyệt chiêu có thể khiến cho người sử dụng công kích và đặc công cùng đối thủ tiến hành ngắn ngủi trao đổi đây cũng là lục nhân giả để cho trương lam biểu hiện mạnh hơn một chút nguyên nhân một trong hắn khát vọng cỏ vẹt dùng lực lượng trao đổi ở sở h o p c á i này một chiêu chiếm lấy trương lam cường đại bổ kẹ mần lực lượng từ đó cam đoan chính mình chiến thắng không thể không nói đây cũng là một cái rất tốt biểu hiện ra nếu như người bình thường lại sẽ bị đánh trở tay không kịp nhưng mà trương lam không giả hắn tạo tại xuyên thùng sơ m ỉ ạ ựa lệ cụ bị hết thể kỹ năng sau liền đoán được hắn có thể khiến dùng sử dụng tuyệt chiêu mà loại tình huống này hắn có làm sao có thể không làm ra phòng bị、Bá. sơ mỹ ạ ữa lệ cái đuôi nhan sắc lại một lần nữa biến thành mang theo kỳ dị quản trạch màu lam sau đó một đạo uý hảo quang màu xanh lam theo nó cái đuôi phát ra lập tức bắn tại rét dài dạ đổ trên người trở thành giữa hai bên liên tiếp năng lượng cầu nối h u n g không phải muốn nhìn cùng ta sự t r ê n h lệch sao trương lam ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước m ỉ m cười nói vậy liền để ngươi biết giữa chúng ta t r ê n h lệch vừa nói hắn còn tại trong lòng bổ sung một câu đồng thời cũng theo đó sau chiến đấu nhiệt lượng thừa dài dạ đô trong đôi mắt lấp lánh ra hủy hảo quang màu xanh lam trương lam đ ố n g nhiên đưa tay cất cao giọng nói giang buộc đơn giản hai chữ lại giống như một đạo sấm mùa xuân giống như tại hiện trường tất cả mọi người bên thai nổ vang sau một khắc bọn họ thấy được để bọn hắn một màn trọn đời khó quên tiến hóa bá một đạo tia sang kỳ dị xuất hiện tại trương lam cùng z t g i ả i dạ đồ ở giữa xây dựng lên cầu nối theo s á t lấy z t g i ả i dạ đồ thân thể bị một đạo bạch sắc quang mang bao trùm lại lộ ra mười điểm lóa mắt đây là phản tổ vô số người mở to hai mắt nhìn phản tổ là trương lam cho ra lý luận hiện tại đã không phải là bí mật hơn nữa trương lam còn đem người bình thường cũng có thể làm được cùng mình bổ kẹ mẩn tiến hành lâm thời phản tổ sự t ì n h cũng cho công bố ra ngoài cũng chính là ràng buộc tiến hóa đây coi như là hắn vì đằng sau mẹ gạ công bố làm một đợt nhiệt lượng thừa đến lúc đó nếu như hết thảy không có năng lực đặc thù người bình thường biết rõ chỉ cần dựa vào hai cái đạo cụ liền có thể làm đến cùng trong tay mình bổ kẹ mẩn tiến hành m ẹ gạ như vậy ắt sẽ điên cuồng đến lúc đó nắm trong tay kỳ sở tổn chế tạo kỹ thuật trương lam liền có thể phát đại tài cũng có thể dùng trong tay mẹ gạ sở tổn mời trào càng nhiều nhân tài mà mẹ gạ hiện ra trương lam đã có cao nhất cơ hội b á trong tràng k i a sáng tán đi rét giải da đổ thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn nếu như nói d à i dạ đồ ngoại hình tượng long nó bề ngoài giống như là tại đe dọa người khác trên đầu còn mọc r a màu xanh hướng lên ba cái sừng trên lưng còn có có hồng chữ hình b o g thuyền như vậy hiện tại tiến hành r à n g buộc tiến hóa sau mẹ gạ d à i dạ đồ thần thái thoạt nhìn ngắn hơn một chút nhưng là trở nên càng thô sợi dâu cũng biến thành dài hơn bá một cỗ mạnh hơn khí thế lan tràn ra trương lam vào lúc này mở miệng cắn nát r ù n mẹ gạ sau d à i dạ đồ đầy đủ xấu thuộc tính hiện tại tự nhiên m u ố n phát huy cái này thuộc tính ưu thế trong chàng mẹ gạ giải dạ đồ cùng s ớ mì ạ v ỡ a lệ ở giữa kết nối vẫn còn cảm thụ được bản thân nguyên bản đang chậm dai biến mất lực lượng đ ỗ n g nhiên đình chỉ biến mất đồng thời còn có tăng trưởng lúc đầu trong lòng đã bắt đầu nóng n ả y mẹ gạ giải dạ đồ cường ép sở phót s ở tỉnh táo lại cũng đang nghe trương lam mà nói sau bắt đầu hành động bá mẹ gạ giải dạ đồ mở ra miệng lớn trên dưới hai hàng trên hàm răng bám vào màu đen thuộc tính năng lực sau đó toàn bộ thân thể nhanh như tia chớp di động tại lục nhân giả hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống đã đi tới s ờ mì ạ ữa lệ trước người trực tiếp cắn lấy trên người của nó sơm s ờ mì ạ ữa lệ lập tức lộ ra thần sắc thống khổ phát ra một tiếng h é t thảm ác hệ bóng tối đặt hai lực lượng tại m ẹ gạ giải giả đ ổ lực lượng cường đại dưới sự hỗ trợ trong nháy mắt liền lan tràn s ờ mì ạ ữa lệ toàn bộ thân thể cái sau bị cường đại đau đớn xâm nhập trực tiếp xịu sợ m ỉ ạ ữa lệ dùng ra lực lượng trao đổi ở s ở hoặc thông đạo tại biến mất trước đó liền theo bể t a n cảnh hóa thành điểm điểm tia sáng tất cả đều về tới giải dạ giả đ ổ thể nội giống mẹ gã giải dạ giả đ ổ khí thế trên người lần nữa tăng vọt nhìn thấy một màn này trọng tài giơ lên hồng kỳ tuyên bố sợ m ỉ ạ ữa lệ mất đi sức chiến đấu giải dạ giả đ ổ chiến thắng tại sao nhanh như vậy lục nhân giả đắng chát cười một tiếng một lần nữa thu hồi sợ m ỉ ạ ữa lệ trở về a sợ m ỉ ạ ữ lệ vất vả ngươi chiến thuật của ngươi rất không tệ lúc này trương lam khó được mở miệng tán thưởng nói lục nhân giả ngươi cái này sợ mì ạ ữa lệ là bị ngươi an bài làm tập kích bất ngờ tay a thuấn gian di động tệ l ệ p pot bảo vệ vợ dọn tét lực lượng trao đổi ở sợ hạt cái này ba cái tuyệt chiêu cũng là vì đánh bất ngờ cuối cùng mới là sẽ dùng ra cùng loại phá hoại tử quang hì ơ b ì m xét đánh t h ầ n đơ nhật quang thuốc sổ lạ b ì m thủy pháo hì rổ bùn dạng này các hệ lại chiêu đúng không nếu như người sở m ì ạ ửa lệ thật có thể lợi dụng giải dạ độ lực lượng sử dụng ra xét đánh thần đơ những lời ấy không biết thật đúng là có thể thắng lợi Chương 932, lục nhân giả cuối cùng một cái. Mẹ trước chìm khắc chế. hoạch được đặc công chìm chiêu, cái nhân phi hành hệ phở lì hình thai thêm thủy hệ họa thai, hệ thai như thật thu hệ thai chiều, cái kia dạ thật vẫn không điện lần Nếu dùng điện vẫn giả gạ gạ giải giải giải 932, là lì lẹt lệ lẹt kia rời tuyệt một Mẹ mẹ mì tờ dạ ạ dạ dạ ra độ độ độ địa ệ ệ vừa bị sở nhẹ nhàng như vậy liền đã nhìn ra sao nhường ngươi nghiêm túc một chút quả thực là tìm t hai vạn lục nhân giả bất đắc dĩ cười một tiếng ngài giải giả đ ổ quá mạnh hơn nữa không nghĩ tới ngươi còn có thể cùng ngươi giải giả đ ổ tiến hành lâm thời phản tổ trước thực lực tuyệt đối ta loại thủ đoạn nhỏ là thật lên không được thiên mặt cũng hiển nhiên là thành công không bất quá đón lấy ta sẽ sử dụng ta sau cùng vương bài hắn là lúc đầu cũng là mạnh nhất đồng bạn ánh mắt hóa thành kiên định từ lục nhân giả lần nữa ném ra ngoài bổ kỳ bản Bá. một đạo bạch quang lướt qua một cái mang theo uy nghiêm khí thế thân ảnh xuất hiện ở giữa sân đây là một cái có bốn chân màu làm động vật biển bổ kẹ mần nó có thật dài màu trắng sợi râu từ đầu miệng mũi chỗ dọc theo người ra ngoài ở tại đầu mặt sau có một cái to lớn màu vàng nhạt hình tròn có mâu hình dáng gai nhọn giống như mũ giáp s á c ngoài bén nhọn đột xuất ở phía trước cái này bổ kẹ mần bụng còn có một cái bị xanh xám sắc bối sát trạng giáp s á c bao trùm nó tứ chi bao trùm lấy màu vàng nhạt phân đoạn bao cổ tay hình dáng bao trùm vật đây là cái này bổ kẹ m ẩ n vũ khí công kích đang chiến đấu lúc còn biết dùng dùng từ vỏ sò、so、tạo thành nhìn như chân trước bao cổ tay cái này được xưng là đủ lưỡi kiếm cái này vỏ sò、so、là thân thể nó một bộ phận phần dưới phân bao cổ tay cùng thượng bộ phân cùng gai nhọn phân biệt cấu thành hai thanh kiếm vỏ kiếm cùng đủ lưỡi chua kiếm như thế rõ ràng hình ảnh để cho trương diệp một lần liền lưu nhận ra thân phận của hắn sa m u r ộ t đây là một cái sa m u r ộ t ở nổ v ạ địa khu ba bổ kẹ m ẩ n khởi đầu một trong Thính danh, xạ mù r ố t thuộc tính nước đặc tính kích lưu tổ gen ẩn tăng đặc tính vỏ cứng khôi giáp sẻo hạt mò đẳng cấp thiên vương cấp 79. y i e t g 1 t ỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ m ẹ gạ sợ tồn kỹ năng sơ lược s ạ mù dốt sao nhìn như vậy đến cái này lục nhân giả đến từ ở nổ vạ nhìn thấy lục nhân giả mạnh nhất b ổ k ẹ m ẩ n là ở nổ vã địa khu thủy hệ h ỏ a tờ hai ba bộ k ẹ m ẩ n khởi đầu một trong t r ư ơ n g diệp trong lòng ẩn ẩn có suy đoán bất quá những cái này cũng không đáng kể t r ư ơ n g diệp kinh ngạc nhất vẫn là cái này xạ mù r ộ t tư chất quán quân cấp tư chất trong nháy mắt nếu như cái này lục nhân giả không phải có chút điểm bối cảnh vậy thật là vận khí ngự thiên liên minh thông thường cho huấn luyện ra b ổ k ẹ m ẩ n t r ẹ n n ba bộ k ẹ m ẩ n khởi đầu cũng sẽ ở bạch kim cấp cấp độ cái này quán quân cấp tư chất kém cũng không phải một chút điểm đương nhiên cũng không bài trừ lục nhân giả vận khí tốt chiếm được cái gì đặc thù bảo vật xả mù d ộ t dùng khả năng nhưng trương diệp cảm thấy khả năng này không lớn bởi vì thường thường tình huống như vậy hệ thống sẽ cho ra đặc biệt nói rõ kiếm xạ mù d ộ t lại ra trận về sau một đôi tròng mắt khóa chặt rái ra đồ phát ra một tiếng h ư n g thú giống to trong mắt thiêu đốt mánh liệt đấu trí h ỏ a diễm bình luận viên thanh nhâm vào lúc này tức thời vang lên tranh tài tiến hành đến hiện tại hiển nhiên đã tiến nhập đặc sắc nhất giai đoạn lục nhân giả tuyển thủ cuối cùng sử dụng b ổ k ẹ m ẩ n là ở nổ vạ ba b ổ k ẹ m ẩ n khởi đầu một trong xạ mù rốt xạ mù rốt cùng rái dã đồ cùng là thủy hệ họa tờ hai b ổ k ẹ m ẩ n cái này sẽ thi triển ra một trận như thế nào chiến đấu kịch liệt đâu rái dã đồ thủy hệ họa tờ hai thêm phi hành hệ p h ở ly hình t hai đã như vậy lục nhân giả ánh mắt ngưng lại đầu tiên truyền đạt mệnh lệnh công kích xạ mù rốt nham thạch phong tỏa dốc tầm tỏng... kiếm xạ mù r ố ngầm đầu trước người hai chân nâng lên sau hướng về phía dưới mặt băng hung hăng đè ép v ù vù mẹ gã i ả i dạ đổ thân thể bốn phía xuất hiện vô số to lớn phá đất mà lên nham thạch hướng về g i ả i dạ đổ hiện lên bao vây hình dáng xuất hiện À. cái này xả mũ rột thế mà lại nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu trương diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn không có đi nhìn kỹ xả mũ rột nắm giữ tuyệt chiêu thật đúng là không chú ý tới đối phương biết cái này một chiêu nham thạch phong tỏa dốc t ô n là nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu trên lý luận khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng thủy hệ h ỏ a tờ thai giải giả đồ nhưng cái này một chiêu xạ mù dột học không được hoặc có lẽ là đối với giải giả đồ hiệu quả tương đối khá nham thạch tuyệt chiêu cùng hiệu quả tốt nhất hệ điện hệ lẹt c h ì p thai tuyệt chiêu xạ mù dột một cái đều học không được thật không nghĩ đến nó hiện tại dũng manh tiến ra nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu nhìn như vậy tới này cái xạ mù dột quả nhiên có một ít đặc thù chỉ là đặc thù trình độ không đủ hết t h ể không có kích phát hệ thống đặc biệt nói rõ đáng tiếc tại kịp phản ứng sau khi trương diệp dùng mang theo tiếc nuối ánh mắt nhìn lục nhân giả một chút nếu như giải dạ giả đồ vẫn là phía trước giải dạ đồ sạc mụ dột cái này đánh bất ngờ công kích nhưng lại còn có thể đáng tiếc bây giờ là mẹ g ạ tiến hóa sau giải dạ giả đồ nó cũng không sợ nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu không nhìn giải dạ giả đồ đôi rồng rờ dạ gồng tải trong t r à n g bị nham thạch vây quanh giải dạ giả đồ không nhìn thẳng sắp phá đất mà lên đập nện trên người mình bén nhọn nham thạch cơ thể hơi lay đ ộ n g bày bổ sung bên trên năng lượng màu tìm cái đuôi trực tiếp quét ngang ra ngoài ẩm mẹ g ạ dài dạ đổ trước người cái kia một mặt nham thạch toàn bộ bị vỡ nát ra sau đó trực tiếp hướng xạ mù r ộ t quét tới ẩm mẹ g ạ dài dạ đổ xuất thủ cấp tốc hơn nữa đánh bất ngờ xạ mù r ộ t hoàn toàn chưa kịp phản ứng trực tiếp bị rứt quét ra đi ven đường đụng gây vô số băng trụ ẩm ẩm băng trụ không ngừng tan vỡ thanh n m vang lên p h ả n phất tại chế rêu xạ mù dột không biết tự lượng sức mình làm sao có thể lục nhân giả con người bỗng nhiên có vào hắn không minh bạch mệ gạ giải giả đổ làm sao sẽ cường đại vô số nham thạch hệ dốc thai công kích trình độ hơn nữa tốc độ công kích thế mà nhanh như vậy một chút cũng không cho nàng cùng xả mù dột thời gian phản ứng giải giả đổ phản tổ sau là ác hệ bóng tối đặc thai cùng thủy hệ h ỏ a tờ thai trương diệp thanh âm bỗng nhiên tại lục nhân giả vang lên bên thai cũng giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng a n hay chưa văn hóa thua thiệt trong lòng tối xì một tiếng lục nhân giả lập tức cải biến chiến lược cất cao giọng nói trả thù trả thù cái này một chiêu là chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai tuyệt chiêu có thể đem bản thân nhận đối thủ tổn thương lấy gấp hai trình độ trở về chủ yếu nhất là chiến đấu hệ phỉ tở t ỉ n h thai khắc chế ác hệ bóng tối đ ạ thai nói cách khác s ạ mù dốt nếu như rổ ở tổ phát động công kích liền có thể đem trước tại mệ gạ giải dạ đổ bên này bị thượng hải lấy gấp bốn phương thức trở về s ạ mù dốt sử dụng cắn nát rún nhưng mà trương diệp hội nói cho lục nhân giả mệ gạ giải dạ giả đổ tin tức chẳng lẽ lại là vô nao trang bước sao hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đằng sau sử dụng mười vạn vôn thần đợt tuần bình thản bốn chữ từ trương diệp trong miệng phun ra không nhìn nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu thừa cơ nhanh chóng phát động đôi rồng dở dạ gổng tài chế tạo tổn thương đồng thời rút ngắn cùng đối thủ ở giữa khoảng cách cuối cùng dùng r a đối với xạ mụ rột tổn thương lớn nhất hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu tất cả những thứ này chính là trương diệp an bài tư t r ự c tiếp mà c ư ờ n g t h ế c ò n khó giải. c h ư ơ n g 933, sau cùng đội bính mẹ gã dài dạ đổ gầm rú một tiếng phía sau hiện ra một đạo kim sắc dòng điện dòng điện rất nhanh bao trùm toàn thân cũng theo cái đuôi tấn công về phía xạ mù rốt nhìn thấy một màn này lục nhân giả biểu lộ đột biến vội vàng hô phòng ngự dùng vỏ sò lục nhân giả thụ động lựa chọn để cho xạ mù rốt lựa chọn phòng ngự không phòng ngự không được à, nhìn bên trong sân tình hình mẹ gạ giải ra độ mười vạn vôn thần đỡ tôn nhất định có thể tại xã mù dột tuyệt chiêu phát động trước đó trúng mục tiêu nó bị hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu trúng mục tiêu xã mù dột tuyệt chiêu sử dụng nhất định bị đánh gãy đã như vậy cái kia còn không bằng chính mình trước kết thúc tuyệt chiêu sử dụng phòng ngự đứng lên xã mù dột cũng biết khoảng cách gần chịu được mười vạn vôn thần đỡ tôn mình không thể chịu đựng lúc này đỉnh chỉ báo thù tuyệt chiêu sử dụng ngược lại khiêu chiến thân thể của mình tư thế、Ấm. mẹ gã dại dạ đổ trên người màu vàng kim điện quang sở hạc t u ô n r a cuối cùng chúng mục tiêu xả mũ ruột còn dư lại vỏ sỏ đưa nó toàn bộ đánh bay ra ngoài sau đó xả mũ ruột xoay người một cái thân thể trọng trọng rơi xuống trên mặt b ă n g bốn cái khẽ động nhanh chóng hướng về sau phương nơi xa đi vòng quanh hiện tại muốn trốn quá muộn trương diệp mắt sáng ngời nhìn xem trong tràng lên tiếng một trăm năm mươi bảy hô tăng lớn uy lực dùng xét đánh t h â n đờ giống mẹ gã dại dạ đổ nổi giận gầm lên một tiếng lập tức hành động toàn thân hiện ra càng cường đại hơn dòng điện sau đó hội tụ đến trên đầu l ớ n sừng theo sắt lấy một đạo kim hoàng điện quang sở hạc phóng ra mà ra nhắm ngay trốn chạy xả mù rột đuổi sắt đi dài dạ đổ sử dụng xét đánh thấn đ ỡ cùng thông thường bổ kẹ m ẩ n biết dùng phương thức khác biệt nó có thể sử dụng hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu là bởi vì sau lưng vây cá bên trong còn có điện có thể sử dụng thông thường hệ điện hệ lẹt chịt thai bổ kẹ m ẩ n sử dụng xét đánh thấn đ ỡ tuyệt chiêu là không chúng trên bầu trời tầng mây tiến hành xét đánh mà mẹ gạ giải ra giả đồ thì là đem thể nội dòng điện hội tụ đến trên đầu lớn sừng tiến hành xét đánh đây cũng là trương diệp để cho mẹ gạ giải ra giả đồ đổi chiêu nguyên nhân gặp ủy nhìn x a mù rột chỉ là chạy tuyệt đối thắng không tránh khỏi mẹ gạ giải ra đồ mười vạn vô n thân đ ỡ t u ầ n công kích lục nhân giả biến sắc quyết định thật nhanh hô x a mù rột đối với mình dùng nham thạch phong tỏa dốc cầm nhanh kiếm ở trên mặt băng chửa xạ mù rột lập tức hành động hai chân mánh liệt một trận trước tóc thân thể của nó xung quanh lập tức xuất hiện bốn khối nham thạch to lớn đem hắn bao bọc vây quanh phảng phất bốn bức tường ẩm mẹ gạ dài dạ đồ không chê lớn sừng đem xét đánh thân đ ỡ tất cả đều đập nện tại những cái này nham thạch bên trên trong lúc nhất thời không thể công phá nhận lấy trở ngại nhìn thấy một màn này lục nhân giả t u n g một cái vội vàng bắt đầu suy nghĩ sau đó mặt là chiến lược trước diệp v ớ i lúc bắt được hắn buông l ò n g biểu lộ khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước hướng mẹ gạ dài dạ đồ hô phá hủy hắn may mắn Giống. gã dài ánh Mẹ m dạ đổ ắ theo ngưng tụ, lập tức, một lập cố vô ì nhìn n nguy cơ bao phủ tại lục nhân giả trong hắn vàng hướng về trong tràng hiện chẳng biết lúc nào, bốn nham h phủ phát phía thạch phủ rách. h cảm giác cơ lục lúc giả mù tại vội lại, biết đầu, đầy bao ruột vết Kết. Kết. đã về xã lấy một trận thanh âm thanh thúy chuyên r a chỉ thấy xạ mù rột quanh thân ngăn trở xét đánh thỡn đờ tuyệt chiêu nham thạch bên trên tre kín vết rách vô hạn phát động sau một khắc ẩm vang vỡ vụn bị điện kích thỡn đờ s ọ c trúng mục tiêu hóa thành đầy trời bột phấn kỹ năng chỉ có thể hòa xét đánh thấn đờ trực tiếp xuyên thủng phong ma t r ú n g mục tiêu tại xả mù rột trên người kiếm bị xét đánh thấn đờ t r ú n g mục tiêu xả mù rột cảm nhận được lôi điện lực lượng ngẩng đầu phát ra thống khổ kêu thảm 333 trăm ba m ư i b tại mệ gạ dài dạ đổ lôi điện t u y ệ t chiêu sau khi dừng lại xạ mù rột đã toàn thân nám đen ngã xuống trên mặt băng thân thể của nó mặt ngoài còn có kim hoàng sắc dòng điện thỉnh thoảng lúc lưu truyền thoáng hiện xạ mù rột Đứng ở trên đài được trên nhân giả thân thể bản năng nghiêng chán, thần sắc khẩn trương kêu lên. Nghe được lục nhân giả thanh âm, trong sân ngã giả giả ở thể trước, tay bắt trước rào kêu hai chỉ lục sắc lục huy phía phía lấy âm, về x u ố n g xà mù rột dột â y lấy này rũa ra làm phản ứng, cơ thể hơi ứng, giật giật. cơ Cái đ n g á c lục nhân giả bắt, vàng cổ thật bắt, rột, nhỏ nhân hắn vàng đứng lên. bị giả vội vũ mù rột, ủng hộ ủng hộ a xuất r a đ ấ u t r í chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu xạ mù r ộ t nghe được lục nhân giả kêu gọi đầu hàng nội tâm nhận lấy cực lớn ủng hộ một c ỗ lực lượng vô hình ở trong cơ thể nó vỗ t r ư ơ n g diệp lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này cũng không gấp mệ gạ g i ả i d ạ đô lại đi bổ đao thắng bại đã sớm đã định trước sự tình hắn càng muốn nhìn hơn đến đối phương sẽ có cái gì ưu tú biểu hiện kiếm thân thể run rẩy từ trên mặt băng miễn cưỡng bỏ lên sạc m ù rột phát ra một tiếng phát tiết sắc giống to một c ỗ bạch sắc quang mang toát ra theo s á t lấy một c ỗ nước chạy xiết bao trùm ở thân thể của nó mặt ngoài tại cái này dòng nước dưới sự kích thích s ạ mù dột mặt ngoài thân thể thương thế đều được phân đoạn kích lưu tổ rèn đặc tính thật là làm cho người ta chân phấn s ạ mù dột tại chính mình huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ lục nhân giả tuyển thủ cổ vũ phát xuống động thủy hệ họa tờ hai b ổ k ẹ mẩn cuối cùng hào hát kích lưu tổ rèn đặc tính nó có thể đánh bại m ẹ gạ g i ả i r a đồ vì lục nhân giả đánh bại trương diệp trưởng môn một cái b ổ k ẹ mẩn sao tranh tài đến bây giờ tháng bại đã định trương diệp tiến về năm trận chiến năm tháng trừ bỏ vốn cả dô nạ khả năng thể lực ít một chút còn lại ba cái thể lực đều còn dồi dào còn có sật lì còn không có xuất chiến qua dạng n à y cục diện sa mù dột không có khả năng tại trương diệp làm đến đánh nhiều tất cả mọi người hiện tại mong đợi cũng là lục nhân giả có thể hay không bắt lấy cơ hội cuối cùng này đánh bại trương diệp một cái bổ kẹ mẩn dù là sử dụng không phân thắng bại chế tạo tốt sa mù dột gặp sa mù dột một lần nữa phục sinh còn được đến càng đại chiến hơn lực lục nhân giả kích động nắm chặt song quyền sa mù dột đã đến hiện tại tình trạng này phá phủ trầm tru xuất r a ngươi lực lượng lớn nhất sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm phá hoại tử quang hì ở bìm sao ánh mắt tại lục nhân giả cùng x à mủ rột trên người quét qua t r ư ơ n g diệp cười nhạt một tiếng tất nhiên dạng này giải dạ giả đồ trung cực trùng kích g dga ìm phạt đối phương lựa chọn sử dụng thông thường hệ nọ màn thai đặc thù loại đại chiêu phá hoại tử quang hì ở bìm t r ư ơ n g diệp để cho bàn trà giải dạ giả đồ dùng hệ vật lý ngang cấp tuyệt chiêu xem như đáp lại kiếm s ạ mù r ộ t bên ngoài thân thể vây dòng nước đã biến mất, thương thế trên người cũng bị tạm thời áp chế nhưng cái này không cải biến được nó thể lực còn thừa không nhiều sự thật. hô hít sâu một hơi s ạ mù r ộ t ánh mắt ngưng tụ hé miệng tại trước mặt nhanh chóng ngưng tụ lại một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cùng lúc đó mẹ gạ dài dạ đổ sớm toàn thân kỳ thật một cỗ màu vàng kim khí mang tại nó chung quanh thân thể xuất hiện hình thành sắc bén tia sáng. chương 934, cuối cùng quyết chiến đôi chiến ta mở lặn sờ s ạ a mù r ộ t trước mặt quang cầu đang ngưng tụ sau áp suất cuối cùng hóa thành một chút chùm sáng nhắm ngay sử dụng trung cực trùng kích gạo ỉm hạt giải dạ đổ phóng ra đi qua cũng nhưng vào lúc này mẹ gạo giải dạ đổ không có tiến hành bất kỳ tranh né đỉnh lấy trước người kim sắc khí mang liền hướng về phía trước phóng đi vê anh c h ù n g sáng màu vàng n óng rốt cuộc đã tới mẹ gạo giải dạ đổ trước mặt t r ú n g mục tiêu tại giải dạ đổ trung cực trùng kích gạo ỉm hạt tuyệt chiêu khí mang phía trước hai cái lực lượng cường đại bắt đầu lẫn nhau răng co phá hoại tử quang hỉ ở bỉm uy lực cường đại không giả lực lượng khổng lồ thậm chí đem đỉnh lấy trung cực trùng kích gạ ỉm ặt vượt mức quy định hướng mẹ gạ i ả i dạ đồ ngăn trở thậm chí tại rằng có sau khi còn có đem mẹ gạ i ả i dạ đồ đánh trả trở về đẩy trở lại xu thế nhìn thấy một màn này t r ư ơ n g diệp trong mắt hơi h í p sau đó nhắm mắt lại cũng ngay tại giây phút này bá mẹ gạ i ả giả i dạ đồ đ ô n g nhiên ngẩng đầu phát ra giống to một tiếng theo sắt lấy t r u n g quanh thân thể hắn đại biểu trung cực trùng kích gà ỉm hạt khí mang trong nháy mắt phóng đại theo sát lấy tất cả mọi người liền thấy mẹ gà dài dạ đ ồ mang theo khí thế một đi không trở lại đỉnh lấy xả mù rột dùng r a phá hoại tử quang hì ở bìm tia sáng vượt mức quy định phóng đi phá hoại tử quang hì ở bìm trực tiếp bị tách ra mẹ gà dài r ạ đ ồ đỉnh lấy trung cực trùng kích gà ỉm hạt v ọ t qua một đường va đập tới đi thẳng tới xả mù rột trước mặt lúc này xả mù rột bởi vì sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm đã lâm vào cứng ngắc trạng thái chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả hoàn toàn không cách nào làm đến tránh né hoặc là p h o n g ngự vâng mẹ gạ giải ra đồ đụng x ả mù r ộ t trên người đỉnh lấy nàng vượt mức quy định phóng đi、Ấm、ẩm ẩm kèm theo từng đợt băng nham tiếng vỡ vụn chuyến ra cùng cuối cùng cùng một tiếng vang thật lớn đấu trường một chỗ tường vây đều bị đụng hoàn toàn sụp đổ xuống tới đầy trời bụi mù bay múa đợi đến bụi mù tán đi lộ ra trong đó đã đã hôn mê đổ vào toái thạch đẩy bên trong xạ mù dốt bá mẹ gã dài dạ đổ trên người tia sáng thối lui khi định thần nhàn thối lui đến trương diệp thiết biến một lần nữa co lại thân thể một chút đều không có trải qua hai lần sau đại chiến bộ g á n g nhìn xem một màn này lục nhân giả không khỏi lẩm bẩm nói cái này chính là trương diệp trưởng môn nghiêm túc một điểm bộ g á n g sao quá cường đại thể lúc này trọng tài nhanh chóng g ơ lên trong tay h ư n g kỳ tuyên bố sạc mù rột mất đi sức chiến đấu dài dạ giả đổ chiến thắng bởi vì lục nhân giả tuyển thủ mất đi toàn bộ sáu cái bộ k ẹ mẩn sức chiến đấu sở dĩ một lần này người thắng là trương diệp tuyển thủ hắn cũng là lần này thanh niên liên minh giải thi đấu cuối cùng quán quân thu hoạch được thanh niên cuộc tranh tài cảm giác đối với trương lam mà nói cũng không phải bao nhiêu thành tựu i thậm chí trong lòng không có chút nào gợn sóng không chỉ như thế hắn đã quyết định không tham gia đằng sau từng cái liên minh tranh tài vậy quá không thú vị hơn nữa mỗi một lần đều đổi dùng chính mình nhỏ yếu tranh tài còn muốn áp chế chính mình chỉ huy năng lực cái này thực sự quá ngu một chút ý tứ đều không có sở dĩ lần này qua đi trương lam đã không có ý định đang tiếp tục tham gia vội vàng giải thi đấu tiếp xuống hắn sẽ ở các nơi trên thế giới lữ hành gặp kinh nghiệm đồng thời cũng thông qua xạ tổ xỉ cái này nội dung cốt t r u y ệ n phát động khí tới kiến thức cấp một thần cùng trong truyền thuyết bộ kẻ mần môn đại chiêu chỉ có dạng này hắn có thể nhanh chóng cuộc khởi đợi đến e ít tích lũy đủ rồi trương lam dự định đi thu phục gợ nổ vạ song long hoặc là hổ hển ba sáng tạo lại hoặc là so bộ kẹm ẩ n cuối cùng dùng tăng thêm kinh nghiệm phương pháp đạt được siêu thần thú đến lúc kia lại đi khiêu chiến hạt xê ớt trương lam có một loại dự cảm khi đó hắn hô hấp sẽ có biện pháp để cho nhiều thời gian hơn dung hợp tiền đến cái thế giới này đối với hắn mà nói đã thiếu khuyết quá nhiều đặc sắc thời gian đảo mắt đã qua một ngày này rốt cục đến phiên trương lam cùng tạ mở lạn s ở chiến đấu thời gian tuy nói trận đấu này tại trên danh nghĩa là trương làm cái liên minh này quán quân đối với dạ mợ lạn sở cái này hệ lịt phở quán quân khiêu chiến nhưng là tất cả mọi người minh bạch trận đấu này muốn xem là dạ mợ lạn sở có thể ở trương làm trong tay chống đỡ dưới bao nhiêu có thể hay không thắng lợi một hai tốt hôm nay rốt cục nên đón liên minh mang nhét quán quân hướng hệ lịt phở quán quân phát động khiêu chiến thi đấu thời điểm ngay lập tức đem muốn tiến hành tranh tài là người khiêu chiến trương làm trưởng môn và rộ ở tổ hệ lịt phở quán quân Lạn sở, lạn sở chiến đấu. 5, Bình luận vạn i cái ê lên. n thanh âm như thường văng thanh âm này, đã sớm chuẩn bị song chương làm cùng theo t âm âm Kèm sớm làm lệ đã bị mở l sở l ngươi sở r i ê n phần mình từ hai thủ thông bên tuyển thủ trong thông đạo đi ra, đến từ trí t ra, đi đạo vị n ứng g c h ế n l ư ợ chú Vạn người c ý phía dưới g ạ mở l ạ n sở vẫn là người mặc điều tra quan đặc chế trang phục đã r ử a theo giờ dạ gổng tạ mở r a tộc phong cách đặc chế bên ngoài đen bên trong đỏ quán quân áo choàng g ạ mở l ạ n sở mái tóc màu đỏ tóc cắt ngang trán có chút trái hậu phương nghiêng tại thanh phong quất vào mặt dưới không nói ra được phiêu giật mà hắn mang trên mặt thành thục nam nhân trầm ổn nhất biểu lộ phối hợp với hệ lịt phở quán quân khí chất trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường rất nhiều nữ tính người xem thét lên bất quá nhiều người hơn vẫn là đem chú ý qua trương lam lúc này trương lam d á người n g cao gầy mái tóc màu đen trong mắt màu đen nhưng trong đồng tử thỉnh thoảng bắn ra kim sắc quan mang từ hắn trong lúc vô hình tiết lộ khí chất bên trong có thể nhìn ra được hắn có tuyệt đối tự tin còn tự mang một loại khống chế tất cả uy nghiêm hôm nay trương lam còn khó đến mặc trang phục chính thức một thân màu trắng âu phục đây là k g yêu cầu nàng hy vọng nam nhân mình tại cảng phương diện đều nghiền ép thời gian cùng một chỗ người không sai lúc này bất kể là trương lam vẫn là lạn sơ đều đã tự động che đậy ngoại giới tiếng động lớn náo mắt điếc thai ngơ trong mắt chỉ còn lại có hai bên từng có lúc tốt ta phải nói hai năm trước trương lam mới vừa ở vạ lệ tảo nhìn thấy ta m ở lạn sở sau đó giữa hai người còn có t r i n h l ệ n h trương lam là kém một phương nhưng bây giờ trương lam đã là so dạ mở l ả n s ở ra ra còn cường đại hơn tồn tại các phương diện dạng người này để cho dạ mở l ả n s ở nội tâm có một tia cảm giác cấp bách nhưng cùng lúc cũng có vô hạn chiến đấu dục vọng đứng ở đối chiến vị trí bên trên dạ mở l ả n s ở theo thói quen đưa hai tay ra chống lạnh ôm ngực trên mặt không nói ra được tỉnh táo yên lặng nhìn về phía trước giờ k h ắ c này dạ mở l ả n s ở tựa hồ đã cùng ngày ấy cái k i a địa liên thành một thể tốt hơn cái này toàn bộ sân bãi đều lấy l ả n sợ làm trung tâm chương quân cấp ý chí. Thật đ là nghiêm t chín hệ trăm ba m ư ơ n g 935, dạ mợ lặn s ở bại có chút ý tứ đồng ý là hai tay khoanh để ở trước ngực tư thế trương lam nhìn xem dạ mợ lặn s ở trên người điểm a nếch miệng lên một vòng đường cong ngay từ đầu liền bật hết hỏa lực nhìn ra được dạ mợ lặn s ở rất chân thành hít sâu một hơi trương lam trong mắt vầng sáng màu vàng nóng lấp lóe hắn rõ ràng chiến đấu từ hai người đứng ở sân bãi bên trên một khắc này đã bắt đầu b á trương lam trực tiếp vận dụng chính mình ý chí hơn nữa dùng đến đại sư cấp cực hạn vê anh một loại khống chế tất cả khí thế trong nháy mắt lan tràn toàn trường hết thảy đều cảm giác nội tâm run lên không biết có phải hay không ảo giác sau lưng tựa hồ thêm một đôi mắt nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ cùng tất cả tất cả đều nắm vững cái này một loại cảm giác g ạ á mở lãn sở cảm thụ rõ ràng nhất nội tâm không khỏi run lên hắn biết rõ nếu như mình tại mở cục liền bị trương lam khí thế nào như vậy trận đấu này mình cũng liền căn bản không cần lại đánh ý vị này phía sau tranh tài cũng là trương lam tại dẫn đạo tình huống như vậy hắn ở đối mặt nhà mình lao ra từ lúc sau đã thể nghiệm qua vô số lần mặc dù không phải loại kia n g h i ề n ép nhưng là mang ý nghĩa hắn nhất định phải thua hơn nữa tốt rất nhanh không giống với lãn sở long hệ giờ dạ gồng thai bá đạo một mực trương lam một cái là khống chế khống chế tất cả cái chủng loại kia cho nên tất cả đều ở trong mắt cũng không chạy khỏi khống chế của hắn điểm này tại hắn vận dụng chủ tể chi nhãn sau có thể phát huy đến cực hạn biết rõ những cái này dạ mợ l ã n sợ bắt đầu dùng ý chí của mình đi trúng kích hắn nghĩ muốn nhìn ra trương lam ý tứ sơ hở nếu như làm không được hắn trực tiếp nhận thua liền tốt nhưng mà cho dù dạ mợ l ã n sợ trong lòng rõ ràng muốn làm thế nào giam n nở cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện làm đến coi hắn bắt đầu lấy chính mình quán quân ý chí đi đụng vào trương lam một con thời điểm hắn mới hiểu được cái gì gọi là không chê vào đâu được vững như thành đồng vét sát dạ mỡ làn sở trên người cái kia hiện ra tựa như vô cùng vô tận ý chí đặt vào trương lam khí tràng về sau thật giống như mặt đối với một cái lỗ đen đặc vòi một dạng bị không hạn chế n h ế t vào không nhìn thấy tương lai ha ha long hệ giờ dạ gồng thai chống lại sao nhìn xem dạ mỡ làn sở không ngừng cố gắng trương lam biểu hiện vân đạm phong khinh nhưng lại giọt nước không l o ạ n thản nhiên nói không biết người người có thể hay không tại ta chỗ này giành giật một hồi vừa nói trương lam nợ nụ cười nhìn thấy nụ cười của hắn hết thẻ chú ý tranh tài người đều không biết nguyên nhân nhưng phần lớn nữ tính nhưng đều là mắt nổi đong đóm h i ệ n nhiên là bị trong lúc vô hình mị lực chỗ tù binh giờ k h ắ c này trương lam chủ t ể đã không đơn thuần là chiến trường còn có lòng người đáng giận không có kẽ hở làm sao sẽ mạnh mẽ như thế dạng mỡ lặn s ở tại trương lam t h a nhâm bên trong bị dẫn đạo lúc này không khỏi n h ữ n mày cúi đầu thậm chí tại hắn chính mình cũng không có phát hiện dưới tình huống cái chán bài tiết ra vô số mồ hôi dịn hai biến thành quần quận mồ hôi theo gương mặt trở xuống giờ khác này dư tá mở l ạ n sơ lại có không có một tia quán quân l ạ n sở phong thái xin thi ạ tỉ tỉ ta đường ca đây là thế nào trên khán đài chú ý tới dư tá mở l ạ n sở tình trạng dư tá mở cơn gương mặt gánh nặng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cho tới bây giờ đều bách chiến bách thắng đường ca tại đối chiến còn không có lúc mới bắt đầu liền lộ ra t r ậ t vật như vậy ấm sắt thuốc đối với quán quân cái này đã hoàn toàn khác biệt đẳng cấp ở đây trong nữ nhân tạm thời chỉ có xin thi ạ lại quyền lên tiếng cách lìn na cha đám nữ nhân lúc này cũng đi a n o đồng dạng nhìn về phía xin thi ạ trên mặt viết đầy hiếu kỳ nghe được ta mở cơn hỏi thăm xin thi ạ gấp c a o mày ánh mắt nhìn chăm chú lên ta mở cơn lại tại trương lam thân bên trên nhìn một chút chân thành nói đây là tiến vào quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ mới có thể l ĩ n h ngộ loại khác chiến đấu ta nói chính là huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ bản thân tiến vào quán quân cấp mọi người đều biết bạch kim cấp là cô động khí tràng thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ cần đầy đủ khí tràng quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h ẹ n nờ thì là phải có khí tràng ngưng tụ ra chính mình ý chí chiến đấu đại sư cấp v ấ n luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở thì là đem ý chí làm đến hiển hóa trình độ cũng chính là trương lam hiện tại chuyện đang làm trừ bỏ t a m ở lặn sợ bên ngoài các ngươi hẳn là cũng cảm nhận được khó phân thật giống như bị chủ tể cảm giác mà đại sư cấp phía trên t h ầ n cấp ta hỏi qua trương lam là lĩnh vực là xây dựng một cái đặc thù khí t r ẳ n g trong đó triệt để dung nhập ý chí của mình đây rốt cuộc là loại cảnh giới nào tạm thời ta cũng không biết chúng nữ tại cái kia xin thì ạ thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất s o trương lam đều trước một bước đến quán quân cấp sở dĩ cũng chỉ có nàng quan tâm tới tương lai đại sư cấp đường cùng tò mò cái thần cấp lĩnh vực xin thi ạ giải thích vẫn còn tiếp diễn tiếp theo q u á n quân cấp hoặc là đại sư cấp huấn luyện gia bộ kệ mẩn trẹn nờ có được ý chí chỉ có đồng dạng là lĩnh n g ộ ý chí huấn luyện gia bộ kệ mẩn trẹn nờ mới có thể cảm nhận được mới có thể tiến nhập hiện tại d ự tạ mở lạn sở cùng chồng tỷ thí trạng thái lấy một thí dụ trương lam nếu như là voi như vậy thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở chính là l a o thử con thỏ thiên vương cấp trở xuống huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở cũng là run dế khác nhau chỉ là lớn nhỏ đối với thiên vương cấp phía dưới thậm chí thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở quán quân cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở kỳ thật đều chỉ muốn phu nhân chân liền có thể giết chết chỉ bất quá thiên vương cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n n ở còn có trốn cùng cắn ngược một cái khả năng nhưng con kiến hôi cũng là cái chết mà bọn hán Chỉ có chết phía thể hắn. biết bọn voi dưới liền giết là một à lao con thử, thỏ, thể cũng có m câu ư cường cước người ớ c chết con con cùng có cụ cũng có chết thực lực của bọn Cũng có c giết dung trong lòng, dạng không giết không tại kiến hôi voi đại, khái niệm, liền biết dế. nếu thỏ một thể một thể thể Một không dĩ, bọn nó. Sở sao sợ là dù mọi người cái này quán quân cấp huấn luyện ra b ổ kệ mẩn chẽn nở thực lực cường đại nhưng rõ ràng không cảm giác được nhưng cùng với ý là quán quân cấp huấn luyện gia bộ kẹ mẩn c h ẻ n nờ liền có thể cảm nhận được hiện tại các ngươi có thể lý giải thành các ngươi đều sẽ r u n lưu dế mà trương lam là thành niên voi mà t ạ m ở lạn sợ liền ấu tiểu voi hoặc là ấu tiểu sư t ử chờ đã tại các ngươi trong mắt trương lam cùng t ạ m ở lạn sợ đều rất mạnh nhưng rốt cục mạnh đến mức nào ai mạnh hơn không khái niệm cũng không cảm giác được nhưng t ạ m ở lạn sợ hiện tại liền có thể cảm nhận được trương lam lại rất mạnh hắn có thể biết mình hội thất bại mình và trương lam hiện tại biểu hiện ra thực lực sự t r ê n h lệch sở dĩ hắn khiết đảm ai chúng nữ tất cả đều cúi đầu xin t h ì ạ giải thích bọn họ đều biết đơn giản mà nói chính là các nàng nếu như cùng trương lam đi đánh cũng đều biết mình thất bại nhưng cũng là như vậy trương lam mạnh cỡ nào bọn họ không rõ ràng dù sao thì làm h i ể u sát bọn họ thậm chí bọn họ cùng trương lam đối chiến cũng sẽ không sợ sệt dù sao kết quả đã định trước bởi vì các nàng cũng không cảm giác được trương lam rốt cục mạnh đến mức nào mà bây giờ dư tạ mợ lãn sở có thể trực quan cảm nhận được trương lam cường đại thật giống như chiến đấu kết quả đã so qua xuất hiện ở trước mặt hắn cái này để cho hắn có áp lực t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu dư tạ mợ lãn sở đột phá chiến đấu khai hỏa bốn bốn cái kia hiện tại muốn làm sao vẫn là dư tạ mợ cân hỏi thăm chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ không có cách nào chỉ có thể nhìn dư tạ mợ lãn sở có thể hay không đột phá xin thì ạ lông mày nhữ lại đến trương lam nên phát giác được dạ mở lạn sờ ý chí đã đến quán quân cấp đột phá đại sư cấp biên giới sở dĩ dùng phương thức như vậy trương lam hiện tại thả ra đại sư cấp ý chí hơn nữa còn là cực h ạ n cái này các ngươi không cảm giác được ta có thể cảm thụ dạ mở lạn sờ hiện tại chính là tiểu tượng mà trương lam là voi hơn nữa còn là mạnh nhất voi hiện tại hai cái voi muốn đánh nhau dạ mở lạn sờ hoảng nói đến ta người ngoài cuộc này đều cảm nhận được gáp lực cường đại cũng không biết dạ mở lạn sờ đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu ừ chúng nữ gật đầu nói cách khác tình huống hiện tại hoặc là dư tạ mở l ạ n sơ đột phá một mực như vậy trương lam sẽ vận dụng đại sư cấp ý chí chỉ huy bộ k ẹ m ẩ n cùng hắn chiến đấu một trận đây là cố ý hành động nếu như dư tạ mở l ạ n sở không chịu đựng được cái kêu đoán chừng tranh tài đều không cần so đương nhiên dư tạ mở l ạ n sở khẳng định không phải trương lam đối thủ hai mươi b ố dù sao trương lam nếu là vận dụng lĩnh vực cùng đại sư cấp bộ k ẹ m ẩ n vài phút treo lên đánh dư tạ mở l ạ n sở đây là cá voi cùng voi tranh lệch lạng s ở quan quân ý chí lại muốn bị trương lam phá khách quý ở giữa dạng mở c h è n nhìn xem hiện trường d ạ mở cơ tình huống nhớ mày nhưng không có cảm thấy không cao hứng ngược lại hết sức chờ mong lạng sơ ngươi cần phải chống đỡ xuống dưới a bắt lấy lần này cơ hồ ngươi liền có thể nhìn thấy mặt khác một mảnh khác biệt bầu trời dạng mở lạng sơ s ắ c thực xuất sắc giáo sư hoặc nhìn xem d ạ mở lạng sơ gật đầu một cái cũng là đại sư cấp bọn họ đối với trương lam cô bá đạo chủ tể ý chí cảm xúc sâu nhất cũng đều có thể biết dư tạ mở lạn sở chịu đựng biết bao nhiêu áp lực có thể chịu được lâu như vậy giáo sư h o ạ c cũng không khỏi tán đồng về phần trương lam giáo sư h o ạ c tự nhiên đã không tư cách lời bình đối phương đã sớm so với hắn đều còn mạnh không phải sao thời gian trôi qua rất nhanh một phút đồng hồ ba phút năm phút đồng hồ tại trước m á y truyền hình người xem ra hiện trường trương lam cùng dư tạ mở lạn sở chính là đang nhìn nhau nhưng lại không biết đang nhìn nhau cái gì thời gian trôi qua lại không chiến đấu nhưng là hiện trường hết thể người xem lại có thể cảm nhận được một phần này kinh ngạc bầu không khí không có người mở miệng nói chuyện không được sao trương lam có chút thất vọng nhìn xem đối diện sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ dạ mở lặn sờ lắc đầu trận đấu này không có ý nghĩa dạ mở lặn sờ ý chí chiến đấu đều muốn bị hắn cho tan giã kết quả gần như đã ra tới trọng tài có chút quay đầu nhìn về phía một bên bị mình và dạ mở l ạ n sơ ý chí giao phong làm cho có chút n g ộ n g trọng tài trương lam dự định để cho hắn trực tiếp có thể tuyên bố kết quả tranh tài bất quá đúng lúc này dạ mở l ạ n sơ bông nhiên n g n g đầu hai mắt xích hồng thân thể cho thấy lưu chuyển màu tím năng lực quan sát từng chữ nói ra đến ta còn không nhận thua tranh tài có thể bắt đầu rồi a đột phá trương lam trong nháy mắt xem xét đã nhìn thấy dạ mỡ l ạ n sơ nguyên bản trở nên tái nhuận diện cho phép bắt đầu khôi phục một đôi đỏ ngầu nghiên cứu bắt đầu trở nên sáng ngời có thần con mắt một cỗ mạnh hơn chiến ý cùng bá y đang không ngừng thả ra đánh đi dạ mỡ l ạ n sơ lắp một cái áo choàng xuất ra một cái bộ kỳ bản ánh mắt sáng quắc nhìn xem t r ư ơ n g lam tốt t r ư ơ n g lam lớn tiếng khen hay một tiếng trong đôi mắt nguyên bản tích chứa lười nhác quét sạch sành xanh, xanh. kỳ thật trong lòng của hắn có một chút ác thú vị nghĩ tới muốn hay không trực tiếp vận dụng lĩnh vực trực tiếp đ ể thêm phục tạ mợ l ạ n sơ như thế cái sau đoán chừng muốn bị đẻ chết nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi trương lam vẫn là nghĩ nghiêm túc đại nhất h u n g đáp ứng tạ mợ l ạ n sơ cũng là rất có tưởng niệm ý nghĩa sự tình tốc độ ngươi có tư cách đánh với ta một trận toàn lực đ ố i chiến tới đi để cho ta kiến thức một chút thuế biến sau ngươi và người bộ kẻ mẩn có thể b ộ c phát ra sức mạnh mạnh cỡ nào sẽ không để cho trương lam trưởng môn người thất vọng dạ mỡ l ạ n sở thần tình nghiêm túc quát cái tràng diện này liền có điểm quái dị có thể là liên minh sáng lập như vậy cũng chưa từng xảy ra kỳ quái tình huống nguyên vốn phải là bởi vì đoạt giải quán quân trương lam khiêu chiến t ạ mỡ l ạ n sở cái này hệ lịt phùa quán quân tràng diện bỗng nhiên quay cuồng nhưng là không có người cảm thấy đột ngột giống như mọi thứ đều đương nhiên tuyên bố chiến đấu bắt đầu đi trương lam ánh mắt tại trọng tài trên người quét qua là trọng tài nội tâm run lên vội vàng hô hiện tại tuyển trọng tài rất đi mau hoàn quá trình đồng thời giơ trong tay lên lá cờ bình luận viên thấy thế liên minh hô tuất sân thi đấu là đất bằng sân bãi quy tắc là sáu đối với sáu toàn viên chiến đấu tối h cao không cho phép sử dụng thực lực vượt qua đại sư cấp bộ kẻ mẩn trương lam trưởng môn và dạ tạ m ở lạn sở quán quân song phương cái thứ nhất bộ kẻ mẩn sẽ là gì chứ ta cái thứ nhất chính là nó a i y rô đã t i n Giao cho ngươi. cho theo u yếu y nói là p ư nhưng quy củ như trước ơ n đang, đã mở lản sở đầu tiên lấy ra bổ kỷ bạn ném ra ngoài. g h quy đầu lấy củ t ra ra đã mở sở bổ Bá. kỳ lấy b ổ kỳ bạn mở ra a ủy rồ đã t ì n cao minh một tiếng phe phẩy bén nhọn cánh xuất hiện tại trong giữa không trùng trong mắt lưu chuyển thân làm cổ đại đỉnh tiêm kẻ săn mồi ánh mắt nguyên lai là a ủy rồ đã t ì n ý s u n g phong như vậy chúng ta cũng tới à, mẹ gà a mẹ g à a ủy rồ đã t ì n trương lam nói xong cũng lấy ra cái thứ nhất b ổ kỷ b ả n hướng về trên không ném ra ngoài động tác k i a không chút rông d à i theo lấy b ổ kỷ b ả n mở ra mẹ gà ạ ĩ rồ đã tỉn phe phẩy màu nâu xám nhưng cho thấy mặt vải nham thạch k i a cánh xuất hiện ở không trung ạ ĩ rồ đã tỉn đối diện hai cái b ổ kẹ m ẩ n đối mắt nhìn nhau một c ố vô hình khí chàng lập tức lan tràn ra trốn mất lãn s ở quán quân đối chiến trương lam trường môn song phương cái thứ nhất b ổ kẹ m ẩ n rất có a n ý đều lựa chọn hóa thạch b ổ kẻ mần một cái là ạ ĩ rồ đã tỉn một cái là ạ ủy rồ đạ t n h vĩnh cựu phản tổ như vậy cùng là hóa thạch bổ kẹ mần bọn hắn lại đều sẽ mang đến cho chúng ta như thế nào kịch liệt đối chiến đâu bình luận viên thanh â m ở toàn bộ sân bãi vang lên điều động nhiệt tình của các khán giả bắt đầu tranh tài gặp hai người đều đã thả ra bổ kẹ mần trọng tài vung xuống ở trong tay đã sớm giơ lên lá cờ thật l à lớn một cố áp lực mẹ g à ạ ủy rồ đạ t n h không hổ là ạ ủy rồ đạ t n h phân tổ hơn nữa thực lực tựa hồ đạt đến quán quân cấp tội cùng nhất trình độ dạ mở làn sờ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái kia phe phẩy cánh mệ gà a ủy rồ đạ tỉn trong lòng âm thầm phân tích đồng thời điều chỉnh trạng thái bản thân sau đó ánh mắt ngưng tụ đầu tiên phát ra mệnh lệnh a ủy rồ đạ tỉn trao hỏi đá nhọn công kích sở tồn ét chương 937, b ị đẻ lên đánh a ủy rồ đạ tỉn theo lấy dạ mở làn sờ mệnh lệnh l ệ n a ủ rồ đạ tỉn phát ra một tiếng chầm hống ánh mắt ngưng tụ t r u n g quanh thân thể nhanh chóng phát ra bạch sắc quan mang bạch sắc quang mang rất nhanh tại nó sắt chung quanh thân thể thường nhân xoay tròn tạo thành hai đạo dao nhau xoay tròn bén nhọn nham thạch theo s á t lấy a ủy r o đã t ỉ n cánh di động tất cả bén nhọn nham thạch vòng đều ở khống chế của nó hạ phá mở không khí giống như to lớn viên đạn thông thường đánh về phía mẹ g à a ủy r o đã t ỉ n mẹ g à a ủy r o đã t ỉ n phòng ngự sử dụng sóng siêu âm sụp tờ sunnit nhìn xem đánh tới đầy trời đá nhọn công kích s ở tồn s chương lam sắc mặt chầm ngưng không nhanh không chậm làm ra hương đối thuận tiện quan sát một chút t ạ mở lãn sờ a ủy rồ đạ tìm số liệu thính danh a ủy rồ đạ tìm tín. thuộc tính phi hành nam h thạch đặc tính cứng rắn đầu dốc hy hầu ẩn t ă n g đặc tính khẩn trương cảm giác gần nở vờ đ ẳ n g cấp quan quân cấp tám mươi ba e ít bốn tỷ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mệ gạ s ở tồn kỹ năng nguyên thủy chi lực cản cn p o w r đã nhọn công kích sợ tồn s sơ lược a ý r o đ ã t ỉ m thuộc tính xem như trung quy t r ú n g cũ nhưng nhìn tư chất của nó cùng thực lực có thể đánh giá ra dạ mỡ lản sơ đạt được cái này bổ kẻ mần thời gian không ngắn giống mặt đối với hướng chính mình đánh tới công kích mẹ gà a ý r o đ ã t ỉ m không sợ chút nào há m ồ m hút mạnh một cái khí sau đó tại trong cổ họng ấp ủ đứng lên theo sát lấy mở ra tràn đầy răng nanh miệng bá từng vòng từng vòng màu lam trong suốt sóng âm bị như thiểm điện phát ra mang theo mạnh mẽ uy lực thẳng đến đá nhọn công kích s ở t ồ n e d đi Sống âm đầu trong i ê n cùng là phía t ư hướng dư ớ c thạch chạm, trực chấn chóng cùng còn c nhất bén nhọn nham thạch va chạm, trực tiếp đem chấn động đến nát, nhanh nửa trận tiến lên, cùng còn dư lại đá nhọn lẫn nhau ràng tiếp trí va sau lại lại vỡ về vị đem đó đá t r o lúc nhất thời trận này nhửa cây phan nhìn như lâm vào không phân thắng bại hiểu mà hết thể này rơi vào tạ m ở lạng sơ xin thì ạ cùng giáo sư hoặc đám người trong mắt khống chế đá nhọn đang không ngừng bị sóng siêu âm sụp t ở sợ nịp cho vỡ nát mà sóng siêu âm sụp t ở sợ nịp còn tại không ngừng vượt mức quy định tiến lên thật là mạnh sóng siêu âm sụp tờ sunnit thậm chí so ạ gạt t h ạ thiên vương rổ bạt còn mạnh hơn dạ mỡ làn sơ nội tâm không tự chủ được đang phát ra một tiếng c ả m khái xem như hệ lịt phà của quán quân đồng dạng cũng là cạn tổ long hệ giờ dạ gổng thai thiên vương hắn tự nhiên biết một chút ạ gạt t h ạ bà bà lợi hại nhưng mà tại sóng siêu âm sụp tờ sunnit vận dụng lên trương lam mẹ gạ ạ ủ rổ đã tìm cùng ạ gạt thả rổ bạt gần như giống nhau nhưng là từ uy lực đến xem vẫn là trương làm càng sâu một bậc phải biết sóng siêu âm sụp tợ sơ nghi bất quá là một cái thông thường hệ nó mản thai tuyệt chiêu không mang theo chủ yếu là dùng để đối phương hỗn loạn nhưng bây giờ lại cho thấy vượt mức quy định lực phá hoại đây là chất cải biến cùng lúc đó đang cùng mẹ gà ạ ủy r ổ đạ tỉn đối chiến ạ ủy r ổ đạ tỉn cũng phát hiện chính mình đá nhọn công kích s ở tổn s đang bị đối phương một cái sóng siêu âm sụp tợ sơ nghi c ắ p chế hai mắt tìm cái kia lập tức mánh liệt tách ra một vòng q u a n g hoa、Bá. c ò n dư lại đ á nhọn công kích sở tổn ép được ra chỉ lên càng nhiều lực lượng lực lượng và tốc độ lần nữa bạo tăng cuối cùng cùng sóng siêu âm sụp tở s ở niệp đụng vào nhau hóa giải bị sóng siêu âm sụp tở s ở niệp gáp chế s u thế cuối cùng hai cố lực lượng tại vị trí chính giữa rằng co tụ tập lực lượng lập tức bành trướng đến cực hạ sau đó ẩm vang bạo tạc ẩm số lớn bùi mù tàn ra trên lệnh quá xa chúng chỗ ngồi xin t h ì ạ ánh mắt lóe lên nhìn xem trong chàng thản nhiên nói cái này ạ ủy rổ đ ạ tin mặc dù dạ mở l ạ n sở thời gian huấn luyện không ngắn nhưng là cùng mẹ gà ạ ủy rổ đ ạ tin có thiên nhiên t r ê n h l ệ n h tựa như ngang cấp bờ sột lệ cùng bờ lặt tỏa xê mở dạng không phải đánh không lại mà là không thật lớn hết lần này tới lần khác trương lam mẹ gà ạ ủy rổ đ ạ tin vẫn là đại sư cấp thực lực chỉ bất quá bởi vì hiện tại mới từ trong ngủ mê tỉnh lại mới chỉ có thể phát huy quán quân cấp thực lực, dạ mở l ạ n sở có thể thắng khả năng rất thấp nhìn đến so chính mình sớm hơn trở thành n lịt phùa quán quân tạ mở l ạ n sơ bị trương lam sâu như vậy lấy đánh xin thì ạ có một ít c ả m khái nhưng là càng nhiều vẫn là tự hào trong t r à n g trương lam tùy ý nhìn sang tràn ngập tại mẹ gà ạ ủy rồ đạ tìn cùng ạ ủy rồ đạ tìn trung gian bùi mù tựa như trực tiếp xuyên thủng đồng dạng không nhìn thẳng người ra lệ mẹ gà ạ ủy rồ đạ tìn sử dụng cánh thép sợ kẹo và ị n giống trên bầu trời vang lên gào một tiếng là mẹ gà ạ ý rồ đã t ì n phát ra một tiếng gầm lên sau đó hai cánh lấy vỗ toàn thân bao phủ lên một tầng kim loại quang trạch lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp phá mở bụi mù hướng về ạ ý rồ đã t ì n phong đi bất quá là ngươi tới ta đi mà thôi ta ạ ý rồ đà t ì n cũng không sợ g i mỡ lản sơ lúc này đã nhặt lại lòng tin lản sơ khí thế vừa đứng im lặng hắn đối với mình ạ ý rồ đà t ì n càng là thể hiện ra vô cùng cường đại tín nhiệm mắt thấy mẹ gà ý rồ đà t ì n công kích sắp đến hắn lựa chọn liều mạng a uý rô đã tìm long chảo giờ dạ gồng cờ tiếp xuống a uý rô đã tìm cùng mẹ gà a uý rô đã tìm cũng là thuộc về từ viễn cổ hồi phục phi hành hệ p h ở lì hình thái thêm nham thạch b ổ kẹm mẩn tại trên cánh còn bảo lưu lấy móng ruốt nghe được dã t á mở làn sơ mệnh lệnh về sau a uý rô đã t ì n hành động lên tụ lực sở tộc ải phía dưới cánh vươn về trước hai cái trên móng ruốt vận dụng lên một tầng màu tím long hệ giờ dạ gồng thai năng lực sau đó toàn bộ thân thể như thiểm điện phóng đi Chụp kích được vào trùng tới một ẹ mẹ gà gà đụng gây không ngừng nhưng móng lượng không ngừng giải trùng Giống. đà ạ ạ lại, ị rồ trên rồ rồ trên đà đà tìn tìn tìn thân từ đuốt thép cánh. hình nó vẫn như mượn cũ lực chi dực lực kích. Bá. hóa bị Ả lùi đoạn thời khắc kèm theo ạ ý rồ đã t ì n một thân chấm hống song trào phía trên sức mạnh lớn vương rốt cục ngăn cản lại mẹ gà ạ ý rồ đã t ì n tiến lên xu thế cũng đúng lúc này g i á mợ làn sở phát động phản công đã nhọn công kích sở tôn s dạ mỡ l ạ n s ở hướng ngay từ đầu liền chưa từng hoài nghi chính mình ạ y rổ đạ tỉn có thể hay không cản tham gia ạ y rổ đạ tỉn cánh thép sở tạo hình công kích bởi vậy sáng sớm liền làm tốt rồi phản công chuẩn bị mà lúc này gặp mẹ gà ạ y rổ đạ tỉn quả nhiên bị cản muốn dùng r a cùng loại sóng siêu âm sụp tở s ở nịp tuyệt chiêu đều cần thời gian nhất định đến chuyển đổi năng lượng mà điểm ấy thời gian cũng liền đầy đủ ạ y rổ đạ tỉn dùng r a đá nhọn công kích s ở tồn ép sở dĩ dạ mỡ l ạ n sợ tìm đúng cơ hội này chỉ cần có thể đoạt đến một bước này tiên cơ nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu không khoảng cách phát động công kích tuyệt đối có thể cấp cho mẹ gà ạ ủy rồ đã t ỉ n trọng thương cái này so với trước đó trương lam giành được tiên cơ sau đó lại lựa chọn dùng cận thân công kích từ đó lãng phí đập nện cơ hội muốn cao minh nhiều nhưng mà trương lam có thể không nghĩ như vậy nghĩ quá ngây thơ rồi nhìn xem không trung bỗng nhiên rằng có hai cái bổ kẹ mẩn thậm chí là nghe được tạ mở lặn sờ mệnh lệnh trương lam căn bản không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa chỉ là ngẩng đầu đơn thuần hô mẹ gà ạ ý rô đã t ì n chương 938, b ị đ ẻ lên đánh lặn sờ mẹ gà ạ ý rô đã t ì n chương lam thanh âm chuyển ra giữa không trung đang cùng ạ ý rô đã t ì n rằng con mẹ gà ạ ý rô đã t ì n thật giống như chiếm được tín hiệu gì đồng dạng che kín bén nhọn nham thạch lấy s o n g ăn trên cánh lập tức hiện lên hướng kim loại sáng bóng bá theo lấy kim loại sáng bóng đột nhiên sáng rõ mẹ gà ạ ý rô đã t ì n hai cánh như thiểm điện đi về phía trước thu về giống như hai đạo sáng như tuyết quang hoa hiện lên bá cái này đến quang hoa tại thiên không chết xạ ra lóa mắt quang hoa khiến cho dư tạ m ở lạn sở tại vội vàng không kịp chuẩn bị đều theo bản năng đóng lại lên hai mắt hỏng bét nhắm mắt lại nháy mắt dư tạ m ở lạn sở trong lòng thầm têu hỏng bét biết sai mất cơ hội lập tức sử dụng trong cơ thể mình ngự long chi lực ngự long chi lực có thể cho dư tạ m ở lạn sở cùng mình bổ kẹ mẩn tiến hành nhất định kết nối làm đến ánh mắt cộng hưởng không khó dã mỡ làn sở hiện tại chính là muốn mượn từ ạ ý rổ đạ tỉn con mắt đến giải quyết nguy cơ nhưng mà dã mỡ làn sở chuyển rời đến ạ ý rổ đạ tỉn ánh mắt thời điểm để cho hắn không thể tin được sự tình đã xảy ra trên bầu trời ạ ý rổ đạ tỉn xong chào chẳng những không thể tiếp tục bắt lấy mẹ gà ạ ý rổ đạ tỉn cánh tại chung quanh thân thể hắn vừa rồi tụ tập lại đá nhọn công kích sở tồn ép đều ở lập tức bị cắt ra theo s á t lấy quan hoa lướt qua đó là mẹ gà ý rổ đạ tỉn cánh thép sở kẹo và ỉn trực tiếp mánh lực đánh trúng tại ạ ủ rồ đạ t ì n phần ngực b ụ n g vị ẩm a ủ rồ đạ t ì n phát ra 661 t i ế n g gào lên đau đớn đã mất đi lực lượng thân hình không bị khống chế hướng về sau phía dưới nghiêng mà lúc này dạ m ở lản sơ lần nữa mở to mắt ánh mắt chuyển di hắn nhìn thấy mẹ gà ạ ủ rồ đạ t ì n hoàn toàn không có bung tha ạ ủ rồ đạ t ì n dự định trên cánh kim loại sáng bóng trở nên càng thêm loáng mắt sau đó nhắm ngay a ủ rồ đạ tìm một cái theo sắt lấy nguyên bản bám vào tại m ẹ gà ạ ý rổ đạ tỉn trên cánh kim loại quang trạch thế mà hóa thành lưỡi dao sắc bén hình dạng từ trên cánh đi ra ngoài trực tiếp bủ về phía ạ ý rổ đạ tỉn vê anh hai đạo kim loại quang vinh đập nện tại ạ ý rổ đạ tỉn trên người kích phát ra một vòng kích động kim loại sáng bóng khí l ã n g tiêu tán nguyên bản đang tại quay ngược lại ạ ý rổ đạ tỉn cũng không nhịn được lần nữa phát ra gào lên đau đớn thân hình càng là giống như như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống là diễn sinh tuyệt chiêu dạ n g mở làn sờ rốt cục kịp phản ứng cái gọi là diễn sinh tuyệt chiêu cũng bất đồng tổ hợp chiêu dung hợp chiêu mà là đối với một cái tuyệt chiêu lĩnh ngộ được cấp độ sâu sau này đẳng cấp cao lợi dụng tỷ như trương lam lợi dụng múa kiếm sờ đất đan sờ xoay tròn đem nguyên bản tăng lên lực công kích tuyệt chiêu biến thành phòng ngự chiêu số cánh thép s ờ t o hình là tiếp xúc loại tuyệt chiêu nhưng sử dụng tuyệt chiêu tổ kẹ mần nếu như đủ mạnh cũng chưa chắc không thể mượn nhờ đối với tốc độ các loại trợ giúp h ợ n h hẹn phát ra cùng loại không khí chảm e sờ là hiệu quả theo lấy làm như vậy khả năng uy lực hội ít một chút nhưng hệ thép sở t h é hai tuyệt chiêu đánh vào có nham thạch thuộc tính dốc thai ạ y rồ đạ tỉn trên người thấy thế nào đều không thua thiệt t r ư ơ n g lam rõ ràng phát giác được tạo m ở l ạ n sợ bình tĩnh dưới khuôn mặt ẩn nút nghiêm chỉnh thản nhiên nói mẹ gà ạ y rồ đạ tỉn cùng ạ y rồ đạ tỉn khác biệt là nó cùng tiến một bước hình ảnh trên cánh lực lượng cũng càng thêm cường đại nhìn thấy ạ y rồ đạ tỉn bên ngoài thân nham thạch sao cái kia đại biểu lực lượng khiến cho mẹ gà ạ ĩ rỗ đạ tỉn cánh có thể giống như lưới đao thông thường sắp bén dù cho cứng rắn đi nữa nham thạch cũng không ngăn cản được nó tụ lực sở t ọ c ấp ải về sau cắt đ ứ ớ c nói tới chỗ này trương lam đột nhiên ngầm đầu nhìn thừa thắng sông lên nói mẹ gà ạ ĩ rỗ đạ tỉn sử dụng nguyên thủy lực lượng hãn cnr không tốt Dạ mỡ làn sở mãnh liệt ngẩng đầu lên phát hiện không c h u n g mẹ gà ạ ĩ rỗ đạ tỉn nói cho di động trước người của nó đã tụ tập hình một cái to lớn màu da cam quang đạn cái này màu da cam quang đạn cũng không có trực tiếp tấn công về phía ạ ĩ rổ đạ tỉn mà là m ẹ gà ạ ĩ rổ đạ tỉn há m ồ t một hơi nuốt vào sơ hoa l ã o sau đó nó đầu ngửa ra sau lại vươn về trước miệng lớn mở ra bá một đạo sáng trói năng lượng màu vàng đất cột sáng mãnh liệt bắn trụm à ra tại không trung gột rửa mở mãnh liệt khí l ã n g thẳng đến phía dưới rơi xuống ạ ĩ rổ đạ tỉn đuổi theo loại trình độ này nguyên thủy lực lượng h ản xi ảo ĩ rổ đạ ỉ n đ u h l o ì n h độ này nguyên thủy lực lượng ản xi ảo ĩ rổ đạ karmic giờ giật mình hô to bị đánh trúng mà nói a ý r o đã tin tuyệt đối phải kết thúc a ý r o đã tin Dạ mơ lản s ờ một mực bình tĩnh trên mặt rốt cục có cảm xúc biến hóa hắn trầm dọng quát tỉnh lại giờ phút này Dạ mơ lản s ờ vô cùng kiên định tín nhiệm của mình hắn muốn thắng hắn nghĩ chính mình vỗ kẹ mẩn cũng có thể thắng được trận chiến đấu này chiến thắng trương lam cùng trương lam vỗ kẹ mẩn một cỗ tranh ba ý chi dung nhập bên này đối chiến trong sân kỳ dị kết nối tại dự tạ mở l ạ n sờ ngạch tốt tạ ý rồ đ à tỉn ở giữa bá dường như tiếp nhận được dự tạ mở l ạ n sờ niềm tin đang tại cấp tốc hạ xuống ạ ý rồ đ à tỉn mánh liệt mở hai mắt ra nhìn xem dưới thân không ngừng đến gần mặt đất còn có nghiêng phía trên như thiểm điện ép tới gần mánh liệt của sáng năng lượng nó rốt cục tại nghìn cân treo sợi tóc trực tiếp làm ra phản ứng bá ạ ý rồ đ à tỉn m á n h liệt đập cánh một cỗ mạnh mẽ gió lốc gầy ra đem trên mặt đất bụi mù đều khơi dậy tầng tầng gợn sóng tạt ra tiếp lấy phía dưới truyền đến đứng lên a ý rồ đã t tỉn rốt c ụ c ổn định chính mình hạ xuống thân hình sau đó lấy lực phản tắc dụng đem thân thể của bản thân hướng lên phía trên cất cao một chút v a n h long tại a ý rồ đã t tỉn bay lên không đồng thời một đạo nhiệt liệt tiếng nổ vàng tại nó dưới thân truyền đến to lớn bạo tạc sóng xung kích kèm theo đùi mù nổ bắn ra mà lên đây là m ẹ gà a ý rồ đã t tỉn sử dụng nguyên thủy lực lượng ản xì ở công kích rơi trên mặt đất hiểu lúc này mẹ gà ả ý rồ đã t ì n đến chưa kịp đập cánh triệt để bay lên không trùng cường đại sóng sung kích chuyển đến lập tức đưa nó quét ngang ra ngoài bá đầy trời sương mù lập tức đem ả ý rồ đã t ì n che mất x u ố n g dưới thật mạnh chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi nhất đòn công kích trí mạng trong mắt lấp lóe lấy may mắn tia sáng dạng mỡ lản s ở tâm tư đ i ệ n t h i ể m không ngừng suy nghĩ đối sách nhất định phải cải biến bị áp chế tình huống bằng không thì thua chỉ là vấn đề thời gian trong lúc suy tư d ạ mở làn sờ ngẩng đầu hô a uy r o đã t ì n đ ã nhọn công kích s ở tồn ép trong bụi mù chính đang chịu được nguyên thủy lực lượng ạn xỉ ẻn ở cùng mặt đất sau khi va chạm sinh ra sóng x u n g kích mang tới tổn thương a uy r o đã t ì n lúc này lộ ra cực kỳ thống khổ nghe được d ạ mở làn sờ mệnh lệnh về sau chịu qua cùng bên trong cường độ cao huấn luyện nó cố nén trên người khó chịu nhanh chóng làm ra phản kích giống a uy r o đã t ì n cánh v ỗ thổi tan xung quanh bụi mù trải qua đi theo phát ra g ố n g to một tiếng ở bên người tụ tập được nham thạch hệ r ố c thai lực lượng bá tại a i r o đã tỉn chung quanh thân thể lần nữa nhanh chóng tạo thành hai đạo dao nhau xoay tròn cấp tốc quan g mang hai cái này đạo năng lượng quan g mang theo sát lấy lại biến thành múi nhọn sắt nhọn nham thạch cũng liền tại đây là đ ù i mù rốt cục tàn ra a i r o đã tìn cùng mẹ ga a i r o đã tỉn đối mặt chương chín trăm ba mươi chín đ ố i bính đến cùng không phải là bị nguyên thủy lực lượng an s ỉ ẻn ở chính diện đánh c h ú n g Ảo Rồ rất rồi Đà đã Tỉnh tốt trạng thái, thành nhanh chiến không chế bên người đã hình thành bén nhọn n khiêu chế a một thạch toàn b phi ra. Ba ba ba. Lần này Ảo Rồ Đà ỉ n công kích xem này h chỉ huy đánh bất ngờ. Vàng, chúng đích tránh không ư dưới tại tạ bất lạn siêu dự mở ẩm sở ngờ, vang, nẽ sự cấp đ Rồ kịp Ảo không chỉ có đại biểu cho ạ ý rồ đã tìm rốt cục chúng mục tiêu m ẹ gạ sở t ổ n rực lòng cũng mang ý nghĩa bắt đầu đến nay nó lần thứ nhất bắt đầu phản kích siêu cấp hóa thạch cánh long đây càng đại biểu cho Dạng mỡ l à n sơ bị áp chế cục mặt có cải biến sau đó nhìn thấy mẹ gà ạ ý rổ đã tin bị đá nhọn công kích s ở tổn ép chúng mục tiêu tình huống trương lam biểu lộ lại từ đầu đến cuối không có biến hóa đánh ngã đáy mắt rỗi ra toát ra một k i a khó được vẻ hưng phấn hắn thấy một trận hoàn toàn nghiền ép đối chiến căn bản không có chút ý nghĩa nào chỉ cần hắn nguyên nhân dùng ra lĩnh vực dưới tình huống sử dụng cung cấp bậc tổ k ẹ mẩn dưới tình huống có mấy người là hắn địch lại hoặc là hắn sử dụng trong tay mình thực lực tương đối cường đại b ổ k ẹ m ẩ n cũng không cần dùng đến cái gì thần thú liền ạ h ệ gai lạt bọn hắn lại có ai có thể chống đối hắn sớm đã vô địch sở dĩ hắn ưa thích dùng cùng cảnh giới mình và cùng cảnh giới b ổ k ẹ m ẩ n đi đối chiến đó là cam đoan chính mình sẽ không thua dưới tình huống hưởng thụ đối với chuyện cũng chỉ có đối thủ có thể không ngừng phản kháng đối chiến mới có thể nhắc lên hắn một tia đối chiến nhiệt tình mới có thể cảm thấy a nguyên lai、like、đối chiến còn không có nhàm chán như vậy Đá nhọn công tồn kích sở S mặc ộ một t tả tìn vật trúng tìn đòn đạ đích đạ còn hơn nữa lạn cùng A đã vật khí. Một kích này có kích hiệu khí, hại. quả, yếu mở mẹ m sở ạ ạ gà rồ rồ dù bởi vì vừa rồi ngủ say bên trong hồi phục d u y ê n cớ mẹ gà ạ ĩ rô đạ tìn hiện tại không cách nào phát huy ra đại sư cấp thực lực nhưng thân thể của nó thế nhưng là chân thực đại sư cấp phòng ngự lấy phòng ngự của nó cho dù là mặt đối với khắc chế chính mình nham thạch tuyệt chiêu đá nhọn công kích sở t ồ n s tối đa cũng liền thụ thương nhưng bây giờ hắn lại bị ả ủy rổ đạ t ì n một đòn đánh bay còn phát ra một tiếng buồn bực giống như vậy giải thích chỉ có một cái nó bị chúng đích yếu hại đá nhọn công kích sở tồn ép vốn là có người dễ dàng trúng mục tiêu đối thủ yếu hại hiệu quả đặc biệt ba thừa dịp mẹ gà ả ủy rổ đạ t ì n thụ thương bị ảnh hưởng hành động cơ hội này ả ủy rổ đạ t ì n đập cánh phát huy ra tốc độ cực nhanh nhanh chóng tới gần còn có thể có tốc độ nhanh như vậy sao đến được tốt trương lam trong lòng thầm quát một tiếng nhanh chóng ra lệnh một lần nữa e n c o r e sóng siêu âm sụp tờ sợn ịp hoa mẹ gà ạ ý rồ đ ạ t ì n mãnh liệt mở ra chính mình trải rộng nham thạch cánh khổng lồ vỗ sau đứng vững lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng chính mình không ngừng tới gần ạ ý rồ đ ạ t ì n giống mắt thấy ạ ý rồ đ ạ t ì n thì sẽ đến chính mình tiết kiệm tiền mẹ gà ạ ý rồ đ ạ t ì n sử dụng sóng siêu âm sụp tờ sợn ịp cho ạ ý rồ đ ạ t ì n vào đầu vừa quát đem hắn áp bách trở về đôi sắt y rồng tải thật vất vả mới nắm chặt ở chủ động dạng mỡ l ạ n sợ đương nhiên sẽ không dễ dàng bung tha quyết định nhanh chóng phát ra mệnh lệnh ngăn chặn nó a ủ Ý rồ đạ tìm vị trí hiện tại khoảng cách mẹ gà a ủ Ý rồ đạ tìm vị trí đã rất gần cái này sóng lớn muốn dựa vào hai cánh công kích có lẽ có chút khó khăn nhưng là mượn nhờ phía sau cái đuôi thật dài công kích tuyệt đối không phải vấn đề hơn nữa sử dụng cái đuôi công kích thế tất cần quay người cái này cũng vừa vặn để cho a ủ Ý rồ đạ tìm làm tốt tránh đi đối phương công kích chuẩn bị lúc này mẹ gà ả ý rồ đã tin còn tại trong cổ họng ấp ủ sóng siêu âm sụp tợ s ơ nịp n lúc ả ý rồ đã tin t r ợ t xoay người một cái tản mát r a kim loại sáng bong cái đuôi thuận thế vung ra ba đạo này công kích từ dưới lên trên trực tiếp quất vào mẹ gà ả ý rồ đã tin cảm đem hắn đang muốn hé miệng đánh một lần nữa khép kín vê anh mẹ gà ả ý rồ đã tin miệng trực tiếp nổ tung lên còn có một cỗ khói đen từ trong lỗ mũi toát ra hiển nhiên sóng siêu âm sụp tợ s ơ nịp n tại trong miệng của nó nổ tung cũng liền nói cái này một chiêu bản thân cũng không phải là công kích loại tuyệt chiêu hơn nữa bây giờ còn chưa triệt để hiện ra bằng không thì hiện tại mẹ gà ạ ủ rồ đã tìm tuyệt đối đã thu đến trọng thương giác mỡ lặn s ở đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lúc này hô l o n g t r ả o dơ dạ gồng cợt giống a ủ rồ đã tìm phát ra một tiếng hưng phấn gầm lên giờ họ a giờ tư bắt đầu tranh tài liền toàn bộ hành trình bị áp chế hắn bởi vì cái này khó được chiến thắng nhịn không được có chút vui sướng thân thể của hắn khẽ động t i ế nhìn à màu n linh lộn nghèo, móng trên lên tầng long hệ dạ gồng thai năng hướng nghị tỉn trên Nam n h hoạt hai phía hệ thai phía một trùm một tím mẹ trực tiếp hướng về phía dưới mẹ ý trên đầu tới. cái cái bước lực, dưới bao dạ ạ rồ đầu dở về đả thấy một màn này trương lam trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng biểu tình như cũ bình tĩnh đầu sắt ỷ rồng hi ẩ o giống bị ạ ý rô đã t ì n liên tục trúng mục tiêu mẹ gà ạ ý rô đã t ì n vốn liền không vui lúc này nghe được trương lam mệnh lệnh lập tức hành động trên đầu xuất hiện một tầng kim loại sáng bóng Ẩm. hai cái bổ kẹ mẩn chảo cùng đầu đụng vào nhau đung đưa ra một vòng hiện ra kim loại sáng bóng khí lãng vê anh theo sát lấy nương theo một cái bạo tạc a ý rồ đã tìm bị tung bay ra ngoài mẹ gà a ý rồ đã tìm cũng hướng về phía dưới mặt đất nhanh chóng rơi xuống chuyển cơ ngay tại lúc này giác mỡ làn sở tựa hồ đã sớm đang đợi tất cả những thứ này ánh mắt ngưng tụ nhanh chóng ra lệnh a ý rồ đã tìm ẩn hình nam thạch sở tốt dốc ẩn hình nam thạch sở tốt dốc khống tràng loại tuyệt chiêu hiệu quả là đối với thay phiên ra sân bộ k ẹ mẩn tiến hành nham thạch hệ dốc thai công kích hơn nữa còn là tất chúng công kích dạ mở l ả n sợ là đoán ra trương lam tính cách mỗi một trận đối chiến đều sẽ sử dụng tâm đắc bộ k ẹ mẩn muốn như vậy tuyệt chiêu cho chính mình tranh thủ bắt đầu cơ hội ý tưởng tốt coi như ta nhường một chút ngươi đã khỏe trương lam trong nháy mắt liền xem thấu dạ mở l ả n sợ ý đồ nhưng cũng không có ngăn trở ý tứ đối với với hắn mà nói điểm này tính toán căn bản không ảnh hưởng toàn cục g i n g đối a n g tại không n g to, h a cánh mở ra không chế của sát lánh không thân hình của mình, theo sát lấy, quanh người hắn lấp lánh lên theo mở ra lại lấy, lấp với ô số tia sáng. tiên tại tỉn Liên cái chữ tại rổ canh ạ đạ rổ d ư sự sáng không chế, hóa thành hơn 10 nói chùm nói trắng tỉn gà tới màu đi mẹ rổ đạ ạ bên người sau nham quanh. đó Đối tạo thành nham thạch vòng Giống.、Đối、với b ê n n g ư ờ i đ ố nhiên g n có nham thạch vòng quanh chính mình mẹ gà ạ ý rồ đ ạ tỉn rõ ràng mười điểm không vui nguyên bản đang tại rơi xuống nó mãnh liệt mở hai mắt ra cũng không hòa hợp chỉnh thân hình bản năng liền bắt đầu sử dụng tiệt chiêu bá mẹ g ả ạ ý đ ồ đã tìm toàn thân nhanh chóng phát ra tia sáng những ánh sáng này thoát thể mà ra rất nhanh hội tụ thành hình cầu tròn những thứ này là có nguyên thủy chi lực cạn xỉ ẻn ở ngưng tụ mà thành nam h thạch những cái này nham thạch tất cả đều hướng về phía ẩn hình nham thạch sở tột dốc phóng ra đi qua ý đồ phá hư lại chương 940, sau cùng đội bính ngay tại mẹ gà ạ ý r ổ đạ tìn dùng r a nguyên thủy chi lực cạn xì ẩn ở sắp c h ú n g mục tiêu ẩn hình nham thạch sở tột dốc thời điểm những cái này thạch đầu lại tất cả đều lần nữa trở thành hai cái theo sát lấy lách qua mẹ gà ạ ý r ổ đạ tìn quanh người văng ra t ứ tán trực tiếp đâm vào phía dưới trong lòng đất b à n h mẹ gà ạ ý r ổ đạ tìn nguyên thủy chi lực cạn xì ẩn ở đánh vào một mặt trên vách tường phát ra một tiếng vang vọng mà thân thể của hắn bởi vì không có k h ô n g chế trực tiếp tiếp rơi đến trên mặt đất chấn động lên số lớn bụi mù nhìn thấy một màn này giác mỡ làn sơ biểu tình trên mặt cũng không có bởi vì ẩn hình nham thạch sở t ộ t dốc thành công dùng r a mà bất luận cái gì nhẹ nhõm biểu hiện đã nhọn công kích sở tốt giác mỡ làn sở cẩn thận tỉ mỹ thanh âm chuyên gia giống hóa thạch cánh phát ra gầm nhẹ một tiếng lần nữa tại chúng quanh thân thể ngưng tụ lại vô số bén nhọn nham thạch giống như gió táp mưa rào giống như hướng về hai năm ba mẹ g ạ ạ ị rổ đã tỉn rơi xuống địa phương rơi đập có thể a không hổ là l ạ n sơ trương lam trong mắt lóe lên một tia khen ngợi rốt cuộc là dạ mở l ạ n sơ vô luận là trước đó thép chi đôi u hai đoạn công kích vẫn là đột nhiên phân tán có thuận lợi hoàn thành ẩ n hình nham thạch sở tột dốc b ả y bố lại thêm hiện tại giống như c u ầ n phong bạo vũ giống như công kích đá nhọn công kích sở tột s dạng này tiết tấu rất không tệ nhưng dạ mở l ạ n sơ nếu như một vị chỉ dựa vào những cái này liền cho rằng có thể đánh bại hắn và mẹ gà ạ ý rồ đạ tìm cái tia đặc biệt nghĩ quá đơn giản ánh mắt ở trong sân cái kia tràn ngập b ụ i mù bên trên quét qua trương lam nham thạch một bên ra lệnh mẹ gà ạ y rô đạ tỉn cánh thép sở kẹo và ỉn giống bản theo lấy trương lam thanh em rơi xuống một đến đinh thai nhức góc gầm lên giờ ho a giờ từ chấn động b ụ i mù truyền ra thậm chí khuấy động mở chung quanh bụi mù tất cả mọi người liền thấy trong b ụ i mù mẹ gà ạ y rô đạ tỉn cũng sớm đã đứng thẳng tốt lúc này hai cánh phía trên chính tách ra trói mắt kim loại sáng bóng、Bá. mẹ gà ạ ủy rồ đã t ỉ n từ từ trong bụi mù cấp tốc thoát ra khu khác cánh thép sở tờ ỉn những nơi đi qua cái kia giống như giọt mưa giống như nhiều đá nhọn cũng như tiến nhập trong biển rộng đồng dạng kích thích không nửa điểm gọn sóng vê anh đốn cây cường đại công kích không chút nào không thể ngăn cản mẹ gà ạ ủy rồ đã t ỉ n tiến lên ạ ủy rồ đã t ỉ n tụ lực sở tóc phải chú ý tránh né mẹ gà ạ ủy rồ đã t ỉ n cánh thép sở tờ ỉn h có bao nhiêu tiền dạng mỡ lản sở trước đó đã linh giao qua hiện tại đương nhiên sẽ không lại đầu tiết h để cho ạ ý rồ đạ t ì n lại đi tùy tiện đ o a n lấy mà ở ạ ý rồ đạ t ì n không thể lập tức chuyển đổi kỹ năng ngăn trở ngay miệng lựa chọn né tránh là biện pháp tốt nhất ba a ý rồ đạ t ì n lực chú ý toàn bộ đều đặt ở mẹ gà ạ ý rồ đạ t ì n trên thân mà mẹ gà ạ ý rồ đạ t ì n dựa vào cánh thép sở tờ ỉn h thể hiện ra lực lượng nhanh trong tính toán cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt đã tới gần ạ ý rồ đạ t ì n bên người hai cánh cắt đ ư ớ lời nói mẹ gà ả ý rồ đạ tỉn trên cánh long lánh sáng như tuyết quang hoa nhanh như tia chớp lướt qua liền muốn muốn cấp cho ả ý rồ đạ tỉn trọng thương bất quá ả ý rồ đạ tỉn đã sớm vì tránh né làm rất nhiều chuẩn bị hiện tại tự nhiên cũng không phải vận mạng tốt như vậy bên trong bá cánh khẽ vỗ ả ý rồ đạ tỉn thân hình hướng người hậu thượng phương cất cao tránh thoát thép chi d ự c kích thứ nhất gặp một đòn không t r ú n g mẹ gà ả ý rồ đạ tỉn cũng không thả vứt bỏ truy kích ả ý rồ đạ tỉn hai cánh không ngừng vung vầy trực tiếp lựa chọn cận thân vật lộn chiến biên đội lần này a ý rồ đạ t ì n thì là giữa không trung bên trong c h ằ n trọc xê dịch hoặc trên hoặc dưới hoặc trái hoặc phải nhanh chóng làm lấy né tránh nhưng a ý rồ đạ t ì n cùng mẹ gà a ý rồ đạ t ì n t r ê n l ệ n h vẫn còn rất rõ ràng tại d ư ớ i công kích như vậy đến hắn cũng vô pháp làm đến rất tốt tránh đi tại mẹ gà a ý rồ đạ t ì n hết sức nhanh chóng mà lăng lệ công kích đến a ý rồ đạ tìm vẫn là không khỏi sẽ bị hắn hai cánh lúc công kích kéo theo kình phong đánh trúng bất quá tương đối bị hoàn toàn đánh chúng mà nói cái này đã tốt rồi quá nhiều n h â n khí a ý rồ đạ t ì n đang tránh né quá trình bên trong cũng không phải là không thể sự t ì n h khác dạ mỡ lản sợ nhìn lướt qua ra lệnh a ý rồ đạ t ì n đuôi sắt ý rồng tải bá a ý rồ đạ t ì n có chút khó khăn tránh né lấy mẹ gà a ý rồ đạ t ì n công kích cái đuôi đong đưa ở giữa hiện lên một tầng ống sắt chạch bá một cái nào đó đứng không Rồ trên Rồ Đà Đà gà Tìn từ quất Tìn, lần nữa từ dưới lên trên về phía dưới về mẹ ba ấ t quá q u đã nếm qua một mẹ thua thiệt Tìn lần loại này thua thiệt mẹ gà ý đà tìn đương nhiên gà Đà Rồ sẽ không chóng cần h n g c mình phương bị loại trương h đánh chúng Không ứ c cần này lần. lại qua một t la mệnh m lệnh mẹ gà ạ ĩ rồ đ à t ì n hai cánh dao nhau cắt ra cánh thép sở tèo ỉn cùng đôi sắt ỉ rồng tái lập tức đụng vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy kim loại âm sắt vang ba từng vòng từng vòng mạnh mẽ khí lãng quét sạch gột rửa hai cái bổ kẹ mẩn cũng rằng co không ở lẫn nhau tách rời hướng về phía sau bay ngược một lần nữa e n c o r e đã nhọn công kích sở tôn S nhìn thấy tách ra hai cái bổ k ạ mẩn dạ mỡ lản sờ mắt sáng lên nham thạch hệ dốc thai cùng hệ thép sở t hai quyết định đều đối với ả ủy rồ đạ tỉn có khắc chế khoảng t r ư ờ n g đối với mẹ gà ả ủy rồ đạ tỉn cũng giống vậy tại tình huống như vậy nếu như không tất yếu đối chiến đều không cần sử dụng qua nhiều những thứ khác tuyệt chiêu đồng dạng trương lam cũng không khả năng bung ô tha loại cơ hội này cùng t a m ở lạn sở không phân trước sau ra lệnh nguyên thủy chi lực cản cnr giống nghe được đủ loại huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn chẹn n ơ mệnh lệnh hai cái b ổ k ẹ mẩn nhanh chóng hành động cùng một thời gian tụ lực sở tộc ái lại trong cùng một lúc ra chiêu vê anh một bên là phá không mà đến cấp tốc bắn trụm bén nhọn nham n thạch một bên là khí k ì n h cột rửa sáng trói vô cùng quả cam năng lượng màu vàng của sáng liền cái tuyệt chiêu ở giữa khuynh hướng ạ ĩ rỗ đạ tìn một chút vị trí lẫn nhau đánh vào nhau bất quá bởi vì đá nhọn công kích sở t ồ n s đả kích diện tích khá lớn cũng tương đương nói công kích tương đối phân tán mà nguyên thủy chi lực cạn xỉ ẻn ở công kích là tập trung một đòn tại trải qua ngắn ngủi và chạm về sau nguyên thủy chi lượng trực tiếp đánh xuyên đá nhọn công kích sở t ồ n s trung gian bộ phận vượt mức quy định tiếp tục tiến lên trong chớp mắt chúng đích gạ ủy rồ đạ tìn vênh long kèm theo một tiếng mãnh liệt nổ ra a ủ rồ đạ tìn bị đánh bay ra ngoài mà mẹ gà ả y rồ đạ tỉn vào lúc này ra tốc sở bịt bụt vượt mức quy định p h ó n g đi xuyên qua ngoại vi đá nhọn chính giữa nhẹ nhõm tránh ra một k í c h này thời khắc cuối cùng đến trương lam ánh mắt tại ả y rồ đạ tỉn trên người quét qua rõ ràng hắn đã không sai biệt lắm đạt tới cực hạn trực tiếp phát ra mệnh lệnh sau cùng mẹ gà ả y rồ đạ tỉn một k í c h toàn lực sử dụng trung cực trùng kích giữa gà im phát muốn nhất quyết thắng bại nghe được trương lam hô lên mệnh lệnh giặc mở lản sơ lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn nhưng lại một chút đều tưởng rằng lấy trong mắt của hắn cũng có thể đánh giá ra bây giờ đích sắc là đến quyết thắng thua thời điểm đã như vậy vậy liền đối kháng chính diện chương 941, t h á n g d i mỡ lản s ở cái thứ hai đã như vậy vậy liền đối kháng chính diện d i mỡ lản s ở càng biết mình ạ ủy rỗ đạ tịn đã không có tiếp tục trì hoãn năng lực cùng nghĩ đến chạy trốn còn không bằng tiếp tục chiến đấu xuống dưới lúc này hắn cũng nghiêm túc trực tiếp phát ra mệnh lệnh a ủy rỗ đạ tịn chúng ta cũng toàn lực sử dụng trung cực trùng kích gà i ữ a g ạ i m p h á t giống kèm theo trương lam mệnh lệnh mẹ gà ả ý rô đã t ì n phát ra một tiếng rung trời gầm lên giờ họ ả giờ đập cánh một cái lượn vòng mặt n g ó ả ý rô đã t ì n phương hướng nhanh chóng hướng về đi trên người của nó che phủ một tầng màu vàng kim khí mang cùng lúc đó bên kia ả ý rô đã t ì n cuối cùng từ trước đó nguyên thủy chi lực cạn xì ẹn ở công kích đến ổn định lại thân hình toàn thân đồng dạng bao khỏa trên một tầng màu vàng kim khí mang hướng về mẹ gạ ạ ủy rộ đã tỉn đánh sâu vào tới tranh tài tiến hành đến hiện tại hai cái bổ kẹ mẩn đều sử dụng trung cực trùng kích gạ impart hai cái này chia uy lực thế nhưng là tương đương mãnh liệt hai cái bổ kẹ mẩn va chạm kết quả sẽ là như thế nào đâu cao tiết tấu chiến đấu bình luận viên hoàn toàn tìm không lớn t r ê n miệng thời gian cho tới bây giờ rốt cục có cơ hội lúc này Bất trận trước truyền kể là gặp lại trận người xem vẫn là gặp người người vẫn hình xem xem máy đột ề u tụ tinh h gần, gần. nhiên ở giữa quang mang trói mắt đại lượng tất cả mọi người bản năng nhắm mắt lại kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc to lớn tiếng vang đã kích cường liệt sóng lấy hai cái bổ kẹ mẩn va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch lái đi trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi cắt bay đã chạy d ạ mỡ lạn sở cùng trương lam hai người lúc này mặt ngoài thân thể đều bịt kín một tầng sáng ờ i d ạ mỡ lạn sở là màu tím n h ạ t nhạt mà trương lam là t r ó i mắt h à o quang màu xanh lam hai loại năng lượng khiến cho bọn họ nhẹ nhõm ngăn cản cái kia quang mang t r ó i mắt cùng đi ra bao cát tĩnh lặng một mảnh thời gian không biết qua bao lâu quang mang mánh liệt rốt cục thu liễm chúng kích năng lượng cũng dần dần tiêu tán dạ mở l ạ n sở cùng t r ư ơ n g lam hai người l ặ n g lặng nhìn phía trước không hề bị lay động rất nhiều người xem đồng thời mở mắt nhìn về phía giữa sân tự kiềm lúc này giống như theo lấy bụi mù dần dần tiêu tán mơ hồ có thể thấy được một cái còn bay múa thân ảnh cùng một cái té xuống đất thân ảnh như ẩn như hiện tại tất cả mọi người bài trừ gạt bỏ khí chờ đợi kết quả lúc t r ư ơ n g lam lại mắt sáng lên nhìn về phía dạ mở lạng sở trái lại dạ mở l ạ n sở thân xác trên mặt mặc dù không thay đổi nhưng đ ấ y mắt lại lóe lên một k i a ảm đạm kỳ thật hai người đều rất rõ ràng một cách cuối cùng phân không phải thắng bại mà là t ạ o mở lạn s ở đánh cược lần cuối muốn nhìn một chút có thể không có thể để cho mình ạ ĩ rồ đã t ì n lôi kéo mẹ gà ạ ĩ rồ đã t ì n xuống nước mà bây giờ không c h u n g vẫn như cũ có thân ảnh bay múa như vậy rất hiển nhiên mẹ gà ạ ĩ rồ đã t ì n còn không có bại mà sự thật cũng thế kèm theo một trận bụi m ù t à n g ra chỉ thấy mẹ gà ạ ĩ rồ đã t ì n mặc dù tổn thương bên trên bị thương thế còn có chút một chút thở hồng hộc nhưng vẫn như cũ bay múa tại không trung mà a i y rô đã t ỉ n thắng ngã trên mặt đất nhìn thấy một màn này trọng tài lập tức tuyên bố a i y rô đã t ỉ n không thể chiến đấu mẹ ga a i y rô đã t ỉ n thắng lợi giống thắng trương lam trưởng môn thắng lợi mặc dù trong lòng sớm co i đoán trước nhưng kết quả thực đi ra ta vẫn còn có chút kích động trương lam trưởng môn s á t thực c ư ờ n g đại cho dù là làn s ở tốc độ cũng bắt hắn như vậy không có cách sao kèm theo toàn trường người xem nhiệt liệt gieo họ bình luận viên kéo dài thanh âm kích động kêu lên manh liệt trung cực trùng kích gà ỉm h ặ t và chạm kết quả đi ra a i rô đã tìm không địch lại mệ ga a ủy rô đã tìm trương lam như vậy đầu tiên thu hoạch được một tháng bắt đầu liền chiến bại gà mở cơn ngược lại hít sâu một hơi một mặt tâm sự bộ dáng đồng thời hướng về phía giữa sân la lớn trương lam ủng hộ a v á lệ gì xin thị a đại sĩ không nghĩ tới ngươi là như vậy tạ mở cỡ xin thì ạ nhìn xem trong t r à n g khe n h ư mày bất quá ẩn hình nham thạch sở tột dốc rất làm người buồn nôn dạ mở lạn sở cũng coi là làm b à y bố mặt đối với cái này trương lam hội làm thế nào trương lam hội làm thế nào sắp gì nạ chỉ nhìn xem t r ư ớ c tóc tựa hồ căn bản không quan tâm ván này ai thắng ai thua mà là chú ý sân bãi ngự khí lạnh nhạt nói lấy cái kia tính cách còn có thể làm thế nào nhất tình huống có thể hẳn là trận đầu thua sao không hổ là trương lam t r ư ở n g môn a ủy rồ đạ t ì n ngươi đã rất cố gắng tiếp xuống trở về nghỉ ngơi thật tốt đa hướng về phía không trung lơ lửng mẹ g à a ủy rồ đạ t ì n phát ra một tiếng tán thưởng dạ mở lặn sờ đem a ủy rồ đạ t ì n thu về sau đó xuất ra một cái bổ kỷ b ả n hướng lên trên không vứt ra ngoài lên đi phớt lì gồng bá theo lấy bổ kỷ b ả n mở ra một đạo bạch sắc quang mang bắn ra một cái bóng người màu xanh lục xuất hiện tại trong giữa không t r ú n g phát ra du dương ngâm minh tại nó thân ảnh xuất hiện m ấ y mắt một cô cường đại kỳ thật liền lan tràn thẻ lai không hổ là long hệ giờ dạ gồng thai thiên vương rốt cục xuất ra long hệ giờ dạ gồng thai b ổ kẻ mẩn chỉ là nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác cường đại nhìn xem f phở lì gồng hiện ra khí thế gờ zin không khỏi tán thưởng đối thủ mười điểm khó chơi f phở lì gồng người muốn đ ể cao cảnh giác tại lản sờ trong dự liệu dù cho ạ ý rồ đã tìm thể lực còn thừa không nhiều nhưng đều cũng nên có thể cho đối thủ tạo thành một chút tổn thương nào biết lại bị mẹ gà ạ ủ rổ đạ tỉn liền dễ dàng như vậy đánh cho mất đi sức chiến đấu hiện tại hắn mặc dù xuất ra p h ở lì gồng nhưng đối thủ mẹ gà ạ ủ rổ đạ tỉn vẫn như cũ không phải rất có lòng tin bất quá t r ư ơ n g l a m thói quen thì không cần một cái bổ kẻ mẩn đối chiến hai trận hắn xuất ra bổ kỳ bản thu hồi trong tràng mẹ gà ạ ủ rổ đạ tỉn theo sát lấy lại ném ra một cái bổ kỳ bản bá kèm theo một đạo b ạ c h quang làn da màu tím gà đệ và thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người bá gà đệ v ò i vừa xuất hiện chung quanh trên mặt đất liền xuất hiện mấy đạo nham thạch đánh về phía nàng thế công tấn mãnh mắt thấy liền có thể đánh nàng một trở tay không kịp đúng lúc này gà đệ vào trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam sau một khắc thân ảnh của nó đột nhiên biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã tại nguyên bản vị trí chỗ ở hậu phương một mét vị trí vê anh ẩn hình nham thạch sở tột dốc công kích xuất hiện nham thạch tất cả đều đụng vào nhau cũng không có tạo thành nhiều hiệu quả tốt cái này dù sao cũng là thế giới chân thật mà không phải trò chơi không có cái gì tuyệt chiêu là chân chính tất chúng trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là phụ vân chương 942, Lì s. S. n t i hai l u y gồng vsc ni ga đệ vòi t í n h danh f l u r l y gồng thuộc tính mặt đất long đặc tính đồng b ề n lẹ vi tết ẩn t ă n g đặc tính đảng cấp quan quân cấp tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ s ở tồn kỹ năng sơ lược t r ư ơ n g lam ánh mắt tại phở lì g ồ n g trên người quét qua dễ dàng đến cái này bổ kẹ mẩn số liệu ngẫu nhiên lập tức h ô niệm lực cổn phở xì ẩn g ạ đệ vòi tránh đi ẩn hình nham thạch sở tột dốc thuấn gian di động tệ lẹ vò tuyệt đối là ngoài dự liệu mà cái này ngoài dự liệu không dùng để đối phó đối thủ có thể thì thật là đáng tiếc san lại g ạ đệ vòi nhẹ nhàng kêu to một tiếng đã sớm khóa chặt phở lì g ồ n g trong đôi mắt phát ra lam sắc quan mang gần như muốn ngưng là thật chất k i a sáng nhìn chăm chú nghĩ đập cánh đã cảm nhận được nguy cơ muốn cất cao thân hình tránh né công kích phở lì g ồ n g nhưng gà đệ và thuấn gian di động tệ lẽ bọt tránh đi quá ngoài dự liệu công kích cùng là đánh đối thủ một cái biện pháp so quỹ ngân sách phở lì g ồ n g hoàn toàn không có cơ hội này né tránh、Bá. chỉ là thời gian trong nháy mắt ba ngày trước không trên người liền bao phủ lên một tầng hào quang màu xanh lam gà đệ và càng không cho nó bất luận cái gì dễ rủa cơ hội cũng không có cho d â tạ mở l ạ n sở cơ hội phản ứng tay nhỏ vung lên、Bá. p h ở ly g ồ n g lập tức bị khống chế lấy đầu hướng xuống hướng mặt đất hung hăng rơi đập tốc độ thật nhanh không hổ là trương lam trưởng môn xì、sì、n i ga đệ vòi g i n mỡ làn sơ ánh mắt ngưng t r ọ n g lên gà đệ vòi đầy đủ hệ tiên dịt hai thuộc tính hiện tại đã không còn là bí mật hơn nữa siêu năng lực cũng là có tiếng khó chơi trận này đối chiến nhất định không tốt đánh ánh mắt lao lao tập trung vào trong sân biến hóa g i n mỡ làn sơ biểu tình trên mặt nhưng lại không có bởi vì hiện tại p h ở ly g ồ n g thất bại mà hoảng hốt chút nào vẫn chấn định như cũ hết sức một đoạn thời khắc hắn nhanh chóng ra lệ phở l ù gổng sử dụng lưu xa địa ngục sản tom toàn... a nghe được lản sờ thanh âm thân thể bị khống chế lại cường ép sờ phót sờ tung tích nhưng ánh mắt thủy trùng chưa từng rời đi gạ đệ và phở l ù gổng trong thân thể lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu vàng đất cuối cùng ngưng tụ đến trong mắt b ắ n ra b á các loại hào quang màu vàng đất la đặt trên mặt đất gạ đệ vào thân thể phía dưới mặt đất đất bằng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt dâng lên một cái cấp tốc xoắn úc cắt vòng xoáy cái này vòng xoáy còn mang theo hấp lực cường đại đối với gà đệ và sinh ra ảnh hưởng to lớn cảm nhận được phía dưới truyền tới nguy cơ gà đệ v ớ i ý đồ ngăn cản phở lì g ồ n g nhưng lại bắt đầu xuyên đến cuối cùng bởi vì lưu xa địa ngục sản t ô m ngăn cản nàng thả ra khống chế phở lì g ồ n g niệm lực cổn phở xị ẩn ngược lại dùng một chút đến khống chế thân thể của mình làm đến l ơ lửng mà cái này cũng khiến cho phở lì g ồ n g thành công thoát khốn mãnh liệt cánh vỗ bay lên đồng thời nhấc lên mãnh liệt kinh phong c ư n gà đại sức gió tại mặt đất bên trên khuấy động tại gió bụi sức số mù, một cỗ mặt trên một mù, khuấy bên lên lớn phản khí áp ở v o theo mang gồng phở lì đệ ộ t đất thân theo sát tăng tôn thanh thoát tức nhiên ngừng ngừng dừng lại, đã ngừng lại cơ hội liền muốn rơi xuống đất thân hình, theo sát lấy nhanh chóng tăng cao. Phở lì gồng, sử dụng đá nhọn công lản cũng ở đây, phở lì gồng thoát khốn lập tức chuyển đến. hội Phở kích phở lại, lại Giác Gà lấy lì lì lập đã đá đây đ cơ cao. rơi mở âm sử sở sở ép. ở vòi nhược điểm là hệ độc vạ sân thai ưu linh hệ gò sân thai cùng hệ thép sở tèo thai cái này một chút phở lì gổng đều không tinh thông sẽ dùng mấy cái cũng đều là khoảng cách gần công kích đối thủ tựa như hội thuấn gian di động tệ lẹ bọt gạ đệ vòi cận thân công kích tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt dạng mỡ lản s ở bởi vậy quyết đoán lựa chọn nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu về phần mặt đất hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu cái này có thể nhất định đánh đến Bá Cánh ráng Phơ nhận được mệnh lệnh ly gồng ứng giữa song người ngó tiên biến làm ra phản tại trước Mặt trí được đã điều làm ra vua vòi vị ở chỉnh phở lì gồng chung quanh thân thể nhanh chóng tạo thành hai đạo dao nhau xoay tròn v ầ n g sáng màu trắng quang hoàn có rất s ắ p biến thành bén nhọn nham thạch nham thạch hình thành đ á nhọn công kích sở tồn ép tại phở lì gồng k h ô n g chế phát xạ ra ngoài từng đạo từng đạo nham thạch phá mở không khí phô thiên cái địa thẳng đến gạ đệ vòi đi ảnh tử phân thân đủ t ự ợ tim trương lam thần sắc bình tĩnh lên tiếng để cho gạ đệ vòi làm ra hương đối ảnh tử phân thân đủ t h tim tuyệt chiêu như vậy liền muốn dùng tại phát hiện ngay tại lúc này không những có thể tránh đi đối phương tuyệt chiêu còn có thể mơ hồ đối thủ vì công kích kế tiếp cái này tranh thủ cơ hội. Gạ động, trong mắt hào quang càng nàng dụng năng cùng giống dụng gồng công gồng công gạ hướng tạo Tại đệ đặc đó đợt đá điểm, đệ vòi vòi về lợi nói nói dối, lợi tiến thời lập lam lóe lên loa lần, lợi dụng năng lực lúc lì đá nhọn công kích sở -S. Tại phở lì là hấp phở phở tức mắt mắt, thân một thủ thể thế tồn ết. thể thì chế kích hành hào xanh hình hơn mình nhau như ảnh nhọn màu xào bản dẫn bản ra rượu ảo mấy sau ưu sở dạng mỡ lản s ở rốt cuộc là thân kinh bách chiến lản s ở lập tức làm chủ hướng đối phân tán sau đó sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm ngao flurly g ồ n g ngẩng đầu kêu to một tiếng càng nhiều đá nhọn trực tiếp phân tán ra nguyên bản dày đặc đá nhọn công kích sợ tổn ép lập tức phân tán tấn công về phía tất cả gạ đệ vòi rất nhiều gạ đệ vòi huyền ảnh bị nham thạch đại chúng biến mất hầu như không còn rất rõ ràng dạng mỡ lản s ở là từ bỏ lần công kích này cơ hội ngược lại dùng đá nhọn công kích s ở tồn ép phương thức bao lại g ạ đệ vỏi chân thân đồng thời hắn còn để cho phở lì gổng sử dụng phá hoại t ử quang hì ở bìm phá hoại t ử quang hì ở bìm tuyệt chiêu như vậy cứ việc không muốn tụ lực sở tộc ải nhưng rốt cuộc là đại chiêu vẫn còn cần nhất định thời gian chuẩn bị mà cái này thời gian chuẩn bị đi qua về sau tin tưởng chính là g ạ đệ v i chân thân bại lộ một khắc này công kích vội vặn bá phở lì gổng cánh tăng nhanh v ũ tần suất nó hướng về phía trước bay đi t r u n g quanh nam h thạch phô thiên cái địa tiến hóa ngay đầu tiên phá hủy gã đệ và toàn bộ huyết ảnh mà gã đệ vào chân thân mặc dù nhẹ nhõm tránh đi cực nhanh lẻ tẻ đá nhọn công kích nhưng đến cùng chuyện tốt bại lộ mà lúc này p h u Lì gồng đem sớm tại trước miệng nhanh chóng tụ tập được năng lượng màu vàng óng đoàn một đỉnh ba một đạo màu vàng kim xoắn úp cột sáng xuất hiện trực tiếp hướng về phía gã đệ vỏi bắn ra đến lực lượng cường đại còn trong không khí dẫn đến một vòng khí lãng gợn sóng tàn ra gã đệ vỏi mặt trăng chi lực mu nhìn xem cái này phá hoại t ử quang hì ơ bìm trương lam sắc mặt không biến phớt lì gồng lần công kích này chỉ xem bộ dáng liền biết uy lực nhất định là tuyệt cường hiện tại để cho g ã đệ vòi dùng thuấn gian di động tệ lẽ p ọ t tránh đi cũng không thực tế tiếp tục siêu năng hệ xỉ t ạ i h a i lực lượng không đủ thuấn gian di động tệ lẽ p ọ t vị trí liền sẽ không quá xa cho dù né ra từng chút một cũng sẽ bị phá hoại t ử quang hì ở bìm nhìn chăm chú tránh đi tại về thời gian đều rõ ràng không cho phép như vậy chỉ có thể lựa chọn dùng tuyệt chiêu ngăn trở một kích này cường ép sở phót sở phòng ngự hội lâm vào thụ động bởi vậy trương lam để cho gạ đệ v ò i dùng đến mặt trăng chi lực mù bờ lắc bộ kẽ mẩn sử dụng cùng bản thân thuộc tính nhất trí tuyệt chiêu hội nhanh lên rất nhiều mà siêu năng hệ s ỉ thai tuyệt chiêu bên trong vì tương đối to lớn biết trước tương lai phủ tụ s ỉ tật cùng ăn giấc mơ dở giảm e ạ t ở các loại hạn chế gạ đệ v ò i đều dùng không r a kẹp sở dĩ trương lam lựa chọn là hệ tiên dị thai tuyệt chiêu mặt trăng chi lực mù bờ lắc chương chín trăm bốn mươi ba lẫn nhau tính toán lóa mắt gà đệ vòi mặt trăng chi lực ngu bờ lặt lúc này gà đệ và thân thể cùng mặt đất thẳng đứng thật cao mặt hướng đánh tới phá hoại tử quang hì ở bìm lúc này hắn bởi vì trọng lực nguyên nhân đang không ngừng bay ngược tung tích nhưng trên thực tế nhưng nó bản thân đối với thân hình của mình nắm vững rất ổn thông qua khống chế chính mình tốc độ rơi xuống nàng tại gia tăng cùng p h ở lì g ồ n g ở giữa khoảng cách hết khả năng kéo dài mình bị phá hoại tử quang hì ở bìm chúng mục tiêu đến thời gian mượn cơ hội này nàng cũng nội dung cốt truyện hai tay của mình sau đó tại đỉnh đầu của mình mang sang tụ tập được một vầng trăng hư ảnh hội tụ lực lượng đi sau ra một đạo phan hâm mộ tia năng lượng bá mặt trăng chi lực mũ bờ lặt công kích vừa mới hình thành thơ ly gồng dùng da phá hoại tử quang hì ở bìm đã gần trong găng tấc g ã đệ või lập tức đem h ắ n hướng về phía phá hoại tử quang hì ở bìm tóc bắn ra ngoài vê anh mặt trăng chi lực mũ bờ lặt cùng t r ư ơ n g l a m trong dự liệu một dạng tạm thời chống đỡ phá hoại tử quang hì ở bìm công kích cái này một chiêu tạ i g ã đệ vào trong tay dùng r a có thuộc tính nhất trí tăng thêm thêm được hiệu quả cái này khiến mặt trăng chi lực mú bờ lặt uy lực hoàn toàn không kém phở l ụ gồng dùng r a đồng dạng tính phá hoại tử quang hỉ ở bìm dựa vào g ã đệ vòi bắn ra lực lượng mặt trăng chi lực mú bờ lặt một đường sông mở phá hoại tử quang hỉ ở bìm năng lượng trực tiếp hướng về phở l ụ gồng đi nhưng phá hoại tử quang hỉ ở bìm uy lực đến cùng to lớn 617 m ặ t trăng chi lực mú bờ lặt năng lực cũng chỉ là tiến lên đến nửa trận vị trí liền hết sạch sức lực hai cỗ lực lượng tại hai cái bổ kẹ m ẩ n vị trí chính giữa lẫn nhau nghiền ép không ngừng năng lượng khổng lồ không ngừng tụ tập tiến lên bành trướng cuối cùng kèm theo oanh long một tiếng vang thật lớn cường lực trùng kích năng lượng nên lên từng đạo từng đạo gió lốc gợn sóng tảng hẳn ra quét sạch toàn bộ sân bãi lại là một lần cường đại đối bính dư ba tại cơn bao táp này ảnh hưởng dưới dạng m ư ợ l ả n sở quán quân áo c h u ẩ n bị thổi làm bay phất phới nhưng thân hình đứng ở trên đài chỉ huy lại vững như bàn thạch tóc đỏ bay múa che lại mắt ngọn nguồn chỗ sâu hiện lên một k i a ám sát mà trương lam biểu hiện càng là bình tĩnh hai tay ôm ngực mắt nhìn phía trước để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm không sử dụng lúc này hai cái bổ kẹ mẩn cũng đều hứng chịu tới cơn báo năng lượng ảnh hưởng nhưng đạt tới bọn hắn hiện tại quán quân cấp thực lực dạng này phong bạo trừ phi bọn hắn thân ở trung tâm bằng không thì thật muốn nói có thể muốn cho chúng nó tạo thành tổn thương cũng bất quá là một trò đùa dạng này phong bạo nhiều lắm là chỉ là đem gã đệ và cào đến lấy tốc độ nhanh hơn hướng lui về phía sau đến mặt đất bên kia p h ở lì gông lúc này mặc dù bởi vì sử dụng phá hoại tử quang h ì ở bìm lâm vào cứng ngắc trạng thái nhưng nó mặt đối với tình huống như vậy hiển nhiên cũng là sớm đã thuần thục ũ n g sớm đã mở ra hai cánh hiện tại mượn nhờ nổ tung lực trùng kích lượng cũng hết khả năng hướng về không trung hiện lên rất xa kéo ra cùng gã đệ và ở giữa khoảng cách tránh khỏi chính mình tại cứng ngắc trạng thái dưới bị đập nện khả năng mà lúc này trương lam trong mắt lóe lên một tia khen ngợi dạ mỡ làn sở không hổ là dạ mỡ làn sở rốt cuộc làm ưu tính sâu xa lúc trước hắn đang để cho p h ở lì gồng phát động phá hoại từ quang hì ơ bím lúc tận lực đến gã đệ và o phía trên vị trí cứ như vậy dù cho ngoại ý muốn nổi lên cũng to lớn nhất tỷ lệ cam đoan p h ở lì gồng có đầy đủ thời gian khôi phục hành động bất quá làn sơ biết tính toán trương lam liền sẽ không tính toán dạ mỡ làn sở tính toán p h ở lì gồng thời gian khôi phục h á n trương lam còn sẽ không gạ đệ và phát chiêu đến nơi thời gian cùng p h ở lì gổng nhanh nhất khôi phục hành động thời gian gạ đệ vỏi tinh thần cường n h ệ m si tải trương lam sớm đã chuẩn bị sẵn sàng gạ đệ và tinh thần cường n h ệ m si tải tốc độ đầy đủ đủ để tại p h ở lì gổng khôi phục hành động trước vượt qua khoảng cách ảnh hưởng cho tổn thương đồng thời đối với tiếp xuống an bài cũng càng thêm có lợi bởi vậy trương lam trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh l ú c này phong bạo vẫn như cũ côn bạo nhưng là gà đệ vội dựa vào cường đại siêu năng lực ban cho cường đại sức quan sát cùng thân thể khống chế lực nhẹ nhõm ổn định thân hình nghe được trương lam thanh âm nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên ở vào đỉnh đầu không trùng chỗ p h ở lì gồng xinh đẹp giống như xạ phải hai mắt tổng lập tức tách ra màu l a m tia sáng trói mắt bá cường đại tinh thần năng lượng trong nháy mắt xuyên qua thật dài khoảng cách một lần khống chế được p h ở lì gồng thân thể san lại gà đệ vội giơ tay lên p h ở lì gồng trên người bao vây lấy một tầng lam sắc quan mang rất nhanh xoay tròn cấp tốc lấy giống như như đạn pháo hướng mặt đất rơi xuống g ạ đệ v ò i làm như vậy phường có thể quay r ố i p h ở lì gồng hành động thoáng chỉ h o á n khôi phục hắn đi động thời gian càng có thể phòng ngừa nó khôi phục về sau làm ra tất cả phản kích mà hiệu quả như vậy hiển nhiên cũng là cực kỳ rõ rệt tại hạ rơi xoay tròn quá trình bên trong nguyên bản là lâm vào cứng ngắc trạng thái p h ở lì gồng mặc dù bền bỉ nhưng là phát ra trầm muộn đau nhức ngâm loại cảm giác này dạ mỡ làn sở chỉ cảm thấy phía sau dùng cả mình bốc lên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trương lam sức phán đoán chuẩn xác quyết định tàn nhẫn đều vượt xa chính mình loại kia trước kia không chế người khác cảm giác hiện tại hắn cũng là chuyển đổi vị trí cảm nhận được trương lam quá mạnh bất quá trương lam nếu như muốn dựa vào xoay tròn để cho phở lì gồng trong thời gian ngắn đánh mất ý thức phản kháng d ã mỡ l ạ n sở còn không đến mức liền phương thức như vậy cũng không nghĩ đến đối với cái này tỉnh lại phở lì gồng một lần nữa ăn c ò lưu xa địa ngục sản phẩm tại phát hiện gã đệ vòi bây giờ là nửa mặt về sau d ã n g mỡ làn s ở dự định lập lại chiêu cũ đến vây lụy cứu triệu cắt ngang gã đệ vòi mặt đối với đồng dạng tuyệt chiêu ta cũng sẽ không làm tiếp đồng dạng ương đối chứng lam giàu trong mắt hơi h í p hắn có thể chưa từng có thực trống cậy vào nhàn nhạt dựa vào tinh thần cường niệm x ì tài liền có thể đem phở lì gỗng rơi đập giữa sân hắn chân chính sát chiêu kỳ thật là để cho tinh thần cường niệm x ì tài đối với hắn phở lì gỗng thân thể kinh hỉ đẻ ép sau đó tại d ự tạ mở lạn sở làm ra phản kích sau lại làm ra h ư n g đối g ạ đệ vòi ma pháp lấp lánh đặt giờ lìm nhìm lúc này trong sân nguyên bản đang tại xoay tròn cấp tốc cùng hạ xuống phở lì gổng đang nghe d ự tạ mở lạn sở sau lưng ánh mắt ngưng lại khóa chặt lại g ạ đệ vòi vị trí về sau song trong mắt lóe lên một đạo q u a n g hoa bá cơ hồ là lại lập tức g ạ đệ vòi dưới người sân bãi lập tức xoay tròn lấy dâng lên một đạo phi tốc xoắn úc dâng lên lưu xa vòng x u ố y muốn đem trên mặt đất gà đệ vòi hấp dẫn cùng lúc đó gà đệ vòi trực tiếp đình chỉ tinh thần cường nghiệm xị tài sử dụng tại lưu xa địa ngục sản tông vòng xoáy triệt để hình thành đem quanh thân của nó bao vây lại trước đó khép lại hai tay mình trên người phát ra một đạo trói mắt quang mang màu hồng bá giờ k h ắ c này gà đệ vòi liền tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời phát ra h à o quang trói sáng tia sáng ngưng tụ thành buộc trực tiếp bắn về phía p h ở lì gồng chương 944, lần nữa áp chế tạ gà đệ vòi hành động thời điểm phở lì gồng cảm nhận được thân thể của mình chung quanh siêu năng lực lực lượng biến mất cực mét ngang đập cánh khống chế cấp tốc hạ xuống thân thể nhưng là ngay tại phở lì gồng đem thân thể của mình mới vừa lật chuyển tới lập tức một đạo sáng trói màu hồng trùm sáng đã xuất hiện ở trước mặt hắn hoa c h ù m sáng mang theo mang theo mãnh liệt quang mang trói mắt lập tức bao phủ tại phở lì gồng trên người nhìn thấy một màn này làn sợ giật mình vội vàng cho ra mệnh lệnh phở lì gồng sử dụng đá nhọn công kích sợ tốt é ngâm bị công kích bao phủ phờ lì gồng phát ra một tiếng thanh minh hai cánh bên ngoài g i ư ờ n g nhanh chóng đong đưa cường ép sở phót sở nhẫn nhịn được ma pháp lấp lánh đặt giờ l n m ghìm u a n mang nhanh chóng tại thân thể của mình xung quanh tụ tập được đại lượng bén nhọn nham thạch v ù v ù từng đạo từng đạo bén nhọn nham thạch giống như, như đạn pháo phô thiên cái địa hướng gạ đệ vòi vị trí đập tới ân có thể a nhìn cái này phờ lì gồng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra trương lam cũng không k h ô ngoài n g ý m u ố n hệ tiên di thai cái này thuộc tính công bố lâu như vậy rồi còn trở thành khắc chế long hệ dở dạ gổng thai một cái lợi n h ậ n muốn nói tạm m làn sở đối với hệ tiên di thai không có một chút phòng bị trương lam dù sao cũng không tin hiện tại p h ở lì g ồ n g là mượn nhờ nham thạch lực lượng ngăn cản công kích xâm nhập đồng thời phát động phản kích cũng đây là ngạch không sai hành động bất quá không thể ngồi chờ chết trương lam mày kiếm vẩy một cái đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang sau đó nhìn xem đánh tới đá nhọn công kích sở tồn s tinh thần cường nhậm xi、si、tải san vải sương tại ma pháp lấp lánh đặt giờ lìm đạo này công kích chúng mục tiêu phở lì g ồ n g thời điểm nó sử dụng lưu xa địa ngục sản tông tuyệt chiêu liền đã bị cắt ngang lúc này gã đệ vỏi đã nắm lấy cơ hội khống chế thân hình của mình cấp tốc lui lại nhẹ nhõm kéo ra cùng phở lì g ồ n g ở giữa khoảng cách đồng thời biết rồi trương lam gã đệ vào sáng sớm bắt đầu xúc tích lực lượng chỉ chờ ra lệnh đánh tới lúc này nghe được trương lam thanh âm hai mắt của nàng lập tức phát ra màu làm tia sáng chói mắt trong n h y mắt cái kia phô thiên những cái điệu trên mặt đá tất cả đều xuất hiện màu lam năng lực quang tầng tại những công kích này sắp chúng mục tiêu gạ đệ vòi một k h á t trước nàng nhẹ nhõm không chế được hết t h ể đá nhọn ngăn chở bọn chúng tiến lên sau đó kèm theo gạ đệ và tiện tay một hồi những cái này nham thạch nham thạch lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng về phía phở lì g ồ n g bắn ngược trở về phở lì g ồ n g sử dụng ăn không ngồi chờ nhìn xem bị bắn ngược trở về công kích l ạ n sờ thần sắc bình thường nhìn xem tất cả những thứ này trên bầu trời tạ i g ã đệ và sử dụng tinh thần cường niệm xịt tạc không chế đá nhọn thời điểm f l u t e r l y gồng đã lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ lại long hệ dở dạ gồng thai năng lực cuối cùng tất cả đều nhanh chóng vô cùng tại trong miệng tụ tập được đoàn năng lượng một đạo màu tím chấn động rất bắn nhanh ra đón phản công lại chính giữa bộ phận đá nhọn công kích sở tổn s trực tiếp phát ra ra ngoài mang theo tầng tầng mánh liệt khí lãng cùng lực lượng g ầ n sóng màu tím chấn động nhẹ nhõm lướt qua không khí một đường sông pha đánh tới đá nhọn công kích sở tổn s vẩy ra tựa hồ không có chút nào cách trở sau đó như thiểm điện đi tới ngạch gạ đệ v ò i trên thân vê anh kèm theo một cái kịch liệt bạo tạc manh liệt phong bạo quét sạch phía dưới gạ đệ v ò i bị lớn một trở tay không kịp thân thể không bị k h ô n g chế hướng về phía sau ném bay ra ngoài không sai rốt cục tinh kế một bước sử dụng đá nhọn công kích s ở tổn ép công kích là ví dụ dùng gạ đệ và k h ô n g chế nó cứ như vậy gạ đệ v ò i liền không cách nào đối với p fl lì gổng nhanh c h ó n g sử dụng lòng chi chấn động giờ dạ gổng ủn sẽ tiến hành nhanh chóng phản kích trương lam trong nháy mắt liền xem thấu tất cả con mắt hơi híp trận đấu này hắn rốt cuộc thoáng có chút tinh thần hơn nữa hiện tại trương lam cũng không lo lắng mới vừa vì truy cầu tốc độ mà từ bỏ thời gian nhất định năng lượng kịch liệt cái này ắt sẽ dẫn đến dưới uy lực giảm mà tại tình huống như vậy cái kia long chi chấn động dở dạ g ồ n g tủn s ẽ còn bị bộ phận kiến thức cho tiêu hao lực lượng thủy chung có thể cho gã đệ và tạo thành tổn thương thật đúng là không nhiều hoàn toàn đang có thể trong giới hạn chịu đự hơn nữa phơi ly gổng nhưng không có phá hủy tất cả kiến thức ầm ầm rất nhanh còn lại những cái kia không có bị long chi chấn động giờ dạ gồng tủn sệ quét chúng bén nhọn nham thạch tất cả đều đập chúng p h ở lì gồng trên thân mặc dù những cái này nham thạch hiện tại bởi vì không có g ã đệ và không chế mà giảm bớt uy lực nhưng vẫn như cũ cho p h ở lì gồng chế tạo không ít phiên p h ứ c c h ỉ ít hiện tại p h ở lì gồng liền không cách nào đối với g ã đệ và thừa thắng xông lên hơn nữa tinh thần cường niệm xỉ tải cũng không phải là siêu năng hệm xỉ tải hay công kích tuyệt chiêu còn mang theo tỷ lệ nhất định giảm xuống đặc biệt phòng thêm vào hiệu quả hiện tại phờ lì gồng bị qua hai lần tinh thần cường nhậm xì tải đặc biệt phòng năng lực tuyệt đối đã bị suy yếu hiện tại đã đến chế thắng thời khắc gà đệ vòi phản kích mặt trăng chi lực mù bờ lặt giờ k h ắ c này trương lam vẫn là để gà đệ vòi lựa chọn sử dụng thuộc tính chiếm ưu thế công kích san bài trong b u ổ i mù gà đệ vòi mặc dù t h ể không gặp tình huống chung quanh nhưng nó lại có thể thông qua siêu năng lực cảm giác được lúc này từng cái nghe được trương lam thanh âm Cũng s ớ mặt đã ổn định đệ điều đầu gã ổn thân hình gã đệ vòi lập tức điều chỉnh thân thể phương hướng nhìn gồng, dành gian lên năng lượng. thể phía phở theo thời hai tức sát tay bắt tụ tập lì giờ vòi về lập lấy m trăng hư ảnh hiện, hâm lần nữa xuất hiện, fan hâm mộ năng l xuất mộ ự chi p tốc hình tại gã đệ vòi giữa hai tay thành một cái hình hai năng vòi giữa gã đệ lực ư dưới ợ n nở bạn, khống nàng ngoài. trăng g ghi cầu chế của nàng dưới cấp tốc phát xạ ra ngoài. Bá. Mặt trăng chi sau hệ phát tại ra đó Mặt xạ l mũ b ờ lặt trực tiếp xuyên ra trì hoãn còn nhanh nhanh xuyên qua nửa tràng đánh bất ngờ đánh vào không t r ú n g phờ lì gồng trên thân đẩy tới cái sau tại không trung hướng về phía sau bay ngược hoành cương đại khắc chế uy lực tại phở lì gồng trên người gọt rửa thật nhanh phản kích đã như vậy dư tạ mỡ làn sở sắc mặt ngưng lại tựa hồ căn bản không có trông thấy phở lì gồng thần tình thống khổ lần nữa hô phở lì gồng liều mạng một lần nghịch lân ảo trà nghịch lân ảo trà long trúc tính bên trong vật lý loại hoàn toàn xứng đáng đại chiêu s i ê u kèm theo dư tạ mỡ làn sở thanh nhâm rơi xuống trong tràng nguyên bản đang tại tiếp nhận thống khổ bản năng nhắm chặt hai mắt p h ở lì gồng miễn cưỡng chính mình mở to mắt trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt cùng bất diệt ý chí tại p h ở lì gồng ở sâu trong nội tâm một cỗ vô danh không xuất hiện theo sắt lấy nỗi thống khổ của nó bên trong cũng xuất hiện giống như hỏa diễm nhún nhảy hào quang màu đỏ p h ở lì gồng khi thế bước lên dùng kinh khủng ánh mắt khóa chặt kéo dài đến chậm rãi hiện thân gà đệ vòi mà lúc này thân thể của nó mặt ngoài bắt đầu phát ra màu đỏ lửa nóng t i sáng những ánh sáng này còn giống như màu hồng khí diễm đang lượn lờ giờ khác này p h t l ụ gổng khí thế phóng đại không chương 945, n h ị chiến thắng d ạ n mở lạn s ở cái thứ ba giờ khác này p h t l ụ gổng tựa hồ là thu được vô tận lực lượng đồng dạng túi người lao xuống song chảo kéo một cái vậy mà sẽ nát mặt trăng chi lực mú bợ lặt bộ phận còn lại lực lượng theo sát l ấ y cánh vua ở giữa kéo ra một đạo màu đỏ xanh quan mang phi tốc ép tới gần gà đệ vòi thấy thế, thế trương lam hiếm thấy con ngươi co r ụ t lại lập tức làm ra n g h ê n kích gà đệ vỏi tinh thần cường nhậm xi、si、tải gà đệ vào trong đôi mắt lập tức tách ra chưa từng có lóa mắt lam sắc q u a n mang ánh mắt hung hăng khóa chặt hướng mình cấp tốc ép tới gần p h ở lì gồng một c ỗ lực lượng vô hình chống rông xuất hiện đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở p h ở lì gồng bên người màu lam năng lực tầng rất mau ra hiện tại p h ở lì gồng chung quanh thân thể đưa nó bao trùm nhưng mà cái này theo thứ tự tinh thần cường niệm xì tải lực lượng cường đại giống như không có tác dụng thông thường bị p h ở lì gồng vọt thảm phá cái sau trực tiếp phóng đi hung hăng đụng vào g ạ đệ v ò i trên thân ẩm g ạ đệ vỏi hướng về phía sau ném đi ra ngoài nhưng là p h ở lì gồng chạy nước rút tốc độ rất nhanh rất nhanh lần nữa đổi u kịp hiện ra huyết hồng sắc khí diễm móng phải nhắm ngay g ạ đệ v ò i đánh ra không tốt g ạ đệ v ò i phải thua trên khán đài gờ rin chúng nữ kích động đứng lên tại trong lòng các nàng mặc dù cũng rất chờ mong nhìn thấy trương lam thua tranh tài c h ẳ n g diện nhưng kỳ thật càng thêm không nguyện ý nhìn thấy nhưng mà mắt thấy phờ lì gồng nịch g h lần ảo trạ liền muốn lại một lần nữa lúc rơi xuống trương lam bỗng nhiên cười một tiếng mở miệng nói sóng điện từ t h ầ nờ đ v a vờ san bài gà đệ vào trong mắt lại hiện lên vẻ kỳ dị giơ hai tay lên bá một cỗ màu da cam sóng điện từ t h ầ nờ đ v a vờ lập tức xâm nhập phờ lì gồng thân thể sau đó một tầng sóng điện từ t h ầ nờ đ vạ vỡ tại nó cho thấy loé lên sóng điện từ thần đờ h ỏ a vỡ cái này một chiêu chỉ cần người sử dụng đối với đối thủ phát ra hơi yếu sóng điện liền có thể khiến đối phương lâm vào tê liệt truyền thái nhưng cái này một chiêu tốc độ rất chậm khoảng cách xa mà nói rất tốt tránh đi sở dĩ trương lam từ vừa mới bắt đầu ngay tại thiết kế thiết kế để cho p h ở lì gồng tiếp cận g ạ đệ vòi bởi vì dạng này cơ hội liền đến thuấn gian di động tệ l e b ọ t trương lam thanh âm vang lên lần nữa sau một khắc g ạ đệ vào trong mắt xuất hiện hào quang màu xanh lam thân ảnh của nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa b á các loại thời điểm xuất hiện lần nữa gà đệ v ò i đã tới phờ ly gồng sau lưng mà lúc này phờ ly gồng bởi vì bây giờ tiến vào nghịch lân ảo trả trạng thái còn có thể cố nén tạm thời không có tiến vào tê liệt trạng thái ken ken ba ngay tại phờ ly gồng ý thức được đối thủ mình tại phía sau mình thời điểm trên người của nó đ ỗ n g nhiên nổi lên một tầng điện quang sờ ác bị m a t h í trương lam là cố ý trước đó phát sinh tất cả hoàn toàn là lại trong trước mắt g i á mỡ lản s ở còn chưa kịp phản ứng nhưng lập tức liền hắn kịp phản ứng cũng mét hữu dụng n ị c h lân ảo chạ một chiêu này uy lực to lớn cũng có thể để cho p h ở lì g ồ n g đối với gã đệ và áp dụng điên cuồng công đệm nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng cái này một chiêu sử dụng chu kỳ rất dài hơn nữa đang sử dụng bên trong không cách nào người vì cắt ngang biến chiêu chủ yếu nhất là ở phía trước tất công kích về sau sử dụng n ị c h lân ảo chạ tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn sẽ còn lâm vào trạng thái hỗn loạn h o à n g bét dạng mỡ l ạ n sở chỉ cảm giác mình phía sau mắt lạnh đến giờ khắc này hắn cuối cùng xúc ý thức được hắn bị trương làm dẫn đường thật là đáng sợ không chế giờ khắc này cho dù là lấy l ạ n sở sớm đã hình thành quán quân tâm tính cũng không nhịn được vì đó ngạc nhiên đương nhiên trong nháy mắt nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả sau khi n h ắ c lên mười hai vạn phần cảnh giác hiệu quả không tệ tê liệt hiệu quả cuối cùng là dựa theo ta thiết n g h ĩ như vậy phát động trương lam tại nhìn thấy p h ở lì gồng bị sóng điện từ thân đờ hỏa vỡ c h ú n g mục tiêu hậu thân bên trên lóe lên dòng điện nếp miệng lên một vòng hố động tuy nói hiện tại p h ở lì gồng còn tại nghịch lân ảo trả trong trạng thái thậm chí còn cường ép sở phót sở cùng tê liệt trạng thái chống lại nhưng rất lớn trình độ đã bị ảnh hưởng mà cái này đã đủ như vậy phong thủy luân chuyển hiện tại cũng đến gà đệ và cuối cùng đại triển thần ủy thời điểm gà đệ vòi mặt trăng chi lực m g u bờ lặt liên tục sử dụng mấy lần việt chiêu trong đó còn có thuấn gian di động tệ lẹ bọt đối với loại này tinh thần lực ịn nở phỏ cất tiêu hao rất lớn đoàn làm phim gà đệ có thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều nhưng nghe đến trương lam mệnh lệnh nàng vẫn như cũ âu m ị c h ầ n trở như cũ nhanh chóng làm ra phản ứng ba lần này hoa lệ lệ mặt trăng hư ảnh lần nữa xuất hiện trong đó có sức mạnh không ngừng hội tụ cũng là trên tay của ngươi một lần này quá trình lộ ra so mấy lần trước đều muốn chậm hơn rất nhiều nếu như là bình thường dưới tình huống phở lì gồng không muốn tạo mở lạn sờ mệnh lệnh đều có thể tùy ý làm ra h ư n g đối nhưng giờ khác này thân thể bị ma tí lấy tinh thần lực i n nở phỏ cờ s ũ n g bởi vì sử dụng nghịch lân ảo trả mới bắt đầu có chút hôn loạn phở lì gồng hoàn toàn không cách nào làm ra hữu hiệu chống cự thậm chí đều không đang nghe dư tạo mở lạn sờ mệnh lệnh bá rất nhanh phan hâm mộ năng lượng tại gã đệ vào trong tay tụ lại cuối cùng hình thành một đạo so phở lì gồng phá hoại tử quang hì ở bìm còn muốn nguy nga màu hồng phấn của sáng、bá. t r ù n g sáng lướt qua chỗ đến không khí đều rất giống bị thiếu đốt không gian cũng vì đó v n mẹo vê anh hồng s á t quang trụ rất mau tới đến khoảng cách g ã đệ vỏi không xa đã lâm vào tê liệt hai mắt xích hồng đã lâm vào trạng thái hỗn loạn phờ lì gồng trên thân đưa nó bao phủ hoàn toàn xuống dưới vê anh kèm theo một tiếng nổ kịch liệt phờ lì gồng phát ra một tiếng buồn bã ngâm bị đả kích đến trên vách tường cuối cùng theo vách tường vô lực rơi xuống rơi đập tại sân bãi bên trên vê anh số lớn bụi mù bay múa phờ lì gồng không thể chiến đấu gà đệ vòi thắng lợi theo lấy bụi mù tản ra chỉ thấy phờ lì gồng đã đã mất đi sức chiến đấu trọng tài thấy vậy cơ múa lên lá cờ tuyên bố kết quả thật là lợi hạ i gà đệ vòi hơn nữa màu lam thật xinh đẹp còn nhẹ tùng đánh bại lạn sở thiên vương long hệ dở dạ gồng t hai b ổ kẻ mần hệ tiên gì thai thực sự quá khen x i、si、nội địa phương một chỗ trấn nhỏ trước máy truyền hình đã trong mắt tràn đầy sùng bái tia sáng lấp lóe lên a gà đệ vòi n gà ư i l mạnh nhất. Gà đệ vòi đại phát thần uy xem như hệ tiên dị thai sở trường huấn luyện ra bộ k ẹ m ẩ n chen l và lệ dị nhìn kích động không thôi hiếm có chút thất thố tại gieo họ tước n g à y tới nói thật cùng thơ lì gồng dạng này long hệ dờ dạ gồng thai bộ k ẹ m ẩ n hơn nữa còn là tại di tạ mở l ạ n sở dưới sự chỉ huy gà đệ vẫn có thể đánh đến trình độ như vậy s á t thực không tầm thường đương nhiên gà đệ vòi bản thân cũng không yếu tăng thêm còn có t r ư ơ n g lam dạng này người chỉ huy kết quả kỳ thật cũng không tính là khiến người ngoài ý không sai chiến đấu khổ cực phở lì gổng trở về nghỉ ngơi đi lặn s ở trong thần sắc không có chút nào x a sút tinh thần ngược lại lộ ra thư giãn tại đ ê m phở lì gổng thu sau khi trở về ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trương lam cực kỳ chiến ý nóng bỏng bắt đầu dạ mở lặn s ở lấy ra cái thứ ba bộ k ỷ b ả n ném đến tận không trung lên đi dạy dạ đồ chương chín trăm bốn mươi sáu tờ dạy dạ đồ ba theo lấy một cái bộ k ỷ b ả n mở ra một trận màu vàng kim phấn quang tiềm h nhãn một chi giải dã giả đô xuất hiện ở giữa sân tươi lân g i á c màu tím tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống phóng ánh trong suốt còn cho người một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác giống tờ giải dã giả đô gần mười mét đối với thân thể tại mặt đất bên trên dĩ lệ triển khai hướng về phía trương lam trước mặt gã đệ và phát ra một tiếng uy nghiêm gầm lên giờ họ a giờ tiếng chấn động thương cung ba ham dọa ý tím ý đặt đặc tính tại tờ giải dã giả đô biểu tình hung áp phát xuống động càng lộ vẻ uy lực nếu như là bình thường tổ kẹ mẩn tuyệt đối bị một tiếng gầm này liền muốn sinh lòng k h i ế p đảm lực công kích hạ xuống nhưng là đối với gã đệ voi mà nói nàng không phải n h ị nhữ mày mặc dù lực công kích hơi có hạ xuống nhưng là không ảnh hưởng toàn cục tờ tờ dại dạ đồ nhìn thấy t ã mở lạn sở phái ra tổ kỳ b ạ n chương l a m đôi mắt sáng lên lập tức hứng thú nguyên bản hắn cho là mình chính mình đoạt t ã mở lạn sở tại đội dọc k á t nơi đó đạt được rét dài dạ đồ cơ duyên không nghĩ tới đối phương còn làm ra một cái dại dạ giả đồ có chút ý tứ t í n h danh d ạ i dạ đồ thuộc tính long hệ giờ dạ gổng thai ác hệ đặt thai đặc tính ham dọa ý tí mi đạt nhẹ nhàng đặc thù đầy đủ ẩn t ă n g đặc tính quá tự tin mùa xì、si. đẳng cấp quan quân cấp bảy mươi bảy e ít -E、tờ tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng long chi chấn động giờ dạ gổng hùn xệ long trào giờ dạ gổng c ợ sơ lược đặc biệt số lượng một cái này giải dạ giả đổ bởi vì ra đời giờ dạ gô net gen thân thể thuộc tính cùng ngoại thân đặc trưng đã xảy ra biến hóa đặc thù ân đặc thù biến hóa sở dĩ một cái này giải dạ giả đổ không phải xin đi vỗ kẻ mẩn nhìn thấy tờ giải dạ giả đổ số liệu trương lam nghĩ lại liền làm rõ ràng tình huống trong đó rất hiển nhiên cái này tờ giải dạ giả đổ là bởi vì địa vực nguyên nhân đã xảy ra đặc thù biến hóa thật giống như ạ lỏ là địa khu nải nệ tạ lẹt cùng những địa khu khác không cùng một loại có chút ý tứ trên mặt cảm giác hứng thú thần sắc trở nên nồng hậu hơn trương lam tiện tay ném ra một cái cộng lại bá theo lấy bổ kỳ bạn mở ra một đạo hào quang màu đỏ hiện lên dở dạ gỗ nạch thân ảnh xuất hiện ở giữa không t r ú n g một cái cao hơn hai mét dở dạ gỗ nạch xuất hiện ở giữa sân cường tráng thân thể xinh s á n cánh bất quá nó hấp dẫn người nhất hay là cái kia song tinh khiết hai con ngươi cùng trên đầu khả ái xúc giác uy mánh bên trong mang theo đáng yêu làm cho người ta cảm thấy mánh liệt đánh vào thị giác chính là cạn t ố địa khu có tên chuẩn thần cổ kèm ẩ n dở dạ gô nách mà một cái này dở dạ gô nách chính là t r ư ơ n g l a m được từ cạn t ố địa khu khu vực đi săn dở dạ gô nách thực lực bây giờ đã đạt đến quán quân bá tại dở dạ gô nách xuất hiện ở giữa không trung về sau sân bãi cũng lần nữa phát ra bạch sắc quan mang tạo thành hơn mười khối hòn đá hướng trung gian tụ hợp trực tiếp đánh chúng mới xuất hiện còn không có biết rõ ràng tình huống dở dạ gô nách theo s á t lấy kèm theo bành một tiếng vang thật lớn một trận bụi mù tràn ngập mới vượt nhưng rất nhanh liền lại thỉnh thịch t à n g ra giờ dạ gỗ nạch nhẹ nhàng đập cánh chậm rãi hiện thân để cho người ta nhìn không ra mới vừa ẩn hình nham thạch sở tột dốc có hay không cho nó mang đến tổn thương ẩn hình nham thạch sở tột dốc cái này một chiêu là bốn loại đối với thay thế ra sân bộ kệ mần tạo thành tổn thương hoặc ảnh hưởng chiêu thức bên trong duy nhất một chiêu có thể ảnh hưởng đến không phải trên mặt đất bộ kệ mần việt chiêu sở dĩ cho dù giờ dạ gỗ nạch biết bay cũng chạy không thoát bị chúng mục tiêu vận mệnh giống cùng lúc đó nhìn thấy giờ dạ g ỗ nạch xuất hiện màu tím bại lộ lập tức ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ ham dọa ý tím ý đặt đặc tính lần nữa tác dụng nhưng mà mặt đối với tất cả những thứ này có thể là cảm nhận được dài dạ đổ trên người long hệ giờ dạ gổng thai chấn động giờ dạ g ỗ nạch chẳng những không có bị hù dọa ngược lại giống như nhận lấy khiêu khích tồn đồng dạng mặc dù trên mặt vẫn như cũ bất động thanh s á c nhưng ánh mắt lại trở nên hết sức sắc bén một cố vô hình uy nghiêm cảm giác rất nhanh phát tán ra loại cảm giác này để cho rất nhiều xung quanh người quan chiến đều kinh hồn t ă n g đảm rất cảm thấy kiềm chế rất lợi hại lực phòng ngự a xem như hiểu rõ nhất giờ dạ gỗ nạch nhất tộc thành viên vẫn là trong đó nhân tài kiệt xuất dã mở lản s ở ở trong lòng đối với trương lam giờ dạ gỗ nạch làm ra mười điểm tên đầy đủ đánh giá hắn đã cảm nhận được cái này giờ dạ gỗ nạch thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại đó là thuộc về quán quân cấp lực lượng không kém hơn hắn giờ dạ gỗ nạch mà bây giờ trương lam cũng là số lớn ánh mắt từ tờ tờ giải dạ giả đồ trên người thu hồi lại tốt một cái giải dạ giả đồ là đáng giá dơ dạ gỗ nạch nhìn thẳng đối thủ trương lam trong mắt lóe lên vẻ tán thành dạ mỡ lạn s ở rốt cục phái ra một cái có chút phân lượng cổ kẹ mẩn hắn trước tiên truyền đạt sức công kích dơ dạ gỗ nách sử dụng sét đánh thần đờ a dơ dạ gỗ nách trong đôi mắt thật to khẽ giật mình tia sáng lưu c h u y ể n cái chán hai cái xúc giác lập tức phát ra màu vàng kim điện con sơ thời gian lập lụa biến tụ tập được đại lượng lực lượng ba điện lực rất nhanh hội tụ tạo thành hai đạo l ó a mắt kim hoàng sắc điện quang sơ pa uy lực có thể so với trên trời hệ lẹt trại cơ mang theo vô cùng khí thế thẳng đến cỡ cỡ dài dạ đồ mà đến dài dạ đồ chúng ta cũng dùng xét đánh thần đờ dạ mỡ làn sở trong lòng đang muốn nhìn một chút chính mình dài dạ đồ cùng giờ dạ gỗ nạy ở giữa lực lượng tranh l ệ n h bởi vậy lựa chọn chính diện nên kích giống không giống với giờ dạ gỗ nát lấy đặc biệt phương thức tụ tập được điện mang sau lấy cái chán xúc g ắ á c phát ra dài dạ giả đổ xem như nguyên bản thủy hệ h ỏ a tở thai thêm phi hành bây giờ long hệ giờ dạ gổng thai thêm ác hệ đ ặ c thai b ổ k ẹ m ẩ n nó sử dụng trong tiệm là cất giữ trong thân thể ở giữa nhất vây cá bên trong lúc này đạt được d ạ mở lạn sơ mệnh lệnh tở dài dạ giả đổ lập tức điều động chính mình chứa được lực lượng trong thân thể đoạn màu vàng kim điện quang sở ác l ớ p lóe lại lấy tốc độ cực nhanh khắp toàn thân về sau đồng dạng tạo thành hai đạo sáng trói kim hoàng sắc điện quang sở hạc hướng dở dạ gỗ nạch v ọ t tới vê n h song phương sử dụng r a x é t đánh thấn đờ tuyệt chiêu ở giữa sân vị trí đụng vào nhau hai đối hai trong lúc nhất thời điện quang sở hạc kích s ạ ken ken rung động hai đạo điện mang ngươi tới ta đi lẫn nhau đ ầ u đá rằng co nhưng trong lúc nhất thời ai cũng cũng không chiếm được ưu thế tại dở dạ gỗ nạch cùng rái dạ đổ không ngừng chuyển vận bên trong hai đạo xét đánh thần đờ cuối cùng còn tại va chạm chỗ bởi vì to lớn ma s á t mà n g h ê n lên cự đại bạo tạc kèm theo h o a n h một tiếng vang thật lớn Giờ dạ gô nách sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ bạo tạc vừa phát sinh trương lam lập tức làm ra hứng đ ố i Giờ dạ gô nách hiểu ý thuận thế đập cánh đem trước mặt mình bốn phía tới được sương mù cùng kính phong thổi ra sau đó cánh của nó càng làm ánh lực một cái màu tím lực lượng lưu c h u y ể n tạo thành một đạo kịch liệt xoay tròn vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ trực tiếp quấn về phía nổ tung sương mù sau đó thẳng đến dài dạ đồ mà đến bất quá chương lam ra lệnh lúc dạ mỡ lạn sờ cũng không nhàn rỗi dài dạ đồ cầu mưa dần đ à n sờ chương chín trăm bốn mươi bảy kịch liệt đối chiến dài dạ đồ cầu mưa dần đ à n sờ nổ tung trùng kích chi lực cờ giải dạ đồ dựa vào b ả n thân t h ậ t dày l â n g m p l i ề n có t h ể h o à n t o à n k h ô n g n h ì n dạ mỡ lạn sờ cũng không lo lắng mà là thuận thế để cho t ạ d i dạ đồ bắt đầu chế tạo có lợi hoàn cảnh sau đ trong dài, dài toàn thân lập tức phát lập a xanh nhanh nước chảy hình dáng ánh sáng màu xanh nước biển, những lực lượng này rất nhanh tại nó chạy lực màu tại rất r t miệng một Ẩm. màu tại ngoài. Đợi hình thành một khỏa thủy cầu, bị nó khống chế hướng về phía không trung bắn ra ngoài. Đợi đến quả cầu ánh sáng màu xanh tụ tập, thủy tóc phía khỏa chế ra cầu, cầu quả bị về lúc a cao cao, ra. m một lên l đến đến một cái độ cao, thình thịch tản ra. Bá. Trong cái thịch độ Bá. nhất thời tất cả mọi người liền gặp được toàn bộ đối chiến sân bãi trên không trở nên mây đen dày đặc rất nhanh tại v ò i rồng lốc xoáy tụy t tở đánh tới trước đó nước mưa bắt đầu tung tích thấy thế, thế g i á mỡ làn sơ mệnh lệnh thuận thế đến đông lạnh răng h ải sơ phèn bá tờ giải dạ đổ cũng theo đó hóa thành một đạo màu tím trường x à cái đuôi khẽ động lực lượng khổng lồ mang theo nó thân thể cục kịch đằng không mà lên tốc độ còn cực nhanh thoáng qua ở giữa liền tại chỗ biến mất thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở giờ dạ gồ nạch trước người bá giải dạ đổ to lớn ngoài miệng lúc này đã phủ đầy hạt khí nếu có người ở một bên nhất định sẽ cảm thấy làn da bước lên băng hảo quang màu xanh lam hội tụ một hơi liền đúng lấy dở dạ gỗ nạch căn xé xuống dưới bất quá trương lam dở dạ gỗ nạch đến cùng không phải bình thường t ổ kẹ mẩn có thể so sánh m ặ t đối với tợ tật dài dạ độ đột nhiên tốc độ tăng lên xuất hiện ở trước người mình nó tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc bất quá đây cũng là tất nhiên dở dạ gỗ nạch đối thủ cái kia cũng là viễn cổ dở dạ gỗ nạch chả gì giật rét bọn hắn tợ t ậ dài dạ đ ồ một cái này tại trương lam màu hồng rét dài dạ đ ồ trước mặt cũng không tính là gì nó không cần thiết hoảng hốt chút nào t h ừ t dịp tờ tờ dài dạ đổ trên dưới c ầ m căn xuống lại chỉ phát ra một tiếng không bạo lại nhìn d i ờ dạ gỗ nạch chóng mắt hơi h í p trong phút chốc đập cánh thân thể chỉ một thoáng lui về phía sau nhẹ nhõm tránh đi công kích ỉ vào nhẹ nhàng đặc tính dài dạ đổ trời đang đổ mưa s á t thực rất nhanh nhưng là bàn về tốc độ phản ứng ta d i ờ dạ gỗ nạch còn không có khiến ta thất vọng qua thừa dịp tờ, tờ, tờ dài dạ đổ công kích thất bại thời cơ trương lam trong lòng thầm nghĩ đồng thời lập tức hướng giờ dạ gỗ n ạ c phát ra chỉ thị sử dụng l o n g chi chấn động giờ dạ gồng tù x ệ sớm biết không đơn giản như vậy có thể trúng mục tiêu nhưng là dạ mỡ làn s ở đấy mắt hiện lên một tia tinh quang hắn đối với chính mình cái này mới vừa từ l o n g chi đổ vật lấy được đặc thù tở tở giải dạ đổ tràn ngập tín nhiệm cái này tở tở giải dạ đổ chẳng những bản thân thực lực cường đại thuộc tính đặc thù còn đi qua dạ mở c h è n đặc hấn nhưng cùng dạ mở làn s ở a n ý nhưng cũng là từ nhỏ đã có dạ mở làn s ở rất có tự tin tâm dạ mở c h è n trong chấp n h n g l à y cơ i t có m người n h ì thấy t ì n n g cụ t biết là trong p h t c h ố tở giải dạ độ một đòn không chúng hai mắt ánh mắt ngưng tụ trong miệng cái kia suy nghĩ quấn quanh lấy lăng liệt hàn khí bốn khỏa bén nhọn răng đ ố n g nhiên phát ra đ ố n g nhiên dọc theo người ra ngoài tạo thành bốn đạo thiểm điện hình hoàn toàn do hàn khí tạo thành răng bá trong chấp nhoáng này cơ hồ diệt có mấy người nhìn thấy tình huống cụ thể chỉ biết là trong phút chốc tở giải dạ độ thân thể đ ố n g nhiên thậm chí sau đó đánh chúng tại còn chưa lui lại bao xa giờ dạ gỗ nạch bụng ẩm băng hệ sơ hai tăng thêm hệ điện hệ lẹt chịt hai hiệu quả đối với giờ dạ gỗ nạch mà nói đều quá tốt hiệu quả nổi bật phía dưới cho dù là giờ dạ gỗ nạch cũng không chịu nổi nhịn không được phát ra thống khổ gầm nhẹ hơn nữa ở trên bầu trời nước mưa tác dụng dưới giờ dạ gỗ nạch bụng còn dần dần bắt đầu kết lên băng hoa nhưng vẫn là há miệng đụng chạm một đạo màu tím chấn động ẩm nhưng mà giờ dạ gỗ nạch cũng không phải tựa như lên đánh bại nhận trọng kích hắn vẫn như cũ kiên định tuân theo trương lam mệnh lệnh tiến hành công kích màu tím chấn động khoảng cách gần chúng mục tiêu tở tân giải dạ đồ bởi vì cái sau đầy đủ long hệ dờ dạ gổng thai thuộc tính cũng là hiệu quả nổi bật cường đại đau đớn đánh tới cũng làm cho giải dạ giả đổ phát ra thống khổ gào thét mà lúc này d i mợ lản sở cùng trương lam đều ngưng thần nhìn xem hai cái tổ kẻ mẩn đấu đến lưỡng bại c ầ u thương kết quả dờ dạ gỗ nách cùng tở t â i dạ đồ đều ở đối phương công kích đến hướng sau l ư n g tối lui mà lúc này chính là nhìn hai cái bổ kẹ mẩn lực p h o n g ngự đối với tuyệt chiêu sức chống cự vẫn là bản thân ý c h í lực thời điểm trọng yếu nhất đối với cái này một chút trương lam đối với g i ờ dạ gỗ nạch kịch bản rất độ cao tốc độ lòng tin nhanh chóng phát ra mệnh lệnh vòi rồng lốc xoáy tùy tờ giống g i ờ dạ gỗ nạch cố nén bụng đông lạnh lập tức than nhẹ một tiếng xem như đối với trương lam đáp lời hai mắt chiến ý s ô i trào cánh vỗ thân thể lập tức ba trăm sáu mươi xoay tròn nhẹ nhõm ổn định thân hình đồng sự còn mượn nhờ lực lượng của thân thể chế tạo ra một đạo kịch liệt xoay tròn vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ t r ư ơ n g lam thân làm xuất sắc huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nờ năng lực tại một khắc hiển thị do hoàn toàn hắn để cho giờ dạ gỗ nẹt sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ đã là nhanh định ổn định thân hình cũng là mượn nhờ hoàn cảnh phát ra uy lực to lớn long hệ giờ dạ gỗng t h a i khắc chế tính tuyệt chiêu ba màu tím vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ nhanh chóng hình thành cuốn lên lấy gió mạnh nước mưa rất nhanh biến thành một cái thủy long quyển gió còn đồ e đen, m mặt mây nhắm không nhanh chi thế pha đôi ngừng biến lớn, rất nhanh liền liền cùng bầu trời trong mây đen, lấy nối liền trời đất chi thế nhắm ngay bầu tiếp tại trời trời giải giả đổ pha tới. lấy rất đất đất đổ đổ, dòng dở n tận g giải giả, đồ, giả tài. Giả đổ phòng ngự cùng ý c h í lực đồng ý cũng không yếu dạ mỡ lãn sở cũng là cùng chương lam đồng dạng dự định muốn thừa dịp nổ tung khoảng cách cho đối thủ một đòn bất quá tờ tận giải dạ đ ổ không hổ là đầy đủ long hệ giờ dạ g ồ n g thai thuộc tính đặc thù tồn tại lại có thể sử dụng đôi g ồ n g g i dạ gổng tải tại g dở dạ gỗ n ạ c h sử dụng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đồng thời tờ bất dại dạ đ ồ đã rơi xuống mặt đất cùng với khống chế song thân hình khống chế thể nội long hệ g dở dạ gổng thai năng lực hội tụ lớn to lớn trên đuôi xoay tròn sau đó giống như xuyên qua cùng mánh sóng biển du thuyền đồng dạng trực tiếp hướng về phía cuốn qua đến vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đánh ra vê anh nương theo một tiếng nổ vang màu tím cái đuôi lớn cùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ cả hai rằng co một lát sau thủy chi vòi rồng lốc xoáy tuỳt tờ cũng ngăn cản không nổi thủy chi đuôi đi lực ầm ầm tản g ra trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi theo lấy vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t biến mất không phải phù hợp đã đi tới tở giải dạ độ cách đó không xa giờ dạ gỗ này xuất hiện tở giải dạ đ ồ to lớn cái đuôi thuận thế cải biến phương hướng công kích nhắm ngay cấp tốc ép tới gần giờ dạ gỗ này giải dạ đ ồ đông lạnh răng ải sờ phèn đông lạnh gió ỉn xi b ì n mặc dù tở giải dạ đ ồ lực lượng chiếm cư ưu thế còn cần đuôi rồng dở dạ gỗng tải đánh tan nát dở dạ gỗ nạch mượn nhờ địa lý hình thành uy lực đạt được tăng phúc thủy chi vòi rồng lốc xoáy t ù y tơ nhưng lên cái đuôi lực lượng vào lúc này tự nhiên cũng còn thừa không nhiều thuần dở dài dạ đổ thật dài thân thể lại giao phó nó càng rộng lớn hơn công kích mặt có thể đầu đuôi chiếu cố bởi vậy tại tả mở lạn sờ cho c ra á i thứ hai chỉ lệnh. dài dạ đổ cấp tốc hành động nó đem cái đuôi của mình thu về đầu vươn về trước thân thể quanh co một tấm miệng lớn đã tụ tập được lăng liệt hạt khí chương chín trăm bốn mươi tám tính kế lẫn nhau tợp dài dạ đ ổ cái kia trải rộng hàn khí răng ở giữa còn có nhiệt độ cực thấp gió lạnh thổi ra đó là đông lạnh gió ỉn x i、si、ỉn tổ hợp chiêu sao chương lam tròng mắt hơi h í p thản nhiên nói lên đi giờ dạ gỗ nách tuy nói giờ dạ gỗ nách phòng ngự cường hãn nhưng nếu như lần nữa mặt đối với băng hệ sở thai chuyên nghiệp người gấp bốn tổn thương mà hơn nữa còn là tổ hợp chiêu hiển nhiên cũng sẽ không chịu được nổi mà tợn giải dạ đồ không sai biệt lắm lực kiệt to lớn cái đuôi lại làm cho trương lam thấy được cơ hội bên trên bầu trời giải dạ đồ công kích mặc dù còn chưa đến mang trước mặt thế nhưng hàn khí đã đập vào mặt ngay tiếp theo nước mưa bắt đầu kết thành hạt hạt băng tinh đối diện với mấy cái này giờ dạ gỗ này không hề sợ hãi khi lấy được trương lam mệnh lệnh sau tốc độ không giảm trái lại còn tăng trực tiếp phát động tiến công tốc độ lập tức bộc phát hóa thành một đạo màu da cam quang ảnh、Bá. Giờ Già Gồ Nách rốt cuộc là giờ phần kia nổi tiếng bên ngoài tốc độ cũng không phải là m bộ tại phía xa tại giải dạ giả đổ đông lạnh ra n g o sở phèn đến trước đó nó trực tiếp lách qua đông lạnh gió ỉn xỉ ỉn thổi qua khu vực đi tới tờ tờ dài dạ đổ bên cạnh thân bá g dơ dạ gỗ nách song c h ả o vung ra dị thường nhanh chóng bắt được tờ dài dạ đổ cái đôi giống g dơ dạ gỗ nách đào thải phát ra giống to một tiếng tiếng chấn động khắp nơi trên hai tay cơ bắp rung động con mắt chừng lớn cực đại lực lượng bộc phát hoa tại một đám khán giả trận mắt hốc mồm nhìn soi mói bên trong so với tở tợn dài dạ đổ thân thể khổng lồ rất nhỏ giờ dạ gỗ n ạ c h giờ phút này cảm giác lại trực tiếp đưa nó cho kéo động lên đến gạt ngươi chớ nhìn thấy giờ dạ gỗ n ạ c h cự lực tại phía xa xỉ nội địa khu thông qua t v chú ý cuộc chiến đấu này đã kinh ngạc cơ hồ đều muốn đem cái cằm cho rất xuống đất nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào trần kinh mặc kệ rất nhiều người quan chiến như thế nào nghiêm chỉnh giờ phút này giờ dạ gỗ n ạ c h phía sau có chút tiểu xào cánh vỗ bản thân giữa không chung bên trong xoay tròn đồng thời hai tay dùng s ư ớ c đem tở tơ giải dạ đổ toàn bộ thân hình lăng không cũng lôi kéo xoay tròn đồng thời càng chuyển càng nhanh như thế dưới tình huống tở tơ giải dạ đổ đông lạnh răng sở phèn hoàn toàn không cách nào dùng ra chớ đừng nói chi là chúng mục tiêu hết thể người xem người chỉ nghe tở tơ giải dạ đổ từng cơn g ầ m thét nhưng nàng lại không thể làm gì thật mạnh dơ dạ gỗ nách giờ khắc này đ ỗ n g nhiên bùng nổ tốc độ cùng lực lượng cho dù là sử dụng long hệ dở dạ g ồ n g hai người trong nghề dở dạ gỗ này thế nhưng là không dùng bất luận cái gì tuyệt chiêu chỉ là đơn thuần dựa vào lực lượng làm đến điểm này rõ ràng đông lạnh ra n g h sở phèn tuyệt đối không cách nào phát động d ạ mở l ạ n sở tâm tư địa h i ể m quyết đoán chuyển đổi mệnh lệ dạy dạ, dạ đô sử dụng xét đánh thần đờ xét đánh thần đờ cái này một chiêu uy lực to lớn tuy nói đối với dở dạ gỗ này không có đủ khắc chế lực lượng nhưng dở dạ gỗ n ạ c h rốt cuộc là có phi hành hệ phờ l ì hình thai thuộc tính tồn tại bao nhiêu sẽ thêm thụ một chút ảnh hưởng chủ yếu hơn chính là dở dạ giả đồ sử dụng xét đánh thờ ấn đ ỡ không phải thông qua triệu hoán bầu trời hệ lẹt trái cơ mà là trực tiếp thông qua thân thể phun phóng điện đỉ s ứ cơ c mang ở hiện tại tờ dạ giả đô bị g i dạ gỗ n ạ c h hai tay bắt được ngay miệng sử dụng chuyên nghiệp tuyệt chiêu tất chúng dầu gì cũng có thể ép buộc dở dạ gỗ n ạ c h thả ra tờ t dạ giả đồ g i dạ gỗ n ạ c h dùng ba độc quyền đem giải dạ đổ vãi ra tại tạ m ở lãn sở ra lệnh trương lam tiện ý biết đến khống chế giải dạ đổ thời cơ đi qua quyết đoán lựa chọn từ bỏ bất quá cuối cùng cũng không quên bổ sung một quyền tại trương lam cùng tạ m ở lãn sở hai người thanh âm ra lệnh bên trong xoay tròn bên trong tợ t giải dạ đổ thân thể một tầng lóe lên một trận màu vàng kim điện quang sơ park bất quá có thể là bị dở dạ gỗ nạch bắt lấy xoay tròn duyên cớ nó tụ tập điện lực tốc độ không tính là nhanh mà cái này cho đi dở dạ gỗ nạch cơ hội nó quyết đoán b u n g ra một cái tay tại trên nắm tay hội tụ băng h à o quang màu xanh lam theo sát lấy một quyền đánh ra tại một quyền này đánh t r ú n g tờ giải dạ đổ thân thể đồng thời giờ dạ gỗ nạch còn quyết đoán b u n g lỏng ra một cái tay khác ẩm chỉ một thoáng tờ giải dạ đổ cái đuôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng thân thể to lớn đánh lấy thiên thạch tự nhiên cầu thanh thế hướng về sân bãi một cái phương hướng đập tới tại tình huống này tờ giải dạ đổ thân thể không bị khống chế bị ném đi ra xe Đi, đỉnh đạo điện đàn liền kim chi Vòi nhưng nó không có đỉnh chỉ tụ tập lực lượng, nhắm ngay nạch phương hướng liền phát ra một đạo màu vàng nạch, gỗ long gỗng dòng chỉ phát gỗ gỗ có lực lốc tụ tập một trụ. tùy tờ. màu ra xoáy dở dạ Dở dạ vũ sở. bởi vì trước đó giải dạ đổ cầu mưa dần đan s ở nguyên nhân hoàn cảnh bây giờ là trời mưa sử dụng vòi rồng lốc xoáy tùy tở cũng sẽ đạt được uy lực gia tăng trợ giúp hẹo tình hẹn trương lam đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này có thể lợi dụng tài nguyên bất quá trước đó hắn trước hết để cho dở dạ gỗ nạch sử dụng s ả ra chút long c h i vũ dở dạ gổng đan sở long c h i vũ dở dạ gổng đan sở cái này một chiêu người sử dụng hội b ư ớ c lên thần bí lại thực lực mạnh mẽ vũ đạo từ đó tăng lên tự thân tốc độ c ù n g c ô n g kích lực tại dạng này vũ đạo dưới đối thủ tuyệt chiêu cũng liền không dễ dàng trúng mục tiêu chính mình trên bầu trời nhìn xem từ tờ tờ giải dạ đổ trên người phi tốc tránh đến xét đánh thân đờ dở dạ gỗ nạch lập tức một cái cánh lấy một loại kỳ dị vũ đạo bắt đầu quanh quẩn trên không trung một trận kỳ dị màu tím tia sáng tại nó bên người lấp lánh thật đẹp tại phía xa hồ ên địa khu một chỗ tiểu giao trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị tia sáng giờ khác này giờ dạ gỗ nạch nhảy thần bí vũ đạo mỹ lệ sinh động lại khiến người ta suy nghĩ không thấu tại dạng này vũ đạo dưới tờ b t dài dạ đổ xét đánh thần đờ tuyệt chiêu hoàn toàn không cách nào trúng mục tiêu giờ dạ gỗ nạch dựa vào long chi vũ giờ dạ g ồ n g đan sờ nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương không chỉ như thế tại vũ điệu dưới sự trợ giút nó tốc độ c ù n g c ô n g kích lực đều có tính cách tạm thời chiếm được rất nói thêm thăng nhưng cái này còn xa còn lâu mới có kết thúc v ừ i nhảy lấy kỳ dị vũ bộ d ờ dạ gỗ nách tiếp tục hành động cánh vỗ tại vũ điệu dưới sự trợ rút nó tại đất bằng chế tạo ra một đạo so trước đó dùng r a nhưng uy lực tốt phải cường đại vòi rồng lốc xoáy tùy tờ vòi rồng lốc xoáy tùy tờ tại cấp tốc trở nên lớn quá trình bên trong cũng cuốn lên số lớn nước mưa trực tiếp ngăn tại tờ t ậ dài dạ đổ sử dụng da tiếp theo xét đánh thân đờ trước mặt của xoay tròn cấp tốc trực tiếp đem xét đánh thần đ ỡ lực lượng cho đặt vào trong đó ba vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tớ t bị dở dạ gỗ nạch kéo dài chuyển vận lấy sức gió sau đó mang theo đại lượng nước mưa cùng lôi cuốn lấy lôi điện nhanh t r o n g hướng về d i i dạ đổ bắn ngược trở về điểm này phía trước dở dạ gỗ nạch làm không được nhưng ở hắn phối hợp lòng c h i vũ dở dạ gỗng đ à n sở dùng ra vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tớ t lại có thể làm được một cách này ra ngoài dự liệu của mọi người một cục đá hạ ba con chim bất ngờ không đề phòng dải dạ đồ trực tiếp bị hôn hợp điện nước cùng màu tím long hệ dở dạ g ồ n g thai năng lượng tạo thành vòi dòng lốc xoáy t u y ệ tờ t cho công chúng đồng thời kéo dài tiến hành tổn thương trong lúc nhất thời phát ra thống khổ giống lên một tiếng làm đến bước này chương la mắt m sáng lên trong lòng đã tính toán tốt rồi vòi dòng lốc xoáy t u y ệ tờ t hội tiêu tán thời gian đối với dở dạ gỗ nạch truyền đạt tiếp tục tiến công chi lực dải dạ đồ thủy lưu v i a c u ấ t ả i chương chín trăm bốn mươi chín sau cùng đ ổ i bính dải dạ đồ Thủy lưu Tài Lưu Vi ngoài dự đoán của mọi người tình huống khiến cho dở dạ m ở lạn sở sắc mặt biến đến ngưng trọng phát hiện hết thể đang phát sinh hắn cũng không tính toán đến thu hồi đến sử dụng r a cầu mưa r à n h đan sờ mặc dù để cho giải dạ giả đổ thủy hệ thọa tờ hai tuyệt chiêu uy lực mạnh hơn đồng thời dựa vào nhẹ nhàng đặc tính có tốc độ nhanh hơn nhưng là để cho dở dạ gỗ mạch tuyệt chiêu uy lực có thể gia tăng hiện tại cục diện này xuất hiện để cho dạ mỡ l ạ n sợ đều có một cái chớp mắt như vậy đang hoài nghi mình sử dụng cầu mưa có phải là hay không chính xác nhưng sự tình đã thành định cục mặc kệ đúng sai dạ mỡ l ạ n sợ đều biết bây giờ còn chưa phải là nhân số thời điểm giống theo lấy dạ mỡ l ạ n sợ thanh em rơi xuống t ợ giải ra đồ hành động tất cả mọi người chỉ thấy giữa sân cái kia xoay tròn cấp tốc lộng l â y vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t bỗng nhiên nhanh chóng bành trứng lên sau đó giống như một cái cổ túc khí bóng hơi đồng dạng tựa hô đạt đến cực hạn nghĩ hướng về phía ranh một tiếng hướng về bốn phía nổ tan nhanh chóng lúc này chính nhanh chóng tới gần chuẩn bị phát động công kích nó hiển nhiên cũng không dự kiến đến tờ tờ giải dạ độ có thể nhanh như vậy thoát khốn bị đ ỗ n g nhiên nổ lên vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ ảnh hưởng thân hình không khỏi trì trệ mà từ vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ gánh nặng tránh ra bị thương rất nặng tờ tờ giải dạ độ nhìn thấy cách đó không xa g dở dạ gỗ nạch lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ to lớn cái đôi vung vẩy xoá lốp dòng nước giống như sóng lớn thông thường trực tiếp đánh ra v a n h long chiếm được trước đó long trì vũ dờ dạ gồng đ à n sờ dài hơn dờ dạ gỗ nách hiện tại phản ứng trở nên nhanh chóng ánh mắt nó ngưng tụ đã đánh giá ra chính mình tránh không khỏi cái này một chiêu chỉ có thể liều không đợi trương lang mệnh lệnh dờ dạ gỗ nách mánh liệt p h ấ t tay hai cái bao vây lấy năng lượng màu tím hư ảnh nâng c h ả o đón nhận tờ dài dạ đổ cái đuôi ẩm hai cái nâng c h ả o cùng cái đuôi giữa không t r u n g bên trong đồi bính dờ dạ gỗ nách thế mà không có thể ngăn đến dài dạ đổ nén giận một đòn bị xoay tròn cái này nước chạy cái đôi u thôi động người tiến lên thân thể bay ngược về đằng sau g i dạ dạ đồ ác chi chấn động đặc bùn xệ kỳ thật dùng băng hệ s ở t h a i tuyệt chiêu tuyệt chiêu đối với giờ dạ gỗ nẹt tổn thương càng lớn nhưng t ạ mỡ lạn sở cũng không nghĩ đến nhìn chăm chú g i ả giả i dạ đồ đang nổi giận trước đó sẽ trực tiếp đem giờ dạ gỗ nẹt đánh bay khoảng cách như vậy dưới t ạ mỡ lạn sở không cách nào xác định g i ả giả i dạ đồ có thể ở giờ dạ gỗ nẹt tránh đi trước đó phát ra công kích bởi vậy quyết đoán lựa chọn sử dụng ác chi chấn động đặc tùn sệ ác chi chấn động đặc tùn sệ là toàn bộ phạm vi tuyệt chiêu thông thường giải ra đồ không biết cái này một chiêu tờ tờ giải ra đồ rất đặc thù đầy đủ xấu thuộc tính hiện tại ngược lại là có thể dùng ra ác chi chấn động đặc tùn sệ còn có thể đánh đối phương một cái đánh bất ngờ giống lúc này tuy nói đã thoát ly vừa rồi uy lực tuyệt cường vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ công kích nhưng tờ tờ giải ra đồ quanh thân trải rộng vết thương thể lực cũng rõ ràng giảm xuống hết sức lợi hại trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi đã không cách nào chiến đấu bao lâu bất quá tợn dài dạ đổ trong đôi mắt lửa giận lại giống như một đoàn thực chất lời nói ngọn lửa nhấp nháy khiến cho nó kiên trì thân thể của mình tại hành động đạt được tá mở lản sơ mệnh lệnh toàn thân nó bắn ra một tầng màu đen khí tức những khí tức này tạo thành một vòng kỳ dị khí t r à n g hướng về bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới thẳng đến giờ dạ gỗ nảy đi b à n h trong t r à n g một trận b ọ t nước văng khắp nơi dơ dạ gỗ nạch rốt cục tích xúc đủ lực lượng tạo ra t ở dạ gỗ đ ạ t h ủ y lưu Akua vì aqua tài tiếp à t i tục công kích nhưng vừa mới khôi phục tự do hắn còn chưa kịp làm ra hướng đối biến bị vở dạ dạ đổ trên người tràn ngập c h ở i xuống đến hát sắc tà ác khí tràng hoàn toàn lồng phủ xuống mạnh liệt năng lượng kịch liệt bộc phát đông lạnh răng ải sơ phen mặc kệ ác chi chấn động đặc tủn s ẽ cho dở dạ gỗ nạch tạo thành tổn thương cũng không để ý chương làm phải trang sức mạo năng lực để cho dở dạ gỗ n ạ c phán kích dạ mỡ lản sở quyết đoán thừa thắng xông lên Bá. màn mưa phía dưới tợn giải dạ đ ổ lần nữa hóa thành một đạo màu tím quang ảnh một tấm miệng lớn hội tụ lăng liệt lại ngưng tụ không tan hàn khí hướng về phía trước phóng đi mắt thấy giải dạ đ ổ công kích sắp đến trương lam biểu tình như cũ bình tĩnh như hồ nước giống như bình tĩnh trong suốt trong ánh mắt phản chiếu ra dở dạ gỗ nạch rơi xuống thân hình thuận phong tại lùiền trương lam rốt cục đã quyết định chỉ lệnh hắc sắc khí t r à n g bao phủ bên trong dở dạ gỗ nạch cố nén con người hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra nhìn xem đã đã cách không xa đông lạnh răng ải sở phèn cánh đột nhiên một cái nổi lên một loại lôi phong b á tại liệt phong dưới sự trợ giút dơ dạ gỗ nách tốc độ lần nữa tăng gọn thân thể xoay chuyển đứng thẳng đứng lên trong phút chốc bay đến dài dạ giả đổ trên không nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi dài dạ giả đổ công kích vẫn còn có dạng này nhanh nhẹn d ạ n mỡ làn sở chấn động trong lòng thầm nói không ổn ngay tại lúc này g dơ dạ gỗ nách l o n g chảo g dơ dạ gồng cỡ dơ d ả gỗ nách đang thoát không đi sau ra vui thích gầm lên giờ họ a giờ lúc này nghe được trương la mệnh m lệnh trên hai tay lập tức quấn lên một tầng nổi c á o diễm thông thường màu tím tia sáng ánh mắt hướng phía dưới tiện nghi dơ d ả gỗ nách tô định g i ả i dạ đổ ở tại cánh khẽ vỗ trực tiếp mánh lực lao xuống hai tay vung ra vê anh lực lượng khổng lồ đánh vào tờ tân i ả i dạ đổ trên đầu dẫn đến nửa người trên của nó đều không bị khống chế giống như như đạn pháo rơi xuống trực tiếp nhập vào sân bãi phát ra một tiếng vang thật lớn Vâng, giống, phẫn nộ giải giải lại giả, dạ dạ đổ, giống. Tờ, giải dạ đổ thêm tóc bất ra suy yếu không u ấ t một tiếng, tay giống giả lên lản mở sở hai h k khỏi nắm chặt, không kiểm hám được kêu chặt, hám không, gọi tiếng, nắm lên được rất nhanh hắn chú ý tới giải dạ đổ từ trên không c h u n g cái đôi lớn lập tức chỉ huy nói đôi rồng d ờ dạ gồng tải giải dạ đổ đầu rơi xuống đất nhưng là thật g i ả i thân thể linh hoạt như cũ đạt được dạ mở l ả n s ở mệnh lệnh nó ngưng tụ lại thể nội còn sót lại lực lượng dựa vào ý chí cường đại cùng g ầ m thét trên đuôi xuất hiện một tầng khí lưu màu tím giống như một căn t h u cuồng trường tiên trực tiếp nhắm ngay dở dạ gỗ nách đánh xuống Dở dạ gỗ nách l o n g trảo dở dạ g ầ m cỡ nếu như là mặt đối với thông thường tổ kẹ mẩn lấy dở dạ gỗ nách tốc độ bây giờ còn có thể tránh đi nhưng bây giờ tờ giải dạ giả đổ cái đuôi to lớn lại không mất linh sống đồng thời gồm nhiều mặt phạm vi công kích cùng tốc độ tránh thoát khả năng không lớn mạng m ộ i lựa chọn tránh đi đến lúc đó khả năng né tránh thẳng tắp công kích hội không phòng bị chút nào bị khía cạnh đánh trúng được không bù mất bởi vậy trương lam quyết đoán lựa chọn để cho dở dạ gỗ nạch cứng đôi cứng dở dạ gỗ nạch ngẩng đầu nhìn chính mình phía trên bổ tới cái đuôi lớn song c h ả o còn chưa ngừng diệt màu tím quang diễm lần nữa long lánh thả ra đầu trực tiếp nhắm ngay đ ô i rồng dở dạ gỗng tài nên đón tiếp lấy vê anh long hệ dở dạ gỗng thai tuyệt đối đối bính lần nữa rằng có tình huống dạ mỡ làn sờ thấy vậy ý thức được tờ tờ giải ra đồ đầu đã giải thả lập tức hô giải ra đồ đông lạnh răng ải sờ phen tờ tờ giải ra đồ đã không chê chính mình nửa người trên từ mặt đất giơ lên có tạ mợ lản sơ nhắc nhở nó ánh mắt nhìn về phía rơi xuống giờ dạ gô n ạ c h phát ra một tiếng phân chấn gầm lên giờ họ a giờ miệng lớn lần nữa tụ tập được lăng liệt hà khí Giờ giả gô dòng Trường gần. vòi xin. tờ sờ nạch, mẹn xạ lạ lốc hì vs dậy xoáy tuyệt trương lam cũng biết lần này tranh tài đã đến thời khắc mấu chốt lấy dở dạ gỗ nạch trước mắt thể lực một khi bị cái này một chiêu trúng mục tiêu cũng mười phần nguy hiểm phía trước ưu thế đều sẽ không còn sót lại chút gì nói thật trương lam đối với tờ tần giải dạ giả đổ thể lực cũng cảm thấy mười điểm kinh ngạc không muốn đánh có thể kiên trì đến bây giờ bất quá nguy cơ thường thường đại biểu cho kỳ ngộ vừa rồi dở dạ gỗ nạch tránh đi tờ tần giải dạ giả đổ công kích sau đó lại lấy long c h ả o dở dạ gỗ nạch trọng thương tờ tần giải dạ giả đổ liền rất tốt chứng minh mà lần này hắn đã không nghĩ lại cho t a mở lạn sở một tí cơ hội đối chiến trong sân giờ dạ gỗ nách ánh mắt thủy chung tập trung vào g i ả i ra đồ giờ phút này chú ý tới đối phương lần nữa dùng da đông lạnh r ă n g sở phèn hướng chính mình can tới cánh mánh lực một cái thân thể lượn vòng tránh đi đồng thời tạo thành một đạo kịch liệt xoay tròn vòi dòng lốc xoáy t ù y tở vòi dòng lốc xoáy t ù y tở quốc học dòng nước sáu mươi b ố không thẳng đến g i ả i ra đồ đi nhưng lần này ngày mưa hoàn cảnh tốt tựa như trợ giúp dài ra đồ đồng dạng tại đông lạnh ra n g sở phèn tác dụng dưới thủy chi vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bị đông đông lạnh lần này vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tở u i lực không tốt d ạ mỡ lản sở sắc mặt đổ biến muốn mở miệng ngăn cản lúc lại không còn kịp rồi hắc t r ư ơ n g lam n ế t miệng lên một vòng đường cong kết quả n ó đông lạnh gió ỉn x、si、b ỉn giống trên bầu trời giờ dạ gỗ đã sớm hành động cánh khẽ vỗ há mồm phun ra ra một đạo trắng như tuyết băng lanh khí tức cái này khí tức chớp mắt là tới tại tờ tờ dài dạ đồ hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống đem hắn trúng mục tiêu b á tờ tờ dài dạ đổ thân thể lập tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo băng điêu ẩm đợi đến tờ tờ dài dạ đổ trên người tầng băng tản đi thời điểm nó cũng mất đi có thể tiếp tục năng lực chiến đấu vô lực ngã ngã trên mặt đất gánh nặng thân thể đẻ ra một cái hố to g i ả i dạ đồ không thể chiến đấu g i ờ dạ gồ nạch thắng lợi trọng tài thấy vậy cơ múa lên lá cờ tuyên bố kết quả hô vẫn thua sao gặp tờ bơ dài dạ đổ nga xuống dạ mỡ làn s ở thần sắc không thay đổi xuất ra b ổ kỳ b ả n b ổ kỳ b ả n đem hắn thu hồi sau đó lại ném ra một cái b ổ kỳ b ả n ra con thứ tư là nó theo lấy dạ mỡ làn s ở thanh em rơi xuống một cái mọc ra ba cái đầu long hệ dở dạ gổng thai b ổ kẹ mần xuất hiện ở không trung khi thế cường đại lan tràn ra nhìn dạ mỡ làn s ở điệu bộ này là hoàn toàn không có chúng trận nghỉ ngơi dự định khi dậy gần sao trương lam gặp dư tả mở l ả n sợ như vậy không kịp chờ đợi khẽ cười một tiếng cũng thu hồi chính mình dở dạ gô nách sau đó ném ra hắn con thứ tư xạ lạ mẹn sờ đi ra tú mặt đối với dư tả mở l ả n sờ phái ra ở nổ và chuẩn thần hỉ dậy gần trương lam phái ra con thứ tư b ổ kệ mẩn là hắn chưa bao giờ dùng qua mấy lần xạ lạ mẹn sờ trận đấu này chuẩn thần đối với chuẩn thần thính danh hỉ dậy gần thuộc tính ác hệ đ ặ c thai long hệ dở dạ gần thai đặc tính đồng b ì n lẹ vi tết ẩn tăng đặc tính đảng cấp quan quân cấp bảy i h a t ư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng nghịch lân ảo trà long thần lao xuống giờ dạ gầm dù sơ lược chính là lần trước cái kia sao không nghĩ tới hai năm không gặp đã trở thành quan quân cấp nhìn thấy hỉ dạy gần số liệu trương lam không khỏi nghĩ tới hai năm trước tại giáo sư hoặc sở nghiên cứu một lần kia cùng tạm ở lạn sở đối chiến lúc trước hắn vì vạch trần ra hệ tiên dị thai tồn tại cố ý dùng miệng lớn con n í t cùng tạ mợ lạn sở đối chiến mà không rõ ràng cho lắm cái sau còn rất phối hợp thả ra bị hệ tiên dị thai bốn lần khắc chế h ì d ậ y gần lúc ấy cái này h ì d ậ y gần mới thiên vương cấp thực lực không nghĩ tới bây giờ đã đầy đủ quán quân cấp thực lực tuy nói h ì d ậ y gần là chuẩn thần là quán quân cấp tư chất nhưng tạ mợ lạn sở có thể ở hai nàng bên trong làm đến cái này dồ ở tổ có thể thấy được hắn đúng là rất có nghề tại trương lam quan sát hỉ dạy gần thời điểm d ạ mỡ l ạ n sở cũng ở đây quan sát t r ư ơ n g lam xạ lạ mẹn sở đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương còn có dạng này l o n g hệ dở dạ gổng hai bộ k ẹ mẩn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc không hổ là trương lam trường môn trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn đều đã thu phục được không ít có chuẩn thần cũng là chẳng có gì lạ nói thật d ạ mỡ l ạ n sở trong lòng có một chút hâm mộ trong tay hắn chân chính là l o n g hệ dở dạ gổng hai bộ k ẹ mẩn đều còn không tới sáu cái xạ lạ mẹn sở hắn cũng không có nếu như có thể được một cái tuyệt đối sẽ rất vui đối giữa sẽ vẻ. Nhìn xem khi ô n trung mẹn g g xạ là sờ, mỡ làn tiên phát ra mệnh phát lệnh. Khi ra dậy gần sử dụng dở dạ long chi chấn động gồng hồn chi Đối tuy h hệ thai hệ thai ủ là xạ là long long xạ dạ dạ mẹn mẩn dùng gồng trường gồng sờ, sờ cái kia kẹ dở dở tổ t ệ tuyệt t chiêu đối địch h đối đối k ô nói g Vúng. gần phải Khi vấn n đề. dậy tuy có ba cái đầu nhưng chỉ có chính giữa đầu là thật mặt khác hai cái đầu cũng không có đại não lúc này đạt được dạ mỡ làn sơ mệnh lệnh nó trong lúc này đầu mắt sáng như đuốc cái chán hai cái xúc giác nhanh chóng thoáng hiện năng lượng màu tím các loại tụ tập xong lực lượng về sau ba cái đầu cùng một chỗ há mồm trực tiếp bắn ra ba đạo năng lượng màu tím chấn động ba màu tím năng lực chấn động nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận thẳng đến xạ lạ mẹn sợ đi xạ lạ mẹn sợ tại trương làm trong tay tăng thêm thật nhiều e ít tờ cũng sẽ chả gì giật rét bọn hắn đều làm qua đặc hấn bình thường vì ứng phó tại trong đối chiến sẽ gặp phải đủ loại phiền phức hoặc là trứng lại đã sớm đang phi hành né tránh năng lực bên trên làm cường điệu huấn luyện lúc này mặt đối với h í dậy gần công kích xã lạ mẹn sơ ở phương diện này cũng biểu hiện ra thiên phú cực mạnh ứng đối thành thạo b á xã lạ mẹn sơ cánh nhẹ phiến thân thể phạm vi nhỏ nghiêng dùng mười điểm nhỏ nhẹ cử động xảo diệu tránh ra ba đạo long chi chấn động giờ dạ gồng tùn xệ. cùng lúc đó trương lam thuận thế hô xã lạ mẹn sơ ăn miếng trả miếng bậy bán long chi chấn động giờ dạ gồng tùn sê giống s ạ lạ mẹn sờ duy trì lấy bây giờ tư thế miệng lớn mở ra một cái năng lượng màu tím quang đạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc nợ lớn đợi cho một cái cực điểm s ạ lạ mẹn sờ miệng khép kín giống như tên lửa đầy đồng dạng long chi chấn động giờ dạ g ồ n g tùn sẽ bị áp suốt hóa thành một vệ sáng vượt mức quy định vào tới phá không đánh ra ba năng lượng màu tím chùm sáng lôi ra một đường thật dài quang ảnh hướng về h ì dậy gần công đánh tới Mà p xã là mẹn sợ thì là mượn nhờ sử dụng tuyệt chiêu sinh ra về phía sau l ự c đầy cánh gỗ phi tốc hướng về phía sau phía trên t ố i lui lần nữa một cái lắp mình tránh ra hỉ dậy gần tiếp tục công tới long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ thật nhanh gặp xã là mẹn sợ mau né ba đạo long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ phạm vi công kích dạ mợ làn sợ giật mình trương lam dùng ra long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ khiến cho hắn không thể không thay đổi lúc đầu dự định t r ư ơ n g chín trăm năm mươi mốt dạ mợ làn sợ tính toán thật nhanh tại dạ mỡ làn sờ nguyên bản trong tính toán khí dày gần muốn trúng mục tiêu lúc này xạ là mẹn sờ nhất định sẽ trước một bước bị long chi chấn động giờ dạ gồng t ù n sệ trúng mục tiêu nhìn như lưỡng bại câu thương nhưng là long chi chấn động giờ dạ gồng t ù n sệ đối với hì dày gần mà nói cũng hiệu quả nổi bật hết sức không đáng sẽ để cho ngươi toại nguyện nha dạ mỡ làn sờ ánh mắt đảo qua đối diện thần sắc chấn định như thường trương lam lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không chúng đã ép tới gần lòng chi chấn động g i dạ gồng bùn sệ lập tức làm ra cải biến khi dậy gần sử dụng vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ a khi dậy gần cùng tạ m ở lạn sở phối hợp ăn ý long hệ dở dạ gổng thai năng lượng tụ tập lập tức đình trệ phía sau hai cánh vỗ k h ô n g chế chính mình thân hình cũng như xạ là mẹn sở thông thường hướng phía sau mình thối lui đồng thời một đạo kịch liệt xoay tròn màu tím vòi rồng lốc xoáy t ù y tờ tại trước mặt nó không ngừng ngưng tụ tại long chi chấn động dở dạ gổng t ủn x ệ đến thời điểm vừa vặn cùng nó đánh vào nhau、Ấm. hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau lẫn nhau kịch liệt ma sát đá mài nhìn như không ai nhường ai nhưng là quan sát nhỏ xíu người lại có thể từ một bộ phận kia x ô n g vào phong trụ bên trong lòng chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ nhìn lên ra mánh khỏe lòng chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ càng hơn một bậc bá vẹn vẹn chỉ là thời gian nháy mắt vòi rông lốc xoáy t u y ệ t t ở không chịu nổi xạ là mẹn sợ lòng chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ uy lực công kích bị lên từ đó tâm xuyên thủng mà qua nhanh chóng tiến lên bá vòi g i n g lốc xoáy tuyệt tơ bị long chi chấn động giờ dạ gồng tùn sệ xuyên thủng ầm ầm bạo tán lúc mà đợi đến người quan chiến nhìn thấy đây hết thệ thời điểm xã lạ mẹn s ở dùng r a long chi chấn động giờ dạ gồng tùn sệ đã trúng đích hỉ dậy gần trước người một cái màu tím viên cầu bên trên màu tím kia viên cầu là long chi nộ giờ dạ gồng dạ ngưng tụ năng lực bị hỉ dậy gần tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sử dụng được chặn lại bị vòi g i n g lốc xoáy tuyệt t ơ suy yếu hơn phân nửa lực lượng long chi chấn động g i dạ gồng tùn sệ lực lượng cường đại tác dụng đẩy tới hy dày gần lui về phía sau uy lực cũng rất cường đại dạ m ỡ làn sở trong lòng đã lĩnh hắn bản không ngây thơ cho rằng chỉ dùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t liền có thể ngăn cản được trương lam xạ là mẹn sở long chi chấn động giờ dạ gồng cùn sệ hắn để cho hy dày gần sử dụng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t ứng dụng là học trước đó trương lam biểu hiện muốn cho hy dày gần tranh thủ thời gian chuẩn bị nhưng mà xạ là mẹn sở thực lực cường đại vẫn là ngoài dạ mở làn sở đón trước vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tớ bị lòng chi chấn động giờ dạ gổng tủn sẽ xông phá thời gian thật sự là quá ngắn hỉ dậy gần còn chưa kịp tụ lực sở tộc ải chỉ có thể làm ra ứ n g đối phản kích là không cần suy nghĩ mới kỹ năng liền bị trúng mục tiêu lúc này trương lam ánh mắt nhìn thẳng gặp được hắn hiểu được đây là dạ t mở lạn sở im ắng tuyên ngôn có ý tứ học ta sao con mắt có chút nhau lại chú ý tới xã là mẹn sở đã cơi gió mà lên đối với hỉ dậy gần mà nói thân ở cao vị trương lam lúc này hô long thần lao xuống dở dạ gồng r ụ t lúc trước để cho xạ là mẹn sờ mượn nhờ long chi chấn động dở dạ gồng t ủn sệ phản xung lực bay lên không trương lam vốn liền mang theo để cho hắn chiếm cứ địa lợi ý tứ bá xạ là mẹn sờ ánh mắt đập cánh ánh mắt ngưng lại cấp tốc phóng tới hỉ dậy gần trên người kim sắc khí mang bắt đầu chẳng những bốc lên mượn nhờ lao xuống tăng lớn uy lực sao lại sẽ đơn giản như vậy sao dạ mỡ lản sờ trong nháy mắt xem h i ể u trương lam trong ánh mắt toát ra ý tứ mắt nhìn trên bầu trời hướng hỉ dậy gần không ngừng tiến tới gần xạ là mẹn sở lúc này hô k h i dậy gần sử dụng đuôi rồng giờ dạ gồng tải từ hỉ dậy gần bị long chi chấn động giờ dạ gồng t ủn s ẽ đánh lui đến bây giờ kỳ thật chỉ trải qua hai cái hô hấp công phu cái này đã đầy đủ hỉ dậy gần tại trên đuôi tụ lực sở tộc ải a k h i dậy gần nhìn về phía trước sát khí nghiêm nghị không ngừng vượt mức quy định chính mình tới gần xạ là mẹn sở nội tâm siết chặt trên đuôi tụ tập được năng lượng màu tím một đoạn thời khắc nó thân thể vốn éo nhoáng một cái ổn định lại tư thế của mình ánh mắt sắc bén ngẩng đầu phát ra một tiếng rung trời ngâm gọi theo sát lấy cái đuôi đ ô n g nhiên phát lực bên ngoài g i ư ờ n g lực lượng cường đại bộc phát ở giữa trực tiếp đón nhận lao xuống mà đến xạ lạ mẹn s ờ vê anh đuôi rồng dơ dạ gổng tài cùng long thần lao xuống dờ dạ gổng rụt chạm vào nhau hai cái tuyệt chiêu uy lực không kém nhiều lắm trên bầu trời xạ lạ mẹn s ờ cùng h í dậy gần hô hấp ràng co ẩm cuối cùng vẫn là xạ lạ mẹn sơ lực lượng cao hơn một bậc thân thể mánh liệt vừa dùng lực ở trên người kim sắc quang mang tản đi đồng thời cũng là hì dậy gần trên đuôi lực lượng toàn bộ làm hao mòn sau đó nhục thân đụng vào vê Và anh hì dậy gần bị đụng bay ra ngoài nhưng đến cùng không có chân thực a n xạ là mẹn sờ một chiều rất nhanh liền lần nữa khôi phục năng lực hành động há mồm bắn liền ra màu tím chấn động bá lần này hì dậy gần trung gian đầu trước tiên bắn ra một đạo màu tím chấn động theo sát lấy mới là hai bên giả đầu Ba đạo chùm sáng màu tím đánh xạ lạ mẹn sơ ờ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một mẹn muốn tâm mà mồm trên. theo tư tức tịt út cái chuẩn vàng vào đào không đánh cánh của nó bên trên. Là sờ bị đau, nguyên buông kịp lập đau, sau xuống, phun bị, bị bản đạo Xạ của lạ sờ còn bổ đồng ý phun ra tít út một đạo màu tím sáng. Là sờ dùng r a long chi chấn động dở dạ gỗng tủn sệ cũng thoáng qua chúng mục tiêu hì dậy gần ngực hai cái bổ kẹ mẩn trong cùng một lúc bay rớt ra ngoài một hồi lâu tại ổn định thân hình mà cùng lúc đó cơ hồ trong cùng một lúc d ạ n mỡ làn sở cùng trương lam đều xuống đạt mệnh lệnh mới khi d ậ y gần sử dụng đá nhọn công kích sở t ô n ép lúc này đối với chuyển sân bãi đã sớm bởi vì lúc trước ba trận chiến đấu thành phế tích cũng có thể nói là toái thạch sân bãi tại dạng này trong sân sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu sẽ rất nhanh d ạ n mỡ làn sở mắt nhìn sắc mặt không tựa như mảy may không khác thường trương lam trong miệng lại không có dừng lại nhanh chóng phát ra mệnh lệnh khi d ậ y gần hành động cũng cấp tốc chính giữa đầu di động xung quanh lập tức ngưng tụ lại hai đạo xoay tròn nham thạch vòng bởi vì địa lợi trực tiếp bớt đi năng lượng tụ tập quá trình xạ lạ mẹn s ở là nham thạch hệ dốc thai thêm long hệ giờ dạ gừng thai bị nham thạch hệ dốc thai khắc chế dạ mỡ lạn s ở nhưng lại đánh một tay tính toán thật hay khách quan mà nói k h i g i à y gần mặc dù biết bay nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào đặc tính đ á nhọn công kích Sở s ở tôn ép, chiếm cứ địa lợi nhanh chóng ra chiêu hơn nữa chiếm cứ phạm vi ưu thế không hổ là dạ mỡ lạn sợ trương lam tại dự tả mở l ạ n sở ra lệnh lập tức liền nhìn rõ tất cả ánh mắt như hối nhanh chóng ra lệnh xạ lạ mẹn sở gió nóng hì t ỏ a v ờ chiếm cứ địa lợi khi dày gần hội tụ đá nhọn chỉ là trong n g á y mắt phô thiên cái địa nham thạch rất nhanh liền hướng xạ lạ mẹn sở dũng mánh lao tới công kích nhận t r ư ớ c mở về sau hiện ra l ạ n sở đối với nắm bắt thời cơ tinh chuẩn bất quá trương lam phản ứng cũng không chậm xạ lạ mẹn sở nhanh chóng đập cánh tạo nên đến phạm vi gió nóng hì t h o vỡ gióng hì t h o vỡ phạm vi càng rộng một lần bao phủ đá nhọn đem những cái này đá nhọn toàn bộ phá hủy t r ư ơ n g lam mệnh lệnh để cho xạ l a mẹn sở thành công mấy lần trận nguy cơ này nhưng cái này còn xa xa không phải kết thúc t r ư ơ n g chín trăm năm mươi hai chuẩn t h ầ n đổi u bính tại xạ l a mẹn sở đón lấy đá nhọn công kích sở tổn ép máy mắt d ạ n m ở l ạ n sở lần nữa hô song nhận đầu truy hì ẩu s ở maas o n g nhận đầu truy hì ẩu s ở m a a nham thạch hệ dốc thai đại chiều vì cùng thông thường hệ nọ m ạ n hai đại chiêu phá hoại tử quang hì ở bìm cùng trung cực trùng kích gạ ìm ắt một dạng tuyệt chiêu như vậy nếu như chúng mục tiêu xạ là mẹn sơ uy lực tăng gấp đôi phía dưới nói không chừng có thể làm được nhất kích tất sát giỏi tính toán trương lam nhịn không được thầm khen một tiếng nhưng trên mặt lại rõ ràng không có ngoài ý muốn biểu lộ hắn biểu hiện như vậy để cho dư tạ m ở l ạ n sờ trong lòng không khỏi trầm xuống bá trên bầu trời k h ì dậy gần toàn thân phát ra hào quang màu v à n g đất những ánh sáng này cuối cùng hội tụ đến nó chính giữa t r ê n đ ầ u sau đó tại từng tiếng tiếng nổ mạnh bên trong nó cường ép sở phót sờ tạo ra phía trước liệt phong phạm vi bao phủ nhanh chóng di chuyển về phía trước tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cái này ít trò mèo nhưng vô dụng nham thạch hệ dốc thai khắc chế phi hành hệ phở ly hình thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai là không sai nhưng khắc chế nham thạch hệ dốc thai thuộc tính thế nhưng không ít t r ư ơ n g l a m ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn chằm chằm không chung tình hình chiến đấu chú ý lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến hóa chỉ thấy hỉ dày gần đỉnh lấy xong nhận đầu truy hỉ ở sở mà tiến lên đến khoảng cách xạ l à mẹn sở không đủ ba mét vị trí hắn lập tức ô đôi u sắt y rồng tải hiện tại xạ l à mẹn sở cánh đang động nhưng cái đuôi còn linh hoạt đây mà hệ thép sở kéo thai khắc chế nham thạch hệ dốc thai trên bầu trời hỉ dày gần rốt cục đi tới xạ l à mẹn sở phụ cận chỉ thấy một đạo bao trùm lấy ống sắt chạch cái đuôi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nó đâm đầu vào vê Và anh tại oanh long một tiếng bạo hưởng bên trong giữa không trung bạo tạc sinh ra song sung kích đem xạ la mẹn sở cùng hì dậy gần sông mở xạ lạ mẹn sở xuề hai cánh mượn năng lực phát ra lui về phía sau lúc này nghe thấy trương lam mệnh lệnh lúc này đập cánh thể lực long hệ dở dạ gổng thai năng lực phun trào đi ra b á rất nhanh theo lấy màu tím năng lực r ó t vào xạ lạ mẹn sở trước người sóng sung kích rất nhanh tại nó lôi kéo dưới tạo thành một cái kịch liệt xoay tròn vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ vượt mức quy định phương vào tới rất nhanh vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ đã xuất hiện ở hì d ậ y gần trước mắt nhìn thấy một màn này dạ mỡ l ả n sở trong mắt con n g ư ờ i co rụt lại chỗ nào còn không rõ trương lam đây là tại lập lại chiêu cũ mà hắn tất nhiên lại một lần nữa lâm vào nam đấm lần này khi dây gần không có chờ d ư ỡ n tạ m ở lạn sở ra lệnh cho đến liền không thể tiến hành phòng ngự trong đó hai cái đầu bên trong phun ra gió nóng hì t ỏ a vỡ cùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đụng vào nhau cương đại gió nóng hì t ỏ a vỡ cùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ đụng vào nhau hai loại năng lực lập tức g i à n g co cùng lúc đó khi dây gần chính giữa đầu lại bắt đầu tụ tập được tím năng lực h i ệ n nhiên là dự định tụ lực sở tộc ải về sau đem lòng chi chấn động dở dạ gỗng tủn sệ lần nữa phản công quay đầu nhưng mà lúc này chuyện không nghĩ tới tóc s ạ lạ mẹn sở không tiếp tục khống chế vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t chuyển vận mà là tiếp tục đảo ngược khống chế kể từ đó vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t nội bộ năng lực hỗn loạn trực tiếp đã xảy ra bạo tạc kèm theo anh một tiếng vang thật lớn vòi rồng lốc xoáy t u y ệ tờ t khoảng cách hì dày gần còn có nhất định khoảng cách nhưng đã nổ tung lên cái này có chút đột ngột ẩm ẩm bạo tạc đánh hì dày gần một trở tay không kịp bạo tạc sóng s u n g kích tung bay ra ngoài trong nháy mắt đi tới hì dày gần trước mặt cái này sóng xung kích kỳ thật nguyên bản cũng không có gì vòi dòng lốc xoáy t u y ệ t tở sớm bạo tạc có thể đối với hỉ dậy gần sinh ra hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều nhưng là nó hiện tại bỗng nhiên bạo tạc kéo theo cắt đứt hỉ dậy gần gió nóng h ỉ t toa v ờ hơn nữa do trợ thế lửa tuyệt chiêu này còn hữu hiệu đối với hỉ dậy gần tiến hành tổn thương nổi bật hiệu quả cùng khoảng cách bạo tạc trung kích dù cho mạnh như hỉ dậy gần cũng phát ra đau hừ một tiếng thân thể cũng không bị khống chế hướng về phía sau ném đi mà đợi đến hắn hỉ dậy gần lại cố gắng điều chỉnh tốt thân hình thời điểm nó chỉ cảm thấy trước mắt lại là tối sầm lại xạ lạ mẹn sở chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa mà lúc này trương lam mệnh lệnh cũng lần nữa đánh tới tiếp tục xạ lạ mẹn sơ vòi rồng lốc xoáy tuỳ t tở. trương lam bàn tính đánh quá tinh lúc này lúc trước vòi rồng lốc xoáy tuỳ tở tuyệt chiêu năng lượng mới vừa v ậ n tán đi g i thổi đều còn không co tiêu tán hiện tại dùng r a tuyệt chiêu ổn thỏa có thể giảm b ấ t hơn phân nửa ngưng tụ năng lượng thời gian cái này vốn là đã đánh bất ngờ chiếm cư ưu thế bây giờ còn muốn lợi dụng cái này một ưu thế k hỉ dậy gần cứ việc trước đó không chịu đến quá lớn thương hại nhưng bây giờ lại không đến chạy b á k hỉ dậy gần trước mặt xạ lạ mẹn s ở thân thể đứng thẳng lên cánh gỗ lần nữa tại giữa hai bên tạo thành một đạo xoay tròn cấp tốc màu tím vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ màu tím vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ trực tiếp tương lai không kịp làm ra phòng bị hỉ dậy gần c u ố n vào trong đó c u ồ n g phong quyển quấn một cái này tình huống quá đột nhiên hoặc có lẽ là trương l à m tính toán quá lặp đi lặp lại dạ mở l ạ n sở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng bị đánh một trở tay không kịp chỉ có thể làm nhìn xem vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở không ngừng cho nội bộ cắn răng tiếp nhận công kích hì dày gần tổn thương cái này một chiêu còn hiệu quả nổi bật nhưng mà trương lam cũng không cho rằng hì dày gần không cách nào tránh thoát vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở ảnh hưởng bởi vậy căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc cũng không cho dạ mở l ạ n sở phản ứng lại cơ hội lần nữa hạ lệnh công kích long chi chấn động giờ dạ gồng bùn xệ giống s ạ lạ mẹn sờ gầm nhẹ một tiếng cuối cùng tụ tập năng lượng màu tím đạt được một cái cực điểm sau trực tiếp hướng về phía vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở tóc bắn ra ngoài một khi long chi chấn động giờ dạ gổng tủn xệ năng lực dung nhập trong bão liền có thể mượn nhờ lực xoáy cho hỉ dậy gần nặng hơn long hệ giờ dạ gổng thai tổn thương nhìn xem tất cả những thứ này dạ mở l ả n sở trong lòng run lên rốt cục kịp phản ứng trương lam không muốn cho hỉ dậy gần cùng hắn cơ hội phản kích nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết Mắt mà mẹn thấy trong báo hỉ dậy gần thoáng điều chỉnh tư thái, hỉ chỉnh dậy báo gần điều là xạ sở vòi rồng lốc xoáy tuỳ tơ vòi dòng lốc xoáy tuỷ t đơn độc trong đó chính tiếp nhận tổn thương hỉ dậy gần chính giữa trên đầu hai cái trong mắt tinh quang loại lên mắt thấy đi hai bước liền muốn dung nhập bên ngoài trong báo nó cũng lập tức đập cánh buộc thân thể tại trong báo xoay ngược chiều đứng lên c ũ n g t ư ơ n g tự c h ế tạo một c á i vòi i ê n g l ố c x o á y t ù y t ở t r ư ê n g 953, l o n g Hệ g i ờ dạ g h n g t h a n đạo m n h a u Ở ngoại vi vòi rồng lốc xoáy t ù y t ở áp bách dưới một cái này vòi rồng lốc xoáy t ù y t ở đản sinh rất đẹp ban đầu tốc độ xoay tròn đặc biệt không vui càng bị trước dung nhập trong báo long chi chấn động giờ dạ gồng t ù n sẽ đánh chúng cắt đứt mấy lần nhưng ở h í dậy gần dưới sự kiên trì tốc độ này rốt cục tăng lên cuối cùng tại tựa như tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy màu tím vòi rồng lốc xoáy tuỳ tờ bảo vệ bản thân hai đạo xoay tròn phương hướng hoàn toàn ngược lại vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở va chạm ở giữa kình phong tùy ý long chi chấn động giờ dạ g ồ n g bùn xệ công kích mặc dù còn có thể tiến hành nhưng đã không thể toàn bộ làm đến mà xã là mẹn sở đang sử dụng long chi chấn động giờ dạ g ồ n g bùn xệ về sau vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở uy lực vốn liền giống như nước không nguồn thông thường bắt đầu dừng lại hiện tại theo lấy nội bộ hỉ dậy gần chế tạo vòi rồng lốc xoáy tuyệt tở không ngừng cường đại càng là đang trong phiến khắc gặp sụp đổ a kèm theo hỉ dậy gần một tiếng âm minh nó cánh vua ở giữa vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tở đảo ngược lấy xạ l à mẹn sở công kích tới cho tới bây giờ còn có thể phản kích trương lam có chút nhũ mày k h i g i à y gần kiên trì viễn siêu hắn mong muốn bất qua ưu thế rõ ràng tại hắn hắn cũng không nóng nảy bình thản làm ra h ư n g đối bảy trăm chín mươi xạ l à mẹn sở long chi chấn động giờ dạ gồng bùn sệ tại trương lam thanh â m ra lệnh bên trong xạ l à mẹn sở cánh nhẹ phiến nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời miệng khép kín bắt đầu đem tụ tập được lòng chi chấn động dở dạ gồng ủn x ệ năng lực phát xạ ra ngoài cùng hy dậy gần dùng da vòi rồng lốc xoáy tụy tờ năng lượng chính diện đánh vào nhau cũng đúng lúc này làn sơ mệnh lệnh nhưng cũng đến ngay tại lúc này hy dậy gần sử dụng điện kích sóng s q u a v ờ r hy dậy gần ánh mắt n g ư n g thực chính giữa trước há mổm trong lúc đó điện quang sở hắc l ớ p lóe đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng kim điện trụ nhắm ngay phía trên vị trí cái này cái này một đạo điện quang sở tạc ở trên c h i ề u phi ra khoảng cách nhất định sau liền tựa như chính mình có ý tưởng thông thường đ ố n g nhiên chuyển biến vòng qua vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ hướng xạ lạ mẹn sở treo ghẹo vê anh mà lúc này xạ lạ mẹn sở long chi chấn động giờ dạ gổng tủn xệ lực lượng cường đại đang làm dùng vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ lập tức cầm ẩ m tư tán k ì n h phong quét sạch bên trong thời gian trong nháy mắt liền chuyển đến oanh long một tiếng bạo hưởng liền cái tuyệt chiêu trung hòa nhưng hỉ dậy gần dùng r a điện kích sóng s ó c quả vỡ lại vòng qua vòi rồng lốc xoáy t u y ệ t tờ trực tiếp bao phủ lại xạ là mẹn sở điện mang bên trong xạ là mẹn sở lộ ra thần sắc thống khổ mượn cơ hội này hỉ dậy gần bắt đầu đập cánh không ngừng tới gần đem còn lại lực lượng hoàn toàn tác dụng tại xạ là mẹn sở trên người hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu xạ là mẹn sở cũng không sợ mặc dù lần này vẹn vẹn xạ là mẹn sở tiến hành loại trình độ này đối với chuyện nhưng trương lam lại đối với nó vô cùng tín nhiệm trực tiếp phát ra mệnh lệnh một lần nữa h ẹn cò long chi chấn động giờ d ạ gồng bùn xệ khi dậy gần sử dụng đuôi rồng giờ d ạ gồng tải d ạ m ở lản sờ mắt nhìn bị điện kích sóng sọc quả vỡ c h ú n g mục tiêu bên trong chỉ là hô hấp thoáng rồn dập mấy phần xạ là mẹn s ờ thân xác nhàn nhạt, nhạt trực tiếp phát ra mệnh lệnh ba khi dậy gần lúc này xúc tích điện kích sóng sọc quả vỡ lực lượng vừa vặn hao hết chỉ còn lại có từng tia từng tia dòng điện ở tại xúc g i á c ở giữa lưu truyền xạ lạ mẹn sở trong miệng lòng chi chấn động dở dạ gỗng tủn x ệ hình thức ban đầu cấp tốc nở lớn đang muốn hướng về phía hỉ dậy gần bắn ra đến lúc mà lúc này hỉ dậy gần cũng đã xuất hiện ở nó trước mắt thuận thế xoay người một cái bao vây lấy năng lượng màu tím cái đuôi liền nhanh chóng vung ra trước tiên mánh lực đánh vào xạ lạ mẹn sở cảm hỉ dậy gần trên đuôi truyền đến lực lượng khổng lồ khiến cho đến xạ lạ mẹn sở cả người đều hướng lên trên lật lên nó nguyên bản tại cuối cùng tụ tập long chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ năng lực cũng bởi vậy không bị khống chế hướng về phía trên bán ra thì ra là thế điện kích sóng sóc quả v ờ mục đích chỉ là là vì chỉ h o á n xạ làm mẹn sở tụ lực sở tóc ái long chi chấn động giờ dạ gổng tủn x ệ thời gian t r ư ơ n g lam lập tức giật mình thân làm l ạ n s ở người tạ mở l ạ n s ở tự nhiên rất rõ ràng hệ điện hệ lẹp chịp thai tuyệt chiêu đối với có được lòng trúc tính huyết dực bay ảnh hưởng cũng không lớn nhưng cho dù là mặt đất hệ gần thai b ổ kệ mẩn đang bị hệ điện hệ lẹt chịt thai tuyệt chiêu lúc đều cũng sẽ bởi vì dòng điện nguyên nhân mà tạo thành thân thể chi độ ô ly v ị ợt chớ đừng nói chi là xạ là mẹn sợ đến cùng còn đầy đủ phi hành thuộc tính bao nhiêu ảnh hưởng càng nhiều mà dạ mỡ l ạ n sợ năm chắc chính là cái này chi độ ô ly v ị ợt thời gian không sai tính toán trương lam trong lòng khẽ gật đầu tại b ổ kệ mẩn thực lực nhất trí mà hắn bản thân không sử dụng lĩnh vực dưới tình huống dạ mỡ lãng sợ đúng là một cái đối thủ tốt chí ít sẽ không bị hắn đại phương diện nghiền ép mà lúc này làn sờ mệnh lệnh đến lần nữa hi dậy gần sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm tại loại này khoảng cách sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm hiển nhiên là dự định một đòn phân thắng bại chỉ thấy hi dậy gần há miệng phi tốc tụ tập được màu vàng kim lực lượng càng là thời khắc nguy cấp trương lam đầu càng là thanh tỉnh mặt đối với cái này vô cùng đại tuyệt chiêu trương lam nhanh chóng làm ra ứ n g đối long chi vũ dờ dạ gồng đàn sờ tình huống lúc này căn bản không có thời gian cho xạ lạ mẹn sơ điều chỉnh thân hình chớ đừng nói chi là làm ra né tránh nhưng là sử dụng lòng chi vũ dở dạ gổng đan sợ lại có thể để cho xạ lạ mẹn sở không nhìn tư thế tiến hành kỳ dị vũ bộ có cự li ngắn thuấn gian di động tệ lẹ hoặc hiệu quả cái này một chút khoảng cách vậy là đủ rồi đạt được trương lam mệnh lệnh xạ lạ mẹn sở không chút nghĩ ngợi cũng không ổn định thân hình trực tiếp liền hướng về phía trước mánh lực một cái cánh trên đó bao trùm màu tím năng lực mà lúc này khi dây gần phá hoại tử quang hì ở bìm ngưng tụ thành hình nhanh chóng phát ra b á tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc xạ lạ mẹn sơ dựa vào kỳ dị năng lực tiến hành vị trí lướt ngang vốn nên nên chúng mục tiêu nó đầu phá hoại tử quang hì ở bìm cuối cùng chúng mục tiêu tại nó cứng rắn nhất phần bụng giáp sát giáp sát tiếp nhận phá hoại tử quang hì ở bìm năng lực mặc dù đã cho cái xạ lạ mẹn sơ đợi tổn thương nhưng hắn vẫn như cũ có thể tây đông khí hiện tại càng là mượn nhờ lực phản tác dụng lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau phía trên bay đi rất nhanh xạ lạ mẹn sở phía trên mặt trời kết hợp ánh nắng đâm thẳng hỉ dậy gần con mắt khiến cho nó không khỏi neo lại long c h i vũ giờ dạ gồng đan sở mục đích là vì cải biến xạ lạ mẹn sở nguyên lai bị đánh trúng mặt đất càng là vì mượn nhờ ánh mặt trời lực lượng tạm thời tước đoạt hỉ dậy gần ánh mắt dạ mỡ làn sở trong lòng nhanh chóng phân tích ra trương lam dùng cho sắc mặt lộ ra t r ầ m ngưng hắn biết rõ hỉ dậy gần phá hoại tử quang hỉ ở bỉ một m khi không giải quyết được xạ lạ mẹn sở trương lam tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này xạ lạ mẹn s ờ lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ổ trương lam mệnh lệnh sau cùng rốt cục đến sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm sau hì dày gần không cách nào di động là mười phần miệng ngắm mà bây giờ xạ lạ mẹn s ờ lại tại trong cao không sử dụng lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ổ vừa lúc thời điểm theo lấy trương lam thanh e m rơi xuống lâm tấm năng lượng màu vàng nóng nhanh chóng tại xạ lạ mẹn s ờ phần bụng hội tụ cuối cùng thành hình lên cao đến miệng của nó trước bán ra chỉ là mấy hơi thở công phu quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liền lên thăng lên chỗ cao sau đó ẩm v a n g nổ tung giống như pháo hoa nở rộ t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bốn thứ liên thắng d ạ n mỡ lản sở vương giả kỉnh giờ ra bá xạ lạ mẹn sở cánh vỗ lập tức cất cao bay đến đến h í dậy gần trên không một đạo xoắn ốc kim hoàng sắc cột sáng theo trên bầu trời bạo tạc trà liệu ẩm v a n g phát ra giờ k h ắ c này pháo đông nở rộ ra bầu trời tựa như một đạo bị chiếu sáng sát trời trong đó có mấy đạo lưu quang tại hỉ dậy gần ánh mắt không cam lòng trung tướng h ắ n bao phủ x u ố n g dưới vê a n g ẩm theo lấy từng đợt tiếng vang tại mỗi người bên thai nổ vang lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ổ tỏa ra uy lực đè ép hỉ dậy gần hung hăng đụng vào sân bãi bên trên đồng thời tại nổ kịch liệt bên trong bay ra ba ba bá rất nhanh khi dậy gần thanh nhâm đang tại mảnh đá vẩy ra cùng bụi mù tràn ngập toàn bộ trong hội trường biến mất không thấy gì nữa thấy cảnh này hết thể xem cuộc chiến đều nhất trí lạ thường an tĩnh lại tất cả đều nín hơi ngưng thần chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện Dạ mỡ làn sơ long hệ giờ dạ gổng thai thiên vương con thứ tư cũng như vậy b ạ i sao chờ đợi b u ổ i mù lắng xuống thời gian đang lúc mọi người nhìn soi mói lộ ra mười điểm dài dàng dặc nhưng là cuối cùng cũng có điều là khi dậy gần thân ảnh tại trong b u ổ i mù chậm rãi xuất hiện trọng tài phán đoán trong sân h ì dậy gần tình huống đã là ngã xuống đất không dậy nổi lúc này cơ múa lên lá cờ tuyên bố kết quả khi dậy gần không thể chiến đấu chiến thắng là xạ là mẹn sở đã trải qua chiến đấu kịch liệt khi dậy gần cùng lạn sở thiên vương làm đại giá cho thấy thực lực cực kỳ mạnh mẽ cùng ăn ý phối hợp nhưng cuối cùng vẫn thua ở trường làm trưởng môn xạ là mẹn sở tinh nhóm công kích đến khán giả tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau phát ra rung trời tiếng hoan hô bình luận viên cũng theo sát lấy kích động kêu lên sân bãi một bên trương lam lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này nhất là ngừng giữa không trung bên trong kịch liệt thở dốc xạ là mẹn sở k h ẽ gật đầu bất quá nói thế nào đây là một cái đáng kính nghể h ì d ậ y gần vậy mà để cho xạ l a mẹn sở tiêu hao nhiều như vậy thể lực chỉ tiếc không phải là các ngươi quá yếu là ta quá mạnh trong lúc suy tư trương lam xuất ra bộ kẹ mẩn thu hồi xạ l a mẹn sở hiển nhiên là hoàn toàn như trước đây không có ý định tiếp tục sử dụng cùng một con bộ kẹ mẩn sau đó hắn lại ném ra một cái bộ kỳ bản lần này ta t r ư ớ c lên đi ra chiến đấu g ạ k o n trận thứ năm chiến đấu trương lam trước tiên phái ra bộ kẹ mẩn là giờ dạ gỗ nạch nhân tình gạ cổm nó một chỗ t r ợ t toàn bộ sân bãi liền chủ chỉ phát ra bạch sắc quang mang những cái này bạch sắc quang mang rất nhanh tạo thành hơn mười khối hòn đá hướng về phía nó giáp công đi qua vê anh theo lấy một tiếng bạo hưởng vừa rồi ra sân còn không có rõ ràng tình huống gạ cổm bị ẩn hình nham thạch sở tột dốc tập trung một trận bột đá lập tức chợt tảng ra nhưng rất nhanh có theo lấy gạ cổm tiện tay vung lên bị thổi ra b á gạ cổm ánh mắt sắc bén nhìn về phía ta mở lạng sơ l o n g hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn trực g i á c bén nhảy nói cho nó biết nó sở dĩ vừa xuất hiện liền bị công kích là bởi vì đối diện ra hỏa kia chế tạo chuyện tốt một bên khác giác mợ l ạ n sợ nhìn xem tất cả những thứ này cũng lấy ra t ổ kỳ b ả n hy dậy gần về tới trước nghỉ ngơi đi nhu hỏa ánh mắt đảo qua đã thu hồi hy dậy gần t ổ kỳ b ả n giác mợ l ạ n sợ an ủi một câu đối với phía trước chiến đấu hắn cũng không có cái gì quyết định chỗ không ổn tất cả hy dậy gần đã làm được rất tốt là hắn tài nghệ không bằng người đang an ủi thì dậy gần vài câu về sau dạ mở l ạ n sợ lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trương lam mắt x ã vẫn như cũ tràn đầy chiến ý sau đó thuận tay cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong quả thứ năm tổ kỳ bạn ném ra thật cao lên đi kỉnh giờ dạ bá theo lấy tổ kỳ bạn mở ra một đạo bạch quang bắn ra một cái thân cao vượt qua hai mét làn ra vì màu tím nội bộ cầm bộ hai mặt vây cá chính nhẹ nhàng vô kỉnh giờ dạ xuất hiện ở không trung kính g dơ dạ vừa xuất hiện ánh mắt lạnh lùng liền bỏ vào g ạ cổm trên người thân thể thì là chậm rãi từ không trung hạ xuống cái đuôi còn lại nhẹ nhàng linh hoạt có c h ứ n g chạc rơi trên mặt đất g ạ cổm ánh mắt trước tiên liền phóng tới trên người của nó mà lúc này dạ mỡ lạn sờ cũng đang quan sát g ạ cổm không mới vừa g i ờ dạ gỗ n ệ c mạnh cùng xạ la mẹn sờ không sai biệt lắm rốt cuộc là g i ờ dạ gổng tạ mở thiên vương đối với long hệ g i ờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn cảm giác mười điểm nhạy cảm mặc dù gạ c ổ m hoàn toàn là một bộ không có nhận ẩn hình nham thạch sở t ộ t dốc tổn thương nhưng hắn vẫn có thể từ trông thấy nó lần đầu tiên liền đã đánh giá ra thực lực trình độ so với trước đó giờ dạ gỗ nạch yếu nhược một chút nhưng cùng trước đó cái kia một trận đối chiến xạ là mẹn sở không sai biệt lắm mà hắn kỉnh giờ dạ cần phải so hỉ dậy gần mạnh hơn một chút nhưng cái này cũng không để cho dân tạ mở l ả n sở bưng l ỏ n g cảnh giác bởi vì kỉnh giờ dạ hiện tại ở vào không có nước sân bãi tiên thiên ở vào bất lợi địa vị mà gạ c ồ m thì là mặt đất hệ của dân hai hiện tại chiếm cứ địa lợi ưu thế nhưng t ạ m ở làn sở cũng không có vì vậy liền cho là mình thất bại vẫn là chiến ý dân cao thính danh kính giờ dạ x i n y thuộc tính long hệ giờ dạ gồng hai nước đặc tính tay bắn tỉa sơn y ủng tờ ưu du tự tại x i n y đầy đủ ẩn t ă n g đặc tính khí ẩm đẳng cấp quan quân cấp bảy mươi chín e ít tờ tư chất quan quân cấp độ thân mật mang theo đạo cũ mẹ gạ sợ tồn kỹ năng cao tốc di động hạ ti l y ti long tri chấn động giờ dạ gồng tùn sệ long tri vũ giờ dạ gồng đàn sở thủy pháo hì r ộ t ùm sơ lược đặc biệt nói rõ trong thiên nhiên rộng lớn dưới cơ duyên xảo hợp dựng dục r a xì ẩu dạ v ư n g dạ vì hấp thu đặc thù long lân mà tiến hóa thành xì、si、nỉ hình thái không từ trong tư liệu có thể nhìn ra được đây là một mực đặc thù kỉnh dở dạ hơn nữa còn là tiên thiên tính ngay tại trong thiên nhiên rộng lớn vào đã hóa thành kình dở dạ mà không phải dùng đến t r ư ơ n g lam công bố ra phương pháp tiến hóa đây là họ xỉ cùng xỉ ẩu ra một tổ chân chính vương giả bổ kẻ mẩn cảm nhận được t ã mở l ả n sở ánh mắt t r ư ơ n g lam cười nhạt một tiếng khi nhìn rõ sở kình dở dạ tư liệu sau này ra tay trước ra mệnh lệnh g ạ cồn long chi chấn động dở dạ gồng cùn xệ giống g ạ cồn song chảo khẽ nhúc ních ngầm đầu bắt đầu ở trước miệng tụ tập được lực lượng hình thành một cái năng lượng màu t ử kim quang đạn bá theo lấy gà côn miệng khép kín đạn pháo thật giống như bị chèn phá thủy khí cầu đồng dạng kích xạ ra một đạo màu tím chấn động hướng kình d i ờ dạ vào tới long chi chấn động d i ờ dạ gồng tùn x ệ cấp tốc tới gần dạ m ở lản sợ cực mét ngang ra lệnh kình d i ờ dạ sử dụng cao tốc di động hạ ti li t ì hô ánh mắt tại phía trước đánh tới màu tím chấn động bên trên quét qua kình d i ờ dạ nham thạch ngưng lại thân hình lóe lên hướng về phía trước vận động Tốc độ kia một chút độ đều kia không ra nhìn lòng à một m thủy tở cái thai hệ hỏa bổ kẹ ở trên mặt đất hiện ra. n hệ l o chi chấn động giờ dạ gổng t ù n sệ đi tới kình giờ dạ trước mặt sau đó xuyên qua sau đó me oanh một tiếng đánh vào sân bãi bên trên mặt đất mãnh liệt nổ tung lên kình giờ dạ tốc độ quá nhanh tại nguyên chỗ lưu lại hư ảnh l o n g chi chấn động giờ dạ gổng t ù n sệ cũng chỉ có thể trúng mục tiêu hư ảnh dưới chương chín trăm năm mươi lăm nhanh chóng chiến đấu dạ mở lạn sờ bài thắng kình giờ dạ ngay tại lúc này sử dụng h ỏ a tờ phồn tại trương lam ra lệnh đồng thời g i á mở lản sơ mệnh lệnh theo sát lấy đến lần nữa bá theo lấy lản sở thanh n â m vừa dứt kính giờ giả tại không t r u n g cao tốc di động hạ t ỷ lỉ t ỷ bên trong thân thể vừa vặn dừng lại vừa vặn xuất hiện ở gạ cổm phải phía dưới sân bãi bên trên kính giờ giả sáng tỏ trong hai mắt tách ra thủy lam sắc kỳ dị quan g hoa theo sát lấy gạ cổm chỗ đứng lập mặt đất trên đất bằng lập tức dâng lên một đạo thủy pháo hì rộp ùm như thiểm điện phóng lên tận trời、bá. gạ c ồ n phản ứng nhanh chóng rất nhanh cơ hồ tại thủy pháo hì rồ t ù n xuất hiện đồng sự liền huy động hai tay mình dự định m u ố n đi nhưng kỉnh i ờ dạ công kích vẫn là quá nhanh khiến cho bụng của nó như cũ nhận lấy sông lên thân hình khó tránh khỏi bất ổn không khỏi hướng lên trên bốc lên cùng lúc đó kỉnh i ờ dạ một đầu đâm vào cái này không tam tam đã phóng lên tận trời thủy pháo hì rồ t ù n thân thể phía sau lôi ra một đạo xoay quanh lên cao màu trắng thủy tuyến hướng chuẩn gạ c ồ n vị trí cấp tốc leo lên đến tốc độ thật nhanh a cứ việc gạ c ồ m ở vào phía dưới trương lam mặt không đổi sắc lên tiếng tán thưởng một tiếng hắn nhìn ra lạn sơ mưu đồ thật không hổ là biểu huynh nguội dạ mở lạn s ơ tại vận dụng kỉnh giờ dạ tại đất liền di động phương diện cùng cờ thật đúng là giống như đúc hoặc có lẽ là cờ học dạ mở lạn s ơ sao trương lam bình thường lại cùng cờ lối chiến cái sau mị kỷ danh viết tăng lên chính mình mà nàng sử dụng kỉnh giờ dạ thời điểm bình thường đều là ta lấy cao tốc di động hạ tỉ lỉ tỉ mở màn đầu góc đang bay nhanh chuyển động trương lam rất nhanh làm ra h ư n g đối vòi rồng lốc xoáy tùy tờ giống mặc dù là l ạ i thủy pháo hì rổ bùn phía trên gạ cồn vẫn như cũ có thể ổn định thân thể của mình đứng thẳng nó đang nghe trương lam mệnh lệnh về sau hai tay vung lên trên hai tay cỡ nhỏ cánh vua ở giữa đã tại trước người chế tạo ra một đạo xoay tròn cấp tốc màu tím vòi rồng lốc xoáy tùy tờ b á màu tím vòi rồng lốc xoáy tùy tờ thẳng đến đọa tờ phồn thủy pháo hì rổ bùn đi kinh dơ dạ sử dụng cao tốc di động h t li ti dạ n g mỡ lản sở không chút hoang mang phát ra t r ư ờ n g làm trong dự liệu mệnh lệnh vê anh tiến vào trong nước kỉnh giờ dạ bắt đầu hiện ra càng thêm tốc độ nhanh nó phần đôi u bỗng nhiên phát lực màu tím thanh âm lập tức biến mất cũng liền tại kỉnh giờ dạ biến mất lập tức cái kia thủy pháo hỉ rổ bùn cũng từ đó đoạt lưu còn không đợi bọt nước văng khắp nơi phía trên phá đến màu tím vòi rồng lốc xoáy tuỳt tở đã hướng kỉnh giờ dạ bao phủ tới trong phút chốc liền đã tạo thành một đạo thủy chi vòi rồng lốc xoáy t u ỳ tở mà đây là kính giờ giả đã mượn tại thủy pháo hì rổ t ù n bên trên phát lực sử dụng cao tốc di động ạ tì lì tì hiện ra cùng loại thuấn gian di động tệ lẽ bọt giống như hiệu quả đã xuất hiện ở gạ cổm phía trên thật nhanh không hổ là bởi vì xin n mà có được hai cái đặc tính ra hỏa t r ư ơ n g lam hai mắt ngưng tụ đối với kính giờ giả chính thức đứng lên kính giờ giả triển hiện tốc độ cho dù hiện tại hắn muốn mệnh lệnh gạ cổm ra chiêu ngăn cản phòng ngự lại hoặc là né tránh đều đã không kịp bất quá cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết nghĩ vậy trương lam phát ra mệnh lệnh long chi chấn động giờ dạ gổng bùn xệ dạ mỡ làn sở thần sắc khẽ động hãn tựa hồ chính là đang đợi trương lam truyền đạt bây giờ mệnh lệnh lập tức đi theo h ồ kính giờ dạ ngay tại lúc này cấp đống trùng sáng kính giờ dạ tựa hồ sớm liền hiểu dạ mỡ làn sở tâm ý thương hình g i á c hút đã sớm nhắm ngay gạ cuộn hiện tại càng là đang phía trước nhanh chóng tụ tập được băng năng lượng màu xanh làm phun ra đi bá lam bạch sắc quang mang lập tức hình thành hóa thành mấy đạo khúc chết i k i a sáng phát xạ ra ngoài hơn nữa còn mượn nhờ thủy pháo hỉ rổ bùn tán lạc hơi nước lan tràn rất nhanh biến chúng mục tiêu tại gạ cồn phần lưng đẩy tới gạ cồn hướng mặt đất rơi xuống ẩm gạ cồn trọng trọng tiếp nhận một cách này trên mặt lộ ra thần tình thống khổ tốc độ này vương giả ưu thế sao trương lam biểu tình trên mặt rốt cục nghiêm túc g i ã mỡ lản sở trong tay kỉnh dở dạ đó là thiên nhiên chọn chúng cùng chủng tộc bên trong vương giả chẳng những thiên phú cùng vận khí nhất lưu bản thân còn sẽ có đặc thù ưu thế kính giờ giả tiền thân xì ầ u giả vốn là am hiểu tốc độ một loại bổ kẹ mẩn trương lam cũng không lại phương diện này khinh thị nhưng hắn cũng không nghĩ tới một cái này kính giờ giả vương giả ưu thế sẽ ở phương diện tốc độ tại tăng thêm kính giờ giả bởi vì xì nỉ đồng sự đầy đủ tay bắn tỉa sờ nỉ tở cùng ưu du tự tại đặc tính giờ khác này nó hiện ra tốc độ quả thật làm cho trương lam đều không nghĩ đến chiêu này thiểm điện đấu pháp có ý tứ khó trách người kính giờ dạ có thể bị áp đáy hòm đặt ở cuối cùng sử dụng bất quá cái này kính giờ dạ cũng liền bây giờ có thể phát huy một chút tác dụng mà thôi trương lam ánh mắt hiếp lại hắn rất rất rõ ràng băng hệ sợ h a i cái kia nổi bật hiệu quả không phải gạ cồm tùy tiện có thể chịu được bất quá cho dù là đáng sợ bốn lần hiệu quả cũng không trở thành một đòn liền giải quyết gạ cồm chú ý tới hiện tại kính giờ dạ ở vào không trung không dùng sức hoàn cảnh trương lam đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này từ bỏ công kích phát xạ ra ngoài trương lam thanh âm kiên định vang lên phía dưới chính cố nén t h ụ thống khổ gạ cổm bá một lần mở hai mắt ra ánh mắt bên trên rời khóa chặt kỉnh giờ dạ vị trí sau đó đem trong miệng kém chút tiêu tán long hệ giờ dạ gổng thai năng lực một lần nữa tụ tập lại sau đó phun ra sở bị đút bá màu tím chấn động hướng về phía kỉnh giờ dạ tóc bắn ra ngoài thấy cảnh này d ạ mỡ làn sở cũng chỉ có thể nhìn trong lòng có mọi loại ý nghĩ cũng không thể tránh được bây giờ kình giờ dạ mới vừa vặn sử dụng xong cấp đống chùm sáng cùng thuấn gian di động tệ lẹp pot liên tục sử dụng hai cái tuyệt chiêu tăng thêm nó hiện tại trễ không căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn bị lòng chi chấn động giờ dạ gồng tùn sệ chúng mục tiêu nói đến cùng gạ c ổ n chịu đựng năng lực cũng là vượt qua t ạ mở l ạ n s ở ý nghĩ nếu như trương lam biết rõ t ạ mở l ạ n s ở ý nghĩ vậy nhất định sẽ cười lên tiếng gạ cổn cái kia kích hoạt tại tiểu thế giới cái kia bốn một thế nhưng là cả ngày đi xa cổ giờ dạ gỗ nạch cùng c h ạ gì giật rét bọn hắn nơi đó tìm hai vạn cũng bị ả lò lản mải nệ tạ lẹt thu thật qua đây chính là cái da dày thịt béo chủ ẩm màu tím chấn động thoáng qua đi tới gã cổm trước mặt đem hắn trúng mục tiêu theo lấy oanh long tiếng vang mãnh liệt bạo tạc chuyển đến ra kính giờ dạ thân thể phi ra lần này đôi bính kính giờ dạ cũng không chiếm được đến bao nhiêu chỗ tốt mà kính giờ dạ bởi vì sử dụng long chi chấn động giờ dạ gồng khun sệ thân thể lấy một loại so trước đó tốc độ nhanh hơn rơi xuống cuối cùng hung hăng rơi đập tại trên mặt đất không ngừng hướng về một bên trượt lui vẫn còn ở trên mặt đất lôi ra một đạo lớn lên vấn mà kính giờ ra cũng là hướng một bên phi ra đập chúng trên vách tường hiểu nhìn thấy tất cả những thứ này trương lam biểu lộ trợn trở nên nghiêm túc lên vẫn khí này chương chín trăm năm mươi sáu ngoài dự đoán của mọi người nhiều lần xoay chuyển ngang tay bá nhìn thấy kính giờ ra bị đánh bay trương lam lại tới kịp cao hứng ngược lại là hai t r ò n g mắt co r ụ t lại hắn nhạy cảm chú ý tới gạ cổm phần lưng cùng cánh đụng vào nhau chỗ cái kia phiến băng tinh đây là đông lạnh hiệu quả trương lam rất rõ ràng tương đối kỉnh dơ dạ mà nói gạ cổm tốc độ vốn liền ở thế yếu hiện tại lại bị như vậy một đông cứng đã ở vào tuyệt đối hạ phong cuộc chiến đấu này đã không phải là đơn thuần tạ mợ lạn s ở muốn dựa vào tốc độ thủ thắng hắn cũng nhất định phải áp dụng tốc chiến tốc thắng đấu pháp mà lúc này ngẩng đầu quan sát hai cái bổ kẹ mẩn t ạ mở lạn sở cũng phát hiện gạ cồn bị đông lại điểm ấy lúc này hắn chính nhìn chằm chằm gạ cồn cánh bộ vị chú ý tới tình huống này trương lam tâm niệm vừa động không chút do dự chỉ huy gạ cồn phát động đại chiêu gạ cồn toàn lực làm một k í c h cuối cùng lưu tinh quần giờ ra cộ m mở tê ổ bởi vì đông lạnh ảnh hưởng hành động lúc này gạ cồn mặc dù đã một lần nữa đứng lên nhưng trong lúc nhất thời không cách nào di chuyển nhanh chóng nhưng tụ tập lực lượng sử dụng tuyệt đối vẫn như c ũ không là vấn đề Bá. nghe được trương lam mệnh lệnh gạ cồn mánh liệt ngầm đầu ngược tụ hai mươi tám tập lên màu da cam năng lượng số lớn điểm sáng màu vàng nóng đang dần dần hội tụ chậm rãi thành đoàn còn không ngừng nợ lớn cùng lúc đó kính dơ dạ từ nổ tung trùng kích bên trong thoát khỏi đi ra dựa vào lưng bộ cùng c ầ m hai bên vây cá vô hóa giải xung kích lực lượng lúc này nó vẫn như cũ ở vào không t dùng sức giác mỡ lạn sờ minh bạch cuối cùng này đụng một cái thời điểm cứng đôi cứng hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước càng không còn đường lui kính giờ d ả toàn lực sử dụng nịch lân ảo trà a kính giờ d ả không c h ế tốt thân thể mình góc độ trong hai mắt lập tức phát ra ánh sáng đỏ tươi toàn thân cao thấp hiện ra một tầng tử quan báo khỏa mượn hạ xuống trọng lực gở dạ vị t ỷ kính giờ ra một cái lắc mình hướng về gạ cổm phương hướng ra tốc sở bịt bụt rơi xuống mà cũng đúng lúc này một cái sáng chói kim màu vàng năng lượng cầu hệ nở gỉ b ả n tại gạ cổm n ự c triệt để hiện ra tại khống chỉ ế đến đến đến của cao. cầu cao cổm cái cầu cầu quang quang nó dưới không ngừng lên lên trong miệng thời điểm. nó há mồm cái này một quang cầu hướng về không trung phung tới. Màu vàng kim năng lượng cầu hệ nở dưới tới, Đợi thời điểm, kim há hệ gả đem màu mồm một về bản bay giống như một cái quang đạn hướng về không trung không ngừng bay múa, chấn động ra từng tầng từng tầng không gọn sóng. cái khí Chỉ một múa, ra về là thời gian trong nháy mắt quang cầu lên cao đến chỗ cao nhất giống như trốn to lớn pháo hoa thông thường nở rộ vô số lấp lóe lên hỏa diễm năng lượng màu vàng nóng quang cầu hướng về phía dưới mặt đất rơi khí tiến hành thảm thức oanh tạc kính giờ dạ một đường tiến lên toàn thân áp bách tính kỳ thật cường đại đáng sợ mắt thấy nó liền muốn mệnh bên trong gạ cổm một đạo từ không trung bắn xuống giống như lưu lại giống như quả cầu ánh sáng nằm ngang ở giữa hai người vê anh lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ô một đạo lực lượng cùng nịch lân ảo chạ đánh vào nhau tự lượng năng lượng giống như như dòng điện tại cả hai va chạm ở giữa bắn trụn khuấy động ẩm màu tím cùng kim loại long hệ giờ dạ gồng thai năng lực không phải khó n h ử cây phan từng vòng từng vòng mạnh mẽ sóng sung kích gợn sóng tảng ra hai cái này lực lượng cũng không co rằng co quá lâu chỉ thấy sử dụng giang n ị c h lân nào trả tuyệt chiêu kỉnh giờ dạ phá mở cầm tới lưu tinh trùng kích tiếp tục bay thẳng xuống một lát sau hai cái bổ kẻ mần đụng vào nhau mà lúc này trên mặt đất đã vang lên từng cơn tiếng nổ mạnh bất tuyệt như lũ sử dụng n ị c h lân nào trả tuyệt chiêu kỉnh giờ dạ đã đã mất đi lý trí hiện tại trong mắt chỉ có gà cồm cùng đem gà cồm đánh bại niềm tin nó trên đường đi lại tổng số cái lưu tinh quần dờ dạ cộ mở tệ ô lực lượng đụng vào quyền lợi một lần so một lần càng lộ vẻ côn bạo vanh long theo lấy một tiếng tiếng nổ kịch liệt vang lên kính dờ dạ đụng đầu vào gạ cổ ngực cứng ngắc đánh bay ra ngoài mà nó cũng lần nữa bị trên bầu trời rơi xuống một đạo công kích trúng mục tiêu giờ khác này toàn bộ đối chiến sân mặt đất đều ở chấn động mảnh đá kích xạ bay từ phía tốt tu địa chấn ẹ、e、ạt của kẻ đồng dạng số lớn bụi mù bay múa đợi cho bụi mù biến mất dần chỉ thấy gạ cổm đã tại sân bãi một bên ngã xuống đất không dậy nổi mà trong sân ở giữa kình dờ d ả chính thở dốc kịch liệt lấy nhưng vẫn như cũ còn đứng lặng ở trong sân ánh mắt lạnh lùng như cũ sắp bén nhìn thấy một màn này tất cả mọi người không tự giác đứng lên rốt cục giác mơ làn sơ rốt cục thắng một trận cái này thật sự là quá khó được giác mơ làn sơ liên minh đại danh t ử d ù ở tô địa khu hệ lịt phùa quán quân cán tổ chứ danh long hệ dờ d ả gổng t h a i thiên vương loại tồn tại này hiện tại khán giả mong đợi cũng là hắn có thể chí ít thắng được một trận tranh tài nhưng cái này ở rất nhiều người xem ra cũng rất khó trương lam quá mạnh là vượt qua thời đại c ư ờ n g đại mà bây giờ dư tác mở l ạ n sở rốt cuộc thắng một cuộc nếu như đối thủ là trương lam trưởng môn mà nói tuy bại như n g vinh ý nghĩ như vậy cho dù là dư tác mở l ạ n sở bản nhân đang so thi đấu đến bây giờ sau cũng giống như vậy hắn nhìn xem bên trong sân tình huống hai tay không khỏi cầm t r ư ớ c người lan can âm thầm dùng sức cho thấy ra trong lòng của hắn cùng bề ngoài bình tĩnh hoàn toàn khác biệt cảm xúc trọng tay nhìn thấy trong sân tình huống d ơ lên trong tay lá cờ đang chuẩn bị muốn tuyên bố nhưng lại tại đây là một đạo tiếng vang xuất hiện vain kính giờ g i chỗ đứng vị trí sau lưng mặt đất một cái huyệt động đ ố n g nhiên xuất hiện theo sát lấy một đạo hát sắc từ đó thoát ra không tốt dạ mỡ làn sơ nội tâm lập tức run lên nhưng bây giờ muốn truyền đạt cái gì mệnh lệnh cũng đã không kịp giờ khắc này tất cả mọi người liền gặp được b ụ i thân ảnh màu đen trước người đỉnh lấy năng lượng màu vàng đất xuất hiện ở kỉnh giờ dạ phía sau về sau trực tiếp vọt tới phía trước cùng lúc đó sân bãi một bên gạ cổm đi giống như huyễn ảnh thông thường biến mất không thấy gì nữa một mực đem lực chú ý đặt ở gạ cổm trên người kỉnh giờ dạ con ngươi lập tức co rụt lại đúng lúc này nó cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ ẩm kính giờ dạ bị đụng bay ra ngoài bất quá đang bị đánh bay lập tức nó đ ỗ n g nhiên điều chỉnh thân thể mạnh liệt há mồm thổi ra một đạo đóng băng hơi lạnh bá hơi lạnh trúng mục tiêu đen màu xám chủ nhân của thân ảnh cũng chính là g ạ c ồ n đưa nó triệt để đóng băng lại mà kỉnh giờ dạ thì là bay rớt ra ngoài ven đường đụng gãy vài gốc nhang trụ cuối cùng đụng vào sân bãi một bên trên vách tường vô lực ngã xuống ẩm g ạ c ồ n quanh thân khối băng tại kỉnh giờ giả ngã xuống lập tức vỡ vụn mà nó cũng đi theo những cái này vụn băng cùng một chỗ tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất kết quả sau cùng hai cái em tổ kẹ mần đồng thời ngã xuống ngay tại tất cả mọi người đều có cho rằng t a m ở l ạ n sở thắng thậm chí chính hắn cũng cho là như vậy thời điểm gà cốm lại lần nữa xuất hiện đưa cho kỉnh giờ giả một kích cuối cùng nếu không phải kỉnh giờ giả cuối cùng bản năng phản kích cuộc chiến đấu này đem vẫn như cũ lấy t r ư ơ n g làm thắng lợi mà kết thúc gà cốm cùng kỉnh giờ giả đồng thời không thể chiến đấu trận này không phân thắng bại t r ư ơ n g chín trăm năm mươi bảy sau cùng đội bính l à tì avs giờ giả gô này thật sự là thật lợi hại nghịch lân ảo trả cùng lưu tinh quần dờ dạ cổ mở tệ ổ va chạm kịch liệt về sau không phải điểm cuối cùng ngươi lai、like, ở chúng ta không nhìn thấy thời khắc gạ cổm sử dụng ra thế thân s ụ tợ t i ế t tục tuyết chiêu còn mượn nhờ bụi m ù che giấu dùng da đào hang địt công kích cuối cùng vẫn là kìm dờ dạ ngã xuống trước bất quá gạ cổm cũng đổ dưới trận đấu này đã bình ổn cục kết thúc tranh tài đến bây giờ trương lam trương lam còn thừa lại năm cái bộ kẹm mẩn mà long thiên vương lạn sở còn thừa lại cuối cùng một cái Tiếp xuống đều song phương đều sẽ sử dụng con nào sẽ sử bên ổ kẹ mần đầu. Lạn sở t h i vương có trong h thành công hay không phát động phán kích ể t công động đâu. ọ n tuyên bố ghi tội, khán giả lập tức phát ra một trận nhiệt g ghi giả tài tội, tức phát một liệt bố lập ra e họ, b ì h thanh âm hợp thời luận viên n v a âm lên, Bên đồng thời còn đưa ra huyền nghi.、Bên、trong đưa thời ra sân bầu không khí bị đầy đủ điều động khán giả trở nên càng thêm nhiệt liệt mà đối với trong trận đấu tình huống phần lớn người cũng là sau đó ra cắt lượng có thể nghĩ rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì rất hiển nhiên tạ i kình giờ dạ sử dụng nịch lần nào trả sắp trúng mục tiêu gạ cồm thời điểm cái sau nắm lấy thời cơ dùng ra thế thân sủ tợ tị tụt t u tuyệt chiêu tầm thường thế thân sủ tợ tị tụt t u tuyệt chiêu là người sử dụng sử dụng bản thân một phần tư thể lực chế tạo một cái thân thể cuối cùng chỉ có thể dùng ba lần bởi vì người sử dụng thể lực không thể thấp hơn giá trị cao nhất một phần tư mà trương lam cho chính mình gạ cồm tăng thêm thế thân sủ tợ tị tụt t u kỹ năng đã đạt đến mát trị số dưới tình huống như vậy gà cồn có thể tùy ý khống chế thế thân sủ tờ tít tốt bên trong thể lực c h u y ể n vận có thể không đến một phần tư cũng có thể nhiều đến nhất đến ba phần tư cụ thể sử dụng sách lược vẫn là muốn nhìn ngay lúc đó đối chiến tình huống lúc trước gà cồn mặt đối với kình dơ dạ sử dụng thế thân sủ tờ tít tốt tuyệt chiêu thời điểm hắn đã bị băng hệ sở thai tuyệt chiêu trúng mục tiêu thể lực đại lượng xói mòn nhưng là không đến một nửa mặt đối với kình dơ d ạ n g l ị c h lân ảo trạ vì để cho thế thân sủi tợ tít có thể tồn tại thời gian lâu hơn một chút cứ thế mê hoặc đối thủ gạ cổm liền lấy ra bản thân một phần tư thể lực bên ngoài sử dụng thể lực chính vì vậy tại b u ổ i mù tán đi thời điểm tất cả mọi người nhìn thấy gạ cổm phân thân dĩ giả loạn chân đổ vào sân bãi một bên một màn kia mà nó chân thân thì là mượn nhờ một cơ hội này phát động đào hang địt công kích đáng nhắc tới chính là gạ cổm cũng rất thông minh nó đang nghe trương lam mệnh lệnh về sau dùng chính mình thế thân sủ tợ tịt phủ lên chính mình đào hang đ i ệ t tuyệt chiêu hậu chế tạo ra cửa động nếu như không phải như thế dạng mỡ lạn sở còn không chỉ như vậy dễ dàng mắc lửa nhưng sau cùng không phân thắng bại cũng chứng minh d ạ n mỡ lạn sở xin n h i kỉnh d i ờ g i quả thật không tệ trương lam trưởng môn ngươi thực rất mạnh ta chưa từng có bị buộc tới mức này qua dạng mỡ lạn sở xuất ra bổ kỳ bản thu hồi kỉnh d i ờ g i mặt hướng trương lam trong mắt chiến ý vẫn như cũ bừng bừng phân chấn nói thật bản thân trở thành huấn luyện gia b ỗ kẻ mẩn chẹn nở đến nay ngang tay số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trương lam đồng dạng thu hồi chiến bại gạ cuộn l ờ i hắn nói có thể nói trang bức khí tức tràn đầy nhưng là nghe được tất cả mọi người trong thai nhưng không ai cảm thấy cái này có gì ngược lại đều cảm thấy đương nhiên đây là trương lam cường đại mị lực ở tại không cần nói thua liền huê số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay Dạ mỡ lản sợ nhìn thật sâu trương lam một chút không có bao nhiêu cái gì xuất ra sau cùng vỗ kỳ b ả n ném ra ngoài như vậy tiếp xuống đánh ra đến đem lại là ta mạnh nhất đồng bạn chúng ta lên đi dở dạ gỗ n ạ c h theo lấy tạ m ở làn sở thanh e m rơi xuống bộ kỳ bạn mở ra một đạo bạch sắc quang mang bắn qua một cái so bình thường dở dạ gỗ n ạ c h cao hơn chí ít một cái đầu dở dạ gỗ n ạ c h hiện tại giữa sân bá một cái này dở dạ gỗ n ạ c h ánh mắt mười điểm s ắ c bén xem xét cũng không phải là kẻ yếu t r ư ơ n g làm ánh mắt tại dở dạ gỗ n ạ c h trên người dừng lại một chút thính danh dở dạ gỗ n ạ c h thuộc tính l o n g phi hành đặc tính tinh thần lực in n focus ẩn t ă n g đặc tính đa trọng lân phiến mù n tỷ scalé đảng cấp quan quân cấp 79. e ít t h í n i n ước chín n g h trăm chín m tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ long hệ giờ dạ gổng thai bảo châu mẹ gạ sợ tồn kỹ năng cánh tấn công n g i ỉn ở ở tắc bạo phong hù gì cần hỏa diễm quyền phi g ờ ậ n lôi điện quyền thần đỡ n lông tê rụt c u ố n chặt giạp trứng mắt lờ sóng điện từ t h ầ nờ hoa vờ vòi rồng lốc xoáy tủy tờ vòi rồng lốc xoáy tủy tờ l o n g chi nổ giờ dạ gồng dạ đập sờ lem cao tốc di động hạ t ì li tì đ ô i rồng giờ dạ gồng tải thủy lưu vĩ a quất tải long thần lao xuống giờ dạ gồng rụt thần bí thủ hộ xạ phẹt gà nghịch lân ảo t r ạ phá hoại quang tuyến h ì ở bìm bạo phong hù dị cần ân khoảng cách đại sư cấp chỉ có cách xa một bước sao không sai thấy rõ ràng tạ mở lãn sở vương bài giờ giả gộ nạch số liệu trương lam trong lòng âm thầm gật đầu đồng thời xuất ra chính mình dự định sử dụng sau cùng bộ kỳ bạn ném ra ngoài đây là ta gần nhất tân thu phục đồng bạn tiếp xuống quyết thắng một ván từ nàng đến chiến lạ tỷ ạ giao cho ngươi bá theo lấy trương lam thanh e m rơi xuống lạ tỷ ạ đỏ trắng sen nhau thân thể xuất hiện giữa sân nàng vừa xuất hiện liền hướng lấy phía trước giờ dạ gỗ nạch phóng đi theo lấy lạ t ỷ ạ xuất hiện sân trên mặt đất xuất hiện hơn mười đạo bạch quang bạch quang loạn áo làm phiến đá hướng về lạ t ỷ ạ phương hướng hội tụ nhưng lạ t ỷ ạ tốc độ thực sự quá nhanh tựa như một đạo đỏ bạch sắc quang mang hiện lên kéo theo cường đại sức gió kéo theo trên mặt đất bụi mù mà những cái kia ẩn hình nham thạch sở tột dốc thủy trung đuổi không kịp bên trên nàng cuối cùng chỉ có thể tất cả đều hướng trung gian đột nhiên hợp lại ẩm vang bạo hưởng bụi mù từ tán mà lúc này lạ tì ạ đi tới giờ dạ gỗ nạch trước mặt cách đó không xa đ ỗ n g nhiên một cái da tốc sở b í t bút lại tiếp cận giờ dạ gỗ nạch vị trí tựa như phản xạ có điều kiện một dạng hướng về bầu trời vào tới bá cương đại sóng gió thổi hướng giờ dạ gỗ nạch gương mặt khiến cho nó không khỏi nhắm mắt lại bá tú một đợt tốc độ lạ tì ạ đi tới một lần nữa trở lại t r ư ơ n g làm trước mặt cách đó không xa dừng lại còn vui sướng ngẩng đầu phát ra một cái tiếng tê ờ một cái này lạ tì ạ chính là trương lam tại ct i y op hỏa tờ thu phục lạ tị ạ thực lực bây giờ vừa rồi đạt tới quán quân cấp là lạ tị ạ trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn trương lam trưởng môn rốt cục lại phái ra một cái trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn hơn nữa còn là chưa bao giờ dùng qua lạ tị ạ trương lam trưởng môn không hổ là trương lam trưởng môn nhìn thấy trương lam trước mặt lạ tị ạ hết thể khán giả đều phát ra kịch liệt gieo hò g i á mỡ làn sợ nhìn thấy lạ tị ạ biểu tình trên mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đây tuyệt đối là một cái cường địch là một cái chỉ dựa vào tốc độ liền có thể không nhìn ẩn hình nham thạch sợ tột dốc hiệu quả chân chính cường địch giống g dơ dạ gỗ n ạ t lúc này một lần nữa mở mắt hắn chú ý tới lạ tì ạ chính phi ê u p h ù ở chỗ cao nhìn xuống chính mình trong mắt lóe lên vẻ tức giận sau đó đập cánh bay đến cùng lạ tì ạ cùng một độ cao quốc nhìn thấy một màn này lạ tì ạ không có biểu thị chỉ là lẳng lặng cùng g dơ dạ gỗ n ạ t đối mặt bầu không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn Trường 958, c hai i cuối giờ ế n cùng, nạch đấu dạ lạ vs tì cái bổ kẹ m ẩ n bỗng nhiên đối mặt ánh mắt tại không trung x e n lẫn hóa thành thực chất hóa điện quang sở ác hai cái bổ kẹ m ẩ n đều không có phát ra tiếng tê ơ nhưng liền tại bọn hắn đối mặt ở giữa một cấu ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt dần dần lan t r ẳ n g ra rất nhanh liền chuyển ra sân thi đấu thậm chí bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ hội trường bầu không khí ngột ngạt khiến cho rất nhiều tranh tài người xem đều không tự chủ được a n t ĩ n h lại Cũng không í trên người không tự chủ nuốt nước miếng. Cái này Cái chủ tự một t là sẽ ậ n quán quân cấp cái khắc định phong chi chiến.、Lúc、này, nhìn cái cấp khắc chi Lúc xem b trong sân hai cái bổ khán ẹ mẩn, k ô n thân làm là cùng giờ gỗ này huấn luyện mẩn chèn nở trương、Lam、cùng lãn Trên g gỗ chỉ h là làm lạ làm tỷ tạ mở ạ dạ dở ra bổ kẹ k sở. đài x ỉ n thị ạ dạ mở làn sở tương đương tại phía xa hồ ền địa khu xem tranh tài sở ti vẩn ở nổ vạ đi ẩn hạ càng hoặc là ở hiện trường giáo sư hoặc các loại tất cả mọi người phát giác hai cái này chỉ bộ kệ mần cường đại trong mắt mang tới nghiêm túc lên đi lạ tỷ ạ long t r ả o dở dạ gồm cỡ tại lạ tỷ ạ cùng dở dạ gỗ nạch rằng có khí tức đạt đến đỉnh điểm về sau trương lam trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang đầu tiên truyền đạt chỉ lệnh công kích b á lạ tỷ ạ phía sau hai cánh khai động cường đại kinh đạo phá vỡ không khí nàng bản thân đã hóa làm một đạo hồng sắc quang ảnh lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu bước năm trăm hai mươi gần dở dạ gỗ n nạch. nhìn xem gần trong gang t ấ c dở dạ gỗ này lạ tỷ ạ không chế thể nội lực lượng bên phải trên b ư ớ t bao trùm một tầng năng lượng màu tím sau đó nhắm ngay dở dạ gỗ nạch vỗ xuống đi dở dạ gỗ nạch sử dụng đông lạnh quyền hài sơ bún đối mặt với lạ tỷ ạ tiên cơ công kích dạ mở lản sở cùng dở dạ gỗ nạch thủy trung tỉnh táo nhanh chóng làm ra h ư n g đối dở dạ gỗ nạch v ú t cánh nhỏ bay lượn giữa không trung bên trong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lạ tỷ ạ ngay tại lạ tỷ ạ m ó n g phải muốn mạng bên trong dở dạ gỗ nạch thời điểm nửa người trên của nó có chút lui lại lấy một cái tối giản đáp động t á c né tránh một bước này công kích đồng thời dựa theo lạn sờ mệnh lệnh vùng da móng phải trên đuốt tụ tập được màu băng lam phát ra trí hàn chi lực quan mang bá Giờ dạ gỗ nạch móng phải từ dưới lên trên thẳng đến lạ t ì ạ cảm hơn nữa loại sự tình này giờ dạ gỗ nạch thân thủ cũng không sai bất quá cứ như vậy còn vẫn là so bất quá ta lạ t ì ạ trương lam trên mặt lộ ra một cái mỉm cười theo sát lấy nhanh chóng ra lệnh lạ t ì ạ ý niệm đầu truy rèn hibut long c h ả o dờ dạ gồng cân một đòn không t r ú n g lạ t ỷ ạ thân thể tại không chế một cái xoay chuyển điều chỉnh tư thế mà lúc này dờ dạ gỗ nạch nhanh chóng hành động phát động phản kích mặt đối với cái này một chiêu lạ t ỷ ạ tựa hồ tránh cũng không thể tránh mắt thấy là phải bị dờ dạ gỗ nạch tay phải trúng mục tiêu ngực nhưng nàng trên mặt đã thấy không mảy may bối rối bình tĩnh chấp hành t r ư ơ n g lam r a lệ ba màu xanh da trời năng lượng kỳ dị tại lạ t ỷ ạ tận lực dưới sự không chế tất cả đều hội tụ đến đầu của nó hình thành một cái năng lượng đặc thù che đậy theo sát lấy lạ tỉ ạ liền một cái t ú i đầu nhanh như tia chớp động tác khiến cho nó đang bị dở dạ gỗ n ạ c h đông lệnh quyền hải sở b ú n c h ú n g mục tiêu trước đó làm tốt thân thể điều chỉnh ý niệm đầu truy rẽn hỉ bụt cùng băng lệnh quyền hải sở b ú n đụng vào nhau vain Và tư niệm kỳ dị lực lượng cùng hàn khí giữa không trung bên trong đối bính giao p h ò n g sinh ra va chạm kịch liệt tại một đoạn thời khắc nổ tung lên nhân bạo tạc sóng sung kích ảnh hưởng hai cái bổ kẹ mẩn không thể không lẫn nhau tách rời riêng phần mình hướng về một bên nhanh chóng lui lại dở dạ gỗ nách sử dụng bạo phong h ủ di cần thừa dịp nổ tung thời cơ lạn sơ lập tức nhanh chóng ra lệnh ý đồ đứng ta nhịp điệu thi đấu đối chiến sân k h ô n g chế lúc này giờ giả gỗ nạch cùng lạ tỳ ạ hai cái bổ kẹ mần mặc dù đều hứng chịu tới nổ tung ảnh hưởng ở không ngừng rút lui vốn lấy bọn hắn cường hãn lực phòng ngự sóng sung kích mang tới tổn thương căn bản có thể không đáng kể lúc này nghe được lạn s ở thanh âm cùng hắn phối hợp an ý giờ giả gỗ nạch cũng lập tức làm ra đáp lại hai cái tương đối thân hình của nó có chút mini cánh mánh lực một cái mời nhẹ nhõm trước người tạo thành kịch liệt xoay tròn cường lực bạo phong hủ dị cần bá bạo phong hủ dị cần hình thành gào thét lên hướng lạ ti ạ trùng tới tựa như muốn đem để thôn vệ thông thường dơ dạ gỗ nách sử dụng long chi chấn động dờ dạ g ồ n g bùn xệ một mệnh lệnh tiếp lấy một mệnh lệnh dạ mỡ làn sợ hiện tại hoàn toàn tiến nhập tiết tấu đối với dờ dạ gỗ nách chỉ huy cũng biến thành ngắn gọn mà hữu lực vừa có cơ hội liền chính xác nắm chặt muốn ta lâm vào ngươi tiết tấu chiến đấu sao nghĩ thật nhiều chú ý tới giờ dạ gỗ nạch đã thuận thế nhanh chóng há mồm tụ tập lại năng lượng màu tím trương lam con miệng lên hô lạ tỷ ạ lưu tinh quần giờ dạ cô mt o trương lam rất rõ ràng tình huống hiện tại là một khi lạ tỷ ạ lâm vào giờ dạ gỗ nạch chế tạo bạo phong hủ gì cần bên trong như vậy tiếp xuống lạn sở liền có thể chiếm cứ chủ động nhưng tất cả những thứ này hắn một con mắt liền nhìn rõ đệ tét tự nhiên sớm liền làm ra ương đối cơ hội tại dự tả mở lạn sở truyền đạt mệnh lệnh thứ hai đồng thời trương lam cũng ra lệnh a nhận không ngừng hướng chính mình đánh tới bạo phong hủ d ì cần ảnh hưởng là tỷ ả thân thể không khỏi chịu ảnh hưởng không bị khống chế xoay tròn lấy nhưng nàng vẫn như cũ lấy một loại tốc độ cực nhanh ở trên không cửa tụ tập được từ kim sắc đặc thù long hệ giờ dạ gổng thai lực lượng một cái năng lực quang cầu nhanh chóng hình thành lại từ bụng của nàng dâng lên cuối cùng từ trong miệng của nàng hướng bầu trời phát xạ ra ngoài b á năng lượng cầu hệ nờ gỉ bản mang theo lực lượng cường đại nhẹ nhõm lại trực tiếp từ bạo phong hủ dị cần bên trong đột xuất một đường lên tới không trung sau đó ẩm vang nổ tung vô số dường như khói lửa giống như sáng lạng tia sáng trong nháy mắt sinh ra tất cả đều kéo lấy quả cam h à o quang màu vàng xoay tròn lấy gào thét mà xuống trong đó có mấy đạo đều nhắm ngay dở dạ gỗ nách rơi xuống a dở dạ gỗ nách nhạy cảm ngẩng đầu nhìn một chút nhìn thấy cái kia hoa mị pháo hoa thịt yến nó nhạy cảm cảm nhận được tích chưa trong đó nguy cơ lúc này phản ứng cực kỳ ứng đối g dơ dạ gỗ nách rõ ràng lưu tinh quần g i ờ dạ cổ mở tệ ổ cái kia giống như mưa sao băng thông thường câu thông qua công kích hắn không cách nào nhẹ nhóm phòng ngự hoặc là né tránh miệng di động trực tiếp đem trong miệng đã tụ tập được không ít long hệ dờ dạ gỗng thai lực lượng tiêu tán sau đó nhắm ngay đỉnh đầu rơi xuống lưu tinh quần dờ dạ cổ mở tệ ổ thân hình như thiểm điện di động v ù vù g dơ dạ gỗ nách một lần hóa thân một đạo màu vàng kim hư ảnh đang phi hành bên trong cùng từng viên lưu tinh quần g i ờ dạ cổ mở tệ ổ sượt qua người nhưng tốc độ lại không giảm chút nào hướng lạ tì a ép tới gần giơ dạ gỗ nách sử dụng đông lệnh quyền hải sơ b n mắt thấy giơ dạ gỗ nách tại tránh đi rất nhiều lưu tinh quần giơ dạ cổ mở tệ ổ sơ đã cách lạ tì a mười điểm tiếp cận dạ mở l ả n sơ lần nữa đoán ra thời cơ truyền đạt chỉ lệnh phát động công kích lạ tì a long thần lao xuống g i g dạ gỗ nhẹ c n h nhõm mau tránh ra lưu tinh quần giơ dạ cổ mở tệ ổ phạm vi lớn công kích trương lam trong lòng khá là đáng tiếc nhưng cũng không sốt ruột cái này một chiêu vốn là vì ngăn cản giờ dạ gỗ nạch sử dụng lòng chi chấn động giờ dạ gỗ nạch bùn sệ cùng loại trừ bạo phong hủ dị cần vì giờ dạ gỗ nạch mang tới ưu thế chỉ cần phía trên hai điểm này làm đến như vậy mục đích đã đạt thành những thứ khác muốn nhìn phía sau tranh tài chương chín trăm năm mươi chín thuấn phát đại chiêu giờ dạ gỗ nạch bá lưu tinh quần giờ dạ cỗ mở tệ ổ giống như nở rộ pháo hoa từng khỏa rơi vào sân bãi bên trên nhưng lại tại thời gian trong nháy mắt ở giữa bị d ở dạ gỗ n à y h o à n toàn tránh thoát đi vê anh vê anh tiếng nổ mạnh bất tuyệt như lũ toàn bộ sân bãi cũng đều bởi vì lưu tinh quần d ở dạ cổ mở tệ ổ công kích mà khơi dậy bụi mù rất nhanh d ở dạ gỗ n à y xuyên qua toàn bộ bụi mù khu vực móng phải đã dần dần ngưng tụ ra băng h à o quang màu xanh lam cùng lúc đó lạ tỉ ạ trên đầu trước tiên phát ra h à o quang màu lam đậm trong phút chốc xoắn ốc xoay tròn lấy trải rộng toàn thân tại giờ dạ gỗ nách đông lệnh quyền á i sở b u n g đánh ra lập tức sử dụng da long thần lao xuống giờ dạ gỗng rụt lạ tì ạ tựa như một k h ỏ a tử kim sắc giống như sao băng trước một bước đụng vào người trước phần bụng một ủ xạ dỉ ngượng gợn sóng nhộn nhạo lên kèm theo từng tiếng chầm đủ nhận cái này trọng trọng một đòn giờ dạ gỗ nách không khỏi lộ ra thần sắc thống khổ cố nén muốn vung ra nằm đấm còn không đợi nó làm ra bất luận cái gì phản kích lạ tì ạ đã gia tăng trên đầu lượt đạo ba giờ dạ gỗ nách thân thể bị trực tiếp đụng bay ra ngoài nhưng là vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau không xa liền lại dựa vào sức mạnh của bản thân đã ngừng lại thân hình dạ mỡ làn s ở ánh mắt ngưng tụ lạ t ỷ ạ cùng giờ dạ gỗ nạch đối bính khiến cho hắn thấy được chính mình vương bài giờ dạ gỗ nạch mặt đối với lạ t ỷ ạ thời điểm thực lực không đủ nhưng hai cái bổ kẹ mẩn sự tranh l ệ n h cũng không rõ ràng nếu như trương lam muốn muốn bằng lạ t ỷ ạ điểm ấy công kích đánh bại giờ dạ gỗ nạch vẫn là nghĩ quá đơn giản tỉnh lại giờ dạ gỗ nạch dùng bạo phong hủ gì cần dạ mỡ làn sơ bình tĩnh làm lấy ứng đối mới vừa ổn định xuống thân hình giờ giả gỗ mạch thuận thế vũ cánh liền tựa như bị phía sau cài đặt đẩy vào khí đồng dạng thân thể vượt mức quy định phong đi đồng thời hai cánh tại đột nhiên vô ở giữa còn tạo thành từng đạo từng đạo kịch liệt xoay tròn bạo phong hủ dị cẩn vê anh c ư ờ n g đại song xoắn úc báo hỏng mang theo mánh liệt lực xoáy gào thét lên thẳng đến lạ tị a đ i rất cường đại phòng ngự chú ý tới giờ giả gỗ mạch nhanh như vậy dừng lại đồng thời khôi phục lực lượng phát động phản kích trương lam cũng không nhịn được gâm thầm tán thưởng một ván có thể ở lạ tì ạ một cái đụng này phía dưới sau vẫn như cũ có mắt sáng biểu hiện dơ dạ gỗ nạch không hổ là dơ tạ mở lạn sờ vương bài bất quá dơ dạ gỗ nạch tại như bây giờ trong khoảng cách phát động bạo phong hủ dị cần lạ tì ạ muốn né tránh thật sự là rất dễ dàng đều không cần hắn làm nhiều quan tâm l o n g chảo dơ dạ gồng cợt trương lam trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh công kích a lạ tì ạ nhạy cảm phát giác được sau lưng bao trùm tới bạo phong hủ dị cần trong đôi mắt hiện lên một vòng kỳ dị lang quang cánh v u a ở giữa mang theo mánh liệt khí lưu nhanh nhẹn hình cung chuyển hướng hậu tiến hành xoay nhanh b á lạ tì ạ mau né công kích cũng thẳng hướng g dơ dạ gỗ n ạ c h đánh tới đồng thời tại chính mình móng phải bên trên tề t i ể u vông hệ năng lượng lạ tì ạ móng phải dần dần bị t ử sắc quang mang bao trùm g dơ dạ gỗ n ạ c h sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm mắt thấy lạ tì ạ nhẹ nhóm né tránh bạo phong hủ dị cần công kích dạ mỡ lản sợ thần sắc không thay đổi b ì chói t mắt cực kỳ màu vàng kim cổ sáng cơ hồ thực sự lập tức liền tại g i n dạ gỗ nạch trong miệng sinh ra cột sáng xoắn úc lấy siêu lạ tì ạ phong đi khoáy động lên mãnh liệt khí lãng giờ khắc này tựa hồ liền không gian đều bị đánh xuyên qua nhìn thấy một màn này trương lam không khỏi nhữ mày trong mắt lóe lên không đồng dạng ánh sáng lộng lẫy thuấn phát phá hoại tử quang hỉ ở bìm không nghĩ tới còn lưu như vậy một tay thuấn phát đại chiêu đó là thông thường bước vào thần cấp lĩnh vực bổ kẹ mẩn mới có thể nắm giữ kỹ thuật siêu cường dưới tình huống bình thường cũng chỉ có đại sư cấp bổ kẹ mẩn có khả năng nắm vững trương lam còn thật không nghĩ tới tạm ở lạn s ở có thể làm đến bước này thuấn phát đại chiêu cùng bổ kẹ mẩn cố nén cứng ngắc trạng thái tiếp tục tiến hành công kích khác biệt là chân chính đối với thể nội năng lượng cao đẳng vận dụng sử dụng phương thức là ở trong nháy mắt vừa trong cơ thể năng lực hội tụ đến một cái mát trị số không thể nhiều cũng không có thể thiếu nhiều tuyệt chiêu có thể sẽ phát sinh bạo tạc cuối cùng làm bị thương chính mình thiếu tuyệt chiêu đem đứng trước sử dụng thất bại cục diện dẫn đến tuyệt chiêu cuối cùng không dùng được còn tiến vào cùng loại cứng ngắc trạng thái tình huống nhưng một khi thành công bộ kẽ mần liền có thể tại to lớn nhất thời điểm sử dụng ra cường đại tuyệt chiêu đánh bất ngờ cho đối thủ mang đến gánh nặng tổn thương ba trăm l ba dạng mở làn sơ dơ dạ gỗ này khoảng cách đại sư cấp thực lực cũng liền một chân bước vào cửa tăng thêm nó vẫn là truyền thần sắc trời thân thể tư thế xuất sắc cũng chỉ có dạng này phối trí mới có thể tại d ạ mở làn sơ đặc h â n dưới làm đến tại quán quân cấp thời điểm thuấn phát phá hoại tử quang hỉ ở bìm kỹ thuật như vậy bất quá thuấn phát phá hoại tử quang hỉ ở bìm mặc dù lợi hại nhưng là muốn nhìn đối với người nào sử dụng trương lam là ai đây chính là trong tay tiến vào thần cấp thực lực bổ kẹ mần cùng trong truyền thuyết đều kinh lịch đều không chỉ có một con tay số lượng đại lao thuấn phát đại chiêu cái gì không nên quá đơn giản lạ tỷ ạ cũng trong truyền thuyết bổ kẹ mần xuất thân ứng đối dạng này cục diện thật đúng là sẽ không m ở mịt luôn cuống huống chi lạ tỷ ạ tốc độ cùng nhanh nhẹn vốn liền cũng là cực kỳ xuất sắc bây giờ nhìn đâm đầu vào phá hoại tử quang hì ơ b ì m thân thể của nó trong nháy mắt làm ra tốc độ cao phòng ngự thân thể một bên nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi phá hoại tử quang hì ở bìm trực diện công kích theo s á t lấy lạ t ỷ ạ cánh di động khống chế thân thể tính toán quấn màu vàng kim cột sáng hướng về giờ dạ gỗ này phi hành đi qua cuối cùng lấy long c h ả o giờ dạ gỗ này phi hành c ô n g kích. n h ư n g rất hiển nhiên lạ t ỷ ạ cùng trương lam đều khinh thị ta mở lạn sở cùng hắn cái này giờ dạ gỗ này giờ dạ gỗ n ạ c hiển nhiên đã sớm chuẩn bị nó vừa thấy lạ t ỷ ạ không có dựa vào tốc độ rời mà là tiếp tục lấy tha trụ phương thức phát động công kích lúc này đầu hơi nghiêng khống chế phá hoại tử quang hỉ ở bìm cải biến phương hướng công kích ba tại giờ giả gỗ nách dưới sự khống chế nguyên bản từ lạ tì ạ dưới thân xuyên qua cổ sáng phát sinh bị lệnh thẳng tiếp chúng mục tiêu tại thân thể vừa v ậ n hướng bên hông đẻ thấp lạ tì ạ ẩm bất ngờ không đề phòng lạ tì ạ bị phá hoại tử quang hỉ ở bìm lao đi dưới bụng mà lúc này phá hoại tử quang hỉ ở bìm còn tại kéo dài bên trên r i i vị trí công kích rất nhanh xê dịch đến lạ tì ạ trước ngực ẩm năng lượng cường đại tác dụng tại lạ tỷ ả trên thân không chỉ có ngăn trở nó tiến lên càng là buộc phát ra kịch liệt tương lai theo lấy một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn cường đại lực trùng kích lượng quét sạch lạ tỷ ả thân thể lập tức bị hất tung ra ngoài có chút ý tứ đao chương chín trăm sáu mươi giao phong ý chí có chút ý tứ chương lam hé mắt tranh tài đến bây giờ hắn xem như đã nhìn ra d ã mỡ lản s ở cái này vương bài giờ dạ gỗ nạch tại kỹ thuật phi hành phương diện rõ ràng từng chiếm được cực kỳ cao minh huấn luyện hơn nữa còn là đáng kể huấn luyện bằng không thì sẽ không giống như bây giờ vậy trong nháy mắt sử dụng phá hoại tử quang hì ở bìm dạng này đại chiêu sau còn có thể coi là tốt lạ tì ạ vị trí bất quá trương lam cũng không khẩn trương mà là thả ra siêu năng lực quét qua bạo tạc sinh ra khói đen tìm được lạ tì ạ thân ảnh lúc này không có người nhìn thấy lạ tì a n g ư ợ c phân bộ một tầng hào quang màu xanh lam tầng này tia sáng là siêu năng lực lực lượng tại phá hoại tử quang hì ở bìm c h ú n g mục tiêu lạ tì a bụng thời điểm cái sau cũng đã làm ra phản ứng đang bị phá hoại tử quang hỉ ở bìm chúng mục tiêu ngực trước làm ra ứng đối phá hoại tử quang hỉ ở bìm lực lượng s á t thực rất mạnh nhưng lạ tỳ ạ tại khống chế siêu năng lực lực lượng hội tụ đến hình cửa về sau lực phòng ngự cũng có cực kỳ lý trí tăng lên sở dĩ cũng không có chân chính chân thực ăn một cách này lúc này giờ giả gô nạch công kích đã kết thúc lạ tỳ ạ mặc dù có chỗ tổn thương nhưng còn có thể tiếp nhận vẫn như cũ nhanh chóng phát động phản kích ba lạ tỳ ạ hai mắt thần quang n g ư n g thực tinh thần lực ỉn nở phỏ cờ quét ra bụi mù bên ngoài nhẹ nhõm bắt được giờ dạ gỗ nạch thành tuyến cánh theo sát lấy l o i lên hóa thành một vệ sáng cấp tốc bức đã bởi vì thuấn phát đại chiêu phá hoại tử quang hì ở bìm mà lâm vào cứng ngắc giờ dạ gỗ nạch tuy nói là thuấn phát đại chiêu nhưng tạ mợ lạn sợ nếu như m u ố n vẫn là có thể để cho giờ dạ gỗ nạch xin nhờ lần này cứng ngắc trạng thái nhưng hắn thấy một lần này phá hoại tử quang hì ở bìm chiến thuật rất thành công bây giờ l à t ỷ ạ tuyệt đối đã không thấy phản kích lực lượng sở dĩ lựa chọn cách làm bảo thủ dù sao liền xem như hắn ta mở lảng sợ dờ dạ gỗ n ạ à h muốn cường ép sở phót s ờ xin nhờ cứng ngắc trạng thái cũng sẽ xói mòn không ít thể lực nhưng lần này dạ mở l ả n s ờ hiển nhiên tính sai lạ tỉ ạ thân ảnh trong phút chốc liền từ trong khói đen trôi ra hơn nữa lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ p h ó n g tới dờ dạ gỗ n ạ à h loại tình huống này dạ mở l ả n s ờ lại mất đi tiên cơ dờ dạ gỗ n ạ y hoàn h toàn không cách nào ứng đối Ẩm. lạ tỷ ạ không chế mình bị màu tím k i a sáng bao trùm móng phải trực tiếp đập vào hướng dở dạ gỗ nạch phần cổ theo lấy lạ tỷ ạ không ngừng dùng sức dở dạ gỗ nạch thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một đòn phải trúng trương lam lập tức thừa thắng sông lên lấy phát ra mệnh lệ lạ tỷ ạ lưu tinh quần dở dạ g ô mt ổ a một đòn trúng mục tiêu lạ tỷ ạ thập phần hưng phấn phát ra một cái vui sướng tiếng tê ờ ngẩng đầu lần nữa tụ tập được long hệ g i dạ gỗng thai lực lượng ba ba ba. màu da cam mang theo một chút tử sắc quang mang không ngừng tại lạ ti ạ bụng vị trí hội tụ làm sao có thể đột nhiên xuất hiện biến cố là dạ m ỡ lạn sở hoàn toàn không nghĩ đến khiến cho hắn có trong nháy mắt phân thần nhưng dạ m ỡ lạn sở đến cùng không phải người bình thường cường ép sở phót sở đẻ xuống nghi ngờ trong lòng cùng chấn động tâm hắn vội vàng làm ra b ổ cứu g dơ dạ gô nách mau ngăn cản ó long thần lao xuống g dơ dạ gầm dù trương la muốn m dùng lợi dụng g i ờ dạ gỗ nách lâm vào cứng ngắc tăng thêm bị chúng mục tiêu bị thương ngay miệng để cho lạ tỳ ạ phát động liên tục công kích sở kỳ hiệu linh cái này đánh tính ta mở lạn sơ lập tức tự nhiên không thể để cho hắn thành công a g i ờ dạ gỗ nách trong mắt l ó e lên một vòng màu đỏ tươi cường ép sở phót s ở thoát ly cứng ngắc trạng thái sau đó cánh nhẹ phiến ở giữa trực tiếp ổn định mình bị đánh bay thân thể toàn thân bắt đầu ngưng tụ lại sắt khí、ba、Bá bá. thực chất hóa sát khí hóa thành màu vàng kim khí mang không ngừng tại giờ dạ gỗ nạch trước người xuất hiện ánh mắt dần dần trở nên càng lúc càng sâu hào quang màu vàng nóng từ giờ dạ gỗ nạch đầu bắt đầu nhanh chóng trải rộng toàn thân của nó khí mang rất nhanh xoắn ốc đứng lên sau một khắc giờ dạ gỗ nạch hóa thành một vện kim quang nhanh chóng hướng về hướng lạ tỷ ạ ẩm lạ tỷ ạ sử dụng lưu tinh quần giờ dạ cỗ mở tệ ẩu ngưng tụ tia sáng đã tụ tập đến cửa bộ nhưng còn không đợi hắn phát xạ ra ngoài giờ dạ gỗ n ạ t công kích trước một bước đến trực tiếp đụng vào lạ t ỷ ạ trước ngực ẩm lực lượng cường đại đánh tới lạ t ỷ ạ bị đụng bay ra ngoài bất quá lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ô tuyệt chiêu cũng không có ẩn tàng bị đánh gãy lạ t ỷ ạ hoàn toàn không có đi quản thân thể của mình mà là toàn lực hội tụ lực lượng há miệng đem lưu tinh quần giờ dạ cổ mở tệ ô lực lượng hướng bầu trời phát xạ ra ngoài vê anh một cái màu vàng kim quang đạn chữ lạ tì ạ không trùng bắn ra hướng về bầu trời kích xạ mà lên tại đến điểm cao về sau hầm vang nổ tung hóa thành vô số khối kéo lấy màu da cam quang vi quang đạn cấp tốc phá không hướng phía dưới các nơi rơi xuống không mà lạ tỷ ạ bởi vì không dùng lực lượng khống chế mình bị đánh bay thân thể một đường bay rớt ra ngoài v à vào sân bãi một bên trong vách tường rất nhanh bị bụi mù bao vây để cho người ta thấy không rõ trạng hướng trong đó toàn bộ sân bãi chỉ còn lại có lưu ở giữa không trung dở dạ g ồ n ạ c h cùng vô số rơi xuống quang đạn lần này lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ sử dụng không giống với trước đó lạ tì ạ sử dụng đ ể nhất tóc thời điểm tình huống tuyệt chiêu lại nhận bạo phong hủ dị cần ảnh hưởng mà không cách nào có mục tiêu tập trung công kích lần này lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ thực sự l à tì ạ dưới sự khống chế hình thành lần công kích này hoàn toàn phong tỏa ngăn cản giờ giả gỗ nách tranh né vị trí g i á mỡ làn sờ rõ ràng điểm này quả quyết ra lệnh làm ra phòng ngự giờ giả gỗ nách bạo phong hủ dị cần bạo phong hủ dị cần là phi hành hệ p h ở lì hình thai nhỏ đại chiều giờ dạ gỗ nách dùng thuận buồn xuôi gió hơn nữa uy lực đầy đủ giờ dạ gỗ nách đã sớm đang đợi t ạ mở lản sờ mệnh lệnh lúc này nghe xong lập tức hành động cánh tiến hành có tiết tấu vỗ chế tạo ra một t r ư ớ c đó chưa từng có bạo phong hủ dị cần đạo này bạo phong hủ dị cần tựa như như vòi rồng trực tiếp đem hắn thân thể của mình bao phủ ở bên trong nhưng lại không thêm vào tổn thương đây càng tượng giờ dạ gỗ nách cho chính mình thực hiện một cái phong thuất bài bạo phong hủ gì cần hình thành cho dở dạ gỗ mạch tăng thêm một tầng vòng phong hộ đem hắn phòng ngự trong đó kịch liệt sức gió cùng tại lạ tì ả miêu tả sau tập kích tới được lưu tinh quần dở dạ cổ mở tệ ổ phát sinh v à chạm kịch liệt vê anh liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến trong thai của mọi người không ít người đều đứng lên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong chàng hai cái bổ kẻ mẩn g i a o phong vị trí loại trình độ này cùng uy lực đối bính có thể nhỏ làm không muốn nhìn thấy đây đã là lạ tỷ ạ dùng ra phát thứ hai lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ uy lực giảm bớt một nửa nhưng dù vậy cái này một chiêu b ả y ra đến uy lực cùng bạo phong hủ dị cần so sánh cũng xê xích không bao nhiêu mắt thấy giờ giả cổ nạch nhẹ n h õ n ngăn trở lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ công kích nhưng bạo phong hủ dị cần uy lực cũng gần như tiêu hao hầu như không còn trương lam nắm lấy cơ hội lập tức phát ra mệnh lệnh l ạ tỷ ạ ý niệm đầu truy rèn hy bút chương chín trăm sáu mươi mốt giác mỡ làn sờ triệt để bại trận a sớm tại trương lam còn không có cho ra mệnh lệnh mới vừa phát ra lựu t i n h quần giờ giả cổ mở tệ ổ tuyệt chiêu thời điểm lạ thì ạ đã hướng về giờ giả gỗ nạch ép tới gần vận sức chờ phát động lúc này nghe xong giờ giả gỗ nạch mệnh lệnh lạ thì ạ lập tức ngưng tụ lại lực lượng tại đầu đổ ngưng tụ lại xoắn úc hảo quang màu làm đậm b á lạ thì ạ lần nữa nhanh chóng hướng giờ giả gỗ nạch và đập tới không tốt tại trương lam sau khi ra lệnh giả mợ làn sờ không khỏi nhữ mày hiện tại trong t r à n g hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách không xa không gần đã có thể bảo đảm giờ dạ gỗ này không cách nào đang bị trúng mục tiêu trước tụ tập x o n g phá hoại từ quang hì ở bìm lực lượng lại có thể để cho giờ dạ gỗ này dù cho dùng cái khác tuyệt chiêu nên kích cũng không biện pháp có đầy đủ khoảng cách vận hành đem uy lực tăng tăng đến tối đa tương đương nói đúng đụng là không thể nào mà bạo phong hủ gì cần cũng là đạo lý giống nhau như bây giờ tình huống tựa hồ chỉ có thể bị động phòng thủ trong đầu nhanh chóng đem dở dạ gỗ nạc tuyệt chiêu ở trong lòng qua qua một lần về sau dạ mở lạn s ở phát hiện sử dụng sử dụng dùng đến tuyệt chiêu chỉ có đông lạnh quyền hải sợ bùn đông lạnh quyền hải sợ bùn là b ă n g hệ s ở t h a i tuyệt chiêu đối với lạ tỷ á lại k h ắ c chế hiệu quả không nói b ă n g hệ s ở t h a i bổ sung lợi hại nếu là có hiệu quả đối với cả chàng tranh tài đều có thể đưa đến tích cực xúc tiến tác dụng quan trọng nhất là đông lệnh quyền hải sở u n thích hợp bây giờ giờ giả gỗ n c h tại viễn đông ngưng tụ sức mạnh dùng tốt nhất toàn thịnh tư thái nên đón lạ tị ạ hơn nữa giờ giả gỗ n c h bản thân khí lực thế nhưng là thập phần cường đại nghĩ vậy dạ mở làn s ở quyết đoán ra lệnh giờ giả gỗ n c h sử dụng băng lệnh quyền hải sở u n đỡ được a phong bạo tại ứng kích lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ về sau vừa vặn đình chỉ bây giờ giờ giả gỗ n c h rút tay ra có thể ra quyền tiến hành công kích ba thoáng chốc g dơ dạ gỗ nách trên hai tay đều hiện ra băng hảo quang màu xanh lam đông lạnh lực lượng mang theo từng tia từng tia hàn ý tại khống chế của nó dưới không ngừng hội tụ một mực chờ đến lạ tỷ ạ sử dụng ý niệm đầu truy rẽn hí bụt và chạm tặc c ơ n lúc tới g dơ dạ gỗ nách trên hai tay lực lượng đều đã hội tụ trực tiếp nên đón tiếp lấy vê anh theo lấy một tiếng vang thật lớn g dơ dạ gỗ nách xong quyền cùng lạ tỷ ạ trên đầu bạch sắc quang mang đụng vào nhau lạ tì ạ dựa vào ý niệm đầu truy rẽn hỉ bụt thể hiện ra lực lượng cường đại dùng đem dở dạ gỗ nạch đụng không ngừng bay ngược về đằng sau bất quá tại một khoảng cách về sau dở dạ gỗ nạch ánh mắt ngưng tụ hai tay bỗng nhiên nhấc lên xảo trá phát lực góc độ mang theo lạ tì ạ trực tiếp từ bên trên nghiêng liền xông ra ngoài vậy mà hóa giải bộ phận uy lực dạ mỡ làn sơ hiện ra ý chí chiến đấu cùng tiêu chuẩn càng cao trương lam lại càng hưng phấn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vô địch lâu là hội tịch mịch có thể gặp được đến cùng mình đối đầu với mấy chiêu đối thủ cũng là chuyện không tồi dơ dạ gô nách sử dụng long thần lao xuống dơ dạ g ồ m rụt. tại dơ dạ gô nách thông qua kỹ xảo phát lực đem lạ tì ạ dẫn đạo cái này bay ra thời điểm dạ mỡ l ả n sờ kịp thời truyền đạt mệnh lệnh mới ba dơ dạ gô nách nhanh nhẹn hành động cái đuôi k h ẽ động thân thể đi theo nhanh chóng q u e n người trên người dần dần xuất hiện màu lam xoắn ốc tia sáng các loại xoắn ốc tia sáng hoàn toàn tách ra lực lượng dơ dạ gô nách vừa vặn mặt đối với lạ tì ạ trực tiếp đuổi theo liền s ô n g ra ngoài lạ tỷ ạ l o n g chảo giờ dạ gồng cợ lúc này lạ tỷ ạ ý niệm đầu truy rẽn hí bụt lực lượng muốn hao hết trương lam mặc dù có lòng muốn nhìn một chút lạ tỷ ạ cùng giờ dạ gỗ nạch trực tiếp đụng nhau mà nói hai cái bổ kẹ mẩn lực lượng đến cùng ai mạnh hơn nhưng bây giờ rõ ràng thời cơ không đúng trương lam vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất chiến pháp a nhận được mệnh lệnh lạ tỷ ạ lập tức hành động nhanh chóng xoay chuyển thân thể trên đầu năng lượng màu lam đậm tàn ra trực tiếp mặt hướng trùng kích tới được giờ dạ gỗ nạch một đầu giả thành trên hai tay là bắt đầu ngưng tụ màu tím năng lực năng lực lạ tỷ ạ s o n g t r ả o bên trên bám vào tử sắc quan mang trực tiếp hướng về phía dùng da long thần lao xuống giờ dạ g ỗ n g rụt giờ dạ gỗ nạch vỗ tới giờ khác này tương đối phía trước trang diện hai cái bổ kẹ mẩn giống như thay đổi nhân vật đồng dạng lạ tỷ ạ tại giờ dạ gỗ nạch lực lượng cường đại va chạm tắc cờ dưới thân hình không ngừng bay ngược nhưng đôi bính bên trong ứng đối tình huống cũng lên tiếng cải biến lạ tỳ ạ đang lùi lại quá trình bên trong đ ỗ n g nhiên khống chế thân thể ngựa ra sau trực tiếp đem dở dạ gỗ nạch nhấc đi lên sau đó từ ngẩng đầu lên đỉnh liền sông ra ngoài nhìn thấy một màn này dạ mỡ lản sở không khỏi lộ ra một nụ cười khổ lạ tỳ ạ tốc độ thực sự để cho hắn thúc thủ vô sách nhưng rất nhanh hắn biến thu liễm hảo tâm tình càng nhiều bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống phản kích trên lý luận dở dạ gỗ nạch dùng r a long thần lao xuống dở dạ gỗng rụt công kích sẽ là vô tận luân chuyển số giới mãi cho đến thẳng đến hai cái bổ kẹ m ẩ n bên trong một thẳng mất đi sức chiến đấu nhưng cái này dù sao chỉ là lý luận tình huống dạ mợ lạn sở biết rõ trương lam nhất định sẽ muốn ra biện pháp ứng đối mà chính hắn cũng đã nghĩ ra giải quyết kế sách lạ t h ị ạ điện kích sóng sqv u ờ dạ mợ lạn sở nghĩ ra được chính là trương lam phải làm hắn đương nhiên sẽ không bị dạ mợ lạn sở tính toán trực tiếp ra chiêu phá vỡ dạng này cục diện bế tắc hiện tại hai cái bổ kẹ m ẩ n vừa rồi dịch ra thân thể dùng hệ điện hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu phát huy tốc độ thế công cùng đến cắt ngang đối thủ tiếp tục tiến công là một cái cực kỳ tốt sách lược theo lấy trương lam mệnh lệnh lạ tỷ ạ trên thân thể lập tức phát ra dư chấn màu vàng kim điện quang sơ p a c đợi đến thân thể của hắn xuyên qua giờ dạ gỗ nẹt cái đôi lập tức cường đại dòng điện lập tức lưu chuyển ra đi bá điện kích sóng sau quả vợ là sẽ tự động khóa chặt đối thủ tuyệt chiêu giờ khác này lạ tỷ ạ cũng không quay đầu lại nhưng cường đại màu vàng kim điện quang sở b ạ c không sáu bảy vẫn là trong hư không trực tiếp xuyên qua rất mau tới đến giờ dạ gỗ nách trên đuôi theo sát lấy tại cả người nó bên trên du tẩu điện lực kích thích khiến cho giờ dạ gỗ nách lập tức phát ra đào h ừ một tiếng nhìn thấy một màn này dạ mở l ả n sờ hai tròng mắt co rụt lại hắn tựa hồ là nghĩ đến trước mấy c ụ c đối chiến tình cảnh nhanh chóng ra lệnh giờ dạ gỗ nách sử dụng lòng c h ả o giờ dạ gồng cờ giống dờ dạ gỗ nách cố nén dòng điện mang đến cho mình đau đớn theo â n thể t r xuống tới, móng phải dâng tới, phải lấy ê n tượng màu tím long gỗng năng lượng kia sáng, muốn phát động công tím thai phát màu kích. hệ Thế dở dạ kia song phương huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn c h ẻ n n ơ mệnh lệnh được đưa ra lạ tỷ ạ không dùng tiến hành tranh né trực tiếp quay đầu tại mạnh nhất ngưng tụ lại ẩn chứa hơi lạnh băng l a m sắc qua mang d ở dạ gỗ nách long c h ả o d ở dạ gổng cân thuận thế vung ra tuyệt chiêu trực tiếp chúng đích lạ tỷ ạ trên lưng Ẩm. lạ tì h a bị đánh bay ra ngoài cố nén sau lưng đau đớn cùng thượng hải đem trong miệng ấp ủ tốt đông lạnh chùm sáng sờ b ì m phun ra đi bá dơ dạ gỗ nách sử dụng long c h ả o g dơ dạ gỗng cơn tuyệt c h i ê u công kích hai cái bổ kẹ mẩn khoảng cách vốn liền rất gần g dơ dạ gỗ nách bị lập tức băng phong thành khối băng hướng về phía dưới rơi xuống băng hệ sờ hai bốn lần khắt chế g dơ dạ gỗ nách cái này một cuộc tranh tài cuối cùng chẳng lẽ như vậy phải kết thúc chương chín trăm sáu mươi hai dơ dạ gỗ nách đột phá lạ t h ạ mẹ gà giờ dạ gỗ n ạ à h đứng ở trên đài cao dạ mỡ lạn sở không khỏi tiến lên một bước ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giờ dạ gỗ n ạ à h băng hệ s ở hai tuyệt chiêu bốn lần k h ắ c chế giờ dạ gỗ n ạ à h cấp đống chùm sáng đối với giờ dạ gỗ n ạ à h tổn thương không cao bình thường dù sao dùng ra một chiêu này mặc dù không phải băng hệ s ở hai bộ k ẹ mẩn nhưng xác thực trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn lạ thị ạ dạ mỡ lạn s ở là thế nào đều không nghĩ đến trương lam cũng sẽ tuyển dụng vết thương nhỏ đổi lấy đại thương dạng này chiến lược ta phạm chắc hẳn phải vậy sai lầm dạ mỡ làn sở không khỏi trong lòng thầm hận nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể hy vọng giờ giả gỗ nạch có thể từ băng phong bên trong tránh ra tình huống hiện tại là giờ giả gỗ nạch nếu như không nhanh chút khôi phục năng lực hành động cái kia tuyệt đối sẽ thua lần tiếp theo trong trận đấu a không c h u n g bị giờ giả gỗ nạch đánh bay ra ngoài l à t ỷ ạ thu hồi đông lạnh chùm sáng sớ bìm sử dụng ngược lại bắt đầu ở trong miệng tụ tập được năng lượng màu tím đây là muốn sử dụng lòng chi chấn động giờ dạ g ổ n g cùn x ệ nếu như giờ dạ g ổ nách lại bị đạo này lòng chi chấn động giờ dạ g ổ n g cùn x ệ tuyệt đối sẽ thua giống trong tầng băng nhìn thấy đối diện lạ tỉ ạ cuối cùng màu tím tia sáng càng lúc càng l o a sáng giờ dạ g ổ nách trong mắt lóe lên một vòng ánh lửa giờ khác này giờ dạ g ổ nách tựa hồ cảm nhận được ta mở lạn s ở tâm ý đồng dạng một cỗ chưa bao giờ có muốn chiến thắng niềm tin theo nó ở sâu trong nội tâm tán phát ra Cách. Giang g dơ dạ gỗ n é t thể nội một cỗ lực lượng vô danh tán phát ra nó biểu hiện tầng băng tại cái này lực lượng dưới sự kích thích hoàn toàn không tiếp tục kiên trì được lập tức hóa thành nát một bên sau đó trực tiếp thăng hoa đã thành khí thể giống g dơ dạ gỗ n é t ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng một cỗ cường đại khí thế theo nó thể nội tán phát ra lập tức lan tràn xuất hiện Giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều rất giống đ ỗ n g nhiên đặt lên một khối đá đồng dạng không khỏi trầm xuống đây là khách quý ở giữa bên trong đến đây xem cuộc chiến dạ mở c h ẻ n cùng giáo sư hoặc toàn bộ đều đứng lên trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ nhưng rất nhanh dạ mở lạn sờ biểu tình trên mặt hóa thành kinh hỉ không nghĩ tới giờ dạ gỗ nạch ở thời điểm này tất nhiên sẽ đột phá quá tốt rồi dạ mở c h ẻ n không khỏi hưng phấn nắm chặt hai tay của mình không phải do hắn hiện tại không kích động như thế giờ dạ gỗ nạch đột phá dạ mở lạn sờ cũng đột phá bây giờ dư tạ m ở lạn sở là có đại sư cấp tổ kệ mần cùng đại sư cấp năng lực chỉ huy đại sư cấp huấn luyện gia tổ kệ mần chen nơ loại này thành tựu i ở cái thế giới này bên trên hai cánh tay liền đếm ra dư tạ m ở lạn sở có thể ở hắn hiện tại cái tuổi này đạt tới thành tựu i như vậy cái này đối với dư tạ m ở lạn sở mà nói tuyệt đối là một phần cường đại tăng thêm một bên giáo sư hoặc trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ dơ dạ gồng tạ m ở gia tộc nhiều hơn một cái đại sư cấp huấn luyện g a bộ kệ mần chen nơ có rất nhiều chuyện đều muốn cải biến bất quá rất nhanh giáo sư hoặc vừa nhìn về phía bên trong sân trương lam gặp hắn biểu tình như cũ lạnh nhạt không khỏi lắc đầu cũng thế tiểu lam đi ngang qua một cái gì đại sư cấp huấn luyện ra bộ kẹ mẩn c h ẹ n nở không phải là một chiều dây cái thế giới này phải đổi đã sớm biến đột phá trong t r à n g trương lam nhìn lên bầu trời bên trong khí thế đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa dờ dạ gô nách khoe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong giờ dạ gỗ nạch đột phá cũng nằm trong dự đoán của hắn dù sao cái kia một chút é ít c ờ kém chỉ là một cơ hội mà bây giờ hắn và lạ tỉ ạ cho giờ dạ gỗ nạch mang tới áp lực liền thành đạo này thời cơ nguyên bản còn tưởng rằng không cần đến một chiêu kia liền muốn kết thúc lần này so tài nhưng hiện tại xem ra vẫn là có thể tú một đợt ta ánh mắt ở trên bầu trời giờ dạ gỗ nạch trên người quét qua trương lam giơ lên tay trái của mình tại tay trái của hắn trên n g ó n giữa mang theo một cái giới chỉ d ư ớ i chỉ thượng hải nạ một m k h ỏ a kỳ dị hạt châu một bên khác trên bầu trời lạ tỷ ạ tại trương lam nhấc tay cùng lập tức tựa như chiếm được cái gì ám hiệu đồng dạng đong đưa cánh ngừng giữa không trung bên trong tại n à n g hình cửa vị trí một k h ỏ a kỳ dị hạt châu phát ra sáng ngời nhan s á c ân muốn phát sinh cái gì trương lam cùng lạ tỷ ạ trợt lặng im còn có giờ dạ gỗ nẹt lâm trận đột phá khiến cho lấy đủ trận bầu không khí một bên trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra một loại cảm giác vô hình sau một khác khả năng có cái đại sự gì muốn phát sinh mẹ g ả tại chỗ dùng người nhìn soi mói trương lam nhìn về phía lạ thị ạ gào lên đáp lại tiếng lòng của ta lạ thị ạ mẹ g ả tiến hóa bá theo lấy trương lam thanh em rơi xuống hắn ngón giữa tay phải giới chỉ bên trên kia sở tổn phát ra kỳ dị tia sáng lạ thị ạ ngực mẹ g ả sở tổn cũng phát ra quang mang màu hồng hai cái tia sáng không ngừng lấp lóe tựa như chiếm được tín hiệu đồng dạng đồng thời bắn ra một đạo tia sáng hai đạo quan g mang giữa không trung bên trong xúc đ ụ n g nhau chẳng những xét lẫn dung hợp cuối cùng hóa thành một đạo toàn bộ lại trở về đến vui lạ t ỷ ạ bên người ba lạ t ỷ ạ quanh thân lập tức lấp lánh lên kỳ dị bạch sắc quan g mang trong ánh sáng lạ t ỷ ạ thân thể bắt đầu phát sinh không biết cải biến đây là ba không nhìn đang tại chú ý tranh tài người khi nhìn đến lạ t ỷ ạ biến hóa sau khi không tự chủ được đứng lên sớm biết hôm nay đại chúng đối với phản tổ cùng lâm thời phản tổ đều đã có nền tảng biết rồi tuy nói đại đa số người hiểu rõ không sâu nhưng ít ra đều không xa lạ gì mà trong đó có một chút đại đa số người đều biết là lâm thời phản tổ chỉ dùng có được năng lượng đặc thù người vận dụng phần này năng lực đặc thù cùng đặc thù tiến đến tiến hành ràng buộc ký kết mới có thể làm được nhưng bây giờ bọn họ cái này tổng cộng biết bị đánh vỡ sử dụng người tại thời khắc này rõ ràng nhìn thấy chứng lam trợ giúp họ tình hẹn là t ì ạ tiến hành lâm thời phản tổ rõ ràng không phải sử dụng đặc thù lực lượng mà là mượn nhờ hai cái hạt châu lực lượng Nào phản đó bay, lâm thời phản tổ cái ũ n mượn nhờ đạo cụ đạt tới hiệu quả. Rất nhiều người nội tâm không khỏi lửa nóng. Mà lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lạ hoàn thành thuế biến, trở thành làn g là lửa lúc lúc lạ lạ Mà màu có cụ cấp thể đạt tới Rất tâm tỷ thuê trở tím tỷ tại hiệu khỏi mọi mói, đạo ạ ạ, soi siêu tia quả. da s n g sau k h b i ế này mất xuất hiện ở trước mặt mọi xuất trước hiện người. Cái n ở thực biến là phản tổ vẫn là lâm thời phản tổ nhìn xem biến hóa bộ dáng lạ tị ạ vô số người không tự chủ được nghị luận lên nghe đến mấy cái này thanh âm vốn liền nghĩ muốn đạt đến cái hiệu quả này trương lam khẽ cười một tiếng đang cùng tạm ở lạn s ở trao đổi một ánh mắt sau ra đời giải thích nói đây là ta nhất phát hiện mới m ẹ gạ tiến hóa mọi người đều biết có thật nhiều tổ kẻ mẩn kỵ sĩ đều tồn tại càng thêm nguyên thủy hình thái mà đạt tới cái này một hình thái bị ta xưng là phản tổ phản tổ có thể là vĩnh cửu cũng có thể là lâm thời nông vĩnh cửu không nói Lâm t hết ờ i p h ả thể i nghe được chương lam giải thích người trong miệng cũng không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên rất nhanh trong mắt những người này đều bắn ra tinh mang nói để nói lên rất nhiều chuyện nhưng chúng nó quan hệ kỳ thật chỉ là một chuyện tình chính là t r ư ơ n g lam trong miệng phổ thông mượn nhờ đạo cụ cũng có thể tiến hành phản tổ cũng chính là m ẹ g g nói như vậy lâm thời phản tổ năng lực sẽ không còn là năng lực đặc thù người chuyên môn cái này đối với rất nhiều phổ thông huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở thậm chí một chút người bình thường xuất thủ tinh anh huấn luyện r a thậm chí thiên vương quán quân huấn luyện r a tổ k ẹ mẩn chẹn nở cũng là một phần cực lớn dụ hoặc c ạ tỳ vạt lâm thời phản tổ hiện tại phải nói là m ẹ gạ tiến hóa cái này một đặc thù tiến hóa phương thức cường đại đã là mọi m người đều biết sự tình không phải do rất nhiều kích động tỉ như tại phía x a c a n t ổ một chỗ chú ý chương lam cùng ta mở lạn sở tranh tài cùng bờ juno cùng bờ lái nạ cũng không khỏi kích động lên chẳng những là bọn họ không có năng lực đặc thù người chúng quy là chiếm cứ tuyệt đại đa số hiện tại m ẹ gạ tin tức vừa ra những người này không gì đáng trách đều động tâm bất quá trương lam đang giải thích nói hiện tại s a o nhưng tại không nói tiếp dự định mỗi câu bỏ xuống cần thời gian lắng động tại có thể câu lên c á lớn lúc này khẩn yếu nhất giải quyết ta mở l ã n sơ mẹ gà sự tình hiện tại thông qua trận này có thể nói cả thế gian chú ý tranh tài a tin tức chuyển ra là đủ rồi lạ thì a đã mẹ gà nếu như chịu đựng lấy đông lệnh quyền ải sở bun công kích phát động thứ ba tóc lưu tinh quần giờ dạ cộ mở tệ ô mà nói thật sự là quá huồng phí sở dĩ trong lòng có ý nghĩ trương lam nhanh chóng phát ra phán đoán lạ tỷ ạ đem dở dạ gỗ nạch h ấ t ra mẹ g ạ lạ tỷ ạ nghe tiếng hiểu ý màu tím đập cánh so với trước đó lực lượng cường đại hơn khiến cho nó nhẹ nhõn k h ô n g chế thân thể của mình xoay tròn hơn nữa khống chế góc độ cũng càng thêm xào trá mẹ g ạ lạ tỷ ạ chiêu này đến quá nhanh mà nhận xoay tròn lực ảnh hưởng tăng thêm bị đánh một trở tay không kịp giờ dạ gỗ nạch đông lạnh quyền ai sở bùn bị ép l g ừ n g lại ba ba bá theo lấy tốc độ càng chuyển càng nhanh một đoạn thời khắc mẹ gạ lạ thị a đột ngột nhả ra giờ dạ gỗ nách thân thể cũng không bị khống chế ném bay ra ngoài lạ thị a lưu tinh quần giờ dạ cô mợ tê ổ tại giờ dạ gỗ nách bị quật bay lập tức trương lam hạ lệnh truy kích truy kích giờ dạ gỗ nách sử dụng phá hoại tử quang hỉ ở bìm dạ mợ l ả n sở cũng biết tranh tài hiện tại đã là hắn và trương lam quyết thắng thời điểm không trần c h ờ chút nào cũng không thể lãng phí bất kỳ công kích nào cơ hội đồng thời ra lệnh nói đến chiến đấu đến bây giờ hai cái bổ kẹ mẩn nhận bị thương đều không nhẹ cho dù giờ giả gỗ n ạ c h thực lực lâm trận đột phá đến đại sư cấp lạ tì ạ cũng tiến hành max nhưng song phương thể lực đều xuống giảm rất lợi hại là không đổi sự thật tranh tài nên kết thúc a mẹ g ạ lạ tì ạ xe nhẹ đường quen lại một lần nữa lập tức tụ tập được lực lượng càng nhiều màu da cam lực lượng lấy tốc độ nhanh hơn tụ tập rất nhanh ở tại phần bụng ngưng tụ tiếp tục tốt năng lực quang cầu tại mẹ g ạ lạ tì ạ dưới sự khống chế nhanh chóng từ phần bụng thăng lên trong miệng nhưng là không có bắn về phía bầu trời mà là trực tiếp hướng về phía dở dạ gỗ nạch phát xạ ra ngoài mà lúc này dở dạ gỗ nạch lợi dụng cánh tiến hành hình cung lên cao thanh toán hóa giải mất trước đó mệ gạ lạ tì ạ tác dụng trên thân thể lực lượng đồng thời há mồm tụ tập được màu vàng kim lực lượng b á một đạo c h ó i mắt xoắn úp màu vàng kim c ủ a sáng tại mệ gạ lạ tì ạ phát ra công kích đồng thời từ dở dạ gỗ nạch trong miệng trùng kích ra ngoài hai cái tuyệt chiêu tại trong chớp mắt sẽ đến hai cái bổ kẹ mẩn chính giữa mắt thấy là phải đụng vào nhau đúng lúc này mẹ gã l à t ỷ ạ sử dụng r a lưu tinh quần dờ dạ cổ mở tệ ô đ ố n g nhiên đột nhiên nổ bể ra đến ẩm lưu tinh quần dờ dạ cổ mở tệ ô đ ố n g nhiên nổ tung lập tức hóa thành vô số kéo lấy quang vi quang đạn trong đó một đạo cùng phá hoại t ử quang hì ở bìm cột sáng đụng vào nhau mà còn dư lại là cũng là lấy một loại vây quanh phương thức vây quanh kim loại cột sáng thẳng đến giờ dạ gỗ này、đi. trông thấy một màn này dạ mỡ làn s ở ánh mắt ngưng tụ lúc này hô bảo vệ tờ dọ két giống dơ dạ gỗ nách lập tức từ bỏ phá hoại tử quang hỉ ở bìm sử dụng trực tiếp tại thân thể của mình xung quanh ngưng tụ ra đã thành bạch sắc quang mang tới đón tiếp tiếp xuống lưu tinh quần dơ dạ cổ mở tệ ổ công kích mà lúc này bởi vì phá hoại tử quang hỉ ở bìm hết sạch sức lực cùng lưu tinh quần dơ dạ cổ mở tệ ổ trong đó một đạo quang đạn chỉ là đấu một ngang sức n ă n g tài ẩm ẩm ẩm lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ còn dư lại quang đạn không toi mạng bên trong giờ giả gỗ nạch quanh thân theo lấy tiếng nổ kịch liệt vang lên giờ giả gỗ nạch bên người một trận b ù i mù tràn ngập thấy thế trương lam hai tay ôm ngực nhìn thẳng phía trước la lớn lạ tỉ h ạ nghịch lân ảo tra trương lam rõ ràng đây là sau cùng đụng nhau hiện tại giờ giả gỗ nạch không chỉ là sử dụng bảo vệ vợ giỏ két đến tiếp nhận lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ổ công kích càng phải cường ép sở phót sở nhân thủ phá hoại tử quang hì ở bìm tác dụng v ụ mà tương đối bởi vì giờ giả gô nạch phá hoại tử quang hì ở bìm bị đánh gãy lạ tỳ ạ không có nỗi lo về sau có thể phát ra sau cùng tiến công a lần nữa dùng r a lưu tinh quần giờ giả cổ mở tệ ô m ẹ gạ lạ tỳ ạ lúc này chính đại cửa thờ hồn hẹn mặc dù hắn là trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn nhưng đến cùng còn vị thành niên cùng so thực lực mình mạnh núi một đường chuẩn thần bộ k ẹ mẩn chiến đấu đến bây giờ trong đó càng là dùng tới ba lần lưu tinh quần giờ dạ cộ mở tệ ồ, thể lực cũng chạy mất đáng sợ nhưng trong truyền thuyết b ổ kẹ mẩn cũng không phải chỉ là hư danh mặc dù nàng buồn cười nhưng vừa nghe đến trương la mệnh m lệnh vẫn như cũ nâng lên tinh thần nhanh chóng hành động trong mắt màu đỏ tím thần quang đại phóng một đôi màu tím cánh tại không trung có chút vỗ thân thể tiến hành một cái linh hoạt lộn mèo Bá.、Tím、ánh sáng Tím tại tỉ màu mệ gạ đỏ lạ ạ dưới lạ tỷ ạ sau đó hướng về bị màn khói bao khoả dở dạ gỗ nạch nhanh trong phát động công kích dở dạ gỗ nạch mặc dù bị sương mù bao khoả nhưng vị trí của nó đối với có thể sử dụng siêu năng lực dò xét lạ tỷ ạ mà nói cũng không phải là việc khó khoảng cách vẫn là xa bất quá có thể thắng tại mệ gạ lạ tỷ ạ phát động cuối cùng thời điểm xung phong trương lam chú ý tới dở dạ gỗ nạch cùng lạ tỷ ạ ở giữa khoảng cách dạ mỡ làn sợ đến cùng không yếu nên khắp nơi đi qua lần thứ nhất phá hoại tử quang hì ở bìm thăm dò sau liền tính toán ra cùng lạ tì ạ ở giữa khoảng cách an toàn hiện tại không đợi mẹ gạ lạ tì ạ công kích c h ú n g mục tiêu giờ dạ gỗ nạch cũng có thể trước một bước khôi phục năng lực hành động bất quá cũng không cái gọi là cho dù giờ dạ gỗ nạch sẽ không làm giòn trở thành biếng ngắm nhưng bại cục lại đã chú định mà sự thật quả nhiên giống như trương lam sở liệu lạ tì ạ công kích còn chưa tới đến giờ dạ gỗ nạch liền đã khôi phục năng lực hành động dạ mở làn sơ mệnh lệnh theo sát lấy đến dơ dạ gô nách sử dụng long thần lao xuống dờ dạ gô dù chương c h í trăm sáu m ư cuối cùng chiến thắng cùng các cô gái tại tiểu thế giới một ngày điên cuồng giống theo lấy dạ mở làn sơ mệnh lệnh t r u y ề n đến dơ dạ gô nách mắt sáng như n u ố c nhìn t r ò n g t r ọ c vào đâm đầu vào lạ thị ạ nó không ngừng phách đ ộ n g cánh nhanh chóng để cho mình rời xa lạ thị ạ đồng thời thể nội lại phát ra h à o quang màu lam đậm Bá giờ dạ gỗ nạch đem năng lượng trong cơ thể hội tụ đến đ ỉ n h phong biết rõ việc này hắn mới đón lạ tỳ ạ long lần công kích trực tiếp và đập tới lúc này trương lam cùng dạ m ở l ạ n s ơ đều biết hai cái bổ k ẹ mẩn thể lực còn thừa bao nhiêu trận này kết quả tranh tài cũng đã tính ra dạ m ở l ạ n s ơ tuyệt đối không có khả năng dùng một cái thể lực tiếp cận cực hạn giờ dạ gỗ nạch cùng trương lam còn lại cực hạn chí ít đều chạy một nửa sức chiến đấu bổ kẻ mẩn chiến đấu hiện tại Tất tả cả mọi người mong đợi là mở lạn sở có mọi mong mở người đợi lạn là dự sở hai ể h y không dùng chính mình mạnh nhất dùng vương b à đánh bại Trương bại Diệp một cái bổ kẻ m này Hai những thứ tất cả n đều sẽ lấy chỉ u ố i cùng này t ắ n nhất sau tiền đặc Giống. Ngao. này cùng g Giờ giả gỗ bại lạ là t sau đặc cược. bổ k ẻ mần h i ệ n nhiên cũng là biết rõ tình huống hiện tại chuyện cho tới bây giờ đều lấy ra bản thân hai phần trăm trăm chiến l ư ợ c đến tóc ra cuối cùng này tiến công đến giờ khác này hai cái đều xuất ra toàn lực tiến hành công kích vain theo lấy một tiếng tiếng vang to lớn chuyền ra mẹ gạ lạ tì ả cùng giờ giả gỗ nạch công kích rốt cục đụng vào nhau mạnh liệt cơn bão năng lượng quét sạch ra ẩm đang lúc mọi người nhìn soi mói sân bãi lên cao lên một đoá mây hình ấm lực lượng phong bạo quét sạch trong lúc nhất thời cắt bụi tàn phá bờ bãi mặt đối với tình huống này chỗ sâu bên trong sân t r ư ơ n g làm cùng tạ mở lạn sở cũng đều thả ra riêng mình lực lượng tiến hành phòng hộ đồng thời hai người đều hết sức an ý nhìn về phía sân trung gian ánh mắt ngưng trọng liền tựa như có thể xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy tình huống trong đó một dạng giờ k h ắ c này hết thể có kinh nghiệm người đều đứng lên ánh mắt ngưng thực trong tràng những người này đều đang đợi kết quả cuối cùng xuất hiện bá uy lực mạnh mẽ bạo tạc mang đến cực lớn bụi mù nhưng tương tự bởi vì uy lực này to lớn bạo tạc mãnh liệt gợn sóng năng lượng không ngừng quét sạch ra những cái kia bụi mù đến nhanh đi lại càng nhanh hơn rất nhanh bụi mù tán đi lộ ra trong sân hai cái bộ kẹ mẩn hình ảnh lúc này mẹ gã l à tì ả cùng giờ giả gô nạt đều đã đã mất đi tiếp tục phi hành lực lượng bọn hắn thay thế đối phương trước đó đứng yên vị trí lúc này đưa lưng về phía đối phương đứng tại sân bãi bên trên hai cái bổ kẹ mẩn đều kịch liệt thở hào hẹn lộ ra mười điểm mọi m ệ n h thấy cảnh này toàn bộ hội trường đều a n ý an t ĩ n h lại ánh mắt sáng quắc nhìn xem trong t r à n g hai cái này chỉ bổ kẹ mẩn chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện giờ k h ắ c này toàn trường tựa hồ cũng chỉ còn lại có hai cái bổ kẹ mẩn thở dốc thanh âm rốt cuộc là người nào thắng giờ k h ắ c này các nơi trên thế giới chú ý trận đấu này quán quân cấp huấn luyện r a t ộ kẻ mẩn chẹn nở đều ánh mắt ngưng trọng đang mong đợi kết quả thậm chí một chút ẩn nút đại sư cấp cường giả cũng ở đây chú ý trận đấu này kết quả đã không thể nghi ngờ là trương lam thắng được nhưng tạ mợ lản sở tên tuổi thực sự quá thịnh vẫn luôn là trẻ tuổi một đời cường đại đại danh tử bây giờ một cái này chuyển kỳ sẽ bại dứt khoát như vậy sao nếu như ngay cả tạ m ở lản sơ đột phá đến đại sư cấp vương bài giờ dạ gỗ nạch đều thua cái k i a trương lam trong cùng cấp bậc vô địch đem không người lại có nghi vấn đột nhiên tại chỗ dùng nhìn soi mói nguyên bản đang tại trong tràng thở hào hển mệ gạ lạ t ỷ ạ đ ỗ n g nhiên thân thể mềm n ũ n thân thể khuynh đảo rơi xuống mặt đất đồng thời trên người lấp lánh lên một trận màu trắng tia sáng h i ệ n nhiên là không cách nào lại duy trì mệ gạ hình thái nhìn thấy một màn này trương lam biểu lộ không thay đổi nhưng cùng chương làm quan hệ mật thiết trong lòng cô bé đều đ ỗ n g nhiên nhảy một cái thầm nghĩ dư tạ m ở lạn sở có phải hay không sẽ ở thời khắc cuối cùng vãn hồi một tia mặt m ũ i đối diện phát giác được động tĩnh g dơ dạ gỗ này có chút sau liếc qua l à tí ạ không khỏi thở dài một hơi thậm chí n ở nụ cười từng có lúc cho tới bây giờ đều chỉ truy cầu thắng lợi cùng vô địch dư tạ m ở lạn sở cũng không thể tin được chính mình thế mà lại chán nản đến chỉ khao khát có thể ở trong trận đấu thu hoạch được một tháng cái này thật sự là chương làm cho người ta mang tới áp bách quá lớn liền ta mỡ l ạ n sở cũng không khỏi cải biến tâm cảnh sau đó dạ mỡ l ạ n sở vừa mới ra nụ cười tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn cái này mỉm cười liền cứng ở trên mặt trong mắt lóe lên không thể tin được cùng thần sắc bất đắc dĩ ầm g dơ dạ gỗ n à y theo sát lấy lạ tì a b ú t pháp thân thể nghiêng về phía trước ầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất trực tiếp d ỉ u không có ở đứng lên mà trước đó trước một bước ngã xuống mẹ gạ lạ tỳ ạ đang giải trừ mẹ gạ tiến hóa hình thái sau một lần nữa đạt được lực lượng lúc này run d ẩ y một lần nữa đứng thẳng lên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ngạo nghễ gầm lên giờ o a giờ dạ gỗ này không thể chiến đấu lạ tỳ ạ chiến thắng sở dĩ bổn chàng tranh tài người thắng là người khiêu chiến trương làm t r ư ở n g môn trọng á m bốn. t tài phán đoán sau cơ múa lên lá cờ tuyên bố giống toàn trường lập tức buộc phát ra tiếng v ỗ tay nhiệt liệt tại toàn trường nhiệt liệt trong tiếng hoan hô bình luận viên kích động hô người thắng xuất hiện trương lam trưởng môn vô tình đánh bại long thiên vương t ạ mở l ã n sở sau trận chiến toàn thắng hắn đạt được thắng lợi hắn đem trở thành một truyền kỳ trương lam tiểu thế giới bên trong hắn tại đánh bại t ạ mở l ã n sở sau tiếp nhận rồi trao giải sau đó liền dẫn các cô gái trực tiếp hồi đến nơi này so với ngoại giới ca ngợi cùng phần lớn người sùng bái la lên trương lam kỳ thật quan tâm hơn chúng nữ nhân của mình tập thể cho phần thưởng của mình chăn lớn cùng ngủ vẫn là cùng nhiều như vậy mỹ nữ trương lam cũng không khỏi có chút khai tâm quyển sách đến đây xem như kết thúc không dối gạt mọi người quyển sách này thành tích có chút không được cái này có quyển sách này số lượng từ biến nhiều nguyên nhân cũng có số bị trộm bản nguyên nhân cũng có tác giả quân chính mình nguyên nhân loại tình huống này quyển sách này viết nữa xuống dưới cũng không có quá nhiều ý nghĩa hơn nữa nhân vật chính ngược lại đã vô địch đến đỉnh giống như tiếp tục viết đã không có bao lớn ý nghĩa sở dĩ đến đây coi như là vẽ lên một cái dấu chấm tròn viết dùm cái gì ta đều không muốn tìm thái g i á m cái gì vậy đều không phải là tác giả phong cách sở dĩ đến đây xem như kết thúc cảm ơn mọi người cho tới nay làm bạn bất quá quyển sách tuy nói hoàn tất nhưng đằng sau tác giả quân c h í ít mỗi ngày sẽ còn đổi mới canh một hoặc là hai canh đây không phải là vì lừa gạt mọi người tiền b ạ n website hoàn tất sau không tiền thù lao cầm sở dĩ tác giả quân cần tiếp tục đăng chương mới mới có tiền cầm sở dĩ phía sau chủ yếu là vì thu hoạch cầm tiền thù lao tư cách nội dung cùng chất lượng tác giả quân cũng không phải quá dám cam đoan chỉ có thể cam đoan không viết d n m không thái dám mọi người thấy cái này nguyện ý truy có thể tiếp tục đuổi đằng sau xem như phiên ngoại không nguyện ý truy đến đây liền có thể kết thúc rồi cuối cùng vẫn là cảm ơn mọi người tác giả quân hội nghỉ ngơi một đoạn thời gian nghỉ khỏe tóc sách mới sách mới tóc sẽ ở đây quyển sách đằng sau nói một chút đến lúc đó mời mọi người ủng hộ nhiều hơn bảy